chương ba trăm chín mươi mốt chết cười cái này phá đồ chơi ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy r a tham gia triển lãm chương ba trăm chín mươi mốt chết cười cái này phá đồ chơi ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy r a tham gia triển lãm không dơ cao tay xoa là trước đó cũng đã nói trò chơi động cơ tác dụng thật ra chính là trợ giúp trò chơi càng nhanh hơn nhanh gọn thực hiện cơ cấu phủ lên đánh cái so sánh nếu một trò chơi là một đường tính toán dườm ra đ ể toán như vậy trò chơi động cơ thì tương đương với một cái máy tính so với dùng giấy nháp tay tính máy tính hiệu suất cùng độ chính xác đương nhiên là cao hơn nhưng trên thực tế m u ố như giải k a Tay i cái này để toán, cũng không phải chơi, cũng toán, máy này không tính không thể. Tay không là đề đ thể. lột trò chơi, thật ợ c không? Hơn nữa đối vậy ớ i Kim Chi kinh nghiệm nói, cái Hoàng Phong những phong phú cao cấp lính đặc mà nói, cũng không tính là cái gì quá đáng phức tạp công tác. Như cao này mà là trùng cũng đáng công gì cấp đặc tác. tạp quá v vấn đề liền đến tất nhiên trò chơi có thể quấn dựa vào động cơ tay không dùng có xoa đi ra như vậy vì sao tất cả công ty còn tình nguyện giao mấy chục vạn thậm chí là hơn một trăm vạn đ ao hết lần này tới lần khác phải dùng động cơ đâu hiệu suất là bởi vì tại không có động cơ ra chỉ tình hồ dưới trò chơi khai phát hiệu suất thật sự là quá thấp thậm chí không khoa trương mà nói giả thiết một cái ba é cấp trò chơi khai phát thời gian là ba mươi lăm tháng như vậy tại không có động cơ hiệp trợ phía dưới trò chơi này hạng mục khai phát chu kỳ kéo dài đến ba mươi lăm năm đều không kỳ quái mà lần này theo cô thịnh tại trước bàn hội nghị đưa ra không dơ cao tay xoa biện pháp hoàng kim thể nghiệm một đám các n i n h đệ tự nhiên cũng là đưa mắt nhìn nhau nhất là giang vân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thấy thế cô thịnh khoát tay h áo ra hiệu nhưng nói không sao vân ca có vấn đề gì ngươi liền nói lên tốt ai giang vân cùng cố thịnh quá quen giữa hai người ngược lại cũng không có cái gì cấu thúc nhẹ gật đầu cố tổng tay xoa trò chơi chuyện này đi ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì đây đối với chúng ta hoàng kim thể nghiệm mà nói cũng không phải là cái gì việc khó nhi nhưng mà ba tháng nga không đã không đến ba tháng mắt nhìn thấy năm sau cỗ lộ viện triển lãm trò chơi liền muốn khai mạc thời gian ngắn như vậy bên trong cho dù là bình thường khai phát ba s cấp tác phẩm đối với chúng ta mà nói cũng là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng húng chi bây giờ chúng ta không có động cơ có thể dùng về thời gian không k ì m a giang vân lắc đầu mà phía dưới k ư ơ n g san cùng rộng rãi mấy người cũng là liên tục gật đầu không hề nghi ngờ hiện tại xoa trò chơi dù là chính là bọn họ hoàng kim thể nghiệm không ăn không uống không kéo không ngủ mỗi ngày hai mươi bốn giờ làm không nghỉ muốn b ổ i tại cuối tháng hai trước đó chế tắc một cái ba s cấp trò chơi đi ra cũng là tuyệt đối không thể cái đồ chơi này đã không phải là mọi người cố gắng một chút thêm tăng ca liền có thể giải quyết liền giống với yêu cầu ngươi tại trong vòng mười phút từ đó kinh đến nệ vợ dẹn đại bản doanh cái này mẹ nó không hoàn toàn tán dốc nha cưới tên lửa cũng không kỳ mà nhưng mà ngay vậy c ô thịnh lại lắc đầu cười cười chúng ta không làm ba s ai nói chúng ta muốn làm ba s a lời vừa nói ra tất cả mọi người tất cả đều mập bức phải biết giang vân mấy người sở dĩ có cái này lo lắng cũng là bởi vì thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đại gia đã hình thành ngầm thừa nhận chung nhận thức cái kia chính là p h ạ m là hoàng kim chi phong tham gia tứ đại triển lãm trò chơi mang đến nhất định là ba s thậm chí là siêu việt ba s cấp tác phẩm giới thứ nhất đông tân trò chơi điện tử lễ bọn họ mang đến là có thể xưng ơ vượt thời đại cấp bậc sẹ ký rô giới thứ nhất e ba triển lãm trò chơi bọn họ dâng lên là toàn cầu bạo hỏa nổi danh y i ệ tiếp theo làm rẽ xì đèn lệ vứ bảy bây giờ cỗ lộ t viện i thế c triển lãm trò chơi khai mạc sắp đến toàn cầu người chơi đều đang suy đoán bọn họ rốt cuộc có phải hay không tham gia triển lãm lại sẽ xuất ra như thế nào tác phẩm tham dự triển lãm bọn họ không nói xuất ra cùng cổ nóc đủ ý chất lượng đầu tư chỗ cân bằng trò chơi a chín ít chín ít ba s cấp bậc này là muốn cam đoan nhưng bây giờ cố t ổ người vậy mà nói. Không làm 3S. Cái này. mà làm mặt mọi nói. Không Trong nhất Trên n Cái thời. g lúc ngưỡng chơi í so sao. ngoài. vừa rồi còn rất. Dù sao, bọn họ hiện tại có thể nói là nổi tiếng bên ngoài. Người còn có c Bọn bên thể Dù họ h là truyền thông đồng hành nói là toàn cầu trò chơi vòng tất cả mọi người lại nhìn bọn họ đều không đủ tất cả mọi người nghĩ xem bọn hắn ở rời đi hảo ngộng động cơ ủng hộ về sau biết xử trí như thế nào đứng không kỳ bọn họ thụ độ chú ý có thể nói là xưa nay chưa từng có nếu như lúc này chỗ đẩy ra tác phẩm chất lượng đê mê nói dễ nghe một chút gọi là làm cho người tiếp ậ n khó mà nói nghe một chút thế nhưng là làm cho cười cho thiên hạ thậm chí cực đoan một chút mà nói nếu như lúc này bọn họ ý đồ xuất phẩm một cái chất lượng thấp tác phẩm tại cổ lộ v i ể n triển lãm trò chơi bên trên góp đủ số còn không bằng dứt khoát giả chết vắng mặt lần này triển hội đâu tin tưởng đại đa số truyền thông cùng các người chơi cũng có thể lý giải bọn họ gian nan quyết định a cái này ân trong lúc nhất thời hoàng kim thể nghiệm đám người mặt lộ vẻ khó xử ấp vung đứng lên muốn thuyết phục cố tổng không muốn hành động theo cảm tính rồi lại đều không có ý tứ mợ không nổi miệng nhao nhao đưa mắt về phía cầm đầu đại ca giang vân giang vân mẹ hắn các ngươi thật đúng là đều thẳng ăn ý đúng không người xấu toàn để cho ta tới làm nồi đen toàn để cho ta tới khiêng một đám vong ân phụ nghĩa giang vân dưới đáy lòng oán hận thầm mắng ăn không các ngươi chị dâu đồ ăn vừa có vấn đề liền đem ta đây làm đại ca ném ra khiêng nổi cái kia cố tổng trong lòng hận thì hận giang vân cuối cùng vẫn là cần nhắc nhở cố thịnh dạng này có phải hay không có chút thiếu sót dù sao hiện tại gần như toàn bộ ngành nghề đều ở xem chúng ta nếu như chúng ta lúc này tại chất lượng bên trên xuất hiện tí vết nào đối với chúng ta danh tiếng chắc hẳn sẽ là một không nhỏ trung kích nghe giang vân lời nói lại nhìn mọi người một cái lo lắng thân sắc cố thịnh mặt giãn ra cười hắn là nhiều người thông minh bản thân liền là làm người hai đời sờ soạn lần mỏ thời gian dài như vậy nếu như điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đều không có đó cũng coi là là sống vô dụng rồi chốc lát chỉ thấy cố thịnh mở miệng các vị ta biết mọi người lo lắng nhưng mà ta có một vấn đề muốn hỏi một chút đại gia trò chơi chất lượng đến tột cùng là chỉ cái gì là hình ảnh sao là s ố m à tỏ s ầ n sồ di sao là công nghiệp trình độ sao cũng là lại tựa hồ đều không phải là liền nghe một trận lao nhau về sau cố thịnh khoát tay áo tiếp tục mở miệng nói hoàng kim thể nghiệm là hoàng kim chi phong nguyên lao cấp phòng làm việc từ vừa mới bắt đầu hoàng kim chi phong bộ hạng mục cho tới bây giờ chính thức thành lập phòng làm việc Chỗ qua tay trò chơi nhiều vô số kể có thành công cũng có tương đối mà nói cũng không phải là như vậy thành công mà chúng ta cùng một chỗ chế tác thứ nhất trò chơi gọi tuyệt địa cầu sinh chi phí năm vạn nguyên giá b á n chín mươi năm đơn tuần tiêu thụ năm mươi sáu vạn sáu nghìn chín trăm phần chúng ta đốt lên thế giới chi phí năm vạn các vị tương đương với bảy trăm vạn ao nói đến đây cố thịnh d ừ n g một chút tiếp lấy ném ra vấn đề thứ hai nó chất lượng như thế nào lời vừa nói ra chỉ thấy trong phòng họp thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh đám người phảng phất thể hồ quán đỉnh đúng vậy ai chỉ là bảy trăm vạn đao chi phí trò chơi cùng bọn hắn mới n h ấ t khai phát của nó đủ y so sánh có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất tổng giá thành cao tới ba mười hai ước đao của nó đủ y đều đủ khai phát hơn bốn mươi cái tuyệt địa cầu sinh nhưng ngươi có thể bởi vậy liền nói tuyệt địa cầu sinh là một cái chất lượng thấp tác phần không đương nhiên không thể bởi vì cho đến ngày nay nó vẫn như cũng là toàn cầu nóng này nhất đối với người online đối chiến xạ kích loại trò chơi một trong càng là đại đảo sát cách chơi khai sơn thủy tổ nó huy hoàng lấp lánh đến nay nó vinh quang không thể thay thế có lẽ là một bộ tiếp một bộ trò chơi đầu tư mở rộng có lẽ là leo lên sân khấu vị trí càng ngày càng cao theo hoàng kim chi phong từng bước phát triển lớn mạnh dù là giang vân xuất lĩnh hoàng kim thể nghiệm loại này nguyên lao đội ngũ cũng khó tránh khỏi lâm vào công nghiệp chất lượng càng cao trò chơi chất lượng càng cao tư duy vòng lẩn quẩn nhưng trên thực tế một trò chơi chất lượng và thành bại cũng không chỉ quyết định bởi tại trò chơi này công nghiệp chất lượng điểm này ở tại bọn hắn đã từng lần đầu tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ thời điểm thật ra liền đã được đến đáp án khi đó c ó mẹn lạ khai phát tỏ gì đầu tư cao hơn bọn họ công nghiệp chất lượng càng là mạnh hơn bọn họ nhưng kết quả nhưng vẫn là bị xẻ kỳ rộ chém ở dưới ngựa cho nên a thấy mọi người giật mình cố thịnh cũng theo đó cười cười n ữ trọng tâm trường nói thời gian cực hạn tay xoa trò chơi cố nhiên biết dẫn đến chúng ta công nghiệp chất lượng thấp nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta trò chơi đầy đủ đồng cho dù là phân giải khối lập phương người cũng đồng dạng có thể kinh diễn thế giới nói chuyện chỉ thấy cố thịnh cầm lên trước mặt điều khiển từ xa hướng về phía sau lưng kích quang máy chiếu hình nhấn một cái chỉ thấy một bộ khái niệm áp phích đ n g nhiên xuất hiện ở hình chiếu trong màn hình đây là một cái phân giải khối lập phương trồng chất mà thành thế giới giống như là xếp gỗ dựng mà lên một dạng một người mặc màu xanh d a trời áo sơ mi khối lập phương đầu nam nhân cầm trong tay một trôi phân giải phong c ố c sắt mà ở bên cạnh hắn thì là một người mặc cây gay lục áo ngắn cầm trong tay phân giải kiếm sắt cô nương xung quanh thương sơn thúy bách vân q u n phong cách vẽ thô giáp khối lập phương cậu tự đi theo phía sau bọn họ khối lập phương gà c o n cùng khối lập phương t i ể u chư chịu tượng rồi lại làm cho người vừa xem hiểu ngay mà ở phía sau bọn họ u ám trong hầm mỏ một con da màu xanh biết cương t h ì đưa hai tay đang tại chỗ tối rình mỏ khái niệm trên vô sơ tơ t r u n g anh s o n g văn trò chơi tiêu đề giống như là hòn đá điêu khắc mà thành mại nẹ cơ dếp ta thế giới nhìn xem hoàng kim chi phong quan đẩy vừa mới tuyên bố áp phích nguyên bản đầy mặt vẻ u sầu tức giận vân uy tổng tài con nít giờ phút này vẫn không khỏi đến lộ ra một cái nợ nụ cười trào phúng ngược lại cũng không phải hắn cố ý mà là thực sự không k i m được quả thật trước đó euro chuột xì mũ l à tỏ hai tại europa triển hội bên trên biểu hiện gần như là lấy nghiền ép t ư thái tiêu diệt bọn họ lần này ký thác kỳ vọng thiêu đốt bánh xe cái này khiến còn nhịp mười điểm nổi nóng dù sao đây chính là hắn tỉ mỉ kế hoạch đối với nội diễm khởi xướng cưỡng ép thu mua thế công có thể nói chỉ cần nội diễm chịu không được một hơi này lần này tại europa triển hội bên trên thất bại tan tắc mà quay trở về như vậy bọn họ vân uy liền có thể tạo thế công kích nội diễm phối hợp bây giờ dư luận xôn sao ảo mộng điều chỉnh giá tin tức đem n ộ diễm giá cổ phiếu làm n ã sau đó mới vận dụng vị ven đi lực lượng đối với bọn họ khởi xướng cường đã như thế cho dù vô pháp lập tức nắm vững n ộ d i ễ m tuyệt đại đa số cổ quyền ngạy lên trở thành bọn họ to lớn nhất cổ đông cưỡng ép khởi s ư ớ n g thu mua nhưng cũng có thể làm hao mòn bọn họ quyền nói chuyện cùng sinh lực về sau mạn mạn từng bước xâm chiếm thâu tóm không thành vấn đề thế nhưng là tất cả những thứ này tất cả đều bị hoàng kim chi phong kiếm tẩu thiên phong một bộ âu thẻ hủy nương tựa theo tuyệt s ư ớ n g danh tiếng bản quyền tùy hứng đặt mua ban thưởng cùng không giống bình thường trước đó chưa từng có nhẹ nhõm hình thức t ê m tại hoàng kim chi phong dưới sự trợ giút n ộ diễn hoàn toàn chính là lấy một bộ ta còn không xuất lực ngươi liền ngã xuống t ư thái giết xuyên năm nay ở j o b a triển lãm thậm chí bạo sát rơi trước tất cả đua tốc độ trò chơi dự bán thành tích lấy một cái cũng không tính như vậy đua tốc độ đua tốc độ trò chơi ngồi lên toàn cầu đua tốc độ vua trò chơi ngai vàng tin tức này chuyển đến có những kem chút từ trên chỗ ngồi bị tức bay ra ngoài hoàng kim c h i phong lại lại lại lại l à hoàng kim c h i phong cái này bức công ty chỉ mỗi mình là cái s ắ t vương bắt đào thương bất nhập bây giờ theo bọn họ ngày càng lớn mạnh càng là bắt đầu đối với hoa quốc minh đệ xí nghiệp cung cấp phủ hộ cùng bảo hộ từ nghệ du đến tân đẳng lại đến bây giờ nội diễm rất có một bộ hoa quốc trò chơi lão đại long đầu t ư thái tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ như vậy phát triển tiếp bằng không về sau chỉ càng ngày sẽ càng khó ăn dưới nhưng mà ngay tại con nịp còn tại suy tư rốt cuộc nên từ cái gì phương diện tới tay phối hợp sẽ phải chính thức tuyên bố điều chỉnh giá ảo ngộng tiến một bước đối với hoàng kim chi phong triển khai công kích thời khắc bây giờ đầu này c o n đ ẩ y là thật là cho c o n nịp một cái to lớn kinh hỷ hoàng kim chi phong b c ộ lộ b i ệ n gặp hoàng kim chi phong đ ẩ y văn chỉ có ngắn ngủi một câu nhưng lại cho đi c o n nịp vô hạn kinh hỷ c ộ lộ biệt gặp điều này có ý vị gì ý vị này hoàng kim chi phong cho dù đỉnh lấy không có động cơ có thể dùng chỉ có thể dựa vào tay không cứng rắn xoa trò chơi k h ố n cảnh cũng phải tham gia sang năm cuối tháng hai cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi mà càng làm con nịp h cười đ á p cất cánh là ha, ha ha ha ha ha ha chỉ bằng như vậy cái qua loa trò chơi a ha. Ha, ha ha ha ha ha ha con nịp h muốn cười điên xem một chút đi cái này mẹ hắn là cái gì rác rưởi đồ chơi a khối lập phương cây khối lập phương thảo khối lập phương heo khối lập phương gà thậm chí ngay cả mẹ hắn nhân vật cũng là khối lập phương liền cái này con mẹ hắn là cá thể cảm giác khoang thuyền trò chơi con nịp nước mắt đều muốn mật cười thiên tài thực sự là một đám thiên tài tới cực điểm đồ con lợn bọn họ vậy mà muốn cho các người chơi ở trong game đóng vai một người giống là l ệ gỗ đồ chơi một dạng khối lập phương người ha ha ha ha ha ha nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ chết cười liên loại này phá đồ chơi sao ngươi là làm sao có ý tứ lấy ra tham gia triển lãm a nguyên bản ngươi muốn là g i ả chết vắng mặt giới này cổ lộ t i ệ n triển lãm trò chơi ta còn thực sự bắt ngươi không biện pháp gì tốt nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết cầm như vậy cái đổ rác rưởi muốn lừa dối chót lọt nghĩ đến đây có nị xoa xoa bật cười nước mắt lắc đầu trong mắt văn lệ hàn mang trợt lói lên tuyệt s ư ớ n g kết thúc đi hoàng kim c h i phong lần này cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi chính là người nơi g n trôn xương đ t canh ba dâng lên về sau không sai biệt lắm cũng đều là thời gian này về sau liền không lại đ t nào hết chương này chương ba trăm chín mươi hai cùng đường mặt lộ chương ba trăm chín mươi hai cùng đường mặt lộ khăng khăng tham gia triển lãm cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi cổ lộ biển g ặ p mặc dù đầu này quan đẩy chỉ có sơ lược ba chữ cùng một tấm trò chơi mới khái niệm áp thích nhưng mà lại một thạch kích thích ngàn cơn sóng chính như giang vân trước đó nói bây giờ hoàng kim chi phong có thể nói là đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên bởi vì ảo mộng động cơ mây đen bao phủ hoàng kim chi phong không có động cơ có thể dùng tình huống tại trong vòng đã không phải là bí mật gì cho nên đối với lần này cổ lộ viện triển lãm trò chơi đại đa số truyền thông cùng người chơi thậm chí là những người đồng hành phổ biến đều suy đoán hoàng kim chi phong muốn vắng mặt bởi vì bây giờ cách cổ lộ viện triển lãm trò chơi đã không tới ba tháng ảo mộng năm phong tỏa lại thêm căn cứ tình huống trước mắt đến xem hoàng kim chi phong cũng không có cùng bất luận cái gì một nhà thương dụng động cơ công ty ký tên hợp đồng mới không có động cơ ở trong thời gian ngắn như vậy tự nhiên là không làm được một cái chất lượng cao s co ba s cấp trò chơi thậm chí ngay tại hai ngày trước chim ruồi trò chơi còn cố ý ban bố một thiên văn trường không dơ cao có thể dùng hoàng kim chi phong vắng mặt lần này cổ lộ biện triển lãm trò chơi hoặc đã thành định c ụ kết quả hoàng kim chi phong quay đầu liền ban bố một đầu cổ lộ biện gặp chim ruồi trò chơi cũng có vẻ giống như là thằng hề hơn nữa khiến trò chơi vòng n â m vòng x ố n s a o còn không chỉ như vậy tại đẩy văn phía dưới vậy trương hải báo càng là làm cho người n ẹ n họ nhìn chân chối nhìn xem cái kia thô giáp phong cách vẽ cái kia như đồng nhạc cao nhất dạng trồng mấy đời nối tiếp nhau d ư ớ i còn có cái kia mặc dù có thể nhận ra chủng loại nhưng lại tất cả đều là từ khối lập phương chỗ tổ thành sinh vật cùng hai cái khối lập phương nhân chủ sừng loại này chất lượng trò chơi hoàng kim chi phong vậy mà cũng không cảm thấy ngại lấy ra tham gia cổ lộ b i ệ n triển lãm trò chơi bọn họ chẳng lẽ là điên rồi sao xem bọn hắn trước đó trò chơi đều là cái gì sao Titan Phôn, Sekiro, Jesse tất cả đều là chế tác tinh lương phong cách vẽ ưu tú công nghiệp trình độ tăng lên tác phẩm mà lại trái lại cái này ta thế giới công nghiệp chất lượng không chỉ không có tiến bộ thậm chí trực tiếp rút lui đến hoàng kim chi phong thờ đầu tiên trình độ cái này như thế chất lượng thậm chí để cho rất nhiều bơ trung thực người chơi cũng nhịn không được sinh ra nghi vấn tiểu hoàng nghiêm túc sao cái này khối lập phương người cảm giác có chút đùa dẫn a cái này chất lượng bằng không ta cũng đừng tham gia a tài nghệ này thậm chí còn so ra kém tiểu hoàng rất sớm rất sớm trước đó tuyên bố ai là cha đâu xác thực phân giải phong khối lập phương người quá bất hợp lý nói thật cùng dạng này leo lên cỗ lỗ viện dương làm trò hề cho thiên hạ chẳng bằng trực tiếp không hề làm gì trước tập trung lực chú ý đem động cơ giải quyết vấn đề rơi lúc này thì không thể không đề cập tới một câu bá ca danh ngôn ta thả rằng không hề làm gì cũng không biết làm sai có chút đạo lý cố thịnh sam ca thực sự không được ta không hơn vắng mặt một lần chỉ thiếu tiệc một lần đi không cần thiết cưỡng ép tham gia triển lãm mấu chốt là cái đồ chơi này cầm lên tứ đại triển lãm trò chơi cũng quá mất mặt quá chịu tượng mặc dù cho tới nay đều rất khó tưởng tượng lao tặc trạng thái tinh thần nhưng đây chính là cỗ lộ viện triển lãm trò chơi dạng này có phải hay không có chút quá trò đùa khó mà nói cảm giác lần này thật muốn l ậ xe không khó coi ra đây ố đối cố i với cái này, ta thế giới dù là thích đi nữa, hoàng Kim Chi、phong、người chơi, nhiều biến với cái này, hoàng Kim Chi giải cãi lại vọng, thích cũng có thích cũng mức quá này khoảng nữa Hoàng Phong không nhìn này, Hoàng Phong không nào đến thịnh bản n là Mà làm hy suy. kỳ thế phổ h ta bất ra dù đều ôm ấp n xã giao t r u ề n thông tài khoản, tài chính à là n g trực tiếp t â Đây n không nói lời nào, rất có một bộ lợn chết không sợ bỏng chết thế. h sôi có lời rất một tư nước c M7 bộ sợ là bây giờ trò chơi vòng đối với hoàng kim chi phong phổ biến cái nhìn trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong giống như là một cái trần chuồng đi ở trên đường cái người bị vô số người ghé mắt đối lãi chỉ cho bốn ban đêm không ngõ hẻm đen kịt xe mười bách lướt qua cô tịch thanh l ã n h thai đông khu đông bên trên giã bốn đinh mục mười bảy phiên quảng trường lét đèn lớn tại vào đông trong gió lạnh lộ ra phá lệ lạnh thấu xương lộ ra thấu xương nhiệt độ trong xe nguyên bản là gầy gò trung niên nam nhân bây giờ càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi hai tóc mai trắng bệnh đỉnh lấy một bộ đại đại mắt còn thâm trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng bất ăn cả người càng lộ ra bệnh trạng cùng nhiều ớt xa lát theo xe mười bách lướt qua quảng trường tiến vào khu biệt thự một tràng tầng ba biệt thự trong gaza trung niên từ trên xe cất bước đi xuống có chút nghi thần nghỉ hướng nhưng mà ngay tại cửa nhà để xe giảm trong nháy mắt tiếp theo chỉ thấy trung niên nam nhân kia vậy mà không có dấu hiệu nào một tiếng kêu sợ hãi à, a ba ngay sau đó d ầ m một tiếng nam nhân lùi lại hai bước lao đảo một cái nhất định trực tiếp ngồi ở trong gaza ké lăn bay bản thân xe mười bạch bên cạnh bởi vì ngay tại hạ xuống cửa nhà để xe bên trong một tấm to như vậy tờ giấy chính đính vào cánh cửa phía trên giấy trắng m ự c đen viết rõ rõ r à n g ràng, ngươi thời gian không nhiều lắm dỗ s tiên sinh không sai giờ phút này ngồi dưới đất nơm nớp lo sợ nhìn tướng mạo gần như đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ trung niên nam nhân chính là bây giờ có mẹn là chủ tịch j o ếch cả h e Asa. ai ai theo cửa nhà để xe đóng lại j o ếch cả h e Asa cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần hám i ệ n g run r à y từ dưới đất b ò dậy đến tiện tay bắt nhà để xe công cụ trên kệ một cái tiểu bữa nâng tại trước người như là giống như chim sợ n á tại t r o n g gaza la to ai ở nơi này đi ra đi ra cho ta ba khẩn trương đến làm cho người ngạt thở âm thanh run run dày dày tại trong cổ họng gạt ra mặc dù giờ phút này đã là mùa đông lạnh lẽo nhưng rổ x c a hệ ạ xạ trên nóc đổ mồ hôi vẫn là một đợt nối một đợt mà bước lên tới là bây giờ hắn trong tay cầm có cỏ mẹn lạ tập đòn bẩy tám mươi lăm phần trăm cổ phần chính như một trôi đả mồ c â chi kiếm đồng dạng rủ xuống treo ở hắn trên đỉnh đầu hiện tại mọi thứ đều sáng tỏ theo dẹp phồn bài chu thành tích r a lò lượng lớn lui k h o ả n xin thảm đạm doanh thu cùng cái kia bị vô số nhân khẩu chu viết phê phán danh tiếng không một không tiên cáo rổ x c a hệ ạ xạ lần này cược mạng đánh cược một lần triệt để thất bại không hơi nào ý mới hình thức đêm lặp lại kẻ địch loại hình cùng bộ thiết lập mô hình rộng lượng trò chơi buộc cùng lo d i p vận hành sai lầm gần như lúc nào cũng có thể phát sinh sụp đổ nhanh chóng với lui tất cả truyền thông không đủ tháng ba năm một không cho điểm dùng sng chủ biên simon lời nói đây là một bộ hoàn thành về sau đều không nhất định đạt tiêu chuẩn bán thành phẩm trò chơi nhất định chính là thế kỷ này to lớn nhất điện tử cực hình xưa nay chưa từng có nát thậm chí để nó siêu việt lúc trước bị các người chơi nổ nước bọn chỉ có công nghiệp trình độ miễn cưỡng chót lọt to gì nhảy lên trở thành cò mẹn lạ trong lịch sử nhất tiêu chạy một bộ ba s cấp tác phẩm đây hoàn toàn không phải sao cò mẹn lạ phải có tiêu chuẩn các người chơi nổ nước bọn các truyền thông phê ph trong g hội nghị n h ghé y tổ giúp nhằm vào hắn phát động công kích mãnh liệt đem hắn tự sẽ ẩn hiệu thất bại đến nay ngũ ngốc quyết sách đưa đến tập đoàn hao tốn mức cùng năm gần đây công trạng kéo dài trở xuống đều làm ra tập hợp rất có một bộ mới sổ sách nợ cũ cùng tính một lượt tư thế đồng thời ngay tại vạch tội hội nghị về sau một phong bao hàm có hắn m ấ y bút ngầm chiếm tài sản công ty thu hối lộ dính liễu chức vụ xâm chiếm tội trở tường quan trưng cư thư nặc danh cũng đồng bộ gửi đưa đến trong tay hắn mà hết thể này tất cả tự nhiên cũng là lần này vạch tội người đề xuất ý t ộ giúp trong bóng tối an bài chỉ cần ý t ộ giúp cầm tới trong tay hắn cổ quyền đem hắn đá ra ban giám đốc sẽ cùng hai gã khác đồng sự liên hợp liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được ban giám đốc vượt qua hai ba cổ quyền chỗ ngồi lấy thực hiện đối với bao quát công ty sắp nhập phân lập giải tán hoặc là thay đổi công ty hình thức ở bên trong đặc biệt quyết, nghị quyền quyết định trường khống. mà là một m tên sinh trưởng ở địa phương nghe hơn người dù s k hệ ạ xạ vô cùng rõ ràng ở khu vực này phía trên vì có thể tranh đoạt một cái tổng thị trị chừng ba trăm hai mươi bốn ước tập đoàn khổng lồ quyền không chế quyền cao chức trọng tài vụ ra thân y t ổ rút rốt cuộc có thể làm ra cỡ nào khác người cử động cái gọi là binh bại như núi đổ tan đàn s ẻ n g né bây giờ dù s k hệ ạ xạ không khác chim trong lồng nhất là những ngày này hắn luôn luôn cảm thấy có người ở giám thị bí mật lấy bản thân nhất cử nhất động có lẽ là đề phòng hắn quyền trực tiếp chạy trốn tới châu âu mai danh nhận tích cũng có lẽ là tùy thời chuẩn bị động thủ với hắn ho ho ho gấp r ra ra ú vô năng cùng nộ dô s cả hệ hạ xa một cước đá vào cửa nhà để xe bên trên phát tiết bản thân lựa giận hắn thống khổ đem hai mắt che lại lại mở ra tưởng tượng thấy tất cả những thứ này cũng chỉ là một cơn ác mộng bản thân còn chưa tới như thế cùng đường mặt lộ thời điểm nhưng mà lại mở mắt trước mặt hắn vẫn là tuyết bạch nhà để xe cửa chính phía trên thậm chí còn lưu lại in opet xa lát xa lát bất lực tiếng bước chân v ă n g lên dô ska hệ hạ xạ di chuyển gánh nặng bước chân đẩy ra nhà để xe cửa sau có chút lo sợ nghi ngờ mê mang đi vào bản thân biệt thự hắn con đường phía trước ở nơi nào dô ska hệ hạ xạ không biết hắn chỉ biết y tổ giúp chỗ đưa ra cổ quyền tặng cho hiệp nghị lại như thế tham lam an ổn về hưu đã trở thành hắn đợi này cũng có thể nhìn mà không thể thành mục tiêu không chỉ có cổ quyền chia hoa hồng hắn không đánh nổi thậm chí bây giờ trong tay hắn của quyền đều biến thành thượng tầng tư bản đánh cờ thẻ đánh bạc uy hiếp hắn tự nguyện cống hiến ra tới c h ọ n vẹn dài đến hai giờ suy tư đinh đông đinh đông đinh đông theo nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiếng góp vang dô s cả hệ ạ xạ tựa hầu nghe được bản thân nghèo túng tuổi già t r u n g tăng âm thanh bây giờ tất cả khởi nguyên từ hoàng kim c h i phong dô s cả hệ ạ xạ thở dài một cái thật dài nếu như không phải sao lúc trước bản thân tham lam cùng khư khư cố chấp có lẽ không có, có lẽ trận này dài đến trọn vẹn hai năm rưới tranh đấu từ sẽ ẩn hữu bắt đầu đến dẹp phồn kết thúc là ta triệt triệt để để thất bại không thể nghi ngờ thất bại thẳng hại từng có lúc ta đem c ố thịnh coi là cái đinh trong mắt đem mọi dị dạ coi là trong thịt chi đâm đáng tiếc b u ồ n c ư ờ i bây giờ có thể miễn cưỡng kéo ta một cái tựa hồ cũng chỉ có c ố thịnh cùng mọi dị dạ nghĩ tới đây chỉ thấy dô s k a hệ ạ xạ từ bản thân tiểu trong hòm sắt lấy ra điện thoại vệ tinh ở cái này i ê n tĩnh nửa đêm bên trong gọi cho đi mọi dị dạ để xưa biểu biểu biểu một trận kéo dài chờ đợi âm thanh sau cùng cột một tiếng điện thoại kết nối dô s cả hệ ạ xạ há to miệm uy m ọ dị dạ cây dâu rất xin lỗi m u ộ n như vậy quái dày ngươi nhưng mà sự tỉnh ra khẩn cấp ta muốn c ù n g cố thịnh tiên sinh thông cái lời nói nói một chút cổ quên chuyển nhượng công việc hết chương này chương ba trăm chín mươi ba lao giả bạo kim tệ a ngươi chương ba trăm chín mươi ba lao giả bạo kim tệ a ngươi ban đêm đều đều tiếng hít thở trong phòng ngủ chậm rãi vang lên hôn hợp có thêm máy phun s ư ơ n g yếu ớt tiếng ông ông tương giả còn màu nhiễm lên t ĩ n h mịch màu sắc ông long ông long nhưng mà trên tủ đầu giường điện thoại lại không đúng lúc chấn động lên phá vỡ phần này tính mịch cũng đánh thức nữ hải nhập nhèm mắt buồ ân thẩm rượu rượu lẩm bẩm một tiếng nhắm hai mắt mơ mơ màng màng đem cánh tay đưa ra khỏi c h ă n mò tới đầu giường tiểu dạ đèn đụng vào thức tiểu dạ đèn phát ra yếu ớt sáng lời thẩm rượu rượu h í p mắt đem trên tủ đầu giường điện thoại cầm lên ngộng n g m n g mà phân biệt một lần tiếp lấy vô vô khoác lên bản thân eo nhỏ bên trên đại thủ lao cố lao cố thân ái thê ân nghe được rượu rượu mềm nhu nhu mơ hồ âm thanh cố thịnh cũng theo đó bị đánh thức dùi dùi con mắt không động ngược lại đem đầu hướng tản ra mật đảo mùi hương tho ngọc ủi làm sao vậy nghe điện thầy ngay rụt lại cổ quay người nhẹ nhàng đánh cố thịnh bà vai nhanh lên nghe điện thoại a ngươi láo tình nhân nhi a vậy ngươi nói cho nàng ta không yêu nàng cố thịnh lại không có cái gì đồ bỏ bạn gái cũ át chủ bài một cái không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ góc cửa mơ mơ màng màng ở giữa còn t ư ở n g rằng tiểu na cha nói đùa hắn thuận miệng qua loa nói ngươi tiếp đi ngươi liền nói ta ngủ để cho nàng đừng lại dây dưa ta thật ta nghe vậy thầm rượu rượu đem điện thoại ngả vào cố thịnh trước mặt lung a y nhà ngươi mọ dị dạ cây dâu ai h o á một lần cố thịnh lập tức bừng tỉnh nhìn thấy trên màn hình điện báo ghi chú như thiểm điện nhận lấy điện thoại n h ấ nghe n Khủng, uy mọi di dạ cây dâu thầm rượu rượu thầm rượu rượu bạch nhãn đều nhanh lật đến nam thái bình dương trước một giây còn mơ mơ màng màng lúc này nghe xong là mọi di dạ điện thoại liền như bị điên lập tức tỉnh táo ngươi một cái cầu vật thầm rượu rượu giận chỉ thấy chăn mềm một trận run, run run tay nhỏ sờ lên cố thịnh bên hông không nhẹ không nặng mà bóp ai ơi, ôi tôi ôi cố thịnh giật mình không khỏi bị đau kinh hô một tiếng bận điệu đẻ xuống tiểu na cha cái kia không an phận tay nhỏ đưa tay nắm ở nàng đầu khẽ hơn hai lần cầu xin tha thứ mà trong điện thoại mọi dị dạ thì là nghi ngờ nói làm sao vậy cố san quái à y ngươi nghỉ ngơi a không có việc gì không có việc gì tại thẩm rượu rượu ra hiệu dưới cố thịnh mở ra ngoại phóng lại hắn giọng một cái có tình huống mới sao không sai cố thịnh thật ra đã đoán được mọi dị dạ tại như thế đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tới là vì cái gì bởi vì sớm tại cổ nóc đủ ý đem bán trước đó dù s k hệ ạ x ả tìm qua mọi dị dạ hy vọng có thể mời được cố thịnh xem như dẹp phồn cố vấn trợ giúp hắn vãn hồi một chút xíu thế cục nhưng lúc kia cố thịnh đang cùng mỹ ca mị xịn dị thương nghị dẹ xì đẹ vự hệ liệt mà ở về sau m ọ d i dạ cũng cùng hắn thông khí đem có mẹn lạ cùng dỗ s cả hệ ạ xạ lúc ấy trô đứng trước tình cảnh từ đầu trí cuối cùng hắn nói một lần cố thịnh cùng m ọ d i dạ hai người đều là người thông minh từ dỗ s cả hệ ạ xạ xin giúp đỡ trong giọng nói liền không khó nghe ra lúc ấy dỗ s cả hệ ạ xạ đã là tại rìa vách núi bồi hồi nếu như không đoán sai lời nói có mẹn lạ nội bộ nhất định là xuất hiện một loại nào đó biến cố hơn nữa biến cố này là từ ban giám đốc phương diện khởi xướng lúc này mới dẫn đến dỗ s cả hệ ạ xạ gần như hoàn toàn lâm vào tứ cố vô thân trạng thái hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới mới tìm b Quyền. mà lần g này comment là ban giám đốc sở dĩ muốn đối với rổ s k hạ xạ động thủ đơn giản chính là coi trọng trong tay hắn cổ quyền có tiền hay không không quan trọng trọng yếu là cần khoản này số định mức lấy hoàn thành đối với ban giám đốc hoàn toàn trưởng khống cũng đối với toàn bộ c o m m n t là tập đoàn làm ra trọng đại biến động quyết sách giúp dồ s k hệ ạ s a cố thịnh nhất định là sẽ không như vậy làm bởi vì hắn vô cùng rõ ràng giống dồ s k hệ ạ s a người như vậy nếu như mình thật rút hạ chàng sẽ chỉ là đông quách tiên sinh cùng l a n g phiên bản cái này lao đăng nhất định sẽ giống như là trong đống tuyết lạnh c o n rắn một dạng tỉnh lại về sau phản cắn mình một cái huống hồ cố thịnh ước gì cò mẹn lạ càng loạn càng tốt lại làm sao có thể lòng từ bi đi qua giúp đỡ càng vững chắc cục diện đâu nhưng mà đối với dồ s k hệ ạ s a trong tay b ả y tám mươi lăm phần trăm cò mẹn lạ của quyền cố thịnh vẫn rất có hứng thú cho nên lúc trước hắn liền bàn giao mọi d ra một câu để cho hắn thỉnh thoảng muốn hỏi thăm một chút con mẹn lạ nội bộ quyền lợi biến động đấu tranh tình huống nếu như có cơ hội hắn không ngại tự mình hạ tràng làm dối cho dù không vớt được cổ quyền cho dù là làm cái đổ thêm dầu vào lửa hỏng bức cũng tốt hôm nay mọi dị dạ muộn như vậy gọi điện thoại tới trừ cái này sự kiện cố t h ị n h thực sự là nghĩ không ra còn có chuyện gì càng thêm khẩn cấp quả nhiên liền nghe trong điện thoại mọi dị dạ lên tiếng là có mẹn là ban giám đốc phương diện đã khởi s ư ớ n g đối lên với càng tội ngoài ra còn có chừng cơ phạm tội gửi qua bưu điện cùng nói đến đây mọi d dạ dừng một chút c ù n bởi vì căn cứ mọi di ra nói tới bây giờ nghe hồng cực đạo tổ chức bên trong là có chuyên môn phụ trách lấy thủ đoạn bạo lực xử lý kinh tế tài vụ xung đột toàn thể những người này tâm oan thụ lạc trình độ vượt xa người bình thường tưởng tượng bọn họ là thực sẽ đem người khảm nước vào bùn trong thùng chìm đến đông tân định o e s mới vừa rồi cùng ta thông lời nói mọi gì ra nói hiện tại c ó m m e n lạ bên trong lấy ý t ổ giúp cầm đầu đ ồ n g sự liên hợp tập đoàn đang tại uy hiếp hắn giao ra trong tay cổ quyền hắn điện báo ý tứ chính là muốn hỏi một chút chúng ta có hứng thú hay không thu mua trong tay hắn cổ quyền đến rồi nghe vậy cố thịnh hơi n h ú g mày hiện tại o e s c ả hệ ạ x a hiển nhiên là một bộ hoàng khí hắn biết rõ bản thân cho dù lúc này cùng ý t ổ giúp hợp tác ngoan ngoắn mà đem trong tay cổ quyền giao ra cũng sẽ không có quá tốt hạ tràng tá ma giết lựa nhất định chính là dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được thao tác cho nên bây giờ d ù s ca hệ ạ xạ cần một cái trợ giúp hắn mở nhuận thế lực mặc kệ nhuận ở đâu chỉ cần có thể rời đi nghe hồng là được mà bây giờ có thể trợ giúp hắn chỉ có hoàng kim chi phong hoặc có lẽ là chỉ có hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc m ọ gì dạ tể xưa bởi vì m ọ gì dạ tể xưa họ m ọ gì dạ mà ba cái tổ bên trong thống linh cản xài đại bản khu nam nếu đầu đồ tá gọi m ọ gì dạ hùng thu mua ân t r ấ m ngâm chốc lát chỉ thấy cô thịnh thêm chút suy tư có chút tiếp hận thờ g i i lắc đầu theo lý thuyết đông bán cầu cấp bá chủ tập đoàn ban giám đốc chỗ ngồi sức hấp dẫn là rất lớn nhưng mà cực kỳ đáng tiếc ta không có tiền a À, à. nghe vậy điện thoại đối diện m ò gì ra t ế xưa cũng phát ra ngầm h i ể u âm thanh quá mẹ hắn sống độc thân hiện tại hoàng kim chi phong thật một giọt cũng không có sao thật ra ngược lại cũng không phải cứ việc bây giờ hoàng kim động cơ khai phát công tác chuẩn bị h ư ở n g hực khí thế đầu tư không nhỏ nhưng bọn họ hoàng kim chi phong nói thế nào cũng coi như cỡ chung công ty game không thể nào bởi vì một cái động cơ liền triệt để tán ra bại sản húng chi theo c ổ nó đủ ý cùng âu thẻ thành công bọn họ hiện tại tài chính chạy trở về tốc độ có thể nói là phi thường có thể nhìn thậm chí sáng tạo ra công ty kỷ lục mới cứ việc số tiền này muốn trực tiếp bán đức tổng giá trị cao tới ba trăm hai mươi bốn ước tập b ằ n bảy tám mươi lăm phần trăm cổ quyền hơi khó khăn nhưng cái gọi là thừa dịp ngươi hư đòi mạng ngươi cùng lắm thì chính là một trả giá chứ c h ặ tới t bọn họ hoàng kim chi phong cũng có thể tiếp nhận mới thôi dù sao ngươi rộ s cả hệ hạ xạ hiện tại không cũng chỉ có thể trông cậy vào chúng ta giúp ngươi nhuận ra nghe hầu sao lúc này không ăn ngươi một bút về sau coi như không ăn được nhưng mà mọi gì dạ như thế nào cũng không nghĩ đến cố săn đã vậy còn quá mẹ hắn đen hắn liền trả giá một bước này đều là bớt hắn cũng cùng y tổ giúp một dạng một phân tiền cũng không nghi móc cực kỳ hợp lý ha cố thịnh không cảm thấy có gì không ổn y tổ giúp cầm không hắn cổ quyền còn muốn để cho hắn đ ờ i này ở riêng một phòng mang vòng tay chúng ta lấy không hắn cổ quyền lại có thể để cho hắn trốn đi nghe hồng cái này sổ sách không khó làm tính nếu không nói vẫn phải là cố san đâu ngay vậy mọi dị dạ không khỏi ở trong lòng đâm liền một cái đối với kẻ địch thiện lương chính là đối với mình vô tình cố san thật không hổ là bản thân nhìn tốt kiêu hùng ưu tây m ọ dị dạ liên tục gật đầu ta hiểu rồi cố san theo điện thoại cúc máy cố thịnh nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy lại lắc đầu cười cười thật ra hắn cũng không nghĩ đến sự tình biết phát triển trở thành bây giờ dạng này càng không có nghĩ tới do s k hệ ạ xạ lao g i ả này lại còn biết bạo kim ế tệ nhưng mà túi đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na c h a chính dương lấy khuôn mặt nhỏ toét miệng nhìn hắn ta c ò n muốn tiến vào chiếm giữ cọ mẹ lạ thầm rượu rượu nháy nháy một đôi mắt to hơi kinh ngạc mà hỏi thăm không a cố thịnh lắc đầu tiến vào chiếm giữ cái kia phá đồ chơi làm gì bảy tám mươi lăm cổ quyền lại không có một phiếu bác bỏ năng lực liên phá hỏng đều làm không đi vào trừ b ỏ bị chèn ép từng bước sâm chiếm bên ngoài không chỗ tốt gì cái kia ta muốn cái này khoai lang bóng tay là thẩm rượu rượu nghiêng đầu cố thịnh núi b a i bán a vừa nói cố thịnh u ố t thuận thẩm rượu rượu t ó c đưa nàng ôm vào trong cự tay tiểu ra ánh đèn chóng chiếu vào hai người trên gương mặt vì lần này hoàng kim chi phong cao tầng ban giám đốc cung cấp lấy mang theo kiểu d i ễ m c u ồ n sáng cố thịnh một bên vô nhẹ tiểu na c h a vai ngọc vừa mở miệng hỏi ba trăm hai mươi b ố ước tập đoàn bảy tám mươi năm cổ quyền trên lý luận là bao nhiêu tiền hai mươi năm bốn mươi ba ước thẩm rượu rượu chắc chắn không thể so với máy tính kém cỏ đúng thôi ngay vậy cố thịnh thì là nhẹ gật đầu tất nhiên ỷ t ổ giúp như vậy cần bộ phận này của quyền vậy chúng ta xem như hai đạo con buôn từ bên trong kiếm chút tranh lệnh giá cực kỳ hợp lý a bán hắn ba mươi ức không quá đáng a a ba ngay vậy thầm rượu rượu không khỏi thân thể mềm mại r u lên một đôi trong mắt to tràn đầy đối với độ vô s ỉ kinh ngạc cùng đối với vạn ác nhà t ừ bản kinh ngạc cố tổng thầm rượu rượu đều kinh hãi xoay người từ trên xuống dưới đánh giá cố thịnh tiếp lấy dơ điện thoại lên làm mịt rộ phần hình đưa tới cố thịnh bên miệng phỏng vấn một lần xin hỏi ngài là sao có thể nói ra kiếm tranh lệnh giá Ác độc như vậy t ừ ngữ n tới. a h e m ta t nào có r ê n lệnh giá a. Cái này giá Cái tới A. cao đao ư q u y ề n Không phải sao ngài thằng phải tại xui sao xèo rượu ộ trong tay c n rắn chơi chơi, thế thế, g t đối với cố thịnh lật mặt nhìn mà than thở cố tiên sinh thật đúng là như ngoại giới lời đồn một dạng là cái mặt người dạ thú đâu nghe vậy chỉ thấy cố thịnh cười ha ha tiếp lấy khẽ khoắt tay ai lời ấy sai rồi ngoại giới truyền lại nói mặt người dạ thú đánh giá đúng là bất công dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp qua ta cầm thú bộ dáng nói chuyện thầm rượu rượu chỉ cảm thấy cố thịnh nắm ở bản thân bả vai khựu tay x i ế t chặt ngay sau đó chỉ thấy cố thịnh túi đầu xuống nói khẽ mà ngươi ta nhớ người nữ sĩ ngươi hôm nay nhưng có phúc a a nghe vậy thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ một lần liền đỏ mềm n u n u mà nhỏ giọng lúng hỏi vậy xin hỏi cố tiên sinh ta hôm nay có thể hưởng cái gì phúc đâu ngươi có thể thu được mặt người dạ thú phỏng vấn riêng cùng thể n g h i ệ p quyền dứt lời liền nghe phần phật một tiếng góc chăn d ư ơ n g lên khinh bạc lại giữ ấm tơ ngỗng lụa mặt chăn mềm như là chập trùng d ã y n ú i lồng d ạ n g chiếu d ọ i ra tiểu dạ đèn m ở mịt kiểu diễm q u a n huy hết chương này chương 394. n g à n h nghề địa chấn cách c ụ c sửa giới trò chơi lần thứ nhất thế chiến chương 394. n g à n h nghề địa chấn cách c u c sửa giới trò chơi lần thứ nhất thế chiến cuối tháng mười hai thời tiết đã rất lạnh trước kia lúc này phóng nhãn toàn bộ trò chơi vòng cũng chỉ có hai loại công ty bận rộn nhất một loại là giống nghệ du dạng này sân đấu bọn họ bận i ị u chỉnh lý tất cả công ty đệ trình đi lên giá đặc biệt danh sách an bài mỗi một tuần giá đặc biệt trò chơi danh lệch tổ chức lấy tết xuân lớn gấp rút hoạt động một loại thì là các đại game online công ty bọn họ bận bịu hoạt động bận bịu để cho các người chơi ở trong game bao điện tử sự tạo đánh sĩ bợn nên thú thả hư nguyễn pháo hoa để cho các người chơi trong trò chơi cũng có thể thể nghiệm đến từ cũ đón người mới đến cảm giác a đương nhiên sau đây càng trọng yếu là làm tết xuân hoạt động rút thưởng hoạt động nghỉ đông nha tiểu bằng hữu lớn bằng hữu đều nghỉ không móc n g ư ờ i điểm tiền mừng tuổi đi ra vong du công ty nhóm chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ mà trừ cái đó ra toàn bộ trò chơi vòng không sai biệt lắm liền đều yên tĩnh lại đại gia cơ bản đều không cái gì quá nổ t u n g tin tức đổi u vào lúc này tuyên bố những năm qua cơ bản cũng là như thế nhưng năm nay tình huống tự hồ có chỗ bất đồng bởi vì từ khi hoàng kim chi phong tuyên bố tướng soái ta thế giới tham gia sang năm cuối tháng hai tổ chức cổ lộ viện triển lãm trò chơi sau cái này nguyên vốn phải là gió hêm sóng lặng trò chơi vòng lại bỗng nhiên gió mạnh sóng thao đứng lên không chỉ có c u ộ n cuộn sóng ẩm bên ngoài một đầu tiếp một đầu làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối thậm chí đủ để có thể xưng cải biến thế giới trò chơi cách cục tin tức cũng nao n h a o công bố trong lúc nhất thời các lộ tin tức bay đầy trời mà ở trong đó đầu tiên buộc phát sóng ẩm chính là tự hoàng kim chi phong quan tuyên ta thế giới hạng mục về sau một tuần lễ tại trò chơi vòng ngành nghề bên trong bị điên cùng truyền bá thảo luận nhân nghị. dù s k a hệ ạ xạ ở lui hoàng kim chi phong cầm x u ố n g còn mẹn là đại ngạch c ổ quyền đưa thân ban giám đốc chỗ ngồi cái tin tức này một khi bộc lộ mang đến nhiệt độ đã không phải là nổ t u n g mà là có thể sưng nổ hạt nhân cùng ngày hoa hạ trò chơi người khai phá diễn đàn liền sụp đổ toàn bộ diễn đàn từ trên xuống dưới tất cả đều là có quan hệ với chuyện này thảo luận tiếp tà thao ra đại sự nghe nói tiểu hoàng chỉ dùng một đao giá cả liền thu mua dồ s k a hệ ạ xạ trong tay giá trị hai mươi lăm bức đao c ủ quyền dù s cả hệ ạ xạ mất tích tà thao cảm giác trong này nước thật sâu a Ta đ ế nhuận bây ta có thể lý giải mấu chốt là hoàng kim chi phong tiếp nhận chuyện này cũng quá mẹ nó ma nguyễn một đao thu mua hai mươi lăm bức đao cổ quyền cái này mẹ nó cái này bức tin tức thậm chí giả đã có chút giống thật dù sao rất khó tưởng tượng sẽ có người biên loại này liếc mắt tán dóc tin tức xác thực tin tức càng là tán dóc ma nguyễn nhìn qua lại càng giống như là thật nhưng vấn đề là h cả ngươi cả, cảm thấy o n n g cái hiện tại trừ bỏ chúng ta còn có ai dám thu ngươi cổ quyền ngươi cảm thấy cổ quyền nếu như không cho chúng ta mà là ngoan ngoãn giao cho y tổ hắn biết xử lý như thế nào không có giá trị ngươi hiện tại trừ bỏ ba cái tổ ai còn có thể ở ý tô đồng sự tập đoàn dưới sự giám thị an an toàn toàn đưa ngươi mang ra nghe hồng đồng thời chính như cố thịnh trước đó nói tới bây giờ dồ x cả hệ hạ xạ trong tay tiền cho dù không dựa vào bán ra cổ quyền cũng có thể thư giãn thoải mái mai danh nhận tích tại bác ấu an hưởng tuổi già hắn căn bản không có lựa chọn khác bất quá trong diễn đàn rất nhiều những người đồng hành cũng là có hay không đoán đúng bộ phận cái k i a chính là hoàng kim chi phong t ạ i bắt lại dồ x cả hệ hạ xạ trong tay cổ quyền về sau cũng không có trực tiếp vào ở cò mẹn là ban giám đốc dù sao ý tô tại trơ mắt nhìn xem ba cái tổ người Tại hắn dưới hắn một í m nên ngang đón đi rổ SK hệ ạ lập t câu l như là ạ i đến cùng tuột l ai trong bóng tối cản trở, để cho một i n g chậu Tổ trực một, lại há một, câu, như là một nước lạnh thẳng vào đình đầu tại chỗ liền đem ý tô nội diễn tới tắt cố thịnh là ai hoàng kim chi phong tổng tài tân giang thành phố thanh niên doanh nhân hiệp hội danh dự phó quản lý sự trưởng n h i ê n độ cấp tỉnh ưu tú thanh niên doanh nhân đại biểu hoa quốc chính thức bốn độ điểm danh biểu dương mới phát ưu tú thanh niên dân tộc doanh nhân người cái kia ngoài miệng dám không có giữ cửa nhi trước đó q u ả rủ mỹ kèm chút t ủ thành tháp thiên đại họa dạy bảo còn chưa đủ hiểu sâu vượt biển điện thoại uy hiếp hoa quốc thanh niên doanh nhân đại biểu đến lúc đó thật muốn đâm ra ngoại giao phương diện bên trên đừng nói nghe hồng chính phủ thiên vương láo tử đến rồi cũng không giữ được ngươi thậm chí nghe hồng chính phủ trở tay đem hắn dắt lắng lại ngoại giao sự cố cũng nói không chính xác. Trong điện thoại yên cũng không phải y tổ không muốn nói chuyện càng không phải là hắn tại tiệm tử mà là hắn lại cố gắng nuốt xuống một hơi này đồng thời tận khả năng cam đoan bản thân không bị nẹn chết đánh rứt răng hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng n u ố t bởi vì hoàng kim chi phong hiện tại thế nhưng là hoa quốc mới phát sản nghiệp bên trong đại biểu đại hồng nhân một cái mặc dù tại dô s cả hệ ạ xạ chuyện này bên trên cố thịnh làm s á c thực lại âm tàn lại cháu trai có thể xưng ngư ông đắc lợi điển hình vớt một cái thiên đại tiện nghi nhưng lại như thế nào đâu chúng ta làm việc chính là như vậy thế là hoàn toàn bất đắc dĩ ý tô gần như là ngẫm lấy huyết、lệ. đồng ý rồi cố Cô thời ị n ở ngắn ngủi nửa cái tuần lễ về sau liền bỗng nhiên tuyên bố có mẹn là chức chủ tịch dỗ s k hệ ạ xạ tự nhận lỗi từ chức tân nhiệm chủ tịch để cho chức nạ cả mù dạ phòng làm việc thủ tịch tổng giám đốc điều hành nạ cả mù dạ chính một đảm nhiệm đồng thời từ hôm nay có mẹn là sẽ khởi động cùng vì ven đi thâu tóm nhiệt đàm sau khi thành công có mẹn lạ đem đổi tên là có mẹn lạ vị vẹn đi nháy mắt bởi vì tin tức này là có mẹn lạ chính thức tuyên bố cho nên tin tức một khi công bố toàn bộ trò chơi vòng ngành nghề đều nổ có mẹn lạ vị vẹn đi điều này có ý vị gì ý vị này có mẹn lạ cũng là trở thành vân uy vị vẹn đi một dạng tồn tại đây càng mang ý nghĩa từ đó toàn cầu thị trường trò chơi các h cục sẽ bị triệt để sửa vì vẹn đi sẽ thống lĩnh đông tây bán cầu mạnh nhất hai nhà tổng hợp hình trò chơi công ty mở ra đối với toàn cầu thị trường trò chơi tính tuyệt đối thống trị nửa bên giang sơn vì vẹn đi khởi động thâu tóm công tác có mẹn lạ đem gia nhập vị vẹn đi dưới cửa tay trái vân uy tay phải có mẹn lạ nắm vững thế giới một nửa thị trường trò chơi vị vẹn đi sẽ cho trò chơi vòng mang đến cái nào biến hóa một siêu mạnh cỡ nào cách cục thành lập thu mua x o n g thành về sau vị vẹn đi sẽ thành toàn cầu thị trường trò chơi hoàn toàn xứng đáng ba chủ trò chơi sản nghiệp tiến bộ vẫn là rút lui mang ngươi từ nhiều góc độ phân tích vị vẹn đi lần này thâu tóm phía sau thâm ý ngành n g h y địa chấn đột kích vị vẹn đi một tay che chở phía dưới hoa quốc công ty nên đi nơi nào ngành nghề địa chấn nghiệp giới xôn a o mà mới này hoàn toàn ở cái chơi giới thế trò số người phong lưu liền muốn nhìn những năm gần đây tại quốc tế trên sân khấu rực rỡ hào quang mạnh mẽ đâm tới hoàng kim chi phong dù sao bây giờ hoàng kim chi phong cũng không phải là bởi vì cùng có mẹn lạ cùng vân huy cũng đã có mấy lần giao thủ càng làm cho người ta chú ý là hiện tại hoàng kim c h i phong đang tại chịu đủ từ vị v n đi khởi s ư ớ n g vân uy cùng comment là ủng hộ ảo ngộng tập đoàn phát ra bắt đầu động cơ phong tỏa k h ố n nhiễu là ngay tại vị v n đi thâu tóm comment là hiệp đảng khởi động về sau giống như là một tòa to lớn máy móc đ n g nhiên bắt đầu vận chuyển một dạng ảo ngộng tập đoàn theo sát phía sau rốt cuộc chính thức ban bố có quan hệ với ảo ngộng năm cùng huyễn tường ba động cơ trao quyền điều chỉnh giá thông cáo cứ việc điều chỉnh giá tình huống trước đó liền đã ở toàn bộ trò chơi trong vòng truyện khắp thậm chí ngay cả giá cả chi tiết đều có nhưng mà làm phần này thông cáo chân chính phát ra tới tòa thật đông đảo trò chơi công ty nhóm vẫn là không nhịn được tiếng mắng một mảnh n ố t t ừ kịch liệt thảo luận có thể nói là xôn xao mà ở một đám công ty bên trong lấy hoàng kim chi phong cầm đầu hoa quốc trò chơi xí nghiệp đoàn thể tự nhiên là được chú ý dù sao dựa theo ảo mộng tập đoàn nói tới căn cứ giao dịch tỷ suất hối đoái cùng tương quan chính sách luật lệ ảnh hưởng hoa quốc khu đăng ký công ty sử dụng ảo mộng năm vận hành lúc chi phí là bảy mươi lần hẹn một đao huyết tường ba khai phát vận hành lúc chi phí là ba năm mươi lần hẹn không năm đao cái này rõ ràng chính là từ giá cả phương diện khác nhau đối đại hoa quốc công ty thay lời khác mà nói đây chính là trần chuổi hoa quốc công ty biết nói thế nào hoa quốc công ty sẽ làm thế nào hoa quốc công ty lại đem làm ra như thế nào ứng đối nhất là hoàng kim chi phong bây giờ vân huy cùng con mẹn lạ liên hợp đã kết cục đã định nguyên bản là cùng hai nhà này ngành nghề cự đầu không hợp nhau hoàng kim chi phong vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên lại thêm hiện tại h ảo mộng động cơ kỹ thuật phong tỏa trọng trọng khốn cảnh phía dưới hoàng kim chi phong tựa hồ lâm vào trước đó chưa từng có vũng ủn đủ để có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chi cảnh nhưng mà ngay tại gần như toàn bộ thế giới trò chơi sản nghiệp còn đang âm thầm quan sát nghị luận ở mỹ thời khắc khoảng cách hoàng kim chi phong công bố ta thế giới khái niệm áp phích mười ngày sau hoàng kim chi phong phát ra vải lại một đầu đầy văn đốt lên trận này giới trò chơi lần thứ nhất thế chiến đạo hòa tác hoàng kim chi phong về từ hôm nay hoàng kim chi phong đem liên hợp nghệ du trò chơi tấn đẳng trò chơi n ộ d i ễ m trò chơi chấn đỉnh trò chơi mỹ ảnh khoa học kỹ thuật quần phong trò chơi tổng cộng mười bảy gia huynh đệ tập đoàn liên hợp nghiên cứu phát minh hoa quốc bài h o ả n thương nghiệp động cơ hoàng kim động cơ Trung thừa thiện tộc, ta trước thỏa tại thỏa thỏa Hết quyền sau hành bình cùng lương dân nhưng nghĩa, chúng không hiện không cũng không chương này, chương Hoa hòa chủ hiệp, hiệp, hiệp. ba kia là đối với về sẽ sẽ sẽ một t tác thế tại ta. Chương 395. IMT đại tác đối phương khối người. Yêu thế tại ta. Đại đối Đại đối khối người. khối người. Chương phương phương Yêu Yêu m câu đối mặt b a quyền chủ nghĩa chúng ta tuyệt không thỏa hiệp nay chỗ nào tuyên bố hoàng kim chi phong động cơ bắt đầu nghiên cứu phát minh đầy văn đây quả thực là hình văn càng là tuyên chiến thư tưởng tượng đã từng hoàng kim chi phong cùng c o m m t lạ bởi vì sẽ hẹn hưu hạng m ụ c huyên n á o không thoải mái thậm chí có thể nói là đàm phán không thành t r ờ i cứng thời khắc vô luận là hoàng kim chi phong vẫn là cố thịnh phát ra đ ẩ y văn cũng đều phi thường khắc chế giống như là cái gì núi không chuyển nước chuyển à chờ mong lần sau hợp tác rồi v â n v â n mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra hợp tác là không thể nào hợp tác rồi khi đó hoàng kim chi phong cùng c o m m t lạ đều ư ớ c gì nhanh lên làm chết đối phương nhưng mà song phương chỉnh thể biểu đạt còn đều là vô cùng cẩn thận cũng không có đem mâu thuẫn bày ra trên mặt bàn nhưng lúc này đây bất đồng bởi vì vĩ v ẹ đi một tay che chơi thao tác ảo mộng ngang nhiên đánh giá chế hoa chính sách g á t chủ bài đối với hoa quốc ách chế cùng khác nhau đối đ ã i đều đã c ư ớ i mặt hoàng kim chi phong tự nhiên cũng sẽ không cần lại dấu dếm không có gì có thể nói dù sao đại gia đã sớm không hợp nhau 1914 n ă m mười b ố xạ dự t ỷ hệ vụ một súng cũng chỉ là đạo hỏa tác mà thôi khai chiến là sớm muộn sự tỉnh mà n à y cái tin vừa ra không thể nghi ngờ là ở cái này cuối năm nhắc lên trò chơi trong vòng xưa nay chưa từng có nghị luận dậy sóng ngắn ngủi trong vòng nửa cách giờ hoàng kim chi phong đầu này đẩy văn phía dưới bình luận số lần liền đã đột phá hai vạt đầu trừ bỏ mười bảy gia huynh đệ công ty nhao nhao trình diện ủng hộ lên tiếng ủng hộ bên ngoài càng nhiều là đến hàng vạn mà tính các người chơi âm thanh b ă n g h ư u đến rồi có rượu ngon xài lang đến rồi có súng săn lao cố con c h â u bức ngõ sen tổng c h â u bò làm năm đó siêu tân tinh hiện tại đã phát triển đến có thể cùng cường quốc khai chiến đột nhiên có chút kích động thậm chí nghĩ rơi tiểu chân châu quá mạnh tiểu hoàng đây quả thực là trò chơi vòng lần thứ nhất thế chiến hỏng ta thành hiệp đức quốc đầu chó trung hoa là giảng cứu cùng bình dân tộc móc súng ủng hộ tiểu hoàng lần nữa hướng nghe hồng bản thổ đưa lên chiến lược bôi ngó s e n thức khôi h ả i nhất định chính là mười tám lộ chư hầu thảo đồng châu bò liên hợp mười bảy nhà tập đoàn nghiên cứu phát minh động cơ khá lắm trong này nếu là không có chính thức thượng tầng bảy mưu đ ặ t kế ta là không tin xác thực cái này quân liên hiệp quá mạnh xem chừng trận đầu xung đột liền là lại cổ lộ b ề n gỡ m ạ n làm sao hồi hồi thế chiến đều có chuyện ta nhi ha ha ha ha ha ha ha chính thức tuyên chiến theo song phương đem xung đột cùng tranh chấp mang lên m ặ bàn toàn cầu trò chơi cách cục cũng là n ê n đón hai mươi năm trước chỗ không có chi biến cách trên thực tế đây đối với cô thịnh cùng hoàng kim chi phong mà nói cũng không phải là chuyện xấu mặc dù nói như vậy có vẻ hơi phái chủ chiến nhưng không thể nghi ngờ là muốn cấp tốc sửa thế giới sản nghiệp cách cục tổ chức dẫn bạo một trận thế chiến là nhất hành chi phương thức hữu hiệu cứ việc trận này lệ mề đại chiến có thể sẽ trải qua ba năm bốn năm thậm chí càng lâu nhưng đối với trò chơi phát triển mấy chục năm dài rằng giặc thời gian mà nói thế chiến mang đến cấp tốc của thời đã coi như là tốn hao thời gian ngắn nhất biện pháp mà theo song phương chính thức là bài toàn cầu trò chơi sản nghiệp thậm chí là công nghệ cao sản nghiệp ánh mắt cũng đều n h o nhao tập trung tại cái này quần quận sóng ẩm đồng thời chẳng mấy chốc sẽ buộc phát xung đột chính diện trên chiến trường dù sao chính như đầu kia bình luận nói tới ngay tại ngắn ngủi hai tháng sau cỗ lộ biển cỗ lộ biển triển lãm trò chơi bên trên song phương lần thứ nhất giao p h ò n g sẽ đúng hạn cử hành mà trận này giao p h ò n g chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua cùng lúc đó mê quốc vân uy mọi người đều biết bình thường mà nói có nghĩ xem như vân uy tổng giám đốc điều hành ceo căn bản là sẽ không tham dự một cái nào đó trò chơi khai phát tiết điểm hội nghị dù sao vân uy dưới cờ trò chơi phòng làm việc nhiều như vậy hẳn nếu là mỗi một trò chơi khai phát hội nghị đều tham gia sợ là đã sớm mệnh chết rồi c á i rắm thế nhưng là lần này từ vân u y dưới cờ gần với phun lửa chim phòng làm việc bị ngoại giới xưng là một siêu tam cường phòng làm việc bên trong tam cường một trong phòng làm việc báo tuyết phòng làm việc khai phát trò chơi này lại làm cho còn n i ệ m phá lệ để bụng không chỉ có sớm một tháng trước hạng mục đã được duyệt thời khắc l i ê n tự mình tham dự đã được duyệt khai phát hội nghị bây giờ hạng mục khai phát có chỗ tiến triển càng là lần nữa đích thân tới hội nghị biết rồi khai phát tiến độ chỉ đạo khai phát công tác chỉ bởi vì cái này hạng mục chính là bọn họ muốn phóng tới cỗ lộ viện triển lãm trò chơi bên trên tự tay mai táng hoàng kim chi phong át chủ bài tham gia triển lãm hạng mục giờ phút này n g ồ i ở phòng họp thủ vị phía trên con nịp g h nghĩ đến lúc trước đã được duyệt trong hội nghị đủ loại không khỏi cảm xúc rất nhiều không sai bây giờ cục diện hình thành cũng không phải là một ngày chi công s ớ m tại con nịp g h liên hệ ảo mộng trước đó nhằm vào lần này cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi nộp lên p h ò n g vân uy liền bắt đầu chuẩn bị bây giờ từ báo tuyết phòng làm việc khai phát trò chơi này từ hình thức bên trên con nịp g h tại dạ kiêu thành công bên trên hấp thu linh cảm Đưa r ý tạ kết thọ ú n toàn sân thượng mười điểm đơn tuần năm trăm linh vạn bộ lượng tiêu thụ cao tới chín mươi chín khen ngợi như nước thủy triều cái đồ chơi này bày ở cái này không tham khảo cái này tham khảo cái nào đi thậm chí vì làm tốt trò chơi này có nghĩ sân còn vì hoàng kim chi phong là một phần công hiến mua một trò chơi tự mình bơi chơi một chút mà ở một phen du ngoạn về sau c ó n i ề m tổng tài cũng cho ra bản thân đối với trò chơi sở di chơi vui phân tích cùng đi ngược chiều phát mục tiêu chỉ thị đây là một cái át chủ bài nhảy vọt trò chơi người chơi thông qua không ngừng nhảy vọt cùng phát động cơ quan giải ra câu đố từ đó mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn mặc dù cái này hai người hợp tác bộ phận đi cũng cực kỳ thành công nhưng ta cũng không đề nghị chúng ta hoàn toàn nói theo dù sao nếu như ngay cả hợp tác bộ phận chúng ta đều tham khảo đối với chúng ta trò chơi danh tiếng tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi một trận tỉnh táo phân tích ngươi rất khó nói còn n i ệ m phân tích hoàn toàn không đúng dù sao người ta nói cũng có đạo lý í tạ t kết tỏ trò chơi này s á c thực tại đại bộ phận thời gian trò chơi bên trong hai cái phối hợp với nhau người chơi cũng là thông qua nhảy vọt thông qua trò chơi chướng ngại tiến lên trò chơi tình tiết từ trình độ nào đó mà nói cái này thật là một cái sân thượng nhảy vọt tìm ra lời giải trò chơi từ nhỏ hẹp phòng chứa đồ bắt đầu c u ộ n cùng tiểu mai nhảy nhóc nhảy cuối cùng nhảy ra phòng chứa đồ càng về sau tỏa thành phòng đồ chơi cửa ải cột cùng tiểu mai cũng là nhảy nhóc nhảy cuối cùng nhảy vào tiểu khảy tam thế trong lâu đài thậm chí tại trò chơi kết thúc hai người cũng là dẫm lên nhảy d i s c o bóng đèn nhảy nhóc nhảy cuối cùng nhảy ra một cái toàn sân thượng mát điểm trò chơi đại kết cục chính như con n ịp chứng kiến trò chơi này từ đầu đến cuối nhảy vọt đều chiếm dụng đại bộ phận thời gian trò chơi nhưng mà trò chơi này sở dĩ chơi vui sở dĩ mát điểm là bởi vì nhảy vọt thông qua c h ứ n g ngại cái trò chơi này thiết lập sao hiển nhiên không phải sao mà con n ịp cũng hiển nhiên không hiểu trò chơi là một cái thương nhân hắn là sẽ không đi tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu sản phẩm nội hạch cùng tinh túy dù sao mô phỏng một cái sản phẩm quan trọng nhất là giống như c ó n niệp chỉ cần chú ý trò chơi cách chơi cái này vỏ bọc là đủ rồi đến mức nói trừ bỏ nhảy n h ó t nhảy bên ngoài hai người phối hợp cách chơi n h a chính như c ó n niệp nói bọn họ vân u y là không tiện hoàn toàn trích dẫn cho nên vì bù đắp cái này một hạng mua chút thiếu thốn c ó n niệp cũng tại chỗ tuyên bố một cái khác đủ để có thể xưng ơ bạo tạc m ạ n h lưới chúng ta đã cùng ổn nở dưới cờ dây mới ảnh nghiệp đã đặt thành ý hướng hợp tác đem hướng dây mới ảnh nghiệp mua sắm ảnh bản ma giới yêu trao quyền ma giới lại xưng chúa tể những c h i ế nhẫn xem như đã từng thu hoạch quốc tế giải thưởng ba trăm năm mươi mốt hạng đ ề danh hai trăm tám mươi b ố hạng mười bảy hạng oscar kim tượng thưởng ma h u y ễ n to lớn ma giới t a m bộ khúc có thể nói là toàn cầu ma h u y ễ n điện ảnh trần nhà không chỉ ở chế tác phương diện bên trên chất lượng bạo tạng danh tiếng cùng tiếng t ă m cũng là hưởng dự toàn cầu dùng cái đồ chơi này là mạch lưới rất khó tưởng tượng tin tức công bố về sau sẽ tại trò chơi vòng g a m e nên như thế nào manh động kết quả là dạng n à y một cái có được ma giới trao quyền sân thượng nhảy vọt tìm ra lời giải trò chơi liền theo thời thế mà sinh định danh ma giới l u ậ cộng không sai vì mở ra lối riêng đồng i còn lớn thời p tại i ế lộc cộc bốn chân trạm đất linh mẫn tính cơ động cùng ma giới ẩn thân năng lực ra chỉ dưới bọn họ còn có thể ở trong game gia nhập tiềm hành ám sát nguyên tố phong phú trò chơi khả năng chơi một cái có được siêu cấp yêu trao quyền dung hợp đương thời lưu hành nhất sân thượng nhảy vọt cách chơi dù sao hoàng kim chi phong cái kia không có động cơ ra chỉ tăng tốc chỗ khai phát ra tới tác phẩm cũng quán át tràn đầy phân giải hình ảnh cùng cái kia ngăn nắp thô giáp khối lập phương đầu nhân vật nói câu không dễ nghe con ít thậm chí cảm thấy mình học hai ngày lập trình chỗ chế tác được trò chơi cũng có thể kể vai hoàng kim chi phong cái này ta thế giới bất quá chúng ta vẫn không thể quá phớt lờ còn ịp nói ra dù sao hoàng kim chi phong tử chung người chơi số lượng cũng không ít lại thêm lần này bọn họ khó được ngạnh khí một lần lại dám trực tiếp tại xã giao trên bình đài đối với chúng ta t u y ê n chiến dạng này quan hệ xã hội thủ đoạn nhất định sẽ vì bọn họ kéo cao nhất bộ phận kinh doanh nhiệt độ cho nên lần này mặc dù bọn họ tác phẩm nhìn qua là cái từ đầu đến đuôi làm ẩu rác rưởi nhưng bọn họ tình thế lại cũng không k i n h thường nhất là ở triển l ã m trò chơi bắt đầu giai đoạn bên t r o n chúng ta càng phải cẩn thận ứng đối tranh thủ tại nhất ngay từ đầu liền đem hoàng kim chi phong gắt gao ngăn chặn không muốn cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội nói chuyện còn n h ị nhìn xung quanh một vòng vẻ mặt nghiêm túc báo tuyết phòng làm việc các thành viên nhẹ g ấ t đầu nghiêm mặt tiếp tục nói lần này chúng ta có hưởng dự toàn cầu siêu cấp ý g i a trị càng là có cao tới ba hai mươi tám ư c sung túc khai phát tài chính ủng hộ ba s cấp ý đại tác đối với thô giáp khối lập phương người ưu thế tại ta lần này chúng ta đem rửa sạch n ụ c nhã đem bộ lộ viện triển lãm trò chơi biến thành hoàng kim chi phong nơi cho xương cái gì lần thứ nhất thế chiến a lần thứ nhất thế chiến đánh chừng bốn năm lâu nhưng lần này c ố l ồ b i ể n triển lãm trò chơi một trận chiến chúng ta liền phải nổ cỏ tận gốc c h i t để bóp chết hoàng kim chi phong thoại âm rơi xuống chỉ thấy báo tuyết phòng làm việc đám người trịnh trọng gật đầu cùng kêu lên hô to rõ ràng hết chương này chương ba trăm chín mươi sáu quần quận s ó n g ngầm hoan nên đi tới ta thế giới chương ba trăm chín mươi sáu quần quận s ó n g ngầm hoan nên đi tới ta thế giới hoàng kim chi phong tuyên bố động cơ chính thức tiến vào khai phát giai đoạn vân v u y lần thời đại s ổ mạ tỏ sần sổ di đại tác ma giới lộc cộc tuyên bố tham gia triển lãm năm nay cổ lộ b i ể n triển hội có mẹn là phương diện tiết lộ xương chức mắt thâu tóm tiến triển thuận lợi cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi khai triển chức có hy vọng thực hiện thâu tóm theo sng cùng t u y ệ t liên hợp thống kê năm nay cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi trên mạng l â y dễ ả m hẹn t r ư ớ c quan sát nhân số đã vượt qua ba nghìn hai trăm vạn tấn đ a n g dưới cờ chứ danh phòng làm việc thiên lang tuyên bố cùng bộ lẹn tư ngạo động cơ đặt thành hợp tác đem hoàn toàn vứt bỏ ả o mộng hệ liệt động cơ g màn trò chơi công ty pháp phốt tổng tài gửi công văn đi tuyên bố mô phỏng nghiên cứu phát minh t ă n g cấp thương nghiệp động cơ ngày càng cháy bỏ t ừ hảo m ộ n g điều chỉnh giá dẫn dắt bắt đầu trận này tác động đến toàn cầu trò chơi sản nghiệp thế chiến chiến hỏa một khi nhanh nhóm từ phương tây đến đông phương tất cả trò chơi công ty tựa hồ tất cả đều hành động nhận trung kích công ty nhóm toàn lực đầu nhập tự nghiên cứu động cơ nghiên cứu phát minh bên trong giống như là hoàng kim chi phong loại này ở vào bạo phong nhãn công ty càng là trở thành toàn cầu chú ý tiêu điểm mà không có trực tiếp nhận trung kích công ty giống như là gờ mạng pháp phốt vỗ l ẹ n cơ quan trò chơi v v cũng là người, người cảm thấy bất an không chỉ có tiến một mức gia tăng đối với tự nghiên cứu động cơ thăng cấp càng là thừa cơ hội này bắt đầu thử nghiệm mở ra tự nghiên cứu động cơ làm t h ư ơ dụng ý đồ chiếm t r ư ớ c một bộ phận từ hảo mộng mê chi thao tác mà chống chỗ ra thị trường mà về phần cái khác tất cả thương nghiệp động cơ n h a tự nhiên là k h u ôi chiêng gót r ố n g một mảnh vui mừng hớn hở đại gia chạy nhanh b m báo chúc mừng lấy hảo mộng động cơ giá cổ phiếu nga xuống đồng thời không chút lưu t ì n h tự móc tiền túi cổ động dư luận tại hảo mộng trên đầu lại dẫn một ước đương nhiên trừ cái đó ra xem như lần này trò chơi vòng thế chiến tiêu điểm một trận chiến mở năm cuối tháng hai sắp cử hành gờ mạng cổ lộ viện triển lãm trò chơi tự nhiên cũng đã trở thành các người chơi quan tâm nhất sự tỉnh độc nhất vô nhị vượt qua 3.200 i t r n vạn người xem hẹn t r ư ớ c quan sát trọn vẹn vượt ra khỏi những năm qua hẹn t r ư ớ c quan sát nhân số còn hơn gấp hai lần thảo luận an dưa phát biểu cao kiến có lẽ đối với thế giới trò chơi sản n g h i ệ p mà nói đây là một lần xưa nay chưa từng có thế chiến nhưng mà đối với các người chơi mà nói đây chính là một trận trước đó chưa từng có dư luận trẻ chén say xưa nhất là hoàng kim chi phong cùng vân uy dựa theo hiện tại thế cục đến xem năm nay cổ lộ viện triển lãm trò chơi tiêu điểm chi chiến đã cực kỳ sáng suốt hoàng kim chi phong không dơ cao tay xoa ta thế giới sẽ h ư n g chiến vân huy khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo siêu cấp ý p trò chơi diễn sinh đại tác m à giới lộc cộc một cái là tổng đầu tư bất quá 2 a i nghìn muôn phương khối phân giải trò chơi một cái là đơn bản quyền trao quyền phí tổn liền đã vượt qua một t h c lần thời đại ba s cấp đại tác ai ưu ai kém tựa hồ vừa xem hiểu ngay dù sao nói câu không dễ nghe hiện tại hoàng kim chi phong liền là lại mở bản thân phát triển lịch sử chuyển xe 2 a i nghìn vạn đao đầu tư phải biết năm đó hoàng kim chi phong lần thứ nhất cùng co mẹn là tiến hành giáo thủ chỗ đẩy ra ảo lặt tổng đầu tư còn có gần một n g h n một nghìn chín t Hoàng k i mặc Chi còn có càng có cũng có chứng chi cách Phong không thu phải không thu không khi nhiều nhân phí thua xa hiện ti trải viên tại. Nói đuổi rời? nạp sao ngờ, lần lương, kỷ khác, sật vật mua sau qua ý bờ mũ m xa lù, dù bây giờ hoàng kim c h i phong nhân lực chi phí tăng lên nhưng trên thực tế cái này từ hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc chế tạo trò chơi chế tác tổ thành viên hay là cái k i a m ộ t số người thậm chí từ trình độ nào đó mà nói bọn họ bên ngoài bao phí tổn bên trên đầu nhập s o năm đó ảo l ậ t còn thiếu đây không phải thụt lùi đây là cái gì đến mức bây giờ trên thị trường có âm thanh trị g a ta suy nghĩ hai vạn đối với ba hai mươi tám ư c m a giới lộc cộc chính là lại tiêu chạy cũng không thể để hai ngàn vạn hạng mục làm rất rồi à nếu như đây là một trận chiến tranh lời nói cái này thì tương đương với hai nghìn người đánh ba mươi hai nghìn tám trăm n g ư ờ i bình quân một đấu mười sáu đừng nói là người chính là mười sáu con heo ủi một người sợ là cũng có thể đem người này tươi s xấu ủi chết cho nên mặc dù bây giờ ỉ vào còn không có đánh liền đã có không ít an dương người chơi dự đoán hoàng kim chi phong lần này rất có thể gặp lớn nhất từ trước tới nay một lần túi s ạ c h bóng mà xem như đối thủ con ít khi nhìn đến loại này dư luận tình huống về sau càng là không nhịn được cười to ba tiếng càng đang mong đợi tại cổ lộ viện triển lãm trò chơi bên trên tự tay đem hoàng kim chi phong mai táng sau đó đắc ý mà tiếp thu cái k i a có thể xưng bảo vật vô giá danh từ im nhưng mà còn không đợi con niệm mở cái miệng rộng phát ra âm thanh một đầu tin tức xuất hiện nhưng trong nháy mắt thay đổi lần này đối với hoàng kim chi phong cực độ bất lợi tình huống hoàng kim chi phong bê ngươi đang làm cái gì hạ tạ dọi hụ b ì n h đây là một câu thường ngày bên trong lại phổ biến không hỏi qua lời nói đồng thời cũng là ta thế giới chi thứ nhất treo lơ tiêu đề bốn so nhìn xem cái này kỳ quái treo lơ tiêu đề tên giờ giảm làm ra một cái người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ đây là cái gì kỳ quái tên giờ giảm con chuột máy mới tấn sở t r ệ a mẹ một trong nga không thật ra nói hắn là tân tấn sở t r ệ a mẹ thật ra có chút miễn cưỡng dù sao hắn đã tại con chuột đài lấy dễ ảm gần bốn năm chỉ có điều trước đó giờ giảm vẫn luôn không nóng không lạnh bởi vì hắn chỗ lấy dễ ảm trò chơi bình thường cũng là một chút tương đối nhản nhã vương lòng trò chơi trò chơi nhiệt độ không cao hắn nhiệt độ tự nhiên cũng không cao thẳng đến mấy tháng trước ngay tại gần như toàn lấy dễ ảm sân thượng đều ở lấy dễ ảm rẻ xì đ ẹ đệ v ị bậy cùng hậu tục giờ lờ cờ lúc dở d ạ n g bởi vì cá nhân yêu thích nguyên nhân cũng không có theo đại lưu mà là trong lúc vô tình thấy được sở t ạ n điệu vạ l ì trò chơi này qua bắt đầu cuộc sống điện biên nhưng ai nghĩ được chính là cái này một cử chỉ vô tâm để cho hắn trở thành bắt đầu trước nhất dung n o ạ n tinh lộ cốc một nhóm người chơi mà hắn một chút kiếm tiền cùng độ thiện cảm công lược cũng ở đây trò chơi danh tiếng vang xa về sau cấp tốc hỏa khắp trò chơi vòng thậm chí ở nơi này về sau c ộ n óp đủ ý bạo hỏa trong lúc đó hắn cũng vẫn không có tiến hành dung n o ạ n chỉ là đơn thuần mua trò chơi về sau để lại tại trong kho hàng hít bụi đồng thời tại n ộ diễn phát hành âu thẻ về sau vinh quang trở thành một tên lá thậm chí còn cùng mình tốt bạn gây rót giờ gây dựng một cái liên vận đội xe hằng ngày chạy đừng dài bây giờ giờ giam dựa vào bản thân cá nhân trò chơi đặc biệt thích cùng lấy dễ ảm phong cách cùng cùng mình tốt bạn gây rót giờ tổ hợp ưu tú lấy dễ ảm hiệu quả đã trở thành một tên có được 760 vạn f a n hâm mộ trò chơi lớn sở trệ à m ẹ hôm nay theo ta thế giới chi thứ nhất treo lơ thả ra đã sớm đối với cái này kỳ kỳ quái quái phân giải phong khối lập phương trò chơi cảm thấy hứng thú g i ả m tự nhiên cũng trước tiên mở ra hoàng kim chi phong quân đầy quan sát bắt đầu quy tắc này treo lơ đinh đông theo giống như dòng suối róc rách giống như khúc dương cầm chạy xuôi hình ảnh dần dần hiện hiện tại không có một hai trong văn phòng đồng hồ tí tách lâm thanh loan t h o á n g mà một người mặc màu xanh ra c h i áo sơ mi lúc này còn đang làm thêm giờ nam nhân thì tại cuối đầu làm việc tại máy tính bảng bên trên tô tô vẽ vẽ tựa hồ đang tại làm b ả n vẽ hai ba thấy thế dỡ dạng không khỏi một tiếng khẽ hô cái này lại là một chân nhân treo lơ a trời ạ lần trước ta nhìn thấy trò chơi chân nhân treo lơ vẫn là hoàng kim chi phong phạt m ỏ phổ bị ạ phải biết trò chơi treo lơ là rất ít sử dụng chân nhân xuất hiện dưới ống kính cho nên cũng là không trách dở giảm kinh ngạc như thế mà lúc này trong trực tiếp gian một đám thủy hữu nhóm cũng là nhao nhao ánh mắt sáng lên quả nhiên lại có mới việc không hổ là hoàng kim chi phong đáng tiếc không phải sao s a m cùng nghĩa xuất hiện dưới ống kính lu ồ ồ ồ ồ ồn cho nên hoàng kim chi phong đây là thật muốn đi phục cổ lưu mậm ộ hồi phạt mọ phộ bị ạ bất quá cái này chân nhân cùng khối lập phương người tranh l ệ n h cũng quá lớn đi hoàng kim chi phong chuẩn bị làm sao cân bằng đâu vẫn rất thú vị nhìn tiếp nhìn có cái gì kinh hỉ mà theo khán giả nghị luận đột ố đốc đốc đốc đốc, c đ nhiên một trận tất tất tốt tốt đánh c h r ầ m đục từ tăng ca nam nhân bên chân dưới mặt đất chuyển đến ngay sau đó cách cách theo một tiếng rất nhỏ vỡ vụn âm thanh vang lên chỉ thấy nam nhân bên chân hai khối sàn nhà gạch vậy mà vỡ vụn ngay sau đó một cái trải lấy tóc vàng bím tóc màu xanh lá mã áo sơ mi cô nương thỏ đầu ra trong tay còn đang nắm một cái phân giải sẻn máy tử rất có một loại thứ nguyên vách tường bị phá vỡ phân giải phong sâm lẫn hiện thực phim hoạt hình ma h u y ễ n cảm giác h s t i p e người tại làm gì nữ hài nửa người nô ra mặt đất nghiêng đầu hỏi còn tại túi đầu làm việc nam nhân a sợ ti vợ thì là đối với đột nhiên từ sàn nhà gạch bên trong thỏ đầu ra nữ hải một trận ngạc nhiên ếch này a l e t ta tại làm thiết kế kiến trúc đồ ngươi đ â y là này nha nghe vậy a l e t là k h o á t tay áo t i ế p lấy đem phân giải cái s ẹ n cắm vào bên cạnh vươn tay ra đều đã tan tầm rồi hoặc là ngươi có thể ở phía dưới trong thế giới tìm xem linh cảm phía dưới thế giới nghe được a l e t lời nói sợ ti vợ có chút mê mang vươn tay ra vừa định muốn mở miệng hỏi thăm có thể nhưng vào lúc này chỉ thấy a l e t đem hẳn hướng dưới mặt đất kéo một phát、Hô. ba lập tức các mê r a thị giác xuyên việt đen k ỵ tứ n g u y ê n bích tưởng theo hai người tiếng thét chói thai vang lên một cái mới tinh phân giải phong thế giới đ ỗ n g nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt trên trời phiêu đáng đám mây là góc cạnh rõ ràng khối lập phương trên mặt đất xen vào nhau tinh tế đồi núi là khối lập phương thậm chí ngay cả nơi xa đường chân trời bên trong mặt trời cũng là cái to lớn khối lập phương giờ phút này bọn họ đang từ trong cao không rơi xuống mà khi thét lên sở ti vợ quay đầu nhìn lại đã thấy bên cạnh a lét giờ phút này vậy mà cũng thay đổi thành một cái manh manh khối lập phương người cô đ ơ n g Oh, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, kinh thứ nguyên vách tường đột phá vật tính chỉ một thoáng để cho trong trực tiếp gian một mảnh kinh hỉ gieo họ Giờ dạng càng là liên thanh kêu sợ hãi sợ hãi thán phục tại hoàng kim chi phong sức tưởng tượng không hề nghi ngờ dạng này chuyên trường màn ảnh thật sự là làm cho người cảm thấy kinh diễm từ ba thứ nguyên thế giới hiện thực bên trong thông qua một cái dùng phân giải cái sẻng đào ra thời không động lập tức xuyên việt đến phân giải phong khối lập phương thế giới bên trong loại này hình ảnh sức kéo cùng biểu hiện lực không khỏi để cho người ta hô to kỳ diệu phù phù theo một thùng hạ cánh thủy tinh chính xác đổ vào lòng bàn chân a l e x cũng thành công mang theo sở ti vờ đáp xuống xanh mơn mận trên cỏ a a ta thiên ở đâu t a m u ố n ô n sở ti vờ dùng bản thân đường nét thu kệch hình hộp chữ nhật cánh tay an ủi kinh ngạc trái tim nhỏ quay đầu đánh giá xung quanh cái này kỳ diệu thế giới chỉ thấy bốn phía đồi núi trải rộng hoặc cao hoặc thấp cây cao su tự nhiên sinh trưởng tại đất hoang phía trên mà đều không ngoại lệ nơi này mọi thứ đều là do từng cái phân giải điểm tạo thành khối lập phương thậm chí ngay cả tượng thụ quân cũng là do từng cái thương lục hình lập phương tạo thành a sở ti vờ không khỏi bị trước mắt kỳ diệu thế giới sợ ngây người đây là chỗ nào a mà giờ khác này đi ở phía trước a l e t thì là xoay người hướng sở ti vở làm một cái cùng ta lên thủ thế hoan n g h ê n đi tới ta thế giới hết chương này chương ba trăm chín mươi bảy ta một phút đồng hồ cũng không chờ ba chương ba trăm chín mươi bảy ta một phút đồng hồ cũng không chờ ba kỳ diệu không hề nghi ngờ lần này ta thế giới treo lơ đi lên liền cho tất cả các người chơi tới một khai mạc xét đánh loại này hiện thực cùng thế giới trò chơi liên thông kỳ diệu cảm giác tựa hồ có một ít ít tạ k ế t t h ỏ anh tử nhưng lại muốn so ít tạ két thọ so sánh cảm giác cùng đánh vào thị giác lực c ò lớn dù sao treo lơ bên trong sở ti vợ cùng alex là đại gia trơ mắt nhìn xem từ thế giới hiện thực xuyên việt vào phân giải phong thế giới trò chơi mà theo alex mang theo sở ti vợ từ cây cao su trong rừng đi ra rộng lớn bình nguyên xuất hiện ở trước mắt một cái càng làm cho người ta thêm nghẹn họng nhìn chân chối kỳ diệu thế giới chỉnh lên sở ti vợ trước mắt cũng đồng thời chỉnh lên toàn cầu người chơi trước mặt hoa、wow. một tiếng cái hô sở ti vợ thấy được bên trái đằng trước trên đồi núi nhỏ đang tại bận rộn hai tên người chơi bọn họ một người trong đó đang tại đem hái tới đoá hoa tô điểm tại trên đất trống mà một người khác ấm áp vườn hoa tản ra mê người hương hoa hương thơm ấm áp cây cao su dưới xà nhà điểm suýt lấy hai ngọn tiểu để đèn một đầu cái chốt tại cửa ra vào trên mặt cọc gỗ khối lập phương tiểu cầu càng la ngạo đầu dịu dàng ngoan ngoãn mà nhìn xem bọn họ đây là dồn nhà bọn họ tựa hồ đối với kiến trúc tình hữu đọc chúng đây là bọn hắn bạn thân dựng đứng lên tiểu ra thế nào có phải là rất đẹp hay không theo a lét giới thiệu trực tiếp gian mưa đạn cũng là một mảnh kinh ngạc ố m mg thật xinh đẹp thiên đây là hoàn toàn dùng cây cao su khối lập phương dựng đi ra ai trời ạ những cái kia khối lập phương giống như là có chất keo dính một dạng có thể tùy tiện dàn đứng lên đây quả thực giống như là lệ gỗ xếp gỗ ta tiên h cái này nhìn cũng quá thú vị thật ấm áp phòng ở ta có hay không có thể cùng bạn gái của ta cùng một chỗ xây dựng à. yêu mù quáng xin ra ngoài thoạt nhìn như là cái nhiều người online cho chơi hoa、wow, a thậm chí cảm giác có chút một ảo nhưng mà còn không đợi khán giả tiếng nghị luận rơi xuống liền nghe treo lơ bên trong sợ ti vờ lại là một tiếng kêu sợ hãi a a a đây cũng là cái thứ gì theo sợ ti vờ kêu sợ hãi đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người giống là to lớn dây chuyền sản xuất một dạng công trình đang tại đại lượng chế luyện nguyên một đám khối lập phương những cái này khối lập phương từ cái kia chừng mười mấy người cao to lớn dây chuyển sản xuất bên trên bị sản xuất sau đó theo thứ tự rơi xuống tinh chuẩn không sai lầm rơi vào phía dưới cái phêu bên trong sau đó lại bị tự động thu nạp vào cái phêu dưới phương một trong dương thứ này nhìn qua thật phức tạp sợ ti v kinh hãi trên thực tế nó cũng xác thực cực kỳ phức tạp a l e x vừa đi vừa cho sờ ti vừa giới thiệu những cái này từ đỏ thạch trang bị giáp lại công trình từng cái khối lập phương đều cần chính xác không thể nghi ngờ để đặt cùng đ i ề u giáo cái gì h ạ t thép phụt ngươi nghiêm túc lời vừa nói ra nguyên bản nửa nằm nhìn treo lơ dở dạm tại chỗ ngồi thẳng người con mắt trợn thật lớn ta láo thiên ngỗng con mẹ nó ngươi nói cái này Cái này mẹ nó là là từng bước từng bước khối lập phương dựng đứng lên một cái tự động hóa dây chuyền sản xuất vợ r ồ nói bộ sao mặc dù vừa mới màn ảnh chợt lóe lên thế nhưng cái to lớn dây c h u y ể n sản xuất thôi nhìn qua liền phải cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối lập phương a đồng thời có lẽ lũy khối lập phương không phải là cái gì việc khó n h ì nhưng mà để chúng nó biến thành một cái có thể tự động sản xuất khối lập phương dây c h u y ể n sản xuất cái này mẹ nó là một cái trò chơi phải có độ tự do cùng tính sáng tạo nhưng mà còn không đợi giờ giảm tiếng kinh hô rơi xuống chỉ thấy a l e t chỉ một ngón tay a đương nhiên đây đối với những cái kia đỏ thạch tên điên nhóm mà nó i chỉ là một nhập môn tác phẩm ta cảm thấy ngươi không ngại nhìn xem cái kia đó mới là bọn họ tác phẩm đắc ý mà theo a lét ra hiệu phương hướng nhìn lại c lít lít xa xa ta thảo y m ba giờ giảm trực tiếp điên tại chỗ nhảy lấy đả ngồi xổm ở trên ghế vậy hắn mẹ là las vegas bọn họ dùng khối lập vô cùng đỏ t h ạ n h dựng một cái mọi người đều biết xem như thế giới ngu nhạc chi đều las vegas một mực đều ở không ngừng mà sáng tạo giải trí thể nghiệm kỳ tích mà ở gần nhất msg công ty cùng las vegas c ắ t vàng công ty hợp tác xây dựng nâng thơ dơ lại sưng las vegas bóng nhận lấy rộng khắp chú ý nó bề ngoài bao trùm lấy tổng diện tích vượt qua ba cái sân vận động lớn nhỏ lét màn hình thông qua rất nhỏ phân giải điểm tổ hợp có thể tại hình cầu kiến trúc mặt ngoài hiện ra đủ loại mẫu ảo hình ảnh mà bây giờ tại ta thế giới bên trong các người chơi liền có thể dùng bản thân trí tuệ y cùng đọ thạch khoa học kỹ thuật hoàn mỹ trở lại như cũ cái này lại cầu không chỉ có giờ giam điên trực tiếp gian thủy hữu nhóm cũng là một mảnh thất lên cái này mẹ hắn a ba cái đồ chơi này cũng có thể ở trong game trở lại như c ũ sao không phải sao đây đây là tay xoa cái này mẹ nó có chút vượt qua ta đối với trò chơi nhận thức cho nên trò chơi này mục tiêu là cái gì đây chính là tay xoa đủ loại đồ vật giống như là chúng ta hiện thực chơi tích m ộ t nhất dạng không biết ta hoàn toàn chưa thấy qua dạng này trò chơi cái này độ tự do có phải hay không có chút vượt chỉ tiêu quá bất hợp lý nếu như nói phía trước biệt thự là khiến cho người hai mắt tỏa sáng Đỏ thạch s i nghe h s i tuyến là cho được ờ i lớn t h ngươi nói bụng rồi muốn chú ý mình ngắn chán chê độ a theo alex tâm thanh vang lên lần nữa sợ ti vừa hơi xấu hổ mà sờ lên bụng mình tiếp nhận alex ném tới bánh mì ngũ cốc r a n g rắc răng rắc mà bắt đầu ăn mà hai người lúc này cũng tới đến một người giống là thôn trang nhỏ một dạng kiến trúc làng xóm đầu thôn mấy tên người chơi đang t ạ i ra sức huy động trong tay cái cuốc đinh đinh đương đương đào t h c h đầu bọn họ là tại ếch đào hố s ở ti vợ đem một miếng cuối cùng bánh m ì nhét vào trong miệng a l e x thì là nhún núi bay xin chú ý ngươi tìm từ s ở ti vợ tiên sinh bọn họ là tại đào mỏ đinh theo a l e x giải thích chỉ thấy trong đó một tên thợ mỏ từ phía dưới t h ò đầu ra đem một khối mang theo màu đồng khối lập phương khoáng thạch ném đi ra mà một bên bên cạnh người là đem khoáng thạch nhặt lên đưa đến bên cạnh lỗ hỏa đang lên rừng rực mỏ trong lò trong thôn hừ hừ ha ha thôn dân phát ra âm thanh kỳ quái không cảm thấy kinh ngạc mà nhìn xem dáng vẻ khác nhau các người chơi bị cao cỡ nửa người nhện cùng suy suy rung động màu lục dài cổ thấp chân quái vật truy đầy đường chạy nuôi n ố t heo heo tất cả đều phấn nộn màu sắc cần cù tiểu ong mật tại thùng nuôi ong ba o quanh có người chơi đem đen kịt thạch đầu quay xung quanh thành lớn khung ảnh lồng kính một dạng hình dạng cầm đá đánh lựa nhất trà sát một cái lóng lánh quỷ dị màu tím dị thế giới cửa chính liền như vậy hình thành có người chơi thì tại ngăn nắp cạp đem lấp lánh kim cương hướng trong nước ném một cái theo răng rắp một đạo t h i ể m điện đánh xuống nhảy lên nhảy vào biến thành một cái khắc quạt truyền thống môn trong ao có người chơi tại trồng trọt có người chơi tại thu hoạch có người chơi dùng cần câu treo cái cà rốt cưới heo cũng có người chơi cưỡi nhảy qua tại tê minh ngửa cao to bên trên tùy ý rong rồi còn có đồ đần người chơi không cẩn thận đem chính mình phòng ở nhanh nhóm chính luôn uống tay chân sách theo thùng nước cứu hỏa toàn thôn một mảnh gà bay chó chạy rồi lại sinh cơ giạt r à o đây là một cái từ khối lập phương tạo thành thế giới đây là tại thế giới chân thật bên ngoài một cái khác thế giới mới tinh đi qua đỏ thạch dựng cột m ú t đường đi ngang qua quy mô hùng vĩ tòa thành rốt cuộc tại sở ti vừa một tiếng lại một tiếng sợ hai thán phục bên trong hai người tới một chỗ bờ sông s a l á t giờ phút này sở ti vừa liền cùng khán giả một dạng rung động trong lòng tột đỉnh thậm chí ngay cả sợ hai thán phục đều hơi có vẻ t r ắ n g bệnh cùng chết lặng cho nên như thế nào tài năng sáng tạo dạng này một cái thế giới đâu ta thậm chí tìm không thấy cái trò chơi này giáo trình sở ti vừa nhìn qua dần dần tây hạ anh tả ngồi ở tuyết mạch trên bờ cắt mở miệ hỏi giáo trình n g h e vậy liền nghe alex khép cười một tiếng lắc đầu cũng ở đây sở t i vở bên cạnh ngồi xuống sức sáng tạo là không cần giáo trình giống như là chúng ta nhân sinh chúng ta chưa bao giờ biết biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì sức tưởng tượng là vô hạn mà ở cái thế giới này bên trong chúng ta nhân sinh cũng giống như vậy nói xong chỉ thấy alex cũng nhìn về phía mặt trời chiều ngã về tây phương hướng chậm rãi mở miệng đây là ta thế giới cũng là ngươi thế giới mà chúng ta đến sẽ để cho cái thế giới này càng tốt đẹp hơn dứt lời chỉ thấy alex hai tay vỗ một cái lập tức chỉ thấy vừa mới vẫn một mảnh mơ hồ phân giải phong thế giới giống như là cận thị bệnh nhân đột nhiên mang lên trên kính mắt một dạng trong khoảnh khắc rõ ràng tựa như ảo mộng chân trời tà dương đang dần dần chìm vào đường chân trời bên trong màu da cam ấm áp chùm sáng xuyên thấu qua phiêu miệu tầng mây hình thành từng chùm mộng ảo ánh sáng chiếu vào tốc tốc rung động bị ấm áp gió nhẹ lay động trên cỏ mảng lớn mảng lớn kiểu diễm hoa dại nở rộ tại dốc rách c h ả y xuôi sông nhỏ bờ bên kia tùy phong phiêu khởi cánh hoa trên không trung đánh cái của nhi rơi vào trong thấy cả đáy trong nước sông đốt lên từng cơn sóng sóng nước lấp loáng trên mặt nước phản chiếu ra hai cái khối lập phương tiểu nhân nhi manh manh gương mặt cùng thư cười s a n g sàng cho phép như là bức tranh đồng dạng cảnh trí phía dưới màn ảnh chậm rãi lên không mà trò chơi tiêu đề cũng theo màn ảnh kéo xa dần dần hiện lên ở bình yên xanh thẳm trên đường chân trời ta thế giới hoàng kim chi phong vì ngày hệ ra i ế n tĩnh cái tia đinh thai nhất g ó k i ế n tĩnh trọn vẹn nửa phút chỉ thấy ca mê ra trước giờ giảm giờ phút này tựa hồ đã lâm vào đại nao đứng máy giống như tắt tiếng bên trong làm ruộng nấu nướng xây dựng đào mỏ chiến đấu thăm dò phàm là ngươi có thể tưởng tượng đến trò chơi hình thức tại ta thế giới bên trong nhất định tất cả đều có trô bao dung nó rốt cuộc là cái trò chơi gì giờ giảm vô pháp định nghĩa nó lại cất giấu bao nhiêu kinh hỉ giờ giảm không cách nào tưởng tượng nó lại đem cho giới trò chơi mang đến một trận như thế nào hiên nhiên o a n h động giờ giảm vô pháp dự phán hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ p h á t khắc một tiếng quát lớn đ ỗ n g nhiên tại trong trực tiếp gian nổ tung ta con mẹ nó liền không nên vào lúc này sớm nhìn cái trò chơi này treo lơ ba ta không chịu nổi ta con mẹ nó thật không chịu nổi ba rót giờ hiểu chị ba theo giờ giảm giống như là mất trí một dạng cuồng hống vang lên giọng nói bên trong kinh nói chuyện tốt bạn gây rót giờ âm thanh rất nhanh vang lên làm sao vậy con mẹ nó ngươi điên bóng sao giờ giảm còn không chờ rót giờ bất đắc dĩ âm thanh rơi xuống liền nghe giờ giảm giống như là một loại nào đó nghi ệ phạm hoặc như là dọn bị một dạng âm thanh cắt được hắn nhanh đặt trước vé máy bay đi cổ lô biển ta không chịu nổi ta hiện tại liền muốn chơi cái trò chơi này ta con mẹ nó một phút đồng hồ cũng không chờ a a a a ba hết chương này chương ba trăm chín mươi tám xưa nay chưa từng có trò chơi hộ cát chương ba trăm chín mươi tám xưa nay chưa từng có trò chơi h ồ cát mở mắt theo hoàng kim chi phong ta thế giới treo lơ thả ra toàn bộ ngành nghề đều không khỏi gọi thẳng hôm nay thật đúng là tiểu đao kéo cái mông mở con mắt từ gần như toàn thể các người chơi không ôm hy vọng đến phong bình trong vòng một đêm thay đổi tất cả mọi người đang kinh ngạc tại trò chơi này khai sáng tính chưa bao giờ có một bộ trò chơi treo lơ có thể đạt tới cái này dạng công hiệu theo treo lơ thả ra toàn bộ trò chơi vòng đ ề u động các người chơi t r ư n g lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem phía kia khối thế giới bên trong siêu việt chính mình tưởng tượng lực cực hạn tất cả cho nên đây chính là một ta muốn thế nào được thế nấy thế giới ta dựa vào cái này độ tự do thật sự là khó có thể tưởng tượng ta đều không dám nghĩ ở cái này xếp gỗ trong thế giới t h a m d ọ a sẽ có tốt bao nhiêu chơi đồ hay nhát ta liền dám nghĩ đầu chó cùng nói đó là cái trò chơi chẳng bằng nói nó là thế giới trò chơi loại cực lớn lệ gỗ đồ chơi c ắ t h u ộ mấu chốt nhất là nó lại còn có thể đánh quái đỏ mỏ thậm chí còn có thể làm ruộng nấu cơm ta thì ra tưởng rằng tinh lộ cấp cũng đã là nhàn nhã trò chơi trần nhà đây là ai thuộc cấp mấu chốt nhất là treo lơ bên trong a lép cuối cùng vỗ bàn tay một cái tăng lên họa chất cái kia một lần trong h ậ t q ngoài nước xã giao truyền thông cùng diễn đàn lên phía trên các người chơi nhiệt liệt thảo luận lấy ta thế giới biểu diễn kỳ tích thế giới trò chơi mà cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề thầy c r ắ n g người khai phá trong diễn đàn những người đồng hành kinh ngạc cũng không thể so với các người chơi thiếu chắc không được hoàng kim chi phong có đảm lượng tại không có động cơ tình huống g ư ớ i khăng khăng tham gia triển lãm bộ lộ viện cái này sức sáng tạo thực sự là không phục không được cái công ty này liền không hợp t h o i t h ư ờ n g những công ty khác bộ ra thời điểm hắn nghiên cứu cửa ả i những công ty khác nghiên cứu cửa ả i thời điểm hắn nghiên cứu cách chơi những công ty khác nghiên cứu cách chơi thời điểm hắn trực tiếp cho cái cắt hộp để cho người chơi bản thân sáng tạo cách chơi mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng mà không thể không nói hoàng kim chi phong thật là tại dẫn l i n h toàn bộ trò chơi ngành nghề hướng về phía trước phát triển không khoa t r ư ơ n g nói liền chỉ là năm đó bọn họ một bộ quỷ hút máu người sống sót liền nuôi bao nhiêu trò chơi nhỏ phòng làm việc Cái c kia ò ngươi k h ô n tính đặc biệt thói t không hợp h đặc ờ n n g g ư có thể nhìn xem hiện tại khủng bố thị trường cho chơi,、Mười、cái bên trong có tám cái thể tại thị trường trong nhìn hiện khủng bên xem bố đừng ề u tuyến. vì bỏ bố hệ thống vũ khí, để lý khủng bố lộ tuyến. Này, ngươi vũ để đ y lý lộ nói chi người khác chính là vân uy xem như hoàng kim chi phong đối thủ một mất một còn lần này xuất phẩm ma giới lộc cộc không phải cũng giống như là ít tạ k ế s t họ một dạ át chủ bài sân thượng nhảy vọt tìm ra lời giải nha thật không biết chờ bộ này ta thế giới đi ra về sau trò chơi vòng đợt tiếp theo phong trào lại biến thành cái g ạ c gì nói thật nếu không phải là hoàng kim chi phong một mực không nhận xính ta đều nghĩ từ chức đi thử một chút nói nhảm ai không muốn thử à người ta thế nhưng là cho đến tận này một nhà duy nhất khai phát không dự toán công ty rất khó tưởng tượng hoàng kim chi phong nhân viên mỗi ngày được vui sướng thành cái dạ n gì g trong nghề bên ngoài chấn động đây là một cái chân chính trên ý nghĩa trước đó chưa từng có trò chơi cứ việc trước đó hoàng kim chi phong đã từng sáng tạo qua không ít cho đến ngày nay ý nguyên lưu hành trò chơi nguyên tố giống như là từ q u ỷ hút máu người sống sót sáng tạo q u ỷ hút máu l a i trò chơi giống như là từ s ẩn hữu tờ tờ kéo dài mà ra tâm lý khủng bố trò chơi hoặc là giống sẽ kỷ rộ một dạng trực tiếp lấy trò chơi tên định danh lang loại trò chơi loại hình nhưng mà những cái này cách chơi từ trình độ nhất định mà nói đều là tại hiện hữu cơ sở trò chơi loại hình bên trên chỗ tiến hóa cải tiến đi ra q u ỷ hút máu người sống s ó t là từ mưa đạn trò chơi dọc theo người ra ngoài chơi nhiều pháp hôn hợp thức trò chơi xẻn hữu tờ tờ thì là khủng bố loại trò chơi chi nhánh tinh kéo dài tới đến mức xẻ kỷ rộ thật ra nghiêm chỉnh mà nói nó vẫn như cũ thuộc về sổ mạ tỏ sần sổ di động tác nhân vật đóng vai loại trò chơi lan loại trò chơi chỉ là đối với cố thị cá nhân trò chơi phong cách thiết kế một loại xưng hô đồng thời bây giờ đã dần dần diễn biến thành độ khó cao à rờ tờ gọi chung những trò chơi này khai s á n tính là không thể nghi ngờ có lẽ bây giờ các người chơi xa xa nhìn qua bọn chúng so cự nhân cao hơn nhưng trên thực tế bọn chúng chẳng qua là đứng ở cự nhân bờ vai bên trên nhưng mà ta thế giới lại không giống bình thường nó cũng không phải là vô cùng đơn giản một loại nào đó trò chơi kéo dài cũng không phải các loại trò chơi ghép lại với nhau trình hợp nó đặc biệt cách chơi cùng thế giới quan cùng chủ kia đánh sáng tạo nội hạch o là phóng nhãn toàn cầu trò chơi phát triển lịch sử trường hà bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua nó là cùng tinh lộ cốc một dạng nhàn nhã làm rộn trò chơi sao là cũng không phải nó là cùng xẻ kị rộ một dạng nhân vật đóng vai trò chơi sao là cũng không phải nó là cùng gạch ngói máy mô phỏng một dạng mô phỏng xây dựng loại trò chơi sao là cũng không phải nó tựa hồ bao hàm tất cả nhưng cũng như vậy không giống bình thường bởi vì nó trong trò chơi hạch cũng không phải khiến người chơi đi hoàn thành một loại nào đó mục tiêu chấp hành cái nào đó nhiệm vụ nó càng giống là chỉ vô cùng đơn giản cung cấp một cái độ tự do vô hạn các hộp cung cấp các người chơi ở cái này cắt trong hộp vượt qua bản thân game giả lập bên trong một đời mà nó chân chính trên ý nghĩa khai sáng trò chơi trong lịch sử một loại lớn hình hoàng kim chi phong tổng tài cố thỉnh sam x ư là trò chơi hộp cát con ít nhìn xem phó tổng b ệ tản đưa qua máy tính bảng phía trên là hoàng kim chi phong tổng tài sam vừa mới tuyên bố đẩy văn mà ở đẩy văn bên trong cố thịnh là tự thân vì cái này xưa nay chưa từng có trò chơi loại hình làm ra tiêu chuẩn nhất mệnh danh trò chơi h ộ p c á c nếu như lúc này nhìn thấy cái tin tức này là một tên tại trò chơi ngành nghề bên trong thâm canh hồi lâu lao đ i ể u như vậy hắn nhất định sẽ sợ hai thán phục tại cái danh xưng ơ này chuẩn xác hoàn toàn kiểu thời mở át chủ bài sáng tạo trò chơi chẳng phải là một cái giả lập lớn các hộp nha nhưng cực kỳ đáng tiếc lúc này nhìn thấy tin tức là con ít hắn không có cách nào trải nghiệm mệnh danh này độ chính xác cùng xảo diệu tính hắn hiện tại chỉ biết hiện tại toàn mạng toàn truyền thông toàn thế giới đều thảo luận trò chơi này còn i ý tức hôn hẹn răng cắn kéo kẹt chi rung động rõ ràng hoàng kim chi phong không có cho trò chơi này làm phô thiên cái điệu tuyên truyền đừng nói nó tuyên truyền phát hành chiến trận so ra kém c ủ a n ó đủ ý r ẻ xì đẻn đệ vừa xẻ kỳ dô loại này tác phẩm thậm chí ngay cả một đoạn thời gian trước vừa mới đánh bại bọn họ ở dô chuột xỉ mụ lạ tỏ hai tuyên truyền phát hành con đường đều so ta thế giới nhiều hoàng kim chi phong chỉ là tùy tiện phát cái đầy văn tại mấy cái không nóng không l ạ n h trò chơi truyền thông bên trong hơi làm điểm tuyên truyền chỉ thế thôi có thể manh động cũng đã lan tràn đến toàn cầu thậm chí đã đem bọn họ tân tân khổ khổ chuẩn bị lần thời đại đại t á c ma giới lộc cộc ép đến không có bóng dáng đây là con nghị tuyệt không thể tiếp nhận lúc trước hắn vì sao khăng khăng muốn dùng nhiều tiền cầm xuống ma giới ýp trao quyền còn không phải là bởi vì ý vào bộ này hưởng dự toàn cầu ma nguyễn điện ảnh trần nhà tiếng tam có thể làm cho bản thân trò chơi bạo hòa một cái từ đó tại ngay từ đầu tuyên truyền phát hành bên trong liền ổn chiếm thượng phong gắt gao ngăn chặn hoàng kim chi phong. Nhưng hôm nay, rõ ràng nên ổn c h i ế m tượng phong bọn họ lại ngược lại bị hoàng kim chi phong thô giáp khối lập phương người theo trên mặt đất hung hăng ma sát con ịp là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này coi như hắn có thể nuốt xuống trên đỉnh đầu vị vẹn đi cũng sẽ không để hắn nén giận nói đùa dùng nhiều tiền mua sắm íp trao quyền kết quả là tuyên truyền phát hành động tĩnh còn không có cái giám lớn con mẹ nó ngươi làm gì ăn thẳng không tiền vì vẹn đi dạng này tư bản tập đoàn chưa bao giờ sợ dùng tiền nhưng bọn họ lại cực kỳ căm hận tiền mình không nhìn thấy hiệu quả không nghĩ chịu ca con ịp nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mắt thấy khoảng cách cổ lộ viện triển l ã n trò chơi thời gian cũng không nhiều. t ă n g lớn t u y ê n t r u y ề n hành cường、độ. Con phát khỏe co độ. vẹn phân tạng định phải cam đoan ma giới tuyên truyền phát hành tình phải phát thế che giới cam ma l i giới. ta thế giới. Ách. Ngay vậy, bệ tản hơi trầm ngâm một chút nhưng mà tài chính xin còn cần thời gian nhất định nếu như trở đến khoản tiền phê xuống tới làm tiếp thị trường mở rộng lời nói có thể sẽ không kịp dù sao bọn họ lần này đối lên với là hoàng kim chi phong mà hoàng kim chi phong tuyên truyền phát hành chiến thuật đấu pháp cũng là ở trong nghề có số một điểm này cọ mẹn l ạ đã dùng bản thân mấy lần thảm bại vì bọn họ làm ra làm mẫu cho nên mặc dù bây giờ khoảng cách cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi khai triển còn có trọn vẹn một nửa tháng nhưng mà tất nhiên muốn cùng hoàng kim chi phong chiếm trước thị trường nhất định phải dồn hết sức lực đầu mở đủ mã lực đem có thể cầm xuống tuyên truyền phát hành trận địa dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống tuyệt không thể cho hoàng kim chi phong một chút xíu thở dốc không gian cùng thời gian có thể cứ như vậy chi tiêu tự nhiên là vô cùng to lớn chúng ta không phải sao còn có cái khác hạng m ụ c n h a đối với cái này c ó n i ệ m cũng thực sự là phát hóa tất nhiên chúng ta lần này chủ đ ầ là ma giới l ộ c c ộ c vì tiêu điểm một trận chiến cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh một bộ phận cái khác tham gia triển lãm hạng mục tuyên truyền phát hành tư nguyên tuyên truyền phát hành tài chính nguyên nên xin xin hiện tại ngay lập tức đem cái khác hạng mục tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến ma giới đi lên chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi hiện tại thị trường kinh doanh cục diện bất lợi vâng không cục diện chỉ biết đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi phải biết hiện trong tay hoàng kim c h i phong thế nhưng là nắm chặt từ c ó mẹn là nơi đó gõ tới ba mươi ước đao bây giờ bọn họ thế nhưng là siêu cấp chó nhà giàu thầm rượu rượu là trơ mắt nhìn xem công ty trong sổ sách lăng không thêm ra ba mươi ước đao khoản tiền lớn tay không bắt sói a cứu cực hai đạo con buôn là bây giờ j o e s cả hệ á xạ đã bị bọn họ an toàn đưa đến ở ngoài ngàn dặm bắc âu vượt qua mai danh nhận tích lúc tuổi già sinh hoạt mà làm giá j o e s trong tay bảy tám mươi lăm phần trăm cổ quyền không ràng buộc giao ra trở thành co mẹn là quyền lợi giao thế chìa khóa hoàng kim chi phong ngoại ý muốn chi tài trong lòng nắm chắc trong tay có tiền ngồi ở bành tiểu bàn bên người thầm rượu rượu tự nhiên là tinh thần gấp trăm lần thần t h á i dịch dịch tiểu bàn a ai rượu tỷ ngươi lại nói cho ta nghe một chút đó là cái cái gì biết ta không hiểu rõ lắm các ngươi cái nghề này những vật này tân giang thành phố trọng đại hạng mục kiến thiết động viên hội này nói trắng ra là liền còn là vùng phía nam phiến khu khai phát những chuyện kia hết chương này chương ba trăm chín mươi chín bỏ tiền chương ba trăm chín mươi chín bỏ tiền lý học phong gần nhất có chút buồn dầu thật ra cùng nói là buồn dầu chẳng bằng nói là vui buồn trộn lẫn nữa hoặc là gọi hạnh phúc buồn dầu tân giang xem như toàn tỉnh gdp thứ nhất cấp thành phố địa khu tại toàn tỉnh thậm chí có thể nói tại hoa bắc địa, khu, đều có hết sức quan trọng địa vị lý học phong xem như tân giang thị ủy số một tự nhiên cũng liền gánh vác tiếp nối người trước mở lối cho người sau dẫn đầu tân giang càng ngày càng tốt trách nhiệm j d v là không thể rơi không chỉ có không thể rơi còn được tìm kiếm nghĩ cách đi lên lại đi một chút đây là phía trên cho hắn làm ra chỉ thị cũng là hắn cho tới nay mục tiêu nói dễ nghe một chút đây là vì toàn thành phố nhân dân n h ư phúc lợi vì địa khu phát triển làm công hiến nói ích kỷ một chút đây cũng là có thể khiến cho hắn càng tiến một bước thành tích cho nên tân giang thành phố vùng phía nam thương nghiệp khai phát là nhất định phải làm chỉ là lý học phong là tuyệt đối không nghĩ tới cái kia vốn chỉ là vì giao nộp mới dò xét tính giao phó đến bằng trình địa sản trong tay nam giao hơn một vạn đất bằng khối lại trong lúc vô tình thành tựu bây giờ tân giang thành phố nam giao cực kỳ hòa bạo một châu n g h ỉ phép tiểu sơn trang bởi vì hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ tiến vào chiếm giữ cùng kéo theo, theo bây giờ s ở tạt điệu vali có thể nói là một phòng k h ó cầu muốn thể nghiệm minh tinh cùng khoản nhàn nhã n g h ỉ phép sinh hoạt các du khách từ nam thiên môn một mực xếp hàng đến đồng lai đông đường nghe nói hết hạn đến tháng trước cuối tháng sợ tạt điệu v a dự định đã xếp hàng bảy cái nửa tháng về sau muốn thể nghiệm nhàn nhã nghị phép sinh hoạt du khách nối liền không dứt căn bản cũng không có nhản dôi thời gian như vậy hiện tại để cho chúng ta đến xem thử khối này hơn một vạn mét vũng tiểu dồn thí nghiệm tình huống a đầu tiên nó là từ tân giang trọng điểm sinh khai phát xí nghiệp bằng trình địa sản cùng quốc gia khâm điểm ưu tú mới phát dân tộc xí nghiệp đại biểu hoàng kim c h i phong cộng đồng tổ kiến kim bằng địa sản đầu tư khai phát thứ hai nó vẫn là bây giờ quốc dân cấp trầm tống nghệ hướng tới sinh hoạt lấy cảnh điệp cuối cùng nó càng là tân giang thành phố ưu tú thanh niên doanh nhân đại biểu bành tiệt tiền, tiền cùng tân giang thành phố thanh niên doanh nhân hiệp hội danh dự quản lý trưởng thẩm rượu cộng đồng nhận định trọng điểm hạng mục hạng mục này tổng đầu tư hẹn tám sáu trăm vạn có thể chỉ là tiết mục tiền quảng cáo một hạng doanh thu liền đã đột phá hai ước từ cầm mà đầu tư kiến thiết đến bạo tạc lợi nhuận tài chính hấp lại trước trước sau sau bất quá nửa năm nếu như không phải biết nội tình lý học phong thậm chí hoài nghi hoàng kim chi phong cùng bằng trình địa sản ở kia xây cái nhà máy y tiền cho nên cứ việc tinh lộ cốc sơn trang thành công có một bộ phận rất lớn vận khí nguyên nhân tinh chuẩn đầu tư tống nghệ tiết mục từ đó thực hiện thời gian gắn kết xù lợi nhuận nhưng ngươi liền nói doanh không doanh a thế là đạt được như thế phấn chấn tin tức thượng tầng tự nhiên là không khỏi trọng điểm chú ý tới có quan hệ với tân giang nam giao thương nghiệp mở rộng khai phát tương quan công việc trừ b ỏ tại trong tỉnh đại hội bên trong đem lý học phong xem như thật bắt thật làm khen ngợi điển hình bên ngoài còn tiếp tục nhắc nhở hắn muốn tiếp tục phát triển mạnh nam giao khai phát công tác lấy được càng thêm thành tích huy hoàng thượng tầng khen ngợi cố nhiên làm cho người phân chấn nhưng vấn đề thực tế cũng tương tự khiến lý học phong cảm thấy đau đầu bởi vì hắn vô cùng rõ ràng lần này kim bằng địa sản thành công có thể nói là trăm năm khó gặp muốn tại càng trong thời gian ngắn lại lấy được thành tích như vậy nhất định chính là thiên phương dạ đàm điểm này hắn rõ ràng các lộ địa sản khai phát xí nghiệp cũng tương tự rõ ràng tinh lộ cốc sơn trang là thành công nhưng mà nó chiếm diện tích dù sao vẫn là quá nhỏ hoàn toàn không đủ để trở thành một thương nghiệp mang hạnh tâm cho nên trên lý luận mà nói bốn cái này nam giao cánh đồng a vẫn là một đống không người muốn ý tiếp nhận gần gà hừng ngồi ở hội trường phía dưới thứ nhất trên hàng chỗ ngồi t h ầ m rượu rượu n ắ m trong tay lấy bước máy trên mặt có mỉm cười trong lòng có b ứ c số lý thư k ỳ đã tại phía trên lại nhải lẩm bẩm nói nửa giờ mặc dù phát biểu bản thảo cực kỳ chuyên ngành hơn nữa cách cục rất cao lại là địa khu kinh tế ưu thế lại là sản nghiệp hiệp đồng phát triển toàn diện nhưng mà không khó nghe ra lý thư ký phát biểu trong trong ngoài ngoài tổng cộng liền rõ ràng lộ ra hai chữ nhi bỏ tiền cái gì gọi là trọng điểm hạng mục xí nghiệp động viên hội nói trắng ra là chính là động viên động viên toàn thành phố tương quan xí nghiệp cùng nhà đầu tư dùng hoàng kim chi phong tinh lộ cốc sơn trang hạng mục xem như điển hình nhắc nhở đại gia ủng hộ nhiều hơn nam giao khai phát hạng mục móc s ở mó hầu bao đem cái kia hoang sơn giã linh cánh đồng mua một mùa khai phát một lần nhưng mà đang ngồi có một cái tính một cái ai cũng không phải sao người ngu nhiều tiền chủ tinh lộ cốc sơn trang thành công có nhiều ngẫu nhiên kỳ n g ộ có bao nhiêu khó khăn đến bọn họ xem như đồng hành có thể không biết sao cho nên đại gia cũng đều là được được được v â n g v â n g v â n g tốt tốt tốt lý thư ký nói đúng à. đến mức nói bỏ tiền À, cái gì ngựa cái gì mai cái gì đông mai ngựa đông cái gì cũng là bộ này t h ẩ m diệu diệu thậm chí cảm giác tốn sức ba tác phẩm tâm huyết động viên lý thư ký có chút đáng thương rốt cuộc ngay tại t h ẩ m diệu diệu lập tức phải kìm nén không được nội tâm nhàm chán sắp mở ra nắp bút bắt đầu ở trên sổ tay họa rùa đen thời khắc lý thư ký cuối cùng là kết thúc hắn động viên nam giao khai phát sự tỉnh công tại thiên thu hy vọng các sĩ nghiệp đơn vị đảm đương nội xã hội trách nhiệm cho chúng ta tân giang thêm nữa một đường tịnh lệ phong cảnh cảm ơn mọi người Xoạc.、So、xem Theo Hoàn đại đọc cũng thúc. chép cùng chính tiếng tay kết thành nhiệm vụ. Bành tiền tiền thở tỉ tới thăm hội nhiệm Bành nhẹ nhàng thở ra, dọn dẹp ghi chép liền muốn đứng dậy. Không sai, hắn hôm nay cùng hắn tới nhiệm vụ, chính là xem như điển hình nghiệp viên liền sai, điển biểu đến văng lên, lặng dọn muốn đứng nay vô vụ. vụ, ra, đây dậy. là lẽ là dẹp dự, sổ sĩ rượu xem các n g ư ờ i sơn trang này hạng mục làm không sai có hứng thú hay không tiếp nhận mặt khắc cánh đồng a oan t r ù n g làm một lần là đủ rồi bành tiền tiền lại không nốc lần này sơn trang hạng mục thành là bọn hắn vận khí tốt cộng thêm thịnh ca cổ tay đầu não đều châu bò thiên hạ nào có nhiều như vậy để l ọ t bọn họ còn có thể hàng ngày nhà ta lần này kiếm tiền là hạo vận nếu là không hiểu thấy tốt thì lấy quay đầu những cái này kiếm tiền liền phải đều phải bồi bên trong thậm chí so kiếm được còn nhiều nhưng mà còn không đợi hắn quay đầu chào hỏi thầm rượu rượu nhanh trốn mất liền nghe một tiếng giòn tan trong sáng âm thanh tại hắn bên cạnh văng lên lý thư ký xin dừng bước ngài có thời gian không ai bành tiên tiền mắt nhỏ lập tức t r ợ n tròn bởi vì hắn trơ mắt nhìn xem thẩm rượu rượu từ chỗ ngồi đứng lên dựa theo mới vừa đi xuống bục giảng lý thư ký liền nên đón tiếp lấy đại tỷ ngươi muốn làm gì ta trốn còn không kịp đây ngươi làm sao còn biết do núi có hồ khuynh ê ư ớ n g hồ sơn hành đâu bành tiên tiền cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ có thể hào chết không chết lúc này hắn rượu tỷ lại còn quay đầu nhìn về hắn vây vây tay tiếp lấy đối với lý học phong cười cười nói lý thư ký lúc này bận điệu nha ta và bành tổng hơi chuyện vặt muốn tìm ngài xin phép một chút ai thẩm tổng k h á c h khí lý học phong cười cùng thẩm rượu rượu n ắ m tay chính phủ chúng ta vốn là cho các ngươi sĩ nghiệp phục vụ chỗ nào có thể nói xin chỉ thị chúng ta đến phòng làm việc của ta nói đi đối với thẩm rượu rượu lý học phong vẫn là vô cùng k h á c h khí tên người bóng cây cho dù hắn không nhìn thẩm rượu rượu cùng đại sĩ nghiệp ra thẩm vạn lâm cái tầng quan hệ này bây giờ riêng là một cái thẩm rượu rượu trên đầu chỗ đỉnh h à o quang cũng tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện làm dáng cho sắc mặt húng hồ hắn cũng không có đạo lý cho hoàng kim chi phong loại này nộp thuế nhà giàu sắc mặt thần tài a ai tới đều phải đưa khắc khí khuôn mặt tươi cười. Tốt, tốt. nghe vậy thẩm diệu diệu cười cười gật gật đầu vậy liên q v á g i à y lý thư ký vừa nói vừa nhìn về phía đằng sau nhăn nhăn n h ó nhó e hèm xoẹt xoẹt một mặt không tình nguyện bành tiền tiền đi a bành tổng ta có thể không đi sao bành tiền tiền rất muốn làm trận từ chối nhưng lại không dám thế là cũng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái hơi có vẻ khó coi nụ cười ai tiếng bước chân văng lên không bao lâu một đoàn người liền tới đến số một trong văn phòng s o n g phương p â n chủ khách ngồi xuống đại bí thì tại bưng lên nước trà về sau liền thức thời lui đi ra ngoài trong lúc nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại có ba người banh tiên tiền ngón chân đều giữ chặt quả thực l ạ như ngồi bàn t r ô n g lão cảm thấy lý học phong nhìn hắn trong ánh mắt lóe ra tiền mặt màu sắc hô thổi thổi chén trà búp hơi mà ra lượn lờ n h i ệ t khí thầm rượu rượu nhẹ hấp một bụng trà tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói là như thế này lý thư ký biết ngài công vụ bề bộn chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề ngài thứ lỗi ai không quan hệ lý học phong k h o á t tay áo cười ha ha thẩm tổng có ý nghĩ gì nói thẳng liền tốt chúng ta đều không phải là quanh c o lòng vào người ha ha、tốt. thầm rượu, rượu cũng cười theo cười gật gật đầu ngài xem hôm nay động viên hội chúng ta cũng mở ngài trong buổi họp nói chuyện đây để cho ta cảm thấy được dẫn dắt rất nhiều nam giao khai phát sự tỉnh công tại thiên thu là lợi dân tiện cho dân tốt hạng mục càng là kéo động kinh tế tăng trưởng mới ra đường cho nên chúng ta chính là nghĩ đại khái hỏi một chút về sau nam giao cánh đồng thổ địa n h ư ợ n g lại là lấy cái gì hình thức đâu ước chừng từ lúc nào tiến hành a ba lời vừa nói ra mặt khác hai người vậy mà đồng thời khẽ run dậy chỉ có điều lý học phong là kinh hỷ chấn động mà bành tiền, tiền thì là kinh khủng lắp một cái nhất là bành tiền tiền mồ hôi trên nót đều xuống đại tỷ ngươi làm sao còn cái ấm kia không ra sách cái ấm kia đâu người ta bên kia còn ước gì quanh co lòng vòng đem cầm mà sự tình đưa ra ngài lại la h ó bản thân hướng trong hố nhảy cái kia mà không thể lại cầm lại cầm cái kia chẳng phải trong sáng thua thiệt toán c h ủ n g mánh liệt mánh liệt thua tiền sao mà so sánh dưới đối diện lý học phong liền vui vẻ nhiều thậm chí hận không thể vui lên tiếng tốt tốt tốt tốt tốt t a cái này lý học phong trầm ngâm nửa giây trong óc linh quang hiện lên thẩm tổng có đề nghị gì hay sao không thể không nói có thể ngồi vào trên vị trí này không có đầu góc đơn g i ằ n người huống hồ Quen thuộc đều Phong người đều biết, vị này biết, Học Lý vị số một từ t r ư ớ câu đến nay đều đêm điều đề tế khiến nay công chuẩn, chính kinh tăng trưởng. Mà điều này cũng làm cho khiến cho hắn phong cách hành sự khá là hào phóng lớn về tiêu tiêu sẽ sự, dê Mà làm mật. Một vị chỉ coi tác chủ cho cho cách c thủ khá hào trào là là là trực tiếp đem quyền chủ động giao cho thần tài chỉ cần n g ư ơ i mua n g ư ơ i nói làm sao nhượng lại ta liền có thể khiến cho nó làm sao nhượng lại n g ư ơ i nói lúc nào nhượng lại ta liền có thể khiến cho nó lúc nào nhượng lại là một cái chủ nghĩa thực dụng người lý học phong đối với nam giao cánh đồng tình huống không thể quen thuộc hơn nữa từ hôm nay hội nghị hiện trường tất cả trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra cái tiêu cánh đồng hoàn toàn chính là công ty nhóm tránh không kịp tồn tại mà mọi người đều biết quốc hữu kinh doanh tính thổ địa nhượng lại phương thức tổng cộng có ba loại phân biệt là đấu thầu đấu giá cùng treo biển hành nghề gọi chung là thổ địa chiêu lập treo đấu thầu cùng đấu giá bình thường bị ứng dụng tại một chút chính p h ù hợp tác hạng mục cùng lôi cuốn hạch tâm cánh đồng nhượng lại trong quá trình mà nam giao cánh đồng hiển nhiên cũng không phù hợp những cái này đặc thù thế là chỉ thấy thẩm rượu rượu cười ha ha để chén trả xuống treo biển hành nghề nhượng lại phương thức lý thư ký có cân nhắc qua sao ta muốn như vậy phương thức có thể sẽ đối với chúng ta song phương đều tiện lợi một chút hết chương này chương 400 h o à n g kim chi phong trò chơi chủ đề nghị phép thành liên bắt đầu từ nơi này a chương 400, h o à n g kim chi phong trò chơi chủ đề nghị phép thành liên bắt đầu từ nơi này a ta muốn mua mà thầm rượu rượu còn kém đem cái này bốn chữ lớn dán trên mặt chó nhà giàu hừng hực khí thế chó nhà giàu hào khí bất người lao lãnh đạo vui vẻ ra mặt lao lãnh đạo vui mừng hớn hở cực kỳ hiển nhiên chỉ có bành tiền tiền thụ thương thế giới đã đ ạ t thành bành tiền tiền đều muốn cho hắn rượu tỷ quỳ xuống đập một cái ta không chơi như vậy a trước đó ta còn muốn lấy là ngài có cái gì liên quan tới hoàng kim chi phong chính sách phương diện vấn đề muốn cùng lãnh đạo trò chuyện chút vẫn rất lo lắng lãnh đạo trở tay liền nhấc lên nam giao cánh đồng sự t ì n h làm thẻ đánh bạc hiện tại tốt rồi náo h nửa ngày cô mãi mãi ngài là tới cửa làm đoàn chủng đến rồi a banh tiên tiền máu đ ề u l ạ n h mà đối diện lý học phong gần như cả người đều muốn giấy lên đến rồi Tốt. không hổ là hoa hạ nhật báo bốn độ điểm danh biểu dương sĩ nghiệp ưu tú không hổ là chúng ta tân giang đại biểu toàn thành phố kiêu ngạo cái này đảm đương dũng khí này chỉ có trách nhiệm hai chữ hệ trong lòng mới có thể có như thế cách cục giác ngộ tết h a Quá tốt dại lời vừa nói ra một bên bên cạnh bành tiền tiền kém chút bị bức cả người đều tết dại lý học phong lời nói này có ý tứ gì phiên dịch phiên dịch chính là chỉ cần ngươi không vi phạm làm trái quy tắc ngươi nói cái gì chính là cái gì điều kiện mặc cho ngươi mở lợi tốt chính sách toàn kéo c ă n g mà lý học phong lại là người nào thân giang thị ủy số một có thể làm cho số một nhận lớn như vậy tình đủ để thấy hắn rượu tỷ cái này sóng oan chủng có nhiều van thu tay lại a rượu tỷ ta thật dễ dàng kiếm tiền điểm cha ta thật dễ dàng mới n g ầ m đồng ý ta theo bạn gái của ta cùng một chỗ ngươi cái này không phải sao thuần thuần cắt bỏ lão đệ ngươi giấy hôn thú nha ba banh t i ê n tiền không ngừng dùng mắt nhỏ ngắm thẩm rượu rượu ý đồ gọi trở về rượu tỷ lý trí cùng lương chi chi tiết bây giờ phóng n h a n thế giới có thể hoàn mỹ không chướng ngại cùng thẩm rượu thực hiện ánh mắt giao lưu chỉ có cố thị một người Chỉ cười c thấy thẩm diệu diệu cười ha ha, rượu rượu ũ ngay là một bộ vui vẻ r mặt tiếp. thư ta tiện bộ dáng, Cái rèn còn nóng hỏi tiếp. Cái lý thư ký, chúng ta có phương sắc khi kia ký, hỏi h có a lý không? khái không hiểu một chút hiện cánh tích tình huống đâu. À, à, à, hảo hảo, nam đồng cùng cùng diện giao giá Sớm tìm một tại đại đâu. có vấn đề. Ngay vậy ấ n Ngay đề. v lý học phong vội vàng đứng người lên đi tới bản thân bên cạnh bàn làm việc lấy qua sổ ghi chép tại chỗ cho thẩm rượu rượu làm lên báo cáo là như thế này thẩm tổng hiện tại thế nào cái này nam giao cánh đồng chỉnh thể quy hoạch diện tích ước chừng là ba trăm hai mươi năm h e c t a một h e c t a một nghìn m hai trước đó lầu mặt đơn giá đâu là ở hai nghìn da mặt nhưng mà nha nói đến đây chỉ thấy lý học phong hơi có vẻ xấu hổ nhất miệng cười cười ách bởi vì quý ti sơn trang hạng mục đạt được thành công lớn cho nên phía trên cũng xét đối với cái giá tiền này làm ra thích hợp điều chỉnh ta dựa vào nghe vậy bành tiền tiền càng gấp hơn nó còn lên giá hơn nữa cái này tăng giá còn không phải tân giang thị ủy định mà là trong tỉnh hạ đạt chỉ thị người nghe nghe n g ư ờ i nghe nghe bành tiền, tiền nhìn xem thầm rượu rượu lo lắng mồ hôi đều đi ra đất này nguyên bản là cái bồi thường tiền đồ chơi hiện tại bọn hắn lại còn đi lên tăng giá cái này thích hợp sao cái này hợp lý sao hợp lý thẩm rượu rượu gật đầu cái này cũng là đối chúng ta thành tích khẳng định nha có thể lý giải bành tiên tiền cứ như vậy đi hủy diệt đi mệt mỏi ha ha thẩm tổng tách cục thật sự là làm cho người thắng phục cái k i a ta cũng liền không vòng vo vừa nói chỉ thấy lý học phong túi đầu nhìn lại dựa theo bản thân sổ ghi chép giới thiệu đến trước mắt đây nam giao cánh đồng lầu mặt giá căn bản là tại ba tám trăm hai mươi trên giới lưu động tổng cộng chia làm bảy cái cánh đồng trong đó a một a bốn cánh đồng ở vào nam giao khu bắc tổng dứt i diện ệ n tân nước khu Nam, là mọc như rừng A5, cánh đồng, diện tích chung tích hectare. tích hectare. mọc khu là là là Sau qua A5-A7 đó d lời lý học phong khép lại sổ ghi chép nhìn về phía như có điều suy nghĩ t h ẩ m rượu rượu chậm giọng mở miệng nói xác thực so với trước đó quý thi chỗ cầm cái kia cánh đồng mà nói những cái này cánh đồng diện tích là phổ biến khá lớn nhưng mà hắn bên trong cũng không thiếu một chút nhỏ bé tương đối mà nói tương đối thích hợp sơ bộ khai phát cánh đồng ví dụ như a ba a bốn hai cái này cánh đồng ở vào nam giao khu bắc khoảng cách sơn trang các ngươi hạng mục cũng gần nhưng mà còn không đợi lý học phong nói cho hết lời chỉ thấy thẩm rượu rượu đột nhiên ngẩng đầu lên há to miệng ách không có ý tứ a lý thư ký là như thế này chúng ta ý là đâu ngài xem có thể hay không ân đem nam giao khu bắc cánh đồng toàn bộ đóng gói treo biển hành nghề chúng ta muốn hết tĩnh chết một dạng yên tĩnh trong máy mắt toàn bộ trong phòng họp lâm vào một mảnh giống như hư vô c h i địa đồng dạng trong a tĩnh thậm chí thẩm rượu rượu đối diện lý thư ký giống như là bị thi hành định thân thuật một dạng cả người đều dừng hình bất động đánh bao treo biển hành nghề t h ẩ m d i ệ u d i ệ u nói bốn chữ hắn đều có thể nghe hiểu nhưng mà liền cùng một chỗ hắn thật giống như nghe một câu ngoài hành tinh ngữ một dạng trong lúc nhất thời đầu vóc có chút theo không kịp lý thư ký lý thư ký lao sau nửa ngày vẫn là t h ẩ m d i ệ u d i ệ u mang theo nghi ngờ tiếng k ê đem hắn từ ngưng kết bên trong kéo ra ngoài chỉ thấy t h ẩ m d i ệ u d i ệ u trên mặt vẻ hỏi thăm là có khó khăn gì sao lý học phong thần t ạ i ở trên t h ụ ta lý mẫu người túi đầu khó khăn khó khăn chính là ta mẹ nó sợ ngươi thổi xong trâu bỏ chạy nếu không phải lý học phong kinh nghiệm xa trường nhiều năm lúc này chỉ sợ đã từ trên ghế xạ lòn mẹ lên a một a bốn bốn cái cánh đồng đóng gói treo biển hành nghề người muốn hết ngạch nó ách là như thế này thẩm tổng lý học phong hà to miệng thậm chí cho rằng thẩm rượu rượu là nghe lầm cái gì mở miệng nói a một a bốn cánh đồng gần như có thể nói là đã bao hàm toàn bộ nam giao cánh đồng khu bắc trình hợp tổng diện tích cao tới một trăm năm mươi bốn hectare như vậy dựa theo lầu mặt đơn giá ba tám trăm hai mươi giá cả tới tính toán nếu như đem nó đóng gói treo biển hành nghề lời nói t r ì n h thể giá cả chính là thẩm rượu rượu bình tĩnh mở miệng năm mươi tám ư c tám nghìn hai trăm tám mươi vạn sáu mươi ư c giá đất lúc này bên cạnh bành tiền tiền đã không c ó âm thanh h i ệ n nhiên là ở vào ngất biên giới mà thẩm rượu rượu là đã nhanh n h ức chế không nổi bản thân dương lên k h o miệng sảng khoái ba làm c h o nhà giàu cảm giác thật là hắn mẹ nó sảng khoái không sai chính như tại phía xa mễ quốc cỏ nịp nói tới hiện tại hoàng kim c h i phong có thể tuyệt đối là một có tiền chủ tự ý tổ trợ thủ bên trong gõ tới cái kia trọn vẹn ba mươi lúc nào cho đi thẩm rượu rượu từ trước tới nay khổng lồ nhất tiêu xài không gian Mà như thế một bút đủ để có thể xưng kết xù khoản tiền thầm rượu rượu cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiếp tục sử dụng l a o cô trước đó cho đưa ra tính tổng hợp sơn trang lý niệm đem số tiền này vùi đầu vào lợi nhuận chậm chạp thực thể du lịch sản nghiệp kiến thiết bên trong Phóng phim nghiệp nhãn hòa chủ nhạc hòa. nghĩ ảnh, vòng quanh trái đất ảnh thành chúng chơi chúng chơi ngành ngh động vòng, Disney viên toàn nợ vòng động ngàn sản đề đất đầu một trò ta sao? ta dưới trái Suy cầu ước. tí tư trò Là Là quá kém là thiên long loại không trung phi thuyền không dễ chơi vẫn là rẽ xì đèn ệ vào chủ đề hệ liệt nhà mà không kích thích hoặc là cồn óp đủ ý mô phòng chiến tranh sân chơi không đủ lớn từ s ở tạt điệu vã lùi bên trong đi ra đi tới ổ vợ cụ c á t điểm lên hai phần mỹ vị hamburger cùng dắt tay đi qua tiểu khê cùng rôn chào hỏi hỏi một chút ăn mặc áo giáp tấm tư ngừng lại hôm nay huyết áp như thế nào vì t ỉ n h cho mắt người có lẽ sẽ lựa chọn á o lặt chủ đề nhà ma cũng có thể sẽ muốn đi bạ cờ dinh tự dạo chơi hoặc là đi tới phạt mọ phộ bị ạ thế giới bên trong cùng a các bằng hữu đi lên một lần hiện thực bản bắt quỷ mạo hiểm mà ở thờ h ngươi có lẽ sẽ đi tới ít t ạ kết tò đồ chơi chủ đề trong thành b ả o bình phục một lần tâm trạng nói không chừng sẽ còn đụng tới leo cùng v i n s e n sau đó lại ngồi lên tiên long tinh số không trung phi thuyền cùng bt bảy nghìn hai trăm bảy mươi bốn tới tấm hình trục chung cảm thụ một chút không t r u n g lung lay kích thích thể nghiệm ngươi tần đường và dạ xoa g i ế t khắp nơi có thể thấy được ngươi thậm chí có thể tới bên trên một khối thép thân thể kẹo làm tâm lý an ủi leo lên mũ cấp ba sau đó vùi đầu vào thủy đạn c ủ n ó c đủ ý chiến đấu trên đường phố trong sân tới một trận thoải mái đầm địa đột, đột đột cũng hoặc là đi thẳng đến phòng ăn đi lên một phần quý hút máu người sống xuất cùng khoảng à nướng hồi h nếu như ngươi là tại ngoài phòng trên bàn nhỏ hưởng thụ đồ ăn ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy bị các thực vật vây quanh hoa hướng dương đó là một chi hoa hướng dương lưu động buổi hòa nhạc mà nếu như ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt như vậy ngươi liền không khó phát hiện một tòa to lớn miêu miêu đầu hình dạng kiến trúc đó là đỉnh phong quốc độ i trong phòng sân trượt tuyết nhớ k ỹ trượt tuyết trước đó mặc tốt hộ cụ đương nhiên nếu như ngươi có thể làm cái miêu miêu lễ lại bắt đầu thì tốt hơn cái này sẽ là một tòa thuộc về các người chơi mộng viễn tri đều cũng là các người chơi triều thánh tri đô cái này sẽ là một cái vô cùng to lớn công trình dù sao từ một viên ngói một viên gạch chỗ dựng mà ra nó, sẽ không giống trò chơi một dạng chế tác như thế cấp tốc quan trọng hơn là cái đồ chơi này trở về khoản cũng sẽ không trong nháy mắt hoàn thành dù sao giá vẽ là có hạn khuôn viên gánh chịu lực cũng là có hạn ngươi có thể nói nếu như tỉ mỉ kinh doanh lợi nói nó sẽ là một cái liên tục không ngừng sản xuất kim tệ to lớn nhà máy y tiền nhưng mà nghĩ muốn đạt đến như đồng du kịch một dạng ngắn n g ủ i một tháng thậm chí là một tuần lễ hồi vốn không có thể có thể điều kiện khách quan hạn c h ế giới đừng nói cố thịnh đến, đến rồi chính là thiên vương lão tử đến, đến rồi cái đồ chơi này nó cũng không khả năng thời gian ngắn hồi vốn mà trên thực tế cũng xác thực như thẩm rượu rượu suy nghĩ thứ này nếu như dùng nàng hệ thống để làm việc tính toán tuyệt đối là một cái ổn thua thiệt không kiếm hạng mục hệ thống chiếu cố nghĩ đến đây thẩm rượu rượu không khỏi toàn thân sảng khoái yên lặng hướng hệ thống chắp tay trước ngực như là cầu nguyện thiếu nữ đồng dạng túi mình vái chào cuối cùng là để cho ta tìm được một cái một trăm phần trăm sẽ không xảy ra vấn đề ổn thua thiệt hạng mục mặc dù cái đồ chơi này kiến thiết thời gian so với trò chơi lúc luyện chế ở giữa mà nói hội trưởng được nhiều được nhiều nhưng mà ta chỉ là mua đất liền xài sáu mươi ư c có trời mới biết cái đồ chơi này kiến thiết hoàn thành thời khắc ta đầu tư sẽ đạt tới như thế nào một cái khủng bố cấp độ như vậy hoàng kim chi phong trò chơi chủ đề nghị phép thành l i ê n từ cái này một trăm năm mươi b ố hectare bắt đầu đi hết chương này ngủ qua ngay bằng hữu nói năm nay lg giờ biểu hiện còn n g o ạ i ý muốn rất tốt thế là nhìn chất ty quả nhiên làm tiếp theo kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ mười hai giờ buổi trưa hôm nay chương này chỉ có thể tạm thời rời được tám giờ tối rồi nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t ạ n phổn cái quỷ gì ngủ qua đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau ngợi một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 402, t ớ i một tuyệt chương 402, t ớ i một tuyệt mong n ợ i nhất tác phẩm không ma giới lộc của ca cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn tiểu ca chính là người gỡ m ạ n hào hứng g ạ ặ t rào dù sao trước đó í tạ t kết thọ để cho ta đối với nền tảng nhảy vọt loại trò chơi sinh ra rất dày hứng thú lần này vân huy lớn như vậy đầu tư lại thêm ma giới cái này lớn yêu trao quyền ta vẫn là vô cùng chờ mong gỡ m ạ n tiểu ca cười hồi đáp mà nghe vậy hàng ngày thì là gật gật đầu hỏi tiếp đến vậy ngươi tất nhiên đối với í tạ t k ế t thọ đánh giá cao như vậy đối với lần này hoàng kim chi phong ta thế giới lại có cái dạng gì mong đợi đấy hy vọng nó thật có thể cùng treo lơ bên trong chỗ hiện ra một dạng đi gợi màn tiểu ca nghĩ nghĩ hồi đáp dù sao đó là cái hoàn toàn mới loại hình trò chơi ta thậm chí không biết nên ôm lấy như thế nào chờ mong nhưng mà ta cũng vẫn là nhất định sẽ đi thể nghiệm Tốt, tạ thể tiếp ta một vật. Theo tiếp tiểu cả có chúng cho ngươi nhận phỏng vấn, đây là chúng ta hàng ngày báo game một phần nhỏ lễ vật. Theo hàng ngày cho tiếp nhận phỏng vấn game đây là lễ báo xác thực ta thế giới cái này trò chơi hộp cắt loại hình thật sự là quá mới lạ đồng dạng người cũng không cách nào phán đoán dù sao từ treo lơ nhìn lại thật là đủ lợi hại nhưng vấn đề là có thể làm ra được hay không nha treo lơ rút lại tình huống cũng không phải không xuất hiện qua m ẫ u chốt là ta đến bây giờ đều không lý giải cái k i a đỏ thạch là có ý gì làm sao lại có thể đem khối lập phương biến thành dây chuyền sản xuất đây chính là vấn đề nha ta không chơi qua cho nên đối với loại này tính sáng tạo cách chơi lý giải là cực kỳ trừu tượng xác thực dù sao ta hiện tại đối với ta thế giới cái nhìn còn dừng lại ở xây nhà đánh quái bên trên thứ này vẫn phải là thể nghiệm một lần tài năng lý giải giống như là tâm lý khủng bố một dạng nếu là không có tờ tờ làm cọc tiêu chỉ nói tâm lý khủng bố ai có thể lý giải cũng k h ó trách vân uy ma giới như vậy được hoan g n ê n đốt tiền lớn i b s còn kém đem thổ hào hai chữ nhi viết trên mặt thuộc về là ai đều nhìn hiểu xác thực mưa đạn nói không sai ta thế giới treo lơ kinh diễm sao đương nhiên kinh diễm đây là không thể nghi ngờ mà làm cái gì kinh diễm đâu bởi vì bộ này trò chơi độ tự do cùng tính sáng tạo có thể nói là hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với trò chơi khả năng chơi lý giải ngươi có thể ở cái này khối lập phương tạo thành thế giới bên trong làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tỉnh đây là hoàng kim chi phong đối với trò chơi hô cát định nghĩa nhưng mà cụ thể đâu không biết cái này giống như là đầu đề viết văn cùng bỏ mạng để viết văn một dạng đầu đề viết văn khó sao tựa hồ thật khó khăn ngươi cần tại quy định lập ý bên trong đối với đề mục tiến hành phân tích nghị luận cuối cùng hình thành một thiên hoàn chỉnh viết văn xem ra tuyệt đối không đơn giản thậm chí loại này không đơn giản sẽ để cho ngươi sinh ra một loại ảo giác tính hạn chế đầu đề viết văn muốn so không có hạn chế bỏ mạng đề viết văn muốn khó hơn nhiều nhưng trên thực tế nếu như một ngày nào thi đại học viết văn thật đ ổ i thành viết một thiên không ít hơn tám trăm chữ viết văn không hạn đề mục ngươi liền biết bỏ mạng để có bao nhiêu khó khăn viết cái gì viết như thế nào cái gì văn thể cái gì đề tài đề mục gì vẫn là văn xui ô nghị luận vẫn là thơ ca nếu như nói trước kia trò chơi là một tấm câu lên tốt đường nét chỉ chờ ngươi cầm lấy bút vẽ bổ sung sắc thái ích trí tranh các bạn như vậy ta thế giới chính là một tấm giấy trắng ngươi có thể ở phía trên múa bút vẩy mực đi lên một tấm rung động đến tâm can thủy mặc quốc hoạ cũng được cầm lấy ta h u màu ố c bức một bút, bật bôi tới t nổi giày r n h siêu n cấp năm ước đầu tư loại này trực quan lực trúng kích liền giống với là ta tân thùy hoàng chuyển tiền trên thực tế tình huống thực tế cũng là như thế ở đằng sau trong phỏng vấn hàng ngày lại phân biệt tìm mấy tên tham quan du khách phỏng vấn đại gia trả lời cũng trên cơ bản không kém nhiều lắm không hề nghi ngờ nương tựa theo phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành cùng ma giới loại này toàn cầu nổi danh íp gia t r ị các người chơi phổ biến đối với ma giới lộc c ụ c chờ mong giá trị cao hơn hy vọng có thể nhìn thấy vân uy thể hiện ra một cái ma giới trong tác phẩm trước đó chưa từng có đặc sắc câu chuyện a cái này điểm vào ta cực kỳ ưa thích lộc cộc làm một cái xuyên qua ma giới câu chuyện nhân vật mới có thể dẫn xuất không ít đặc sắc kiểu đoạn vẫn là nền tảng nhảy vọt t ề m hành ám sát cách chơi hấp dẫn hơn ta một chút hai cái này điểm ta đều cực kỳ ưa thích ta là bởi vì có chút khó mà tiếp nhận khối lập phương người cái này hình thể thiết lập cho nên so sánh với mà nói vẫn là càng coi trọng lộc n cực một chút muốn bắt đầu a nó giới mở màn làm thật đúng là rất không tệ theo triển hội đúng giờ khai mạc xem như lần này cổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi cá mập là ít dễ ảm nền tảng chính thức thể nghiệm sở c h ơ a mẹ a dần cũng ngồi ở vân huy sành triển lãm bên trong b u ồ n sổ mạ tỏ sấn sổ dị bên trong không sai như thế tiêu điểm một trận chiến cá mập xem như trong nước to lớn nhất là t dễ ảm nền tảng một trong tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt a dần biểu ca, 66, tổ ba người thành cá mập sở trệ a mẹ đoàn dẫn theo khán giả bơi c h u n g lãm lần này c ổ lộ b i ể n triển lãm trò chơi mà bọn họ lựa chọn thứ nhất khoản thực cơ thể nghiệm trò chơi chính là do vân uy khai phát lần thời đại ba s i ê u cấp íp diễn sinh đại tác ma giới lộc cộc dù sao cũng là năm nay cổ lộ b i ể n dương thảo luận độ cao nhất chờ mong giá trị cao nhất người chơi nhiệt tình cũng cao nhất trò chơi nha lại thêm vân uy loại này tại đại khí thô công ty gian hàng ngay tại số một sành triển lãm bên trong tiến vào tràng quán không dùng đến mấy bước liền có thể nhìn thấy cho nên tự nhiên cũng liền trở thành một đám sở trẻ a mẹ nhóm trước hết nhất thể nghiệm đối tượng vân huy trò chơi báo tuyết phòng làm việc ma giới lộc cộc k e m theo mở màn động họa dần dần hiện hiện a dần buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên ngoài tiếng ồn ào âm thanh dần dần biến mất huyện chuyển mà nhẹ nhàng thụ cầm tiếng chậm rãi vang lên mưa đạn bên trong một mảnh nghị luận ta dựa vào mở màn có chút mơ m ù i vị a cảm giác biết giống như là bộ phận lớn chế tác dù sao cũng là ma giới diễn sinh làm làm thế nào đều không kém được bao nhiêu là hơi gian lận cảm giác hơi lo lắng tiểu hoàng a cái này chất lượng ba s bằng vào một cái cắt hộp loại c á c chơi có thể thắng sao dù sao tại tuyên truyền phát hành phương diện bên trên là đã thua một ván đây nếu là bị lộc cộc làm vân u y nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng không có cách nào à ai bảo ta bị cắt cổ đây tiểu hàng o bên này lại muốn chiếu c ô đến trò chơi lại muốn chiếu c ô đến động cơ bỏ tay toà thợ vân u y khẳng định cũng là bắt chuẩn điểm này lần này trực tiếp tới cái đại chiêu dù sao ba s cái này mở màn có chút đồ vật theo hình ảnh tiến vào cái thạch đá lởm trầm trong động vật tại hào quang nhỏ yếu chiếu rọi một cái thấp bé gầy còm thậm chí có điểm dị dạng bằng dáng giờ phút này chính có dúm lại trong góc, gầm, gầm gừ gừ thấp giọng nói một mình v ô ngã về sau hai mắt thành thạch không thấy hát đám đầy mặt hoang mang không xem xét bối rối sung sướng đã dừng chết không, chết không chỗ nào sợ chết không chỗ nào sợ chết không chỗ nào sợ thời gian không độ hoa hồng không hương tất tất tốt tốt âm mù c h ầ m thấp tối nghĩa mang theo nồng đậm tố chất thần kinh tại âm m chật trội trong huyệt động q u a n quần m à lên mà chốc lát cái kia thấp b é thị giác lại dẫn a dần từ một đống hư thối xương cá bên cạnh rời đi nhảy lên bên trên, đá. Nhìn về phía trên vách tường cái kia một đoàn không do ý nghĩa hoạn hoa hồng không không không. Không Không Không Không không không. phải hoa hồng hợp. phải hợp. phải hoa hồng. hợp. hợp. h bảo bối, sao sao sao ta là Là Là ử một tiếng nếu không thể nghe thấy lũ lười âm thanh tại trong trực tiếp gian trợt lóe lên đó là a dần phát ra tới hắn cũng là thực sự nhịn không được trò chơi mở màn giao hưởng cùng logo biểu hiện ra xác thực rất có s ự thi mùi vị nhưng theo trong trò chơi hình ảnh tiến lên sự tình t i ể u tựa hồ bắt đầu có điểm không đúng c h ọ n vẹn nửa phút hắn một mực đều ở nghe lộc cộc nói một mình mà loại này nói một mình là lộc cộc hỗn loạn vô tư không hơi nào chủ đề thể nhưng ộ i a nghĩa gì sao A nửa i biết thiết cái chơi cái phi nhân không bản tán.、A、dần không này này nghĩa hắn cách chỗ phút h có Mặc gì gì. ý ý trí t dù ở là đồ đã ờ cố gắng không mà a n g theo t h như kiến không đi đối đại chơi, đi chơi này hắn cũng không muốn quá cực đoan mà đi cho bộ này từ vân n bộ bộ mà uy cho cực cho chỉ phẩm trích. quá xuất từ trò n như g mà thế dài dòng lại không có ý nghĩa mở màn vẫn là không khỏi để cho hắn nhữ mày mà càng làm hắn không thoải mái là ở sau đó trọn vẹn ba phút bên trong cái này giống như vậy bệnh tâm thần một dạng nói một mình cùng tinh thần phân liệt một dạng không hiệu tiểu đoạn vậy mà xuyên qua toàn bộ mở màn độc hỏa lúc này là cậu đã bị a lạc cống bắt vào tinh linh vương nhà giam bên trong mà cam đạo phu thì đến đến trong ngục giam h ỏ i tham lộc cộc ma giới tung tích từ đó dẫn xuất lộc cộc hồi ức có thể thấy được ở nơi này đoạn mở màn động họa bên trong chế tác tổ tựa hồ phi thường cố gắng muốn bày biện ra hoàng kim chi phong tại sẻ kỳ dỗ bên trong loại kia khăng khăng tối nghĩa ẩn mật bắt đầu phương pháp đối với cái này hoàng kim chi phong phương thức xử lý là lấy câu chuyện bối cảnh làm phụ trợ hoàn cảnh không khí làm phụ lên dùng đông tuyết phá thành cùng thê lương chi cảnh kiến tạo điều hữu không khí cuối cùng đem thị giác hội tụ tại đầy trời tuyết lớn bên trong vĩnh viễn thật đỏ cây dù bên trên d tỉnh dậy đi lang a vì ngươi chủ nhân kéo ra câu chuyện màn lớn mà vân uy báo tuyết phòng làm việc sử dụng phương pháp đâu bọn họ sử dụng rất nhiều giống như là tranh khắc bản một dạng cố định hình ảnh miêu tả tràn g cảnh vận dụng gió thổi xét đánh trời mưa cùng một chút không rõ ràng cho lắm tất tất tốt tốt âm thanh phủ lên không khí sau đó lại dùng cam đạo phu cùng l ậ c cộc đối thoại xem như bối cảnh âm thanh để lộ màn tre thật ra từ trình độ nào đó mà nói hai loại phương thức lẽ ra không nên có phân chia cao thấp hai loại phương thức cũng là vì tối nghĩa mở màn mà phục vụ nhưng vấn đề như ở tại xe ký rồ tối nghĩa mở màn sẽ để cho người chơi cảm nhận được quỷ quyện cùng âm g ũ gợn sóng như mạch nước ngầm giống như phun trào nhưng lộc cộc tối nghĩa mở màn là toàn bằng lộc cộc thần kinh đó bệnh một dạng phân liệt nói dông dài cam đạo phu hỏi một câu tên ngươi kêu cái gì lộc cộc trả lời là không nghe không nghe không nghe lộc cộc đi ra ta b ắ t hợp hoa hồng cam đạo phu hỏi một câu nữa ngươi là có hay không đã nghe qua một cái dẫn ngươi hướng h á tám c c h i địa âm thanh lộc cộc trả lời là quá sáng quá sáng đi ra nơi này quá sáng lộc cộc lộc cộc tt tư mặt ca gì loại cảm giác này giống như là người tại cùng một cái cố chấp phân liệt điên cuồng bướng b ì n h trạng thái tinh thần cực độ không ổn định lại phần trăm bách đắp không phải yêu cầu người tại nói chuyện với nhau một dạng mà cái này còn không phải sao nhất tuyệt tiếp đó người đem đóng vai nhân vật chính là cái này thỉnh thoảng điên cuồng la to thỉnh thoảng lúng túng nói một mình trạng thái tinh thần cực độ không ổn định dị dạng phế vật đợt s còn có một chương một chút hết chương này chương bốn trăm linh ba keo đông lớn chương bốn trăm linh ba keo đông lớn hô theo một con quạ từ trong cao không lướt qua hỗn độn mà h ắ cám vách núi treo leo trò chơi cuối cùng là chính thức bắt đầu rồi a dần cũng nhẹ nhàng thở ra mắt thấy trò chơi thị giác giống như là cổ nóc đủ y mở dạng rơi xuống từ trên không g á n g lâm đến lộc cộc trên người nhưng mà c ò n không đợi hắn khẩu khí này hoàn toàn phun ra liền nghe bên hai lộc cộc hoặc có lẽ là chính hắn nói một mình lần nữa giống như ma âm q u á n nhĩ một dạng v ă n g lên g i ắ c lộc cộc ô hô hô đói bụng đói bụng không có cái gì không có cái gì không có lại muốn đói bụng trở về v a con mẹ nó a dần há to miệng câu này bất nhã chi ngôn suýt nữa thì phun ra ngoài nhưng mà nghĩ đến đây là trò chơi vừa mới bắt đầu không chừng chơi đến đằng sau liền sẽ tốt rồi thế là cưỡng ép đem câu này nuốt xuống từ thạch đầu bên cạnh nhảy vào phía trước n h ạ t trong vũng nước phù phù ai cái này còn được theo a dần xuống nước cuối cùng có cái để cho hắn cảm thấy thư tâm dự tính c h ỉ ít cái này bắt đầu vũng nước nhỏ chỗ liền hiện ra qua n g ảnh chi tiết hỗ động g ầ n sóng cùng số mạ tỏ sần s ô gì lẫn nhau là đủ để có thể xưng định cấp bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao cũng là ba é cấp tác phẩm nhớ năm đó tỏ gì tình tiết cùng cách chơi lại thế nào kéo khố tại công nghiệp chất lượng phương diện này phóng nhan lúc ấy thị trường So、là... c ũ người tuyệt chờ chút a dần từ nơi này phiến vũng nước nhỏ bên trong lui ra tiếp theo tại trực tiếp gian trên vạn người dưới vạn chúng nhìn trừng trừng lại đi vào xoắn một tiếng vũng nước nhỏ phát ra âm thanh nhưng mà mặt nước giống như là hoàn toàn dừng lại một dạng không hơi nào gợn sóng cùng gợn sóng hơn nữa toàn bộ mặt nước đều giống như giống như tầm lương bóng loáng sáng loáng chỗ sáng phản xạ cái kia không hiểu thấu từ trần sơn động bắn xuống tới nguồn sáng đây là vụ sao a dần có chút khó có thể tin quay đầu trở lại đi đến nhất ngay từ đầu cái kia phiến vũng nước bên cạnh bước vào x o ạ n qua n g ảnh gọn sóng gọn sóng chi tiết số mạ tỏ sần sộ gì phản hồi lại đều trở về người a ba a dần kinh hãi hắn l ạ i như thế nào cũng không nghĩ đến tại trừ bỏ hoàng kim chi phong bên ngoài vẫn còn có một cái công ty g a m có thể làm cho hắn phát ra dạng này khó có thể tin sợ hai t h ằ n p h ụ vân uy thiên tài n g ư ơ i thật mẹ nó là cái cứu cực thiên tài a dần thậm chí không thể tin được bản thân con mắt hắn thì ra tưởng rằng ở thời đại này bên trong mặt nước không có gợn sóng cùng bất luận cái gì phản hồi liền đã đủ mẹ nó người tiên có thể so sánh đây càng lịch thiên là lộc cộc trò chơi này rõ ràng có thể làm ra công nghiệp trình độ chất lượng kinh người mặt nước phản hồi nhưng hắn vẫn chỉ mẹ hắn làm một bãi có được cao chất lượng phản hồi mặt nước l i ê n mở đầu cái kia phiến vung nước không phải sao giới mẹ nó chấm mạch lý tứ bóp giờ phút này a dần thậm chí đã không phải là phẫn nộ rồi mà là không thể tưởng tượng cuối cùng Vẫn là thông minh là m ư A đạn để Đó tình hắn. thủy hữu hắn. Đó là ba ở mở i chơi i vì mảnh màn này nước là trò g o diện có h h hiện cái kia phía nước, cho nên chất lượng phải làm cho tốt điểm. A, thao mảnh、A. Thật mảnh í n nước, nên lượng vâng biểu cái kia điểm. uy. c A. A. A A. tốt Tà làm một loại kho mì thịt bỏ trang địa đẹp cái này mẹ nó còn không bằng kho mì thịt bỏ trang địa đâu không phải sao ta có thể lý giải ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nhưng mà ta không hiểu vì sao bây giờ cái thời đại này còn có sẽ không động mặt nước tồn tại đâu ha ha ha ha ha ha ha pc trò chơi mặt nước hiệu quả đều so với cái này ta các linh đệ thật không phải ta lung túng đen liền tinh lộ cốc câu cá thời điểm đều có gợn sóng nước không phải sao trò chơi này mẹ có điểm gì là là a khai mạc chính là một cái tiểu tiểu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chấn động trong lúc nhất thời nguyên bản rất nhiều đối với trò chơi này đều ôm lấy cao chất lượng phán đoán các người chơi đều lộ vẻ do dự tựa hồ có chút bắt đầu hoài nghi mình mà a dần cũng rất mau tới đến cái thứ nhất cần điểm nhạy tọa độ vị bên cạnh đây là một c h â đ o ạ n ngay rất rõ ràng hắn cần từ nơi này đầu nhảy đến cái kia một đầu lùi lại phía sau hai bước cục cục cục cục đát, siêu. chỉ thấy a dần bốn chân chạm đất một cái chạy lấy đà phi thân mẹ lên cái nhảy này a dần lúc dùng mười phần mười khí lực nhưng mà ngay tại hắn mắt nhìn thấy liền muốn bay v ọ t đoạn g a i vững vàng rơi xuống đối diện thời điểm đột nhiên a dần chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút phảng phất trong nháy mắt đã mất đi khống chế một dạng bị một cố mạnh mẽ hấp lực túng một lần ngay sau đó liền nghe phịch một tiếng hai tay mình vững vàng bắt được vách đá biên giới mà lộc cộc nói lại nhảy âm thanh cũng vang lên lần nữa mang theo g i y đặt thô lệ tiếng thờ dốc nói nhỏ chửi bới nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật nguy hiểm thật nơi này có đường không có đường nguyền rùa mảnh đất này nguyền rùa n ó nguy hiểm thật không có đường a dần hắn rõ ràng có thể bay thẳng phóng qua cái này đoạn nai g nhưng lại bị hệ thống tự động hấp thụ phán định cho mạnh mẽ tốn số dưới nhất định phải nguy hiểm thật có đúng không a dần đều bị chọc giận quá mà cười lên không phải sao ta rõ ràng có thể qua đến ngươi còn không phải dùng cái k i a tự động hấp thụ đem ta điều chỉnh thành nguy hiểm thật trạng thái có đúng không nói chuyện a dần gần như là trận trắng mắt bỏ lên trên vách núi lại nhảy vọt qua hai nơi đoạn nai phía trước đoạn nai rất dài nên từ trên vách đá dựng đứng theo biên giới leo trèo thông qua được nói thật loại này cấp bậc nền tảng n h y vọt nếu như lúc này còn có người lấy nó cùng ít tạ k ế t t họ làm so sánh cái kia chính là chỉ cái m ũ i đang mang ít tạ k ế t t họ âm u chật trội chật hẹp đơn nhất cưỡng chế tính bốn chân c h ấ m đất phản p h ấ t không ngừng không nghỉ địa âm ám bọ sát vốn liền để cho a dần cảm giác rất khó chịu càng chán ghét người là hắn hình thể vẫn là như thế thấp bé cái này cần hắn một mực cố gắng ngựa đầu tài năng miễn cưỡng nhìn thấy nghiên g phía trên tình huống lại thêm lộc c ụ c cái kia nói lại nhải nói nhỏ âm thanh giống như ma âm quán nhĩ một dạng thể nghiệm a dần chỉ cảm thấy mình chơi nhiều năm như vậy trò chơi chưa bao giờ giống bây giờ một dạng như vậy phiền khí qua. nó không phải sao mèo leo loại kia xào rượu cơ quan đánh bại d ư ớ i khuất đục phiền mà là một loại từ trong đáy lòng dâng lên căm ghét đồng thời dần dần phát triển thành sinh lý tính buồn n ố n phiền nếu như nói mèo leo phiền là bạn gái nói với ngươi ô、oh, hô ngươi một cái bại hoại ngươi tốt phiền a như vậy lộc cộc cho người ta mang đến thể nghiệm chính là mười cái ngươi đánh lại đánh không đến a n h lại a n h không đi rồi vây quanh ngươi ông ông tác hưởng nhờ ngươi cảm thấy phiền chán không chỉ là rồi ngươi còn sẽ hoài nghi mình có phải hay không trên đầu đỉnh một đống phân mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy a n h không đi rồi thê ân a dần đã không biết lần thứ mấy đem trong lòng họ đẻ xuống miễn cưỡng thông qua nhảy vọt cùng biên giới hấp thụ leo lên vách đá một chút xíu rời đến vách đá biên giới tiếp đó hắn liền cần thông qua một cái nhảy vọt trèo lên cách h ắ n ước chừng ba cái thân vị một cái khác đầu nô lên Siêu. một cái hướng ngang nhảy vọt a dần đưa tay đ ả o hướng nô lên biên giới thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là quen việc dễ làm vì sao hắn mới vừa nói nếu như cầm lộc cập c ù n g ít tạc k thọ t làm so sánh là đúng ít tạc k thọ t một loại vũ nhục bởi vì liền lộc cập cái này cái gọi là nền tảng nhảy vọt cách chơi cùng mẹ nó sẽ kỳ dỗ không có sai biệt còn nhớ rõ lan vừa mới khi tỉnh dậy A dần trơ h ô n g u mắt nhìn mình đầu ngón tay vậy mà mạnh mẽ ở kia nhô lên phía trên xuyên qua ngay sau đó dưới chân không còn lộc cộc tiếng kêu thảm thiết vang lên ô a a a người chết một lần nữa phục sinh đến nền tảng biên giới a dần t hơn nữa ba tự động hấp thụ đâu vừa mới tại hắn mẹ cái kia bức đoạn nhai bên cạnh ta rõ ràng đã nhảy qua ngươi cho ta hấp thụ đến phía dưới nhưng bây giờ ta rõ ràng đã vị đến vách đá nhô lên vị trí ngươi không chỉ có xuyên mô hình còn không cho ta tự động hấp thụ cho nên các ngươi trò chơi này tự động hấp thụ tiêu chuẩn gì đâu nhớ tới liền làm một cái nghĩ không ra liền không làm sau đó dùng một cái tiểu tiểu xuyên mô hình chấn động thay thế tự động hấp thụ gia tăng một lần người chơi trò chơi độ khó sau đó tự cho là đúng mà làm bộ mình là lao tặc nhìn xem người chơi tức hồn h n hướng về phía các người ngươi chết b à chữ nhi phá phỏng tại vân uy lý giải bên trong các người chơi sở dĩ sẽ đối với tử vong phá phỏng chỉ là bởi vì tử vong bản thân cho nên bọn họ cố ý làm ra bụt muốn lựa gạt các người chơi mắc lựa sau đó ngã chết đây không phải a dần suy đoán bởi vì ngay tại hắn lần tiếp theo nhảy vọt bên trong hắn cố ý nhiều nhảy một đoạn quả nhiên lần này hắn liền không có ngã xuống sườn núi mà ở cái kia nhìn như là ra sức điểm vị trí bên trên thì là một cái c h ố n g rông mỹ thuật mô hình căn bản cũng không có va chạm thể tích có thể ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi mười phân sai ngay tại a dần thật vất vả từ trên vách đá tới đây lại là một cái hoành nhảy muốn đổ bộ đoạn nhai mặt đất thời điểm bởi vì hắn chân sau một ba không có dấm tới trên mặt đất cho nên hệ thống liền trực tiếp phán định hắn vì chạy xuống thậm chí một chút xíu biên giới bảo hộ đều không có một cái nền tảng nhảy vọt trò chơi tự động hấp thụ mê mang nền tảng cố ý xuyên mô hình không hơi nào biên giới bảo hộ lại thêm cái k i a gầm gầm gừ gừ ý nghĩa không nói rõ cái không song lộc cộc nói thầm an bất a n xén nguyên vật liệu thậm chí ngay cả gợn sóng nước cũng không nguyện ý làm quang ảnh âm u chật trội liên miên bất tận m ị thuật phong cách vĩnh viễn nằm d ạ p trên mặt đất ngựa đầu nhìn trời khó chịu thao tác hình thức cùng cái k i a không hơi nào ý mới giống như tám mươi năm trước nước đọng một dạng nhàm c h á n nhảy vọt cửa ái thiết kế ma giới rất khó tưởng tượng dạng này một cái hùng vĩ siêu cấp、y. diễn sinh thứ nhất trò chơi tác phẩm dĩ nhiên là cái này đồng ý nghĩa không do gây men làm a dần lại một lần nữa nhìn thấy trước mặt hình ảnh biến thành ngươi a dần một câu không nói nhưng tất cả trực tiếp gian khán giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng lao cực kỳ tức giận rồi là thật tức giận không phải sao nói đùa phá phòng lăn ra ta máy tính loại kia phải biết a dần từ bắt đầu lấy dễ ảm đến bây giờ đủ loại trò chơi thể nghiệm qua vô số thậm chí có thể nói trên thị trường trò chơi loại hình hắn đều có đọc lướt qua đồng thời hắn trước kia thế nhưng là lấy dễ ảm qua một thời gian thật dài nát trò chơi bình chắc năm đó m è o leo chính là từ đó trổ hết tài năng người nội bật nha có thể chính là như vậy chơi nát trò chơi một ngày động một tí mười bộ tám bộ chơi đều không có bất kỳ cái gì một trò chơi có thể khiến cho a dần động chân hỏa thậm chí đổi tới những cái kia đáng giá nhất phẩm trò chơi lúc hắn sẽ còn cố ý đến trò chơi phía dưới nhắn lại tập hợp trực tiếp gian thủy hưu nhóm ý kiến khách khí cho tác giả đề nghị thời gian dài như vậy a dần không đỏ qua mặt cũng không có đối với bất luận cái gì một trò chơi làm ra qua quá mức mặt trái đánh giá nhưng lần này tại mấy vạn người chú ý bên trong a dần xem như cá mập l ấ t dễ ảm nền tảng sợ chê ạ mẹ đoàn đại biểu thành viên tại trọn vẹn yên tĩnh nửa phút về sau khẽ thở dài một cái mở miệm ta cho là bọn họ được đến cái tuyệt không nghĩ tới cho ta k é o đông lớn châu bò ha ha một chút không ra trò đùa có thể làm thành dạng này thực như bức hết chương này chương bốn trăm linh bốn liệu tần vách quan tài không đẻ ép được chương bốn trăm linh bốn liệu tần vách quan tài không đẻ ép được châu bò quả thực là xưa nay chưa từng có châu bò tuyên cổ trắc tuyệt châu bò kinh hãi là trời người châu bức nó châu b ò chấu ngay tại ở sẽ để cho ngươi phát ra khó có thể tin sợ hai thán phục sợ hai thán phục tại cái này dĩ nhiên là một cái đỉnh lấy ma giới ý đến nay nằm cổ lộ viện triển lãm trò chơi tuyên bố trò chơi giờ nay khắc này g ầ nhưng n tất t cả đã ừ đối v nó không, không phải là bởi vì từ công nghiệp chất lượng nhìn lại vô luận là trong trò chơi quang ảnh hiện ra vẫn là âm mưu chật trội núi non chủ nghiệp hình ảnh biểu hiện lực cùng độ mô phỏng thực tế đều cao vô cùng nói cách khác sợ lệ mở phó chủ biên lai a khó có thể tin nắm lấy bản thân vốn liền số lượng không nhiều thưa thất tóc trong hai mắt viết đầy dấu chấm hỏi bất kể là cái kia không hiểu thấu tự động hấp thụ cùng thiết lập mô hình trong chỗ vẫn là l ộ c cộc ở trước mặt ám sát sẽ không phát động cảnh báo thiết kế tất cả đều là vân uy cố ý gây nên cái này mẹ nó dĩ nhiên là bọn họ trò chơi này đặc tính đặc tính hạt thế kẹo bọn họ là là một đám mẹ hắn đáng chết tinh thần phân liệt bệnh h o à n sao bằng không bọn họ là làm thế nào đi ra tả môn như vậy nhi nhân vật chính đồng dạng giờ này khắc chim rồi trò chơi biên tập viên hạ cũng ở đây phát ra bén nhọn nổ đùng từ bọn họ tuyển định lộc cộc cái này nhân vật chính mới bắt đầu ta cũng cảm giác được tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ cứ việc lộc cộc xem như xuyên qua ma giới thủy chung nhân vật tiếng t â m rất cao nhưng mà con hàng này không phải sao từ trước đến nay đều xem như trong ma giới nhất ti tiện nhất âm u vốn nôn nhất nhân vật tồn tại sao ta lại còn mẹ nó cho là bọn họ biết giống như là vật lộn câu lạc bộ mực dạng đem lộc cộc cùng tư mạt c ả gì hai nhân cách phân hóa đi ra tiến hành đối kháng thể hiện lộc cộc cận tổn lương chi cùng âm u ti tiện xoắn suýt g i ấ ù a kết quả Giải, lễ ta con mẹ nó rốt cuộc thể nghiệm được một đ ố n g cái dạng gì cất chó con n h í p muốn như thế nào tài năng rõ ràng người chơi n g h ị thể nghiệm là nhân cách phân liệt nội tâm giấy rủa cùng chống lại mà không phải mẹ hắn phương pháp thấu tự nhiên đóng vai một cái ồn ào đáng ghét không hơi ý nghĩa nào cố chấp cái gì thần trải qua vậy cái này mẹ hắn nhất định chính là phạm tội mẹ hắn phạm tội ta báo cáo cho nói con n h í p đối với ta vận dụng điện tử hình phạt riêng lựa chạy trò chơi chủ biên nhị cầu quân tại trong trực tiếp gian gào thét liên tục đầu thế kỷ này nền tảng n h ạ y võ thiết kế sẽ kỳ dỗ nếu là biết mình bị lấy ra cùng cái đồ chơi này làm so sánh đều phải cho con nịp mẹ hắn một n h ậ n giết cái gì so cứu cực lớn cái gì so cái kia giống như là chó một dạng vĩnh viễn nằm dạp trên mặt đất chỉ có thể n g ự a đầu nhìn trời thiết lập cực kỳ giống con n i ệ p cho vị vẹn đi làm chó lúc trạng thái cái kia cất chó một dạng biên giới hấp thụ phán định giống như là con n i ệ p sờ dự đ ị n c h ờ mẹ một dạng một mực ở vào sinh tử điểm ra thái cái kia không hơi nào nhắc nhở rõ ràng gần ngay trước mắt rồi lại nửa người căn bản không phát hiện được leo trèo điểm để cho trong a cảm giác giống như là trực tay đem mình h o c tiếp cất vào bình trong gian lần này không có tham gia cỗ lộ viện dược n tiệu tại trong trực tiếp gian làm việc đóng vai bắt đầu mà cờ a sùa ngậm lấy điếu thuốc đầu nói ta từng cho là ta nói lễ giáng sinh trước liền để đại binh nhóm về nhà nói dối liền đã đủ không hợp thói thường tức cười như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt toàn cầu thứ nhất lớn tính tổng hợp trò chơi công ty tổng tài vậy mà lợi hại hơn hắn lại đem cái này đóng gạch men xưng là trò chơi thậm chí còn cho nó phân loại vì nền tảng nhảy vọt trò chơi so sánh cùng nhau hoàng kim chi phong s ả m cụ đều muốn nhượng bộ ba điểm bởi vì con niệm mới thật sự là tinh thần biến thái cùng nói lộc cộc là tư mặt c ả dị cùng lộc cộc hai nhân cách đối lập xung đột chẳng bằng nói nó là cho các người chơi một câu hỏi trắc n h i ệ m trước mặt ngươi có hai cái ghế một cái phía trên là một đống bảo vệ một cái khác đem phía trên là một cái lớn giờ ý cờ cờ ngươi nhất định phải ngồi ở trong đó trên một chiếc ghế dựa đem khác trên một chiếc ghế dựa đồ ăn s n g dưới hắn mới là cha tấn người thiên tài điện tử cực hình người phát minh chân chính lục tinh thượng tướng nổ tin tức tốt ma giới lộc cộc danh tiếng nổ tin tức xấu ma giới lộc cộc danh tiếng nổ cái này con y tự mình cầm đao toàn cầu nổi danh yp diễn sinh ba s cấp tác phẩm dựa vào nó phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành cùng liên miên bất tận nền tảng nhảy vọt thiết kế không hề có thành ý chi tiết tối ư hóa xử、lý. h ì các các bảng. Bảng sơ thể nghiệm mở phân thắng một năm một mươi sng chủ biên simon nói thẳng một điểm chỉ là cho điểm cực hạn không phải sao lộc cộc cực hạn cuồng bạo nổ nước bọn tuyệt nổi danh trò chơi sở trệ ả mẹ tựu sắc nhọn bình lộc c ộ u bắt chước bựa ý đồ noi theo sam tự mình cầm đao trò chơi còn nịp rốt cuộc mang đến một bộ cái dạng gì tác phẩm ta thì ra tưởng rằng r ẹ p phổn cũng đã là vô địch thiên hạ cái này lộc cộc là ai thuộc cấp mở rộng tầm mắt r ộ n g thụ chờ mong ma giới lộc cộc mở phân phổ biến không cao hơn hai mươi một mảnh xôn xao thật ra nếu như ma giới lộc cộc không có thu hoạch được như thế nổi danh ím trao quyền không có phô thiên cái địa tuyên truyền phát hành không có toàn truyền thông gần như nhất chi đáng để mong chờ đánh giá nó chính là l ạ i nát cũng sẽ không bị đến như thế hiên nhiên vây công nhưng mà trở lên chỗ nâng lên những cái kia tuyên truyền phát hành nó tất cả đều làm được hơn nữa còn là đại tố đặc biệt làm làm một tiến triển cực nhanh là một m uy thế lương thực từ ireland đến khiết đan không ai không biết không người không hiểu từ giá cổ phiếu đến thị trị điên cùng dâng lên sáng tạo độ cao mới loại cảm giác này giống như là một nhà toàn cầu nổi danh tập đoàn công ty tuyên bố muốn khai phát một cái xưa nay chưa từng có sản phẩm sau đó lại tại vạn chúng chờ mong phía dưới bưng ra nguyên một đống bảo vệ vật lý một dạng tức giận đã không đủ để hình dung các lộ truyền thông chú ý đám người tâm trạng không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin sẽ trở thành bọn họ giờ phút này duy nhất cảm xúc một trận manh động sụp đổ từ đó cắt ra bắt đầu đang hướng về toàn bộ trò chơi trong vòng lầm vàng q u y tán danh tiếng sụp đổ cùng phô thiên cái địa chửi rủa đã là trận này khủng bố sự cố bên trong nhất không có ý nghĩa ác liệt hậu quả chân chính khủng bố hậu quả là vân uy cái kia vừa mới sáng tạo ghi chép thị trị tăng trưởng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bút bố hơi bốn mà lúc này ngay tại ngoại bộ còn tại hoàn toàn cháy khét hôn loạn thời khắc Giờ giảm đang cùng một cái cây chiến đấu khối lập phương mặt trời treo ở không trung từng mảnh từng mảnh bất quy tắc hình chữ nhật đầu đám mây thổi qua bên hồ nước sóng nước lấp l o n g dưới chân thảo rậm rạp phù thịnh tuyế nguyệt qua tốt chỉ có cốc, cốc cốc gõ mảnh gỗ âm thành tại dợ giảm thế gi nói thật giờ giảm thật ra cũng không biết mình hiện tại nên làm cái gì vừa tiến vào trò chơi hắn liền sinh ra ở một cái đồi núi hình dạng mặt đất địa phương xung quanh có núi có nước có rừng cây nhi ui giao diện bên trong ba lô c ạ ổ trống giống mà ở ba lô c ạ ổ trái phía trên là m ộ ư ơ i cái phân giải phong h ư n g tâm đại biểu lượng máu phải phía trên thì là một chuỗi phân giải phong m ộ ư ơ i cái lửa nhỏ chân đó là hắn ăn chán chế độ không còn chỉ những thứ này cứ việc giờ giảm vẫn hơi không quá thích t ư ớ n g loại này b u ồ n sổ mạ tỏ sần sổ dị phân giải phong đem trò chơi tự mang sáng ý công xưởng mở ra trang bị một chuỗi cao thanh cùng quan ảnh chất liệu bao đem hình ảnh tăng lên tới một cái làm cho người kinh d i ễ m c ố c độ nhưng mà giao diện ui vẫn là như vậy thế là căn cứ hắn trò chơi kinh nghiệm cùng trực giác giờ giảm quyết định đếm trước thử tính đào đào một cái mảnh gỗ cũng không biết có thể hay không như vậy đ à o tinh lộ cốc nhắc ngay từ đầu chí ít còn có l ù i trưởng c h ấ n nhắc nhở cùng tân thủ túi công cụ trò chơi này vậy mà cái gì đều không ba đang nói đột nhiên liền nghe nhẹ nhàng một tiếng v a n giòn Giờ giảm chơ mắt nhìn xem trước mặt thân cây bị bản thân lột hết ra nhất đoạn một đoạn gỗ bị tự động hút vào hắn trong ba lô sau đó liền không có sau đó Gốc xứng trung cây vẫn là xứng sở mà xử trên là mà sở mặt xử đất, i a n không nhất đ o ạ n phía trên thì trên n là lơ l ử g giữa không trùng cây. A3. Giờ giảm xứng sở trọn vẹn hai giây phát ra hoàng kim chi phong người t r ờ i cố hữu âm thanh anh em ngươi liền như vậy huyền không Giờ g i ả mang m tính thăm dò thò tay tại tượng t h ụ quay người một chỗ quét không có vấn đề không phải s a o b ộ t đoạn kia thân cây xác thực đã bị hắn đào được tay mà hắn t h ụ ca cũng xác thực chính là như vậy lơ lửng tại không t r ú n g sừng sững không ngã trong trực tiếp gian khắp màn hình dấu chấm hỏi ba cái này a nó vì sao không n ã a không có làm thủ lực lực vạn vật hấp dẫn không tồn tại không phải sao ha ha ha ha ha ha ta con mẹ nó đầu đầy dấu chấm hỏi đừng cười m ạ u tơi giúp ta liệu tần vách quan tài không đè ép được đừng hỏi h ỏ i chính là trò chơi đặc tính người khoan hay nói cái này mẹ nó thật đúng là đặc tính nó chính là có thể để cho khối lập phương lơ lửng ta tao h ta đột nhiên nghĩ đến cái tuyệt tất nhiên khối lập phương có thể lơ lửng chẳng phải là có thể dựng phủ không thành ô、oh、hô、oh. hơi ý tứ cái này thiết lập liền trả rất hoàng kim tri phong quá thảo dợ giảm kinh hãi khán giả cũng kinh hãi dù sao liền xem như lại đơn sơ trò chơi bình thường cũng là sẽ làm mô hình thụ lực đại thụ bị chặt phạt biết đổ xuống lơ lửng giữa không trung vật lý mô hình biết rơi xuống đất đây là thưởng thức nhưng mà ta thế giới hết lần này tới lần khác liền trái với dạng này thưởng thức để cho khối lập phương có thể độc lập lơ lửng giữa không trung liền trả rất ngoài dữ liệu dợ dẳng cũng là hơi hơi dợ khóc dợ cười vừa nói một bên đem vừa mới lột tới tay mảnh gỗ khối móc ra cho nên cái này mảnh gỗ có gì hữu dụng đâu ta làm như thế nào a ba t h dợ giam ờ g i đem g kỳ, kỳ diệu mạo hiểm liền từ một phương này tiểu tiểu bàn làm việc bắt đầu rồi hết chương này chương bốn trăm linh năm đây chính là sản một sao ngẫm n mội từ anh ba chương bốn trăm linh năm đây chính là sản một sao n g n m mội từ anh ba a bàn làm việc chiếm được bàn làm việc dở giảm hai mắt tỏa sáng cực kỳ hiển nhiên tại công cụ chế tác bên trên ta thế giới y nguyên bảo lưu lại rất nhiều trò chơi cơ sở thiết lập làm như vậy ở mức độ rất lớn giản hóa các người chơi tìm tòi quá trình giống như là bây giờ dở dàng một dạng liếc nhìn bàn làm việc liền có thể lập tức kịp phản ứng À, đây là công cụ chế tạo dùng khối lập phương lại cốc cốc cốc mà lột một chút mảnh gỗ phu phu một tiếng dở giảm từ trong đúng quân móc ra bàn làm việc đâm trên mặt đất hai đầu khối lập phương tay xoa xoa vậy liền để chúng ta bắt đầu công cụ chế tạo a chỉ thấy trước mắt bàn làm việc ngăn nắp ở vào chính trung tâm địa phương là một cái cựu cung ô vông mà ở cựu cung ô vông góc trên bên phải thì là một bản thật giải sách trên đó viết phối phương biểu hiện cảm ơn trời đất giờ giảm nhẹ nhàng thở ra còn tốt hoàng kim chi phong thân mật vì các người chơi cung cấp phối phương biểu hiện bằng không chỉ là nhìn xem cái này lại loi c h ơ i trọi cựu cung âu vồng hắn còn thật không biết nên từ đâu ra tay bá lạc lấy tay sờ một lần phối phương biểu hiện liền nghe trang giấy lật qua lật lại âm thanh vang lên giống như là quyển gia cựu một dạng cảm nhận u i giao diện hiện lên ở giờ giảm trước mắt hoa vẫn rất huyết k c giờ g m hiển nhiên không nghĩ tới phối phương biểu xuất hiện vẫn còn có đẹp đẽ như vậy hiệu quả không khỏi một tiếng khẽ hô không sai bởi vì trước đó gần như tất cả các người chơi đều đối với hoàng kim chi phong khoản này trong sáng tay xoa phân giải phong trò chơi hô cát ôm lấy chất lượng bên trên lo lắng cho nên đại gia phổ biến chờ mong nhưng thật ra là không cao các người chơi đối với ta thế giới yêu cầu đơn giản chính là có thể đạt tới treo lơ bên trong chỗ hiện ra độ tự do mà cứ như vậy giống như là qua n g ảnh chất liệu chi tiết tăng lên thần kỳ phản l i ệ u tần vật lý học đặc tính thậm chí là một cái đơn giản lại tinh xảo mở sách hiệu quả liền trở thành trò chơi thêm điểm hạng cái k i cái này đến cái khác tiểu tiểu kính hỉ giống như là hoàng kim chi phong đặc biệt vì các người chơi chuẩn bị tiểu đ ư n g quả không ngừng mang cho các người chơi mới lại trò chơi thể nghiệm rất nhanh giờ giảm l i ề n tại hợp thành trong danh sách tìm được búa hợp thành công thức dù sao từ hắn bây giờ thể nghiệm đến xem mảnh gỗ tuyệt đối là ta thế giới bên trong sơ kỳ nhất không thể thiếu vật liệu cái gọi là công dụng tiện việc trước phải lợi n ó khí hắn muốn nhìn xem có thể hay không t r ư ớ c làm cái búa đi ra đề cao một lần b ả n thân đốn tuổi hiệu suất ách tấm ván gỗ tấm ván gỗ không tấm ván gỗ một c ô n không một cột không dựa theo phối phương biểu hiện nhắc nhở giờ giảm chiếc xoa mấy cây một côn sau đó lại căn cứ nhắc nhở đem tấm ván gỗ cùng một côn dựa theo cố định cách thức bày ra vào b à n làm việc bên trong v ũ ba theo một đường yếu ớt b ạ c h quang hiện lên chỉ thấy công việc kia đài cựu cung ô vương phía trên nhất định thật hợp thành ra một c h ô i mảnh gỗ dịu vu hồ châu bò Giờ giảm hô to lợi hại mà lúc này mưa đạn cũng là một mảnh kinh ngạc nghị luận hoa cái này hợp thành còn rất có ý tứ nó tựa như là đem vật liệu tại cựu cung trong ô bày ra thành dịu hình dạng từ đó thực hiện hợp thành đúng vậy a hai cây một côn tạo thành căn bữa ba khối mảnh gỗ tạo thành lê bứa t cái này hợp thành phương thức chơi vui a thật cung dựng tích m ộ t nhất dạng ta thao cái này có ý tứ ngao ta nếu là sam liền không thả hợp thành danh sách cảm giác thứ này lục lọi càng thú vị đừng nói dỡn không thả hợp thành danh sách đi lên người chơi liên tưởng đều khó có khả năng nghĩ vậy loại hợp thành phương thức cho nên phải là dựa theo lý luận này có phải hay không cái khác công cụ cũng có thể dạng này hợp thành a đúng a hhh chơi vui chơi vui giờ giảm thử một chút đi thử một lần thấy được mưa đạn khán giả nghị luận giờ giảm trong óc cũng là linh quang lóe lên đúng a tất nhiên đ ú n là dựa theo hình dạng hợp thành như vậy cái khác công cụ đâu nói thí dụ như phía dưới là hai cây một côn tạo thành tay cầm giờ dạm vừa nói một bên đem một côn bỏ vào cựu cung trong ô sau đó lên mặt là ba khối tấm ván gỗ hoành thả nhìn có phải hay không rất giống một cái hạo Vụt! lại là một trận bạch quang hiện lên một cái mộc hạo cứ như vậy tại không nhìn phối phương biểu lộ hồ dưới bị giờ giảm tay xoa đi ra ô t h、oh, ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở Ba. Mưa đạn lập t ứ c m ộ t m ả n h ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ h ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h o thờ thờ thờ p h ờ thờ t h i thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h à thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h bởi vì khối lập phương là xếp gỗ trong trò chơi cơ sở nhất nguyên tố đơn vị đồng thời cũng là tưởng tượng lực kéo dài vô hạn nền tảng chúng ta dùng xếp gỗ liệu ra một cây màu đỏ thẳng đồng lại cho nó tô điểm lên hai khối màu vàng kim côn sao nó chính là tôn ngộ không kim c u ố c đồng chúng ta dùng xếp gỗ liệu ra một cái cái bệ hướng lên trên dần dần d ẳ m dần cuối cùng hình thành một cái bốn hình chót nó chính là cổ lao kim tự tháp chúng ta hoặc là thao túng bản thân ghép lại mà thành đơn sơ biến hình kim cương đánh q u á y thú hoặc là nắm lấy bản thân lắp lên mà thành tương lai chiến cơ trên không trung bay lượm một khối lại một khối xếp gỗ tạo thành trong mắt chúng ta tràn đẩy v Mà ba â y này giờ, Hoàng Kim Chi phong đem cái này thuộc về người trưởng gỗ tặng Kim Chi cái điện chơi, hiến thuộc thành cho tất cả tính h con đem cả c xếp đồ tử tất trẻ về ư mẫn bọn tử lớn. Ba hải tử khối tấm ván gỗ hai cây một côn ngươi nói nó giống c ố c chim như vậy nó chính là c ố c chim hai khối tấm ván gỗ một cây một côn ngươi nói nó là cái q u ố c như vậy nó chính là cái q u ố c thay đ ầ u làm thành một vòng chính là bếp cực kỳ hợp lý dù sao ngươi khi còn bé chính là như vậy dựng bếp tại g i ã ngoại khoai lang nướng một cây trên một côn tiết hai khối mảnh gỗ chính là trường kiếm bởi vì ra ra đã từng cho ngươi làm mảnh gỗ đồ chơi chính là như vậy liền ở cái thế giới này bất cứ thời khắc nào đều ở nói cho ngươi hiện thực không phải sao trong tưởng tượng của ngươi đơn thuần như vậy có thể làm cho ngươi muốn làm hiểu lúc hoàng kim chi phong dùng ta thế giới vì ngươi xây dựng ra một chỗ có thể phát huy đầy đủ ngươi sức tưởng tượng n h ờ n g ư ơ i có thể chắc hẳn phải vậy thế giới đây chính là sản b ộ t sao ngẫm n g ộ i từ anh ba lúc này tay cầm rất nhiều công cụ dở dạng đã bị có được dạng này đại s ả o bất công lo dịp trò chơi kinh ngạc rồi mà lúc này chỉ thấy một đầu tin tức nhắc nhở xuất hiện ở hắn ui dưới góc phải người chơi rót giờ xin gia nhập ngươi thế giới đồng ý từ chối không sai theo Giọt Giàm thăm bên này thăm dò hoàn tất, cùng dờ cùng gia thành công tiến nhập n dờ giảm thế giới một cái hoàn toàn mới năn đề cũng xuất hiện ở trước mặt hai người trò chơi này là không có bản đồ nhỏ bọn họ phải nên làm như thế nào tìm tới lẫn nhau đâu ta tại cái này ba người nhìn thấy ta sao ba uy ba nhưng mà ngay tại g dờ giảm còn tại nghiên cứu như thế nào mới có thể xác định bản thân toa độ tốt cùng dóp giờ tụ hợp thời khắc l i ê n nghe giọng nói trong kênh nói chuyện rót giờ cố ý để ép c u n g họng giả ra xa xôi tiếng kêu vang lên giờ giảm l ư ớ t mắt n g ư u i kịch có thể hay không đừng như vậy đủ nơi này tất cả đều là tựa t ụ ta lên ở đầu trông thấy ta thao thật đúng là có thể trông thấy quay đầu chỉ thấy ở kia r ầ m rạp cao su trong rừng cây một cây từ bùn đất dựng mà lên hướng cột trống trời chính đứng sừng sững ở trong mây phía dưới mà ở cái kia vừa mảnh vừa dài cây của đ ỉ n h rót giờ đang tại phất tay nhảy v ọ t còn thỉnh thoảng vểnh lên vểnh lên cái mông không sai tại ta thế giới bên trong là người chơi nhảy lên thời điểm là có thể lập tức tại dưới chân mình đệm khối lập phương đây là d ó t giờ đang chờ đợi thời điểm nhìn một tên khác người chơi tại trò chơi quá trình bên trong trong lúc vô tình phát hiện tiểu kỹ xảo không nghĩ tới mới vừa vào trò chơi liền dùng tới giờ g i ả m chừng mắt chóng ốc sợ hai thán phục tại d ó t giờ cái này đơn giản thô bạo định vị thủ đoạn mưa đạn cũng là một mảnh lũ ồ ồn thổi qua nhao nhao tán thưởng d ó t giờ kinh thế trí tuệ rất nhanh hai người liền hội hợp một phen đơn giản giải về sau hai người quyết định tại bờ sông vị trí bên trên đóng một chỗ phòng ở dù sao đây là triển lãm trò chơi bọn họ thể nghiệm thời gian có hạn mặc dù khi biết giờ giảm nguyện ý tham gia cỗ lộ b i ể n triển lãm trò chơi về sau con chuột đài chính thức trực tiếp cho bọn họ tổ một truyền thông đại biểu danh lệch nhưng cho dù là xem như truyền thông đại biểu bọn họ thể nghiệm thời gian cũng là có hạn cho nên giống như là cái gì đ ó thạch khoa học kỹ thuật loại hình bọn họ không nghĩ thể nghiệm cũng biết trò chơi tiến độ khẳng định không đầy được nơi đó thế là hai người tại bắt đầu trò chơi trước đó liền định ra rồi hôm nay trò chơi thể nghiệm tiểu mục tiêu đóng một tòa mép nước biệt thự giống như là treo lơ bên trong một dạng mặt hướng đại hải xuân về hoa l ử nói làm liền làm theo giờ giảm đem tự mình tìm tòi đến tân thủ kỹ xảo truyền thụ cho rót giờ hai người cũng mở ra bản thân thợ đốn cửi làm bọn họ đem xung quanh cây cao su chém vào sạch sẽ lại dựa theo quy hoạch vây một cái đại khái căn phòng hình dáng v ư ơ n g b ứ c giờ giảm rất hài lòng mà theo hai người một chuyến chuyến đi tới đi lui cùng dựng căn phòng tường vây cũng rất nhanh dựng đứng lên t làm sao cảm giác ta phòng này cùng treo lơ bên trong biệt thự có chút trên lượt đâu nhìn thoáng qua dần dần rơi xuống núi mặt trời rót giờ cầm trong tay mảnh gô khối vô xuống đập c h ậ lưới phòng người khác lại tinh xảo lại xinh đẹp không chỉ có mái hiên còn có đỉnh nhọn sáng sủa sạch sẽ n g u y ệ t quá tốt lại xem bọn hắn cái đồ chơi này v ư ơ n g vức như cái phóng đại bản hộp r i ê n g một dạng thậm chí ngay cả cửa sổ đều quên móc cũng chính là còn không có không giới hạn đây nếu là lớn đỉnh bằng một phòng cái này không phải biệt tự à cái này thuần thuần chính là một hộp đựng dạy từ đối với cái này giờ dạng đánh giá là biết tốt chờ chúng ta thành lập xong được nó l i ề n đẹp ngay vậy mưa đạn khán giả cũng là nhao nhao bạch nhãn một mảnh cười to dạng này lừa mình dối người ta suy nghĩ ngươi liền xem như đắp kín nó không cũng chính là một phong đỉnh hộp đựng dạy từ sao phong người khác biệt tự biệt tự biệt tử lớn. tinh xảo biệt thự ngươi phòng ở hộp đựng giày tiểu hai hộp lớn hộp đựng giày cực lớn hộp đựng giày ngươi lại mắng ha ha ha ha ha ha chân thực đoán chừng các vị đang ngồi ở đây vào tay tám chín phần mười đóng đi ra cũng là hộp đựng giày tử xác thực thực sự là một cái dám nói một cái dám tin rót giờ vậy mà thật bắt đầu không giới hạn từ sớm làm đến muộn bận rộn một ngày giờ giảm sư phụ rốt cuộc đóng ra một cái ngăn nắp hộp đựng giày tử nhưng mà mọi người ở đây còn tái chế rêu tại g i giảm cùng rót giờ hai người xây dựng thẩm mỹ thời khắc đột nhiên chỉ thấy đang tại nóc nhà chỗ bận rộn không giới hạn rót giờ đ ộ thê n i n n g ừ ta làm i sao nghe được giống như là tựa thụ lâm bên kia chuyển đến âm thanh đâu hết chương này chương bốn trăm linh sáu kinh hồn bảo vệ hộp được giày chương bốn trăm linh sáu kinh hồn bảo vệ hộp đ ư ợ n giày xo xót giờ xác định bản thân không có nghe lầm giờ này khắc này ngay tại dưới chân hắn một cái âm thanh trầm thấp giống như là nghẹn n g o hoặc như là nói mớ đang tại thỉnh thoảng vang lên là ai bản thân một mực tại bận b i ể u xây từ ngoài mà giờ giảm thì là lập đi lập lại càng không ngừng vận chuyển cây cao su cái này bản địa o n l i n e gian phòng là bên trên mật ma khóa không có giờ giảm đồng ý căn bản liền không khả năng có người gia nhập vào h ú h ổ liền xem như có người có thể tiến vào xệ vở bên trong không nói đến có thể hay không tìm tới bọn họ cho dù là tìm được bọn họ cũng không khả năng chống rông xuất hiện ở trong phòng a dù sao từ đầu đến cuối rót giờ đều không hề rời đi bọn họ hộp đựng dậy phòng nhỏ lửa bước tuyệt không thể nào có người ở hắn dưới mí mắt tiến vào p h ò n g nhỏ còn không bị hắn phát hiện nói cách khác nghĩ vậy rót giờ trên c h á n không khỏi gặp điểm mồ hôi lúc này màn đêm đã hoàn toàn r á n g lâm mảng lớn mảng lớn mây mù trên không trung chậm rãi lướt qua to lớn mặt trăng nổi đồng bền giữa không trung phát ra hào quang nhỏ yếu tất tất tốt tốt tiếng côn trùng kêu nổi lên bốn phía t ĩ n h mịch lại dẫn một chút xíu quỷ quệt tiếng đàn dương cầm xem như bối cảnh â m nhạc như có như không mà chậm rãi phiêu đãng hàn dạ gió nhẹ từ đen kịt cây cao su lâm thâm trô đánh tới mang theo lệnh leo âm lãnh hàn ý soạn rót giờ đem trong túi láo cận tồ lấp lánh ánh sáng nhạt c h ậ p trởn giống như là đèn kịt mênh mông bao lạ ở giữa một ngọn cô đăng mượn mơ hồ vầng sáng rót giờ hơi từ trên nóc n h ả y nhô ra thân thể chiếu sáng đưa tay không thấy năm ngón tay giàn phòng mà ngay tại lúc đó chính ở trong ngoài phòng mặt giờ giảm cũng ở đây cực lực nhìn về phía cây cao su lâm cái kia dày đ ặ t trong bóng r â m răng rắc răng rắc giờ giảm cũng xác định bản thân không có nghe lầm lúc này ở kia ảm đạm ánh trăng làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ âm trầm cây cao su trong rừng thật có răng rắc răng rắc âm thanh tại tất tất tốt tốt mà vang lên lấy giống như là giống ruột ống trúc lẫn nhau ma sát từng đoạn từng đoạn lơ lỏng xương cốt ở giữa vừa đi vừa về m a s á t tiếng và chạm xô gian g i á c trong lúc nhất thời quỷ dị không khí tại trong trực tiếp gian tràn ngập một cỗ âm lãnh s â m s â m khí t ứ c để cho ở đây tất cả thủy h ư u khán giả đều không khỏi rụt cổ một cái làm sao cảm giác bầu không khí có điểm gì là l ạ đâu liên p h ố i nhạc cũng thay đổi nguyên bản vẫn rất cảnh đẹp gây nên mặt trời này vừa rơi xuống núi làm sao đột nhiên cũng cảm giác âm phủ đi lên hơn nữa những cái này kỳ kỳ quái quái âm thanh hơi sợ hãi không đến mức đi ta nói đúng là một cái xếp gỗ trò chơi l ã o tạc thật không có tất yếu làm tận tuyệt như vậy à mấu chốt là cái này quang ảnh quá mẹ nó muốn chết cái này bóng cây cùng cỏ dại tất tất tốt tốt hiệu quả rất khó không nhường người liên tưởng đến cự sơn bên kia chỉ là tiểu tiểu lao tạc âm phủ t r ứ n g màu nhỏ đi hắn cũng không thể trong này cũng làm ép vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ c ba phút mang n ộ ụ tử phút còn không đợi mưa đạn tiếng thảo luận rơi xuống đông nhiên liền nghe g i ó t giờ bên kia một tiếng kinh khủng tiếng đ ề u thảm thiết văng lên bởi vì theo bó đúc cách gần rót giờ bất ngờ trông thấy hai cái da màu xanh biếc mặt không biểu tình a n mặc cùng giờ dạng một dạng quần áo quái vật k i n h khủng đang cùng hắn mặt đối mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cương thi ta thảo rót giờ không phải sao không biết ta thế giới bên trong có cương thi chỉ là từ tuyên truyền trên quốc sở tơ đến xem cương thi bình thường đều sẽ xuất hiện tại trong hầm mò vô luận là áp phích vẫn là treo lơ nhưng cho tới bây giờ không nói cái đồ chơi này sẽ ở buổi tối xuất hiện càng không nói qua nó sẽ trực tiếp đổi mới tại ngư độ sáng không đủ trong phòng rót giờ gần như là một chút xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị tại chỗ liền cùng hai đầu cương thi tới một mặt đối mặt mẫu chốt nhất là trước đó bởi vì giờ giảm trong thời gian ngắn khó tiếp thụ ta thế giới nguyên bản gạch men phong cách vẽ đem một hệ liệt tự mang quang ảnh cùng chất liệu bao đều đánh thành cao nhất cho nên cho dù giờ này k h ắ c này xuất hiện ở d ó t giờ trước mặt hai đầu cương thi vẫn là khối lập phương đầu nhưng cũng là mặt mũi dữ tợn một mặt tử khí vết thương đầy người máu me đầm địa cương thi dít lên một tiếng d ó t giờ trực tiếp tại chỗ tới một ngày to ngay sau đó dần một tiếng ngồi dưới đất lộn n h à o liền muốn quay người chạy trốn dơ dê、e e e e、có cương thi mau cứu mau cứu mau cứu Thu, một tiếng phá không sắc ọ à vang ánh trăng làm nổi bật phía dưới chỉ thấy một cái sắc bén n u ô i tên vẽ ra trên không trung một đạo t h i ể m điện nhanh như giống như sao băng xoạt một tiếng đinh tại giờ giảm trước mặt mà lại d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy một con toàn thân không có một tia huyết nục h ỉ dựa vào một thân tuyết bạch không xương trèo c h ố n g khô lâu cũng tiến thủ giờ phút này đang đứng tại cây cao su trong rừng dương cung l ắ p tên nếu như ngươi là một cái chưa bao giờ chơi qua ta thế giới người chơi như vậy ngươi nhất định rất khó tưởng tượng chỉ như vậy một cái khối lập phương đầu xếp gỗ cho chơi vậy mà cũng sẽ bởi vì khủng bố âm m không khí kiến tạo mà hù đến người mà bây giờ giờ giảm cùng rót giờ cảm nhận được xích ạ t thép phụt phát phát phát phát phát ba xoạt p h ị c h theo lại một tiếng mũi tên âm thanh xé gió vang lên giờ giảm chỉ cảm thấy mình cái hót tê dần khô lâu cung tiến thủ tinh chuẩn một tiễn công bằng vô tư chính đóng vào trên đầu hắn và a a a a giờ giảm cả người đều bị đánh nhảy một cái hai ố vông máu lập tức biến mất một tiếng k ê u sợ hãi giờ giảm quay đầu liền hướng bọn họ đã hoàn thành hơn phân nửa trong phòng trụi mặc dù phòng ở tạm thời còn không có đỉnh nhưng ít ra có tường có thể nhẹ nhõm chống đối khô lâu công kích mấu chốt nhất là hắn vừa mới nghe được rót giờ tựa hồ tại hô cái gì có cương thi cho nên việc cấp bách bọn họ cần nhanh lên hội hợp lại hợp lực đối kháng những cái này ban đêm đột nhiên soát đi ra quái vật rót giờ cũng may vừa vào cửa giờ giam l i ề n phát hiện đưa lưng về mình rót giờ màu xanh ra trời quần áo thâm lang quần mặc dù đang ảm đạm đi ánh trăng làm nổi bật dưới lộ ra có chút mơ hồ không rõ nhưng mà cái này nhưng mà bọn họ phòng ở lúc này trong phòng không phải sao rót giờ còn có thể là ai đâu nhanh lên rót giờ ta chỗ này có thành đầu chúng ta có thể làm hai thanh thạch kiếm phòng thân dợ d à n một bên vội vàng mà hô hào một bên đi tới g i ó t g i sau lưng vỗ một cái nó b ả vai bên ngoài có khô lâu c u n g tiến thủ chúng ta đến hố lì xịt có củ cải chua đường ngăn ba giờ giảm trơ mắt nhìn xem trước mặt g i ó t giờ vừa quay đầu một tấm màu xanh lục mặt chết trực tiếp đ ố i tại trước mặt hắn、Phích. cương thi g á t tay liền nghe một tiếng hét thảm giờ g i ả m lượng máu lần nữa chịu khổ đập thủ lần này trực tiếp đi xuống ba ô vông ếch ếch ếch ô theo giờ g i ả m đặt mông tê liệt ngồi dưới đất chỉ thấy cái kia cương thi dương nhanh múa vớt lần nữa tấn công đi lên mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chỉ thấy giờ giảm vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lập tức tại trong đúng quân móc ra bàn làm việc đập vào trên mặt đất t hiện tay móc ra hai cái hòn đá một cây một côn v ư t vạch quang lóe lên Xùi, sắt ba theo trọng kiếm phong nhận cắt đứt không khí tiếng thét vang lên chỉ thấy cái kia thảm đạm dưới ánh trăng một đường sắc bén lưu quang hiện lên phù phù đinh đinh đang đang dương n anh múa vớt cương thi trong chớp mắt bị hung hãn mạnh mẽ đoạn chém ngang đều đầu thi thể ngã xuống đất biến thành một chuỗi kinh nghiệm quang cầu ông trực tiếp gian lập tức bạo tạc dây đập bàn làm việc lắp ráp thạch kiếm hô lì x i t quá mẹ hắn xoáy rồi a châu bò ba ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào quá nhanh quả thực là hoa mắt kinh hãi t a thao tốc độ này tuyệt chưa bao giờ suy tưởng qua tiết mục hiệu quả rất khó tưởng tượng một cái nhìn như vậy đi lên nhàn nhã bung lỏng thậm chí thiết lập mô hình hơi có vẻ hấu trĩ khôi hài trò chơi vẫn còn có như vậy đốt kiểu đoạn bất quá còn không đợi giờ giảm giống khán giảm một dạng nhảy cấm hoan hô thời khắc chỉ thấy cái kia vừa mới đổ xuống cương thi sau lưng đen kịt trong bóng dâm rốt cuộc lại hiện ra một cái cương thi bóng dáng càng đáng sợ là cái này cương thi lại còn cầm kiếm gỗ ta mẹ nó ba chiến ý bị triệt để nhen nhóm giờ giảm đưa tay liền tới cái phi thiên lớn c h ắ c có thể một giây sau chỉ thấy đối diện cương thi thậm chí ngay cả liền rút lui kinh khủng thét lên ta ta ta ta ta t h a o đ thao đừng, đừng đừng đừng chặt là ta r ố t giờ ba a sắc bén thạch kiếm khó khăn lắm dừng ở rót giờ trên đầu、giọt、giờ giảm đầy mặt hồ nghi ta làm sao biết ngươi không phải sao cương thi giả trang ngươi cùng cương thi mặc giống nhau như lúc n g ư ơ i là xa đ i ê u sao rót giờ cực kỳ phát điên con mẹ nó không phải cũng cùng cương thi xuyên một lông một dạng ngươi vì sao không nghi ngờ chính ngươi đâu nói xong chỉ thấy giơ một kiếm t i ể u trị hướng bên cạnh chuyển một bước ò mò ọ ò mò ọ vểnh vểnh lên cái mông dạng này có thể chứng minh rồi à. hô có thể chứng minh rồi g i ơ dạng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra từ trong túi móc ra bó đuốc cắm trên mặt đất dù sao cương thi làm không được hèn như vậy bước động tác rót g i khán giả lập tức cười vang ha ha ha ha ha, ha quá có tiết mục ca quá thảo ta mẹ nó cười nôn vốn đang thật chặt tấm hai người không được về sau liền chuyên môn lấy dễ ảm ta thế giới đi xinh đẹp thích xem tiết mục hiệu quả bạo tạng đây là tại cỗ lộ biển triển l ã m trò chơi lên đâu chờ bọn hắn hai trở về nghiên cứu sơ qua nghiên cứu ta đều không biết hai người bọn họ lấy dễ ảm được nhiều có ý tứ chú ý nhìn nam nhân này gọi giờ giảm ba còn chưa bắt đầu chính thức phát s ó n g đây cắt nối biên tập ca trước hết đến rồi ha, ha ha ha ha ha ha mới lạ mạo hiểm kích thích khôi hải không thể không nói trò chơi này mang cho các người chơi cảm giác mới mẻ thật sự là quá bất ngờ từ nhất ngay từ đầu vật phẩm hợp thành sáng ý, đến mắt thấy biết tay không cùng lên xây dựng độ khó lại đến mạo hiểm kích thích lại ý vị tuyệt vời màn đêm khoái vật chiến tất cả mọi thứ đều là như thế này mới lạ tất cả mọi thứ đều là như thế này thú vị mà cái này vẫn chỉ là trò chơi vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên cái kia dùng tối như mực thạch đầu dựng đứng lên quỷ dị màu tím truyền tống môn là cái gì cái kia ném vào một cái kim cương liền sẽ biến thành truyền tống môn trang bị lại là cái gì đỏ thạch khoa học kỹ thuật nên làm sao mở khóa treo lơ bên trong tiểu miêu tiểu cầu thậm chí là thôn dân lại ở nơi nào to lớn sàn bột bên trong vẫn như cũ cất dấu to lớn hơn thú vị cách chơi chờ đợi các người chơi khai quật mà giờ này khắc này ngay tại giờ giảm vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ăn quả táo bổ sung một lần ăn chán chê độ thời khắc g i a n g giáp, đột nhiên tại hắn sau lưng cửa phòng chỗ một cái yếu không thể nghe thấy x ư ơ n g cốt tiếng b a chạm đ ỗ n g nhiên văng lên ta dựa vào nghe được âm thanh giờ giảm thậm chí không kịp đứng người lên chỉ có thể quay đầu nhìn lại đã thấy ở ngay cửa vị trí bên trên một con khô lâu cũng tiến thủ đã đem dây cung kéo căng dợ giảm lúc này lại muốn tránh đã không kịp kết thúc rồi giờ giảm trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn là vạn không nghĩ tới cái k i a khô lâu cùng tiến thủ tốc độ đã vậy còn quá nhanh lúc này mới bất quá thời gian m ấ y mắt liền đã đổi tới cửa nhà xem ra một tiếng này hắn là tránh cũng không thể tránh c á t h vang phước ba trong phút chốc kinh hại dây cùng tiếng vang lên nhưng mà trong dự liệu chết lặng cảm giác cũng không có xuất hiện bởi vì vào thời khắc này rót dở thân thể chính tre ở trước người hắn một cái lông đuôi còn tại rung động sắc bén mũi tên công bằng vô t ư chính tắm ở rót dở ngực dợ dễ ăn nhọc nhằn tiếng i ê n g ì từ rót g i trong miệng phát ra hắn xoay qua cứng ngắc cổ chuyển qua khối lập phương đầu nhìn về phía kinh ngạc dở ờ giảm trong giọng nói mang theo không hối hận cùng đối với thế giới thâm thâm lưu luyến nhất định phải hào hàm à. sống sót ta người cái k i a bức kịch làm sao thì nhiều như vậy đâu Dở ờ giảm nâng chán đứng dậy bạch nhãn đều nhanh lật đến châu nam cực tiếp lấy một cái nổ ra rót dở n g ư ợ c mũi tên lập tức lại tràn một cái thạch kiếm kín đáo đưa cho hắn ta lại nghe thấy cương thi âm thanh lao động được rồi bị đâm xuyên rót g i cũng là không bởn nhận lấy g i giảm đưa tới thạch kiếm làm ra chiến đấu tư thế ngoài phòng đầy khắp núi đ ổ i cương thi tiểu bạch phảng phất liên tục không ngừng hướng về phòng ở d ự a sát vào mà đến trong phòng hai huynh đệ cầm trong tay thạch kiếm đứng sóng vai chuẩn bị sẵn sàng v theo t giờ giảm chấn động trong tay thạch kiếm chỉ thấy hai người đồng thời dết ra hướng về cửa ra vào liền vùng kiếm chém tới Dết! bảo vệ hộp đựng giày ba hết chương này chương bốn trăm linh bảy suy suy chương bốn trăm linh bảy suy suy đinh đinh đăng đăng chiến đấu âm thanh âm thanh rất nhanh vang l n một đợt lại một đợt cương thi công kích mà đến ách ách tiếng ồ âm thanh bên t a i không dứt răng rắc răng rắc rung động khô lâu cùng tiến thủ nhóm siêu siêu mà bắn cung tiễn thành khẩn kiếm vũ đột kích đao quang kiếm ảnh biểu lao sư cùng mã lao sư nhọc nhằn mà vùng chặt đem từng lớp từng lớp cương thi đánh lui không sai ngay tại cỗ lộ b i ể n triển lãm trò chơi bên trên giờ giảm cùng rót giờ dung manh chống cự cương thi bảo vệ hộp đựng dày thời khắc tại phía xa hoa quốc bờ giờ giờ cùng lao mã cũng ở đây bảo vệ bản thân tiểu căn cứ bất quá so với giờ giảm hai người biểu lao sư hai người căn cứ liền lộ ra tương đối tùy ý hoặc có lẽ là chú trọng hơn tính thực dụng bọn họ sinh ra ở một mảnh đại sơn bên cạnh bởi vì địa hình tương đối bằng p h ẳ n g hai người rất nhanh đã tìm được đối phương trải qua một phen đơn giản thăm dò hai người rất nhanh liền phát hiện bọn họ nơi sinh tòa này đại sơn dĩ nhiên là dốc ruột từ một thứ đại khái năm sáu ô vương núi cao cửa động tiến vào bên trong chính là không bỏ má sơn hát sơn thể nội bộ phận thế là hai người thảo luận một chút tại chỗ liền đánh nhị quyết định làm sơn đại vương đem sơn động xem như c ă n cứ hóa thân người tiền s ự cái gọi là lên núi kiếm ăn miễn phí bao lớn công phu hai người liền tại lối vào hang núi thành lập nên bản thân các cứ bàn làm việc lò luyện thậm chí còn có cái dương sáng tỏ bó đuốc khoảng trừng phân loại đem sơn động cửa vào chiều sáng hai người sơ bộ đào được hai tổ thạch đầu cùng hai tổ tấm vang gỗ lại đào một chút bùn đất thời gian rất nhanh liền tới đến buổi tối sau đó bọn họ liền cũng gặp phải cùng giờ giảm hai người một dạng tình huống do bị làm thành cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị dùng bùn đất đem cửa sơn động che lại chỉ để lại hai ô vương cao một cái cửa nhỏ động cung cấp hai người ra vào mấu chốt nhất là vô luận l à biểu lao sư vẫn là mã lao sư xem như trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi đầu góc chuyển rất nhanh ước chừng trải qua hai vòng ngăn cửa át chiến bọn họ rất nhanh liền mỏ tới một cái dùng tốt phi thường kỹ xảo đầu tiên tại vùng s ố mạ tỏ sần s ố gì bản ta thế giới bên trong hoàng kim chi phong vì chiếu cố s ố mạ tỏ sần s ố gì, là gia nhập rất nhiều ngoài định mức động tác ví dụ như ngồi trên mặt đất ví dụ như n ằ m giảm tiến lên vân vân nhưng thân cao cùng các người chơi một dạng cũng là hai khối khối lập phương cao cương thi cũng không có nhiều như vậy động tác thiết lập bọn chúng cũng sẽ chỉ đi lại cùng ngạy bọn kết quả là Phúc. theo biểu lao sư tiện tay tại trong túi láo móc ra một khối bùn đất đem vốn liền chỉ có hai ô vương vọng tộc nhà ấm che lại một khối bọn cương thi liền bị chặt lại đầu lại không có cách nào xông tới mà biểu lao sư cùng mã lao sư thì là nằm trên đất hướng về bọn cương thi điên cuồng chuyển bắp chân một trận vung chặt phốc suy phốc suy g i a n giắc g đinh đinh đăng đăng theo bọn cương thi một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất kinh nghiệm quang cầu rơi là tả trên đất hai người cũng phát ra kê y tặc tiếng cười a hi hi hi lên tiếng nha tiểu lão bản cực kỳ ra ta trực tiếp miếng đất một phong nhìn không thấy hh <cười> nha nhi nha cái này trong sáng soát kinh nghiệm quá sung sướng a cương thi cũng rất phiền hi hi hi khán giả đều nhìn tê dại mẹ hắn hảo tiện a cái này hai hàng công nhân lợi dụng trò chơi đặc tính soát kinh nghiệm ta mẹ nó thực danh báo cáo đề nghị lao tặc nhìn thấy về sau cho cương thi cũng thêm một cái n ằ m dạp tiến lên động tác mẹ hắn sửa bàn chân chiến thuật thật qua chó liền không có người có thể chế tài một lần hai người bọn họ sao không được căn bản là không có người có thể đi vào liền xem như loại kia chạy siêu siêu nhanh tiểu cương thi cũng vào không được quá dọn và ta không chịu nổi xem bọn hắn sảng khoái đến so g i ế t ta đều khó chịu không phải sao cái này mẹ nó hai người bọn họ không phải sao vô địch nhìn xem trong màn đạn nghị luận ở mỹ hai cái cây tặc cười càng vui vẻ hơn cái gì r a lận cái này gọi là trí tuệ hiểu không mã lao sư bình chân như vậy ai chơi game cơ chế sự tình sao có thể nói là ngồi mát hưởng bắt vàng đâu chính là biểu lao sư cũng ở đây một bên hát đ ệ n h gửi lời chào kinh điển âm dương quá khí cương thi không thể xoay người cực kỳ hợp lý nha chỗ nào ngồi mát hưởng bắt vàng mẹ các ngươi không muốn trận tròn mắt nói lung tung chúng ta khối lập phương người soát kinh nghiệm rất khó tội ta có đôi khi tìm xem bản thân nguyên nhân tội ta nhiều năm như vậy có hay không chơi thật vui trò chơi có hay không hào hảo tích lũy trò chơi kinh nghiệm đúng không còn có còn có ô、oh, hô ta thực sự là muốn điên mất rồi Á h ỉ h ỉ h ỉ h ỉ ha ha ha ha ha ha ha ha theo bên ngoài lăn xuống kinh nghiệm bóng càng ngày càng nhiều bên trong quét ra tâm ra heo ác bá hai người cũng là càng đắc ý vô địch mặc dù đến hiện tại bọn hắn tạm thời còn không biết cái này trong trò chơi kinh nghiệm đến tột cùng là dùng làm gì nhưng cái gọi là ta có thể không cần nhưng ta không thể không có có thể nhiều soát một chút nhất định là tốt nhưng mà ngay tại bên ngoài bầu trời ánh sáng đã dần dần sáng lên hai người mắt thấy liền muốn kết thúc cái này cùng bạo soát kinh nghiệm một đêm một lần nữa mở cửa động nên đón mặt trời thời khắc soát soát soát đột nhiên chỉ có một ô công kích cao kích cửa sổ bên ngoài đột nhiên đi tới tổ một k ỳ quá i chân bởi vì bọn họ hai người vẫn luôn là sửa bản chân công kích cho nên tới tới lui lui nhìn thấy chân cũng không phải số ít ăn mặc màu xanh đậm p h á quần là cương thi không có huyết nhục chỉ có xương cốt là khô lâu cùng tiến thủ đến mức tiểu cương thi cùng nghệ đều chỉ có một âu cao liếc mắt liền có thể phân biệt nhưng mà trước mặt nhóm này chân bọn họ vẫn còn là lần đầu trông thấy chỉ thấy cái này sinh vật nửa người dưới hoàn toàn hiện lên trụ hình toàn thân xanh biếc tô điểm có màu trắng điểm lâm tấm cây cột một dạng dưới thân thể mặt là bốn cái ngăn nắp móng mấu chốt nhất là cái đồ chơi này tại ở gần bọn họ trước mặt thời điểm tựa hồ sẽ còn phát động động tác đặc biệt toàn bộ sinh vật đều sẽ bắt đầu lấp lóe đồng thời phát ra suy suy âm thanh nghe giống như là thuốc nổ ngòi nổ nhen n h ó m một dạng biểu lao sư tựa hồ đã phát hiện có chút bất thường vừa muốn h á miệng ai đây là cái sao chữ còn không có mở miệng suy suy hoa n h ba biểu hiện k một tiếng đau lòng nhức cóc la hét trong sơn động v ă n g lên chỉ thấy a dần một bên kêu đau lấy biểu ca tên một bên nhanh chóng tại chính mình dưới lòng bán chân bám vào khối lập phương hoặc bắt lanh lợi mà đi tới bị khổ lực s ợ nổ ra trong hô hố lớn hốt trang bị Ô, ô, ô, ô biểu ca ngươi chết thật tốt thảm hoặc cái này giáp ra c h â u b ò ai biểu ca a ngươi làm sao lại chết rồi khá lắm biểu ca cái này còn có cùng ai như vậy người dũng cảm làm sao lại xa lời nha ai ngươi cái này còn mẹ nó có kiếm sắt ta thao ta nói ta thật dễ dàng đào sắt đi đâu thế a dần một bên nhặt di sản một bên cười toe toét cái miệng rộng giả khóc mà ngữ âm trong kinh nói chuyện biểu ca âm thanh phẫn nộ bay thẳng vân tiêu cháu trai a ngươi là ngươi để xuống cho ta vậy hắn mẹ là ta xin g h ệ a hút cái kia bức đồ chơi là bên trong lập sinh vật phòng quản lý nhi tìm cho ta đến cái kêu mưa đạn cho hắn v ĩ n h phong tháo ba trực tiếp g i a n đều muốn cười điên ha ha ha ha ha vốn định hố lão đại kết quả biểu ca trung k ế cực kỳ giống hạ bẹt bên trong liếm đồng đội cái dương ngươi ngươi lại mắng ha ha ha ha ha ha đồng đội bị bắt vừa cười bên c ạ n h sát o thật tiện a ngươi nói sớm vừa khai triển liền chơi ta thế giới đến bất tỉnh sinh đầy bụng tức giận nha xác thực cái kêu lộc cộc thật sự là thái nhất nói khó nói hết ai thật vui vẻ lấy dễ ám khỏi phải nói xối khỏe sự tình nơi đây cấm chỉ vứt xác ha ha ha ha ha thật tay độc không sai ngay tại bị ma giới lộc cộc chất lượng hung hăng cho đi một á m côn sau sáu sáu cùng tráng tráng hai tỷ đ ệ tại chỗ liền chạy hướng pháp phốt gian hàng muốn thể nghiệm một lần năm nay độ chú ý rất không tệ lan g loại trò chơi tỷ nọc c h r ị ô u linh tỏa thành đến mức đồng dạng tốc độ ánh sáng thoát đi vân huy gian hàng a dần cùng biểu ca hai người thì lại lấy xét đánh không kịp b ư n g thai trộm t r u n g nhi vang đinh đương chi thế hỏa tiễn một dạng nhảy t ố t lên hoàng kim chi phong gian hàng tại chỗ lộ ra truyền thông thể nghiệm thẻ không kịp chờ đợi muốn tắm một cái con mắt xếp hàng lên máy bay bắt đầu trò chơi thoải mái cứ việc ta thế giới họa chất không có người cao cứ việc ta thế giới mô hình không có người mạnh cứ việc ta thế giới thậm chí ngay cả động cơ ủng hộ đều không có hoàn toàn là dựa vào hoàng kim thể nghiệm đoàn đội trong sáng tay xoa mà ra nhưng mà vô luận là nó tính chơi đ ù a vẫn là có thể chơi độ đều không phải là vân uy cái kia bộ phận cái gọi là khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo ba s cấp lần thời đại sổ mạ tỏ sần sổ di đại tát ma giới lộc cộc có thể so sánh thậm chí không khoa chương nói cầm ta thế giới tới cùng lộc cộc làm so sánh cũng là đối với ta thế giới một loại cực lớn vũ n h ụ cho nên tại a dần cùng biểu ca toàn bộ du ngoạn quá trình bên trong đối với lộc cộc hai người đều phi thường ăn ý không nhắc tới một lời thậm chí ngay cả mắng cũng không nghĩ mắng một câu không cần thiết dù sao không có người lại bởi vì dẫm lên một đống phân đi đối với một đống phân hữu lò không ngừng chửi rủa cùng tìm cho mình khó chịu chẳng bằng toàn tâm vùi đầu vào hiện trong trò chơi dù sao giờ phút này theo hai người đối với quặng mỏ thăm dò không ngừng xâm nhập bọn họ đã phát hiện quần c u ộ n nham tương mà ở không ngừng buộc hơi lên sóng nhiệt dưới đất ao nham tương đối diện lóe lên một cái lấy hơi mở thủy lam sắc k h o n thạch đang không ngừng tản ra trong suốt yếu ớt ánh sáng đó là một loại bọn họ chưa bao giờ thấy qua theo biểu ca từ ra đời điểm lần nữa ngàn giảm xa xôi mà chạy đến hai người cũng một lần nữa sửa sang lại trang bị thoạt nhìn như là đá quý quốc sắt tại ngươi cái kia sao biểu ca cầm lên thảo khối lập phương quay đầu hỏi a dần ở ta nơi này đâu a dần rút ra dấu ở trong đúng quần quốc sắt thứ này có thể được xưng là là v ậ n năng dù sao trước mắt bọn họ còn tạm thời không đụng phải quốc sắt không thể đảo mỏ vật đi nhẹ gật đầu biểu ca vung tay lên bắt đầu dọc theo ao nham tương hướng phía trước làm thông lộ sóng nhiệt quần quần ao nham tương gùm gục rung động đem cặn mỏ chiếu lên sáng như ban ngày Bốc hơi h i n ệ trong khí hai phủ đem bao người t đó, đốt đau có thậm một chút xíu thiêu chí hơi xíu nham ó i Tích.、Phích. Trong n tương thỉnh thoảng có sao hỏa toát ra phát ra tiếng lách tách vang chật hẹp khối lập phương một cái tiếp một cái dựng hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thảo khối lập phương đi tới lõe ra h u n h quang t h ủ y lam sắc khoáng thạch khối lập phương bên cạnh tới tới tới dựng một lần đừng mẹ nó lại rơi trong nham tương trực tiếp dung a dần cầm cúc sát chỉ huy biểu ca tại khoáng thạch khối bên cạnh dựng một g i n dị nền tảng đồng thời đem khoáng thạch khối xung quanh phổ thông hòn đá trừ đi giống như là đối đại văn vật một dạng cẩn thận từng ly từng tý đem khoáng thạch khối phát hỏa ra tới ok tới đi mà cùng lúc đó biểu ca bên kia cũng dựng tốt rồi nền tảng thậm chí còn vây cái s u ố i theo c a m đoan khoáng thạch sẽ không bay ra đinh làm đinh làm theo a dần không ngừng huy động cốc sắt thanh thuy tiếng đào móc tại chật hẹp trong hầm mỏ văng lên một lần hai lần ba lần theo khoáng thạch mặt ngoài không ngừng sinh ra vết rách tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến khối này chưa bao giờ tại cái khác trong trực tiếp gian xuất hiện qua khoáng thạch phía trên đinh cách cách theo cuối cùng một hạ vung xuống liền nghe khoáng thạch vỡ vụn âm thanh văng lên ngay sau đó một cái sang trói đá quý màu xanh nước biển đông nhiên từ khoáng thạch bên trong n à y ra bị a dần tự động hút vào trong tay nóng bỏng nham tương làm nổi bật dưới đ á quý màu xanh nước b i ể n phát ra sáng trói thất sắc với quang một đầu t h a n h tựu đông nhiên xuất hiện ở a dần tầm mắt góc trên bên phải kim cương kim cương chúng ta đào được kim cương mặc dù chỉ có một viên vào lúc đó a dần cùng biểu ca đối mặt trong ánh mắt cũng đầy là khó mà diễn tả bằng lời kinh hỷ cùng hưng phấn ta dựa vào chui nhưng mà còn không đợi a dần kinh hỷ tiếng hô mở miệng đột nhiên liền nghe sau lưng ở tại bọn hắn trở về phía trên hướng chỗ làm cho người dùng mình không ổn âm thanh c h ầ m rãi vang lên ách ách xo răng rác răng rác tt ê ê hết chương này chương bốn trăm linh tám bản trò chơi bao hàm lỗ mắng người hạ hầu đạm con người tia chấp gió lớp bù kẻ hủy diện t tám trăm chương bốn trăm linh tám bản trò chơi bao hàm lỗ mắng người hạ hầu đạm con người tia chấp gió lớp bù kẻ hủy diện t tám trăm âm mũ còn mỏ cương thi trong ánh mắt lấp lóe âm trầm còn sáng tại nham tương làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ đáng sợ dùng nham liệt diễm tất ba vang lên đem khô lâu cùng tiến thủ xương cốt đều nhuộn thành hừng hực màu sắc chừng nửa người lớn v bởi vì biểu ca vừa mới tự thể nghiệm đã chết qua một lần cho nên hai người cũng đều biết tại ta thế giới bên trong mặc dù tử vong về sau là có thể vô hạn phục sinh nhưng mà trọng sinh về sau vô luận là bản thân kinh nghiệm vẫn là trên người tất cả vật phẩm tất cả đều biết mất đi kinh nghiệm là trực tiếp biến mất về không mà vật phẩm thì là biết giống bạo kim tệ một dạng tán lạn đến đ ầ y đất mà giờ khác này trên người bọn họ thế nhưng là mang theo tất cả gia sản thiên tân b ạ n khổ chế tác được kiếm sắt cùng quốc sát thật dễ dàng mới thu thập thuộc da chế tác được giáp da dày da một hơi túi đỡ đói b ò bít tết đủ loại cục than đá quan sát mỏ vàng đỏ thạch thậm chí còn có ngọc lục bảo quan trọng hơn là kim cương bọn họ trọn vẹn thăm dò thật dài thời gian thật dài ở nơi này tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ tốn rất lớn khí lực mới thu thập được một khối có thể gặp mà không thể cầu kim cương nếu như bọn họ ở chỗ này bị bọn quái vật vây rết như vậy bọn họ tất cả gia sản đều sẽ nằm tại chỗ này bởi vì bọn họ xung quanh cũng là nham tương vô luận vật phẩm gì rơi vào trong nham tương cũng sẽ bị lập tức hỏa táng mà giờ khắc này mắt thấy đối diện cương thi cùng n ệ h đã bước lên bọn họ lúc trước dùng bùn đất dựng nham tương cầu đ ộ n g m ụ c liền nghe sát rồi một tiếng biểu ca tiến về phía trước một bước trong tay dĩ nhiên rút ra a dần vừa mới còn cho hắn trôi này kiếm s á t đi lên dựng đào ra đi dứt lời chỉ thấy biểu ca dứt khoát kiên quyết bước lên tòa kia sinh tử cầu đồng một hoa lập tức trong trực tiếp răn một mảnh nhẹ g i n g xôn xao thủy hữu nhóm sợ hãi thán phục vu biểu ca tùy cơ ứng biến càng cảm động v u biểu ca cái tiêm một người đã đủ giữ q u a n hải t i ể m h ộ a dần rút lui chi dũng rơi lệ đôi mắt mọi người trong nhà mưa đạn khắp màn hình phiêu đ ả n g mà a dần cũng là trong mắt chứa n h ị t lệ đau lòng như góc lại lại không thể làm gì nắm chặt trong tay quốc sát nhìn về phía biểu ca b ó n g lưng cất tiếng đau buồn hỏi có thể sử dụng thạch kiếm sao biểu ca kiếm sắt ta cũng muốn mang đi ai ta thao ca của ngươi nhi ngươi là u ấ t sinh a đồng hán biểu ca hận không thể quay đầu cho a dần một đau giới mẹ nó tựa như người có thể hút đi ra lời nói sao chỉ một thoáng trực tiếp răn một mảnh cười vang ha ha ha ha ha ha、thảo.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 đừng cầm kim cương nói đùa thứ này đào được tay ngươi chính là để cho a dần làm khung ảnh lồng kính cho nó phiếu đứng lên hắn đều nguyện ý quyết không thể gây ở chỗ này mà đổi thành một bên biểu ca cũng bước lên cầu đ ồ n m ụ c cùng truy sát mà đến bọn quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt X -x -x theo cương thi gầm lên giận dữ chỉ thấy một đầu cương thi hướng về biểu ca liền đánh tới mà biểu ca thì là một cái linh xào lưới bước khó khăn làm tránh thoát cương thi công kích về sau trở tay một kiếm quét ngang sắc. kiếm sắt đảo qua cương thi trước ngực vạch ra lợi nhận sắc nhà minh cương thi lảo đảo một cái cả người đều bị cái này thế đại lực trầm một cái quét ngang đánh lui nhưng mà còn không đợi nó đứng vững chỉ thấy biểu ca kia lại là dễ sâu tiến bộ một cái đ n g nghiêng phúc x ù y sắc bén kiếm s ắ t nãng vào cương thi s ầ n xiên tiếp lấy thân đao hất lên phù phù u n g ngô cục lỗ đông đốt rung động nhiệt độ cao nham tương lập tức cắn n u ố t hết cương thi nửa người đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa cương thi giống như là lâm vào lưu sa đầm lầy tuyệt vọng con mồi một dạng toàn thân liệt diễn b ư c lên chậm dãi đắm chìm vào ao nham tương bên trong mà biểu ca cũng là lắp một cái kiếm phong hoành đao lập mã còn có cái nào đến đây chịu ch Oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. ba mưa đạn một mảnh reo h ọ x o á i a biểu ca quá mạnh hỏng lão đại đem biểu ca cũng đ ổ i thành c h ư ớ c phi ha ha ha ha ha ha ha một người đã đủ giữ quan hải chi r u n g nào x o á i quá hăng hái vạn không nghĩ tới một cái khối lập phương người trò chơi nhỏ vậy mà cũng có thể như vậy l ố t quá đỉnh biểu ca mc chiến thần đáng tiếc đây nếu là lại cho biểu ca một bộ thiết giáp đoán chừng biểu ca có thể ở cái này đánh lên cả ngày cái gì hoa quốc đội trưởng biểu ca cứng rắn giấy lên đến rồi phong phú người truyền tới bị đánh ha ha ha ha hà thảo theo khán giả kinh hô âm thanh chỉ thấy cầu độc m ộ t dâng tấu trương ca cũng là càng chiến càng hăng màu da xanh thê thảm cương thi một cái tiếp một cái bị chém giết khó chơi nhện cũng bị biểu ca từng cái nhấc lên vào trong nham tương vút s ắ c theo lại một con cương thi bị biểu ca đánh lui lảo đảo ngay tại hắn vừa muốn dễ sâu tiến bộ tiếp tục hướng phía trước truy kích thời khắc l i ê n nghe đâm nghiêng bên trong hưu một tiếng một chút hàn mang hiện lên biểu ca vô ý thức nhìn lại lại chính gặp một cái phi vũ đánh tới công bằng vô tư sắc bén mũi tên chính giữa biểu ca mắt trái to lớn lực trùng kích và quán tính đánh tới để cho biểu ca trượt chân một cái kém chút ngã vào ao nhàm tương bên trong mà giờ khắc này biểu ca vốn liền không ra gì khỏe mạnh lượng máu đã thấy đ ấ y bất quá cũng may quay đầu nhìn lại chỉ thấy a dần tại hắn dưới sự che chở liền đào lại d ự lúc này đã phá mở cặn mỏ đ ồ m một sợi đã lâu ánh nắng chiếu vào biểu ca trong đôi mắt không khỏi để cho hắn kích động trong lòng trở tay đem mũi tên bẻ gãy một tiếng quát lớn bọn trốn nhát an dám đả thương ta hô trở lại t i ế n phong phá mở bốc hơi hừng hực sóng nhiệt phát ra bén nhọn mạ u y hùng hạ tê minh lảo đảo lui lại cương thi thậm chí còn chưa kịp ổn định thân hình chỉ thấy không trung hiện lên kiếm phong đã lấy lực phách hoa sơn chi thế như là thái sơn áp đỉnh mà đến hừ muốn chạy trốn tia chấp do lốc b ù a ba giang giắc b à ảnh một cái c h ư ớ c mắt này cương thi đầu cùng biểu ca trong tay không chịu nổi gánh nặng kiếm sát nhất định cùng nhau băng liệt mà theo đâm nghiêng bên trong mai phục tại trong bóng tối cung tiến thủ lại một dép du tiễn hưu p h ú c ba vốn liền đứng ở a o nhàm tương biên giới biểu ca lại cũng không kịp điều chỉnh thân bị, dưới chân không còn phù phù giờ phút này sán lạn ánh nắng vung v a i tại a dần trên người theo đỉnh đầu hắn khe hở chiếu sáng chật hẹp chật trội còn mỏ quay cùng sôi trào trong nham tương biểu ca bóng dáng chậm rãi bao phủ vào hừng hực nóng h ổ i trong biển lửa mà ở cái kia liền hỏa đốt người dung nham bao khỏa phía dưới biểu ca là vươn cánh tay cố gắng hướng lên trên giống như là cho hắn khoa tay một cái khen ngợi ngón tay cái cuối cùng chìm tới đáy bao phủ tại nóng h ổ i trong nham tương quá mẹ hắn hăng hái đoạn này h o l y s h i t đậu cả vỏ cho điểm chín chín yếu tố nhiều lắm trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ chỗ nào nói lên lỗ mắng người hạ hầu đ ạ m con người k i a chấp gió lớp bù kẻ hủy diệt t 8 0 0 quá tạp ha ha ha ha ha ha thật quá tạp có một loại tên n g ạ n h đại loạn đấu đẹp quá đốt thì ra tưởng rằng lão đại là nhân vật chính kết quả không nghĩ tới là biểu ca cao quan thời khắc quá đẹp rồi biểu ca ta nếu là biểu ca liền đem đoạn này làm thành mã hai triệu chết rồi về sau khắc trên tấm n g h a ha ha ha ha a thật là kỳ lạ ca ngợi phương thức Các minh đệ, theo r ò c ơ chơi i cái phải biệt giả giới này thật mẹ nó quá hung tàn,、cái、này không phải trò chơi a, như vậy đặc biệt thuần thuần giả lập thế giới thứ 2A. Nổ. vậy thật trò thế thứ t h lập mẹ quá đặc A, 2A. một đợt hiệu quả kéo căng kỳ diệu q u ạ n g bỏ trải qua nguy hiểm a dần trong trực tiếp gian người xem thủy hữu nhóm sợ hai thán phục từng đợt tiếp theo từng đợt quả thực giống như là sôi trào đ ồ n g dạng đám người thán phục trò chơi này l à í t dễ ảm hiệu quả bạo tạc đủ loại kiểu dáng chưa từng nghe thấy thiết lập mới lạ không gì sánh kịp độ tự do thể nghiệm mà cùng lúc đó tại cái khác các lộ trực tiếp gian cùng truyền thông đánh giá trong phòng làm việc có quan hệ với bộ này ta thế giới kinh ngạc tiếng hô cũng là liên tiếp không ngừng Thật h k ô người thể tin trò ta trệ chơi nhìn nổi giờ cái mỗi này, đến n bây g sở mẹ, cách chơi cũng không giống nhau. giống Người dám tin thật ta nhìn trước mắt đã có xây p h ỏ n g làm ruộng đào mỏ thám hiểm thậm chí còn mẹ nó có chuyên môn chạy đồ thu thập sinh vật đồ giám gần như tất cả người chơi đều có thể ở trong đó tìm tới mình thích cách chơi cái này thật quá k ỳ n u y ễ n các bằng hữu đã có người bắt đầu nghiên cứu đỏ thạch nghe nói đó là một loại cùng loại với mạch điện đồ vật ta xem có cái đại lao đã làm ra cửa tự động chính là loại kia ngươi dẫn mạnh áp lực bản cửa liền tự động mở ra đồ chơi c h ắ c không được sam dám trực tiếp đem trò chơi này đơn độc liệt vào một cái phân loại nó cách chơi thực sự là khai s á n g tính có thể thăm dò quá nhiều thứ hơn nữa tùy cơ tính rất cao có người trực tiếp sinh ra ở thôn trang bên cạnh nhưng mà đại đa số người liền tìm cũng không tìm tới thôn trang còn có sa mạc sa mạc v ậ n khí tốt sẽ đụng phải đan hà hình dạng mặt đất cự mẹ nó xinh đẹp khó có thể tin cái này dĩ nhiên là hoàng kim chi phong tại không cần động cơ tình hôn dưới trong sáng tay xoa đi ra trò chơi vậy đại khái có thể được xưng là, là chỉ dựa vào cách chơi cùng thiết kế hoàn toàn nghiền ép các đại công ty một mực truy cầu công nghiệp trình độ điện hình rồi a thật ra nói thật ta đối với kết quả này cũng không đặc biệt ngoài ý muốn xác thực dù sao đây chính là hoàng kim thể nghiệm phòng làm việc tác phẩm đây chính là hoàng kim chi phong nguyên lão cấp phòng làm việc càng là s a n g trước đó ngự dụng hạch tâm khai phát đoàn đội hoàng kim thể nghiệm cũng có thể nói là hoàng kim chi phong thứ nhất phòng làm việc a không thể nghi ngờ ta hiện tại chỉ m u ố n biết cái này ngày đầu tiên cổ lộ đ i ệ n triển lãm trò chơi sau khi kết thúc liên quan tới trận này được xưng là giới trò chơi lần thứ nhất thế chiến tình hình chiến đấu các phương cũng là đánh giá thế nào hết chương này bồ câu một chương ngày mai bồ phát sốt lúc đầu không nghĩ cô t r ư ớ c trước bọc lấy chăn mền còn có thể mã đi ra nhưng mà bây giờ tay lạnh bắt đầu phát run chậm một lần ngày mai bổ nói tốt chế tắc nát trò chơi t ỷ t ạ n p h ổ n cái quỷ gì bổ câu một trường ngày mai bổ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phẹt t r ă n g w e liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương bốn trăm linh chín tác chiến thất bại lúc đem màu trắng bộ phận xuôi theo hư tuyến cắt xong chương bốn trăm linh chín tác chiến thất bại lúc đem màu trắng bộ phận xuôi theo hư tuyến cắt xong trò chơi vòng lần thứ nhất thế chiến không sai ngay tại năm nay cỗ lộ viện triển l ã n trò chơi khai chiến trước đó vì vẽ đi trong bóng tối dưới sự thao túng từ trước đến nay cùng hoàng kim chi phong bất hòa đồng thời có quá nhiều lần giao thủ cọ mén lạ tuyên bố triển khai cùng vị vẽ đi ở giữa thâu tóm hiệp đàm muốn cùng vân huy dắt tay đồng tiến thành lập một tay che t r ờ i tính tổng hợp trò chơi tập đoàn liên minh mà cùng lúc đó đồng dạng là tại vị vẽ đi bảy mưu đ ặ t kế phía dưới toàn cầu to lớn nhất thương dụng trò chơi động cơ khai phát một trong công ty ảo mộng tập đoàn tuyên bố điều chỉnh động cơ trao quyền giá cả cũng nhằm vào hoa quốc công ty game tiến hành khác nhau đối đãi toàn diện chèn ép lấy hoàng kim chi phong cầm đầu cho tới nay đối với ảo mộng động cơ ỉ lại một đám công ty game từ cũ đón người mới đến ở nơi này cũ mới năm xã giao thời điểm nguyên vốn phải là các lộ công ty nhóm khôi phục nguyên k h í thời điểm từ vị vẹn đ ị ngang nhiên phát động trò chơi vòng chiến tranh lại đột nhiên khai hỏa chuyện đột nhiên xảy ra cứ việc lấy hoàng kim chi phong cầm đầu hoa quốc trò chơi vòng phản ứng cấp tốc ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền liên hiệp tổng cộng 18 nhà tập đoàn công ty cộng đồng khai phát tự nghiên cứu động cơ nhưng động cơ lại không phải một ngày hai ngày liền có thể chế tác được mà liên tại dạng này tuyệt đối dưới tình thế xấu hoa quốc trò chơi liên minh long đầu đại biểu công ty hoàng kim chi phong cùng xem như vị vẽn đi trò chơi lũng đoạn liên minh bề mặt vị vẽn đi trò chơi tập đoàn tại gỡ mạn cổ lộ viện triển lãm trò chơi bên trong triển khai thế chiến lần thứ nhất giao phong tại gần như tất cả mọi người xem ra đây đối với hoàng kim chi phong mà nói cũng là một lần vượt mọi khó khăn gian khổ thậm chí có thể nói là phần thắng xa vời chiến đấu dù sao tại giai đoạn trước tuyên truyền phát hành bên trong vân uy liền lấy ưu thế tuyệt đối đem thị trường chiếm linh đến bảy tám phần uy danh dung trời thế không thể đỡ có lẽ đối với hoàng kim chi phong mà nói kết quả tốt nhất liền là lại vân uy áp thế giới miễn cưỡng chống đối tránh cho thất bại thảm hại nhưng mà làng ma giới, bọn họ cũng c chưa từng nghĩ đến một cái chỉ dùng hai tháng rưỡi tại không có động cơ ủng hộ tình huống dưới chỉ dựa vào tay xoa phân giải phong khối lập phương trò chơi chất lượng biết cao đến như thế nào làm cho người khó có thể tìm bước đây là một trận đột phá hạn cuối cùng đột phá hạn mức cao nhất tỏ sức nhất là vân uy cái kia không hạn cuối cấp biểu diễn quả thực là làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối vô luận là đồng hành vẫn là người chơi hoặc là trò chơi truyền thông cũng rất khó tin tưởng cái này dĩ nhiên là trước mắt toàn cầu số một tính tổng hợp công ty game xuất r a phẩm át chủ bài ba s hàng ngày báo game người rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một cái vân uy xuất phẩm trò chơi không hơi nào ý mới nền tảng nhảy võ thiết kế cố ý để cao độ khó mà chế tác lỗ thủng kỳ quái kiềm chế thị giác cực hạn cùng cái kia làm cho người không nói ám sát thiết lập ta căn bản nghĩ không ra trò chơi này thụ chúng rốt cuộc ở đâu sổ mạ tỏ sẩn sổ gì thiên hạ từ trò chơi phương diện mà nói nó là đối với trò chơi người chơi t r à tấn từ y phương diện mà nói nó là đối với ma giới danh hào vũ nhục ta nghĩ lúc này nên không còn có người hồn nợ dây mới ảnh nghiệp cao t ầ n g càng hối hận hộp đen đánh giá nên tàng nhảy vọt t i ề m hành ám sát làm hai cái này nguyên tố cộng đồng lúc xuất hiện ngươi có lẽ sẽ nghĩ nó làm sao cũng sẽ không quá kém nhưng khi ngươi chân chính du ngoạn qua về sau ngươi liền sẽ phát hiện vẫn vì vậy mà thật làm được hóa thần kỳ vì mục nát tiếng mắng một mảnh hoa quốc phương diện đại đại tiểu tiểu trò chơi đánh giá truyền thông đối với cái này khoản ma giới lộc cộc tại triển lãm trò chơi bên trong chất lượng biểu hiện đều cùng nhau cấp ra tháng một năm một không cho điểm đương nhiên có lẽ có người sẽ nói hoa quốc truyền thông sở di đánh giá như thế là bởi vì xem như lần này thế giới trò chơi đại chiến một cái khác nhân vật chính hoàng kim chi phong là hoa quốc xí nghiệp cho nên hoa quốc truyền thông tự nhiên sẽ càng khuynh hướng người một nhà đem nước khác trò chơi tác phẩm dèm pha đến không còn gì khác như vậy xin mời nhìn nhìn lại toàn cầu các lộ nổi danh tính tổng hợp trò chơi đánh giá các truyền thông đánh giá a slimmer đầu thế kỷ này trò chơi thiết kế không hiểu thấu kịch bản thiết kế nhược trí kẻ địch nhược trí nhân vật chính nhược trí cách chơi tất cả yếu trí nguyên làm tập hợp lại cùng nhau tạo thành trò chơi này không thể nghi ngờ tháng một năm một không nhược trí điểm số ở europa trò chơi bình thường mà nói chúng ta là rất khó tìm một bộ các phương diện đều rất kém cọi trò chơi dù sao cách chơi mỹ thuật tình tiết số mạ tỏ sần sổ gì thậm chí là văn bản văn án một trò chơi dù sao cũng nên có một chút điểm đáng giá bị khẳng địa phương nhưng mà ma giới lộc cộc xuất hiện t r i để lật đổ cái này một nhận thức hướng chúng ta phô bày không hơi nào chỗ thích hợp trò chơi là dạng gì sng vô cùng gây go tiềm hành n h ả m chán đến cực điểm nhảy vọt không rõ ràng cho lắm tình tiết ngươi rất khó thuyết phục bản thân đi du ngoạn dạng này một cái tác phẩm cho dù ngươi đã n h ả m chán hết sức xoa bình xoa bình vẫn là hắn mẹ xoa bình mặc dù lúc này cỗ l ồ biển triển lãm trò chơi mới vẹn vẹn đi qua một ngày nhưng theo một ngày này triển hội tạm thời có một kết thúc thắng bại cũng đã rõ rành rành đây là một trận đủ để có thể xưng thảm liệt t i ê n về một bên tức độ sát giờ phút này cho dù là đối với trò chơi sản nghiệp lại không hiểu rõ xạ dạ g ạ t cổ i ẹ n vị này có một phần tư gạ l ì y hạ huyết t h ố n g quý tộc vị v ẹ n đi hạch tâm đồng sự đối với bọn hắn hiện tại tình cảnh có rõ ràng nhận thức nhìn xem các truyền thông đối với ta thế giới đưa tin a ngày đầu kết thúc ta thế giới kinh diễm toàn cầu sng chủ biên simon gọi thẳng đợi du lịch khai sáng tính hình thức đêm hoàng kim chi phong sắp quét sạch trò chơi phẩm loại mới trò chơi cách chơi thắng lợi lớn ta thế giới kinh diễm biểu diễn g i n g t ụ tán dương lần thứ nhất thế chiến lần thứ nhất huyết tinh đồ sát nghiền ép không thể tranh luận cổ lộ biển tri vương hoàng kim chi phong thủ tịch phòng làm việc hoàng kim thể nghiệm lần thứ hai phát huy thắng lợi dễ dàng năm ước vân h uy nếu như ngươi muốn nhìn thấy trước mắt trò chơi sức tưởng tượng hạn mức cao nhất tới cổ lộ biển a nếu như ngươi muốn nhìn thấy trước mắt trò chơi chất lượng hạt cối u cũng tới cổ lộ biển a nếu như nói trước đây không lâu ở độ ba triển hội bên trên ở độ chuột xỉ m ù l ạ tỏ hai v s t i ê u đốt bánh xe là cố thịnh sáng ý một lần xảo thủ như vậy lần này ta thế giới đôi lên với ma giới lộc cộc chính là một lần đơn p ư ơ n g không thể tranh luận nghiền ép độ sát tựa hồ giờ phút này xạ giả mới rốt cuộc rõ ràng Trước đó, tại tuyên truyền phát trong, trước với Chi có Cò đó đoạn đối giai Kim giống kia bên hành Hoàng Phong không Mẹn sao vì lần à một d này Vân tiến Huy h cố thịnh lòng tự tin xưa nay chưa từng có hắn vững tin cho dù là một chút xíu tuyên truyền phát hành đều không đầu nhập chỉ bằng trong tay hắn cái này phân giải phong đơn sơ khối lập phương trò chơi một dạng có thể thoải mái mà đối với vân huy thực hiện hàng duy đà kích toàn diện nghiên ép thậm chí không khoa trương mà nói cố thịnh sớm tại đại chiến trước khi bắt đầu cũng đã dự liệu đến kết cục không người có thể đưa ra phải không ai có thể ngăn cản kỳ thế h ắ n đối với ta thế giới lòng tin thậm chí so với bọn họ khiển trách thứ ba m ộ ư ơ i hai ước chế tạo cổ n ó đủ ý còn muốn sung túc còn muốn chắc chắn đây là một cái đưa cho người chơi bình thường nhóm nhàn nhã mở ra thế giới trò chơi hợp tác nhưng đối với vân h uy thậm chí là bọn họ vị ven đi mà nói lại là một cái chân thật khủng bố trò chơi quá kinh khủng một ngày ngắn ngủi bên trong vân h uy trước đó dựa vào í ế p cùng dòng chống khứa chiên tuyên truyền phát hành chỗ chống lên tới tám bảy mươi năm thị trị đã bị đánh trở về nguyên hình khách quan ma giới lộp cộc tuyên truyền phát hành mới bắt đầu giờ phút này vân u y thị trị không chỉ không có tăng trưởng ngược lại còn giảm xuống không hai nói cách khác bọn họ hao tốn mấy trăm triệu đao c h ọ n vẹn một tháng mới kéo lên thị trị tại một ngày nắn g n g ủ i bên trong liền lập tức nổ chết thậm chí còn ngược lại thiếu không hai hơn nữa lúc này khoảng cách cổ lộ b i ệ n triển lãm trò chơi bế mạc còn có c h ọ n vẹn bốn ngày thời gian giá cổ phiếu đoạn nhai mang theo động thị trị sụt giảm còn đem kéo dài không ngừng mà ảnh hưởng bọn họ thẳng đến ngã ra cái xưa nay chưa từng có điểm đóng băng đinh đinh đang đang xạ dã nâng trung trả lên tay đều đang khẽ ù n dẫn tới nắp chén tại miệng chén bên trên không ngừng rung động run g r à y xem như có được một phần tư gạ l u ạ huyết thông quý tộc xạ ra biết lúc này có lẽ là thời điểm nên dựa theo quốc kỳ sách hướng dẫn sử dụng bên trong sở tiêu chú một dạng tác chiến thất bại lúc đem màu trắng bộ phận x ô i theo hư tuyến cắt xong chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối dù sao nếu như lúc này bọn họ xem như cao tầng lại không đúng như thế sụt giảm làm ra bất luận cái gì ứng đối cử động như vậy bọn họ tương quan tài việt nhà đầu tư nhóm liền muốn dựa theo hư tuyến đem màu làm bộ phận cắt xong mà phía dưới phòng làm việc cùng cơ sở lập trình viên liền muốn dựa theo hư tuyến đem màu đọ bộ phận c ngay tại ngày đầu cổ lộ viện triển lãm trò chơi kết thúc thời khắc vân uy cao tầng khẩn cấp ban b ố một đầu thông cáo nội dung lưu loát lại là nói cái này ma giới lộc cộc từ cầm xuống y ế p đến cuối cùng chế tạo xong đến cỡ nào long đong lại là nói trung gian đã được duyệt cùng điều chỉnh đến cỡ nào khúc chiết bọn họ là dưới bao lớn quyết tâm mới đưa bộ này phản xáo lộ nhân vật chính tác phẩm chế tác được ba lạc ba lạc bất quá cứ việc thông cáo số lượng từ không ngắn trong đó nguyên do đủ loại nhưng cuối cùng thật ra cũng liền một câu bản triển hội chỗ hiện ra phẩm chất cũng không có nghĩa là trò chơi cuối cùng chất lượng hậu tục đem tiếp tục đăng trương mới hoàn thiện vung xuống máy tính bảng cố thịnh vẫn lắc đầu cười ha ha một bộ này hắn không thể quen thuộc hơn nữa cực kỳ hiển nhiên vân u y phương diện bây giờ cũng đã bị giá cổ phiếu cùng thị trị đột nhiên sụt giảm làm cái sức đầu mẹ chả tám bảy mươi bảy thị trị bốc hơi đối với vân u y loại này cấp bậc xưởng lớn mà nói tuyệt đối là một thê thảm đau đớn đ ạ kích mà bây giờ vân u y phương diện tốt nhất giải thích chính là chúng ta trò chơi này còn chưa làm xong đâu chớ nóng đội chớ nóng đội dù sao hiện tại chỉ là triển lãm trò chơi tất cả thả ra trò chơi cũng đều là thử chơi xác thực không thể đại biểu cuối cùng trò chơi phẩm chất vân huy nói như vậy cũng là vẫn có thể xem là một cái không sai lấy cớ cái kia về sau đâu dứt lời chỉ thấy đối diện ngồi ở trên ghế s a lông đại giang hỏi cho nên bọn họ là chuẩn bị điều chỉnh một chút sau đó lại xác định đem bán thời gian ngóc đầu trở lại vậy chúng ta là không phải muốn sớm làm đem bán kỳ tuyên truyền phát hành chuẩn bị nghe vậy còn không đợi cố thịnh mở miệng ngồi ở ghế s o f a một bên khác mọ d ì dạ trước g ư ờ i rút ra một điếu thuốc đưa cho đại giang từ tổng quá lo lắng bọn họ tám chín phần m ộ ư ơ i là lại nổi lên không thể a đại giang có chút một bức năm ức đao hạng c ủ a bọn họ liền không lại đem bán trực tiếp chặt hạng mục cái này đại giới có phải hay không có chút quá lớn cụt tay cầu sinh nha so sánh với bọn họ thị t r ị bốc hơi cái này đã coi như là không tệ đối mặt đại giang thắc mắc t ắ m lệnh tại hắn bên cạnh ghế sofa trên lan can lục biên cười ha ha một tiếng nói hiện tại mau đem cái này c ấ p chó một dạng hạng mục chém đức vô kỳ hạn kéo dài thời hạn đem bán dù sao cũng so đầu sắt cứng rắn đỉnh lấy tháng một năm một không cho điểm trưng bày tốt bằng không trò chơi không bán được mấy phần không nói đến lúc đó thị chị hai độ bốc hơi mặt trái dư luận lại bạo tạc đừng nói vân uy làm không tốt liền vĩ vẹn đi đều phải thụ liên lụy Hết chứng này, chứng hoàng kim động cơ ạn phạm kiểm tra trái phải tay dạy học chương bốn trăm một mươi hoàng kim động cơ ạn phạm kiểm tra trái phải tay dạy học không sai chính như lục biên nói tới lần này xạ dạ cho con nhịp hạ đạt t ử mệnh lệnh chính là đem ma giới l ụ c c ộ c hạng mục này vô kỳ hạn kéo dài phát cái gì gọi là vô kỳ hạn kéo dài phát nói trắng ra là chính là đường phát dù sao chỉ là triển lam trò chơi bên trên cái kia chỉ là chương một thử chơi liền đã thụ đủ dùng ngỏ bút làm vũ khí thật dễ dàng kéo lên đi thị trị răng g i á một lần liền không có hơn nữa còn muốn liên tục lại ngã một trận loại tình huống này phương pháp tốt nhất chính là đem cái này tràn đầy tranh luận cùng mặt trái bình luận hạng mục đặt xuống không nên để cho nó tiến một bước chuyển biến xấu từ đó cảm nhiễm đến vị vẹn đ i bản thân lục tổng nói không sai đối với cái này mọi dị dạ cũng giống như vậy cái nhìn không có cách nào lần này trong tỷ đấu bọn họ thật sự là mọi dị dạ cẩn thận cân nhắc một chút từ ngữ tiếp lấy núi bay quá tà m ô n nhi đồ ăn đến làm cho người giận x ô i mọi dị dạ cũng thật sự là tìm không thấy cái gì cái khác từ ngữ để hình dung vân vi bộ này ma giới lộc cộc rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là nguyên tố cắt bọn sinh vật làm ra tới trò chơi đừng nói cùng bọn hắn bây giờ đẩy ra ta thế giới không thể so sánh liền có thể tính ham chơi mà nói thậm chí còn không bằng bọn họ hoàng kim chi phong thành lập mới bắt đầu chế tạo cái kia bộ phận đùa dỡn trò chơi ai là cha ông chế tác nghiêm túc ba s đại làm tính cách lại chế ra một bộ ở đâu ở đâu đều không như ý muốn đùa dỡn tác phẩm chuyện này thật sự là quá đùa dỡn bất quá nói trở lại vừa mới tiếp xúc liền lập tức nâng cờ trắng cách làm nhưng lại cũng thật phù hợp vị vẹn bị cái này có được gạ lụy ạ quý tộc huyết mạch tư bản đầu tư tập đoàn điệu tính trước khi mọi d tiếp lấy lắc đầu cười nói chính là đáng tiếc tốt như vậy điện ảnh im nhưng mà nói đến chỗ này một bên bên cạnh lục biên lại là trong óc linh quan g l ó e lên ai điện ảnh im t nói xong lục biên nhìn về phía cố thịnh như có điều suy nghĩ thịnh ca nếu không chúng ta thừa cơ hội này cho bọn hắn làm làm mẫu không sai nhân cơ hội này hôm nay hoàng kim chi phong lấy cố thịnh cầm đầu tứ đại tổng tài tệ tụ chính là vì chuyện này mà đến theo tháng hai phần chuẩn bị kết thúc hoàng kim chi phong tự chủ đầu tư nghiên cứu phát minh thứ nhất khoản chân chính trên ý nghĩa hoa quốc thương nghiệp động cơ hoàng kim động cơ cũng nên đón giai đoạn tính tiến triển bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn c h ọ n vẹn 17 công ty đều tạm nhân viên tạo thành nghiên cứu phát minh đ o à n đội có thể nói là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác lại thêm hoàng kim chi phong vậy từ không hạn chế dự toán truyền thống tốt đẹp hạng mục tiến triển phi tốc dự tính đến đầu tháng ba hoàng kim động cơ án phả bản liền muốn ra lò xem như nội chất phi bản hoàng kim chi phong nhất định là phải làm vì cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người chuyên môn làm dẫn dơ cao chế tạo một trò chơi không chỉ c ó là vì kiểm tra á n phạm phiên bản tính thực dụng cùng thu thập tương quan kiểm tra số liệu đồng dạng cũng là cho hoàng kim động cơ làm sơ kỳ tuyên truyền không sai hôm nay mấy người tề tụ chủ yếu đề tài thảo luận chính là thương lượng ra một trò chơi vì hoàng kim động cơ tiến một bước nghiên cứu phát minh hoàn thiện cung cấp số liệu tài nguyên đầu tiên cái trò chơi này thể lượng không thích hợp quá lớn dù sao động cơ bây giờ còn tại giai đoạn sơ cấp khó mà chống đỡ được bắt đầu thể lượng phi thường lớn tác phẩm thứ hai tại trò chơi loại hình lựa chọn bên trên cũng phải phù hợp bọn họ về sau tại động cơ chính thức nghiên cứu phát minh sau khi thành công chỗ đẩy ra hộ tống tác phẩm loại hình nói thí dụ như bọn họ trong tương lai động cơ nghiên cứu phát minh sau khi thành công muốn đẩy ra một bộ lang loại trò chơi như vậy hiện tại bọn họ á n phả bản trò chơi liền phải làm động tác nhân vật đóng vai trò chơi mà dựa theo cố thịnh kế hoạch tại động cơ hoàn thành về sau hắn muốn đẩy ra hộ tống tác phẩm là một cái xạ kích loại trò chơi nghề cũ cho nên bây giờ bọn họ liền cũng phải chế tắc một cái fts trò chơi có thể vấn đề liền đến fts trò chơi hình thức ngàn ngàn vạn bọn họ cụ thể nên làm loại hình gì đâu là giống cổ nóp đủ y một dạng át chủ bài một mình tình tiết vẫn là giống hạ bẹt một dạng nhiều người online nội chiến hoặc là g i ố ngược n h lại tới cũng không phải hắn đối với dạng này trò chơi tình hữu tập trung chủ yếu là bởi vì nếu như bọn họ chế tắc một mình tình tiết tác phẩm lời nói vì tận khả năng hiện ra nội dung trò chơi gia tăng người chơi đại nhập cảm hạng mục khẳng định nhỏ không được cũng không thích hợp bọn họ bây giờ ạn phạt kiểm tra yêu cầu mà nhiều người online đối trên đây lại cùng cố thịnh suy nghĩ động cơ chính thức tuyên bố hộ tống tác phẩm loại hình lặp lại cho nên càng nghĩ cũng chỉ có online hợp tác loại hình thức này tương đối phù hợp bọn họ yêu cầu online hợp tác xạ kích trò chơi lựa chọn rất nhiều nơi vô chủ s á t lục không gian c ô máy chiến tranh trí viễn tinh trí viễn tinh không được trí viễn tinh thật muốn nhập thể cảm giác lời nói thích hợp càng lớn đầu tư tới hiện ra quý tộc tiểu đội bi tráng một trận chiến lựa chọn cũng rất nhiều ngay tại mấy cái đại nam nhân trầm tư suy nghĩ thời khắc vẫn uy thông cáo ban bố mà theo chuyện này nói chuyện thím lục biên một câu nhưng lại nhắc nhở cố thịnh bằng không chúng ta cho bọn hắn làm làm mẫu làm mẫu một cái trò chơi cùng điện ảnh ở giữa diễn sinh kết hợp t lời vừa nói ra cố thịnh tự hồ bắt được một tia linh cảm hơi ý tứ nhưng không nhiều mà nhưng vào lúc này buổi sáng một mực tại bên ngoài tham gia trong thành phố hội nghị thẩm rượu rượu cũng quay về rồi vừa mở cửa khi thấy cố thịnh một đoàn người tại trướng khí mù mịt trong văn phòng trầm tư suy nghĩ à, đem c ố thịnh chen đến ghế sofa đi thẩm rượu rượu ngồi ở cố thịnh trên ghế làm việc nghe một phen tình huống báo cáo lắc lắc đầu trên đỉnh bối tóc củ tỏi vừa suy nghĩ một bên đá chân trên ghế làm việc dạo qua một vòng tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía lục biên lục tổng ý nghĩ hơi ý tứ triển khai nói một chút cái này thật ra ta cũng không sao cả nghĩ kỹ lục biên vừa mới cũng là thuận miệng nói ta suy nghĩ bọn họ vân uy như vậy phung phí của trời để đó tốt như vậy điện ảnh bản quyền cũng làm không được diễn sinh chúng ta nếu là theo sát phía sau cho bọn hắn phơi b ả y một ít chính xác y ế m sử dụng phương thức có phải hay không rất có làm m â u ý nghĩa thật cao e quờ thuyết pháp nghe vậy t h ẩ m rượu rượu trong lòng ha ha vui lên thịnh tinh thương nghiệp có làm mẫu ý nghĩa thấp e q đùng đùng v à mặt đại gia cảm thấy thế nào thầm rượu rượu gật gật đầu nhìn về phía còn lại các vị chốc lát chỉ thấy mọi dị dạ khẽ vất c ằ m mở miệng nói tiếp nhận kinh điển điện ảnh yêu chế tác trò chơi là trò chơi vòng thông thường thao tác trên cơ bản có thể nói chỉ cần đ ừ n g giống như vân u y tìm đường chết lập tức xuất ra nhiều như vậy mở ra lối riêng ý tưởng tại khổng lồ điện ảnh thụ chúng bên trong tóm lại có hạch tâm phan hâm mộ nguyện ý tính tiền mọi dị dạ nói không sai điện ảnh cải biên trò chơi tại trò chơi trong vòng làm như vậy cũng không hiếm thấy thậm chí nếu như bọn họ nghĩ bỏ đá xuống giếng cho ma giới lộc cộc mộ phần bên trên lại lớp một nắm đất hoàn toàn có thể thử nghiệm đi lần nữa kết nối đồn nờ dây mới ảnh nghiệp bất quá dây mới ảnh nghiệp chưa chắc sẽ trao quyền cho bọn hắn là được dù sao bên kia nhi mới vừa bị lộc cộc h u n g ác cắm một đ ao đoán chừng lúc này liền máu đều còn không lau sạch sẽ đâu lúc này lại đi cùng dây mới ảnh nghiệp sách bản g quyền trao quyền sự tỉnh không thể nghi ngờ là cái ấm kia không ra sách cái ấm kia đương nhiên toàn cầu nổi danh y, cũng là không ngừng ma dưới một cái giống như là s i loch homet haji v a t e india nạ johnson v v đều rất thích hợp cải biên thành trò chơi nhưng vấn đề là nói đến chỗ này đại giang k h á c tay dạng này trao quyền cũng không phải ba dưa hai táo liền có thể cầm xuống nghe nói vì cầm xuống ma giới trao quyền vân uy lần này chỉ là trao quyền phí cũng giao hữu ơ đây đối với chúng ta nhóm mà nói có phải hay không đại giới có chút quá lớn cùng là lời vừa nói ra lục biên vô hót một cái quên đây chỉ là một tạn phạm kiểm tra còn không đến mức móc nhiều tiền như vậy ai đừng a nghe vậy thẩm rượu rượu tay nhỏ có chút vội vã không nhịn nổi mà nắm chặt một cái đừng không đến mức a không phải liền là bản của n h à mua a ta hiện tại cũng không phải không có tiền làm gì liền bỏ qua như vậy trực tiếp cho vân uy tới một dạy học đùng đùng và mặt nó không tâm h sao nhưng mà ngay tại thẩm rượu rượu sắp triển khai bản thân đặc sắc bỏ tiền giảng đạo thời khắc liền nghe cố thịnh mở miệng xác thực hạng mục này thể lượng giới định cơ bản bảo trì cùng ga đần ổ ộ pha dở cân bằng là được động một tí hơn ước phí bản quyền không cần thiết xong đời thẩm rượu rượu bên này còn không có phát công đây liền bị cố thịnh cắt đứt thi pháp không có cách nào ai bảo cố thịnh mới là hệ thống người quản lý đâu cho nên trên lý luận mà nói hắn nếu là quyết định chủ ý cho dù thẩm rượu rượu xem như chủ tịch cũng không biện pháp mạnh xoay nhưng cơ hội này thẩm rượu rượu lại không muốn bỏ qua mặc dù trong khoảng thời gian này nàng một mực đều ở bận bịu theo vào trong thành phố có quan hệ với chủ đề chơi trò chơi thành hạng mục chính sách tính ủng hộ hội nghị gần như bận quá không có thời gian tới quan tâm động cơ khai p h á t nhưng mà nghe vừa rồi mấy người báo cáo nàng cũng đại khái biết trước mắt bọn họ chỗ đứng trước hạng mục lựa chọn vấn đề cực kỳ hiển nhiên trước mắt hoàng kim động cơ c ò n vẫn còn không ổn định mà căn cứ vào nó chỗ chế tác được trò chơi là có tỷ lệ nhất định xuất hiện tính kỹ thuật vấn đề nếu như tính kỹ thuật vấn đề tiểu tu tu bổ bổ cũng là vấn đề không lớn nhưng nếu như tính kỹ thuật vấn đề lớn như vậy vân uy chính là bọn họ vết xe đổ cho nên từ góc độ nào đó đi lên nói bây giờ bọn họ muốn đẩy ra cái này hạn phả kiểm tra hạng mục là có khả năng bởi vì tính kỹ thuật d u y ê n cớ lô vốn đến lúc đó nói nhỏ chuyện đi mình có thể thu hoạch được hoàn lại tiền đắc ý mà thua thiệt bên trên một bút nói lớn chuyện ra mình có thể cho lão cô cùng toàn bộ hoàng kim động cơ lật tẩy thậm chí có thể đủ gấp mười lần tài lực đi bù đắp hạn phả trong khảo nghiệm xuất hiện lỗ thủng cho nên thầm rượu là muốn chỉ có thể là kéo cao bộ này kiểm tra hạng mục chi phí dự toán mà lục biên chỗ đưa ra bản quyền trao quyền mua sắm chính là một rất không tệ đốt tiền cách làm đáng tiếc lao cố không đồng ý ân thẩm rượu rượu hơi như bắt đầu tiểu mi đầu bản quyền trao quyền điện ảnh Cho chơi diễn sinh độ khó vô số từ ngữ tại trong đầu của nàng phi tốc hiện lên mà khi những mấu chốt này từ toàn bộ đều s ỏ sâu thời điểm một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại trong đầu của nàng đ ố n g nhiên hiện hiện phích vỗ bàn tay một cái thằng đem đối diện bốn cái đại lao ra dọa khẽ run dày nhao nhao nâng lên hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía thẩm rượu rượu mà giờ khắc này chỉ thấy thẩm diệu diệu dĩ nhiên đã tính trước mỉ cười mở miệng nói vừa mới lục tổng nói điện ảnh diễn sinh rất có dẫn dắt mà lao cố nói không nghi chi phí quá cao cũng có đạo lý như vậy chúng ta không ngại đem hai cái này ý nghĩ tổng hợp một lần cho vân uy tới một cái trái phải tay dạy học ts còn có hai chương tại tầm m ộ ư ơ i giờ hết chương này chương bốn trăm m ư ơ i một e a h chương bốn trăm m ư ơ i một e a h trái phải tay dạy học lời vừa nói ra mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không rõ ràng cho là m thâm đồng đại giang gãi đầu một cái t ha ha, nếu như i tay học lúc h tứ. Thầm cười này h u chúng ta cũng noi theo vân uy mua sắm toàn cầu nội danh bản quyền đẩy ra một cái tác phẩm thành công như vậy vân uy tất nhiên sẽ trở thành trò chơi trong vòng trò cười nhưng mà nói đến chỗ này liền nghe thẩm rượu rượu một trận tiếp lấy mỉm cười m à nang nụ cười này lục biên đại giang cùng m ọ dị dạ ba người là cũng là khe giật mình câu khoe miệng hơi hít mắt lông mày lựa chọn cái mùi này quả thực cùng cố thịnh phạm hỏng tính toán người thời điểm một lông một dạng quả nhiên hai người cùng một chỗ lâu chính là sẽ có tướng phu thế sao khỏi hỏi a bọn họ t h ầ m đồng lúc này sợ là cũng nghĩ ra càng cháu trai xáo lộ muốn bỏ đá xuống giếng hung hăng kéo dâm vân uy một đợt chúng ta không ngại xâm nhập suy nghĩ một chút làm sao để cho vân uy càng khó chịu hơn liền nghe thầm rượu rượu chậm rãi mở miệng nói ra bọn họ dùng nhiều tiền mua sắm bản quyền diễn sinh trò chơi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo mất cả chỉ lẫn trải mà chúng ta đây vì kiểm tra động cơ khai phát trò chơi diễn sinh điện ảnh đảo ngược chuyện vận kiếm phòng bán vé trò chơi điện ảnh hai n ở hoa các người đoán vân uy sẽ ra sao lời vừa nói ra mọi người đều là giật mình thật muốn lạ như thế này lời nói vân uy sẽ ra sao đại khái xem muốn chết ta như vậy cũng tốt so vân uy đi trên chợ mua cái gà mái lớn muốn về nhà đẻ trứng vàng kết quả không đợi về đến nhà đây đừng nói đẻ trứng gà cũng bay mà hoàng kim chi phong bên này thì sao trong lúc vô tình ở trên thị trường mua một túi làm gà trứng Kết kim một tổ quả lại ớp ra ư ợ nhưng g o bảo. à tài n nguyên sung tiến n g g túc i ó i vân thân Bọn muốn bản n uy sẽ ra sao? ra trừ r o bỏ họ t đem bản thân trong mắt một mắt tâm trừ, át chủ bài một cái, mắt không thấy thể thế cái chủ còn có không không phiền nghĩ như thế nào? Nhưng bài bên ngoài, nào? vấn đề là dùng điện ảnh diễn sinh trò chơi hình thức tại trò chơi trong vòng cực kỳ phổ biến nhưng dùng trò chơi ấp trứng điện ảnh hình thức phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng chỉ có một bộ hệ liệt y còn xem như thành công cái kia chính là bây giờ đã bị bọn họ cầm vào tay rẽ xì đẹp đẹp đ u còn lại hoặc là điện ảnh trực tiếp nằm liệt giữa đường lô vốn hoặc là trò chơi bản thân lại không được chủ đề tính không đủ để trèo chống điện ảnh tại biên làm gà trứng ấp r a kim vượng hoàng cố nhiên mê người nhưng cái này độ khó cũng cao đến làm cho người giận x ô i không khoa trương nói nếu như không phải sao bọn họ hiện tại đang đứng ở trò chơi vòng thế chiến bạ phong nhãn bên trong chỉ bằng bọn họ cái này cỡ chung công ty game lực ảnh hưởng muốn dùng trò chơi đi kéo theo diễn sinh điện ảnh nhất định chính là thiên phương giả đàm mà bây giờ cho dù bọn họ độ chú ý đầy đủ muốn thực hiện loại này độ khó cấp bậc trái phải tay dạy học cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng thậm chí còn có khả năng chơi thoát cái này trong lúc nhất thời đối diện mấy người đều hơi chần chờ nhất là m ọ dị dạ là một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng m ọ dị dạ rất rõ ràng những lời này từ trong miệng nói ra tới đơn giản nhưng thực tế thao tác vô luận là phong hiểm vẫn là độ khó đều không phải bình thường lớn đem trong lòng lo lắng t r ầ n thuật một phen m ọ dị dạ mặt lộ vẻ khó khăn há to miệng cẩn thận khuyên đ ủ thầm rượu rượu cho nên thẩm đồng ngài xem chúng ta là không phải m u ố n lại cân nhắc một chút nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống liền nghe ghế xô p a gần nhất một âm thanh vang lên không cần đám người g i ậ mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy nói chuyện chính là mới vừa rồi một mực chưa từng phát biểu cố thịnh mà giờ khắc này cố thịnh trên mặt hoàn toàn là một bộ chắc chắn mỉm cười Tốt. Thời mâu chốt, còn được là chúng ta tiểu Thịnh trong lòng âm thầm tán thưởng. tại từ trò thời Thịnh bắt một thế tượng thật. rất tuyệt, Cố Cố giống khắc chúng anh hùng, cha. Không nhắc ảnh, sinh, chơi, như linh Nhưng không nghĩ như hư phiêu linh hóa. nghĩ như sai. biên điện diễn điểm, loại loại miểu còn được lục được cảm. cũng cảm cụ lục mâu âm đem đầu Quả nếu lòng na Ngay ngay nào vẫn đến nào này đưa đó là là Lão l ra, vô ý dùng đồng dạng xáo lộ làm thành công biểu thị đối với vân uy mà nói tuyệt đối là một vang dội c á i tát nhưng vấn đề hắn vừa rồi cũng đã nói dạng này bản quyền mua sắm đối với một bộ án phạ kiểm tra tác phẩm mà nói quá mức xa xỉ mà tiểu na tra một câu là để tình hắn trái phải tay dạy học bằng vào chúng ta trước mắt thực lực mà nói diễn sinh kinh điện y không thể nói hạ bút thành văn đi chỉ có thể nói không hơi nào tính khiêu chiến giống như là n h ả y cầu phỉ quốc cá gián cố nhiên b u ồ n c ư ờ i nhưng nếu như hoa quốc ngộng t i đội cũng lựa chọn đồng dạng kỹ xào tư thế cho dù như lá dụng giống như vào nước cũng là hợp tình hợp lý sự tình mà nếu như muốn kinh d i ễ m t o à n trường liền cần dùng phức tạp hơn kỹ thuật động tác hoàn thành s i n h đẹp vào nước cũng chính là tiểu na cha nói tới trái phải tay dạy học ỉ vào toàn cầu nổi danh íp diễn sinh trò chơi không có ý nghĩa muốn dạy học liền phải dạy điểm độ khó cao chúng ta tại chính mình trong trò chơi sáng tạo íp nhãn hiệu sau đó dùng cái này nữa í p nhãn hiệu đi diễn sinh điện ảnh mà một khi ý nghĩ này đã định một cái phi thường thích hợp bây giờ ạn phạ kiểm tra nhu cầu đầu tư không cao nhưng lại chứa đầy đủ có thể diễn sinh truyền hình điện ảnh íp nhãn hiệu hợp tác ôn la xạ kích trò chơi liền lặng lẽ hiện lên cố thịnh trong óc liền theo thẩm đồng ý nghĩ tới. trước đó cố thịnh còn muốn cùng truyền kỳ ảnh nghiệp thomas tul tổng tải cầu thông một chút xem như mễ quốc lớn nhất lực ảnh hưởng truyền hình điện ảnh một trong công ty truyền kỳ ảnh nghiệp sớm tại tỷ tạng phồn thời kỳ liền cùng hoàng kim chi phong từng có mậu ảo liên động mà từ chỗ nào về sau cố thịnh cũng cùng thomas một mực duy trì quan hệ tốt đẹp hai người có thời gian liền sẽ nói chuyện phiếm hai câu hoặc là nói một câu truyền kỳ ảnh nghiệp gần nhất quy hoạch hoặc là nói một câu hoàng kim chi phong gần nhất tác phẩm mà xem như hoàng kim chi phong đáng tin lao phấn thomas cho tới nay đều đối với cố thịnh trò chơi tiểu kịch thấu ý, ý phi thường si mê nghĩ vậy cố thịnh b u ồ n c ư ờ i chắc hẳn lần này đang nghe bản thân trái phải tay dạy học kế hoạch về sau thomas chắc cũng sẽ cực kỳ hưng phấn a không sai muốn thực hiện cái này một đợt trái phải tay dạy học cố thịnh đến vận dụng thomas quan hệ liên hệ một vị lực mười phần diễn viên mời hắn tham dự trò chơi thiết lập mô hình. cũng đảm đương điện ảnh diễn viên chính ô、oh、hô、oh. đem tất cả an bài sẵn sàng đêm đó ánh c h i ề u tà le lói thẩm rượu rượu ngồi lên cố thịnh xe như cái tiểu miêu một dạng mở rộng một lần eo nhỏ tiếp lấy quan sát một phen phụ xe chính đối diện lớn đài dựa vào châu n g h ỉ tạm mới t i n h tác phẩm thư pháp ân cái này rất chắc cố nha nghe được thẩm rượu rượu lời nói cố thịnh thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại không khỏi s ạ mặt m lại ngươi thật đúng là cho ta cầm tự công ốc vít khảm bên trên a không sai chỉ thấy giờ phút này thẩm rượu rượu chính đối diện nhất định rõ ràng là bị khoan đinh gấp một bộ hạt gì bản lúc trước nơi đó còn là thẩm rượu rượu tự mình dán lên thẩm tổng chuyên môn chỗ ngồi khi đó hai người bọn họ còn chưa có xác định quan hệ cố thịnh còn nhớ kỹ khi đó tiểu na cha liền lời thề son sắt mà nói phải tìm cơ hội dùng tự công ốc viết khảm nạm cái nhãn hiệu đi lên dán giấy không bền chắc thẩm tổng quả nhiên là một nói được thì làm được người chỉ có điều lần này a lẹt trên bảng viết không còn là thẩm tổng chuyên môn mà là biến thành cố thịnh v ị hôn thê chuyên môn thường ân cố thịnh đọc qua một lần phía trên chữ trên mặt hiện ra suy tư vẻ mặt uy ngươi cái biểu tình này là có ý gì thầm rượu, rượu khuôn mặt nhỏ chầm xuống dùng ngón tay chọc, chọc cố thịnh n g ư ơ i cái biểu tình kia có ý tứ gì n g ư ơ i n g h ĩ quyền nợ a nghe vậy cố thị ngược h n lại là s ư ơ n g sở quyền nợ cái gì quyền nợ vị hôn thế a ngươi làm gì một mặt như có điều suy nghĩ thầm rượu rượu chỉ chỉ ạt di liệp bài bên trên chữ phồng lên cái miệng nhỏ nhắn m u ố n khóc ta liền biết ngươi dùng một cái kẹo que liền cùng ta đính hôn là lừa g ạ ta t ngươi ăn tết mới nói nói chuyện hiện tại liền không tính a cố thịnh thấy thế vội vàng đầu hàng k h o á t tay không phải sao ta a ta không có a ta là đang nghĩ ta xe này túi khí an toàn có phải hay không ở vị trí này n g ư ờ i linh nơi đó sẽ sẽ không không an toàn ba a t h ẩ m rượu rượu một lần liền lung túng ở quả nhiên đại gia nói cũng là thật sao tại một cái nam nhân mật người suy tư thời điểm tuyệt đối không nên cho là hắn là đang nghĩ nữ nhân khác bởi vì hắn rất có thể chỉ là đang nghĩ hôn qua trên đường nhìn thấy nhánh cây kia thật là mẹ hắn thẳng nếu là thuận tay kiếm về nhất định là một cái thần minh thật đáng tiếc t h ẩ m rượu rượu lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép chê cười như vậy hay sao a cố t h ị n h cảm giác mình ngọn đấu xạ mặt lại cứ như vậy cho nên đó là túi khí an toàn vị trí sao không phải sao thầm rượu rụt cổ một cái bằng không ta lại thế nào dám hướng bên trong đánh ốc ví đâu vậy là được cố thịnh nhẹ gật đầu tiếp lấy lại nhất miệng không âm không dương cho xe chạy ai hảo tâm xem như lòng lang dạ thú á về sau không quan tâm người khác cảm ơn không một câu còn bị hiểu lầm ô、oh、hô、oh. thầm rượu rượu tự nhiên biết lời này nói là cho nàng nghe lập tức đổi lại một bộ dịu dàng ngoan ngoan khuôn mặt tươi cười hai tay ôm lấy cố thịnh cánh tay không muốn nha ngươi quan tâm quan tâm ta nha không quan tâm quan tâm bị mắng cố thịnh đĩ môi bày ra từ chối nhã nhặn tư thái cực kỳ nạo tiểu thầm rượu rượu thì là đem đầu tựa vào cố thịnh bờ vai bên trên như cái tiểu miêu một dạng cọ cọ lôi kéo trường âm van cầu ngươi rồi tốt t a t h ị ngươi h n quan tâm quan tâm ta nha ta không cố thịnh vẫn như cũ nạo kiểu bẹ bẹ cổ quan tâm không một chút quan tâm một ta nha không l i ê n một ta no lao t ử thục đạo sơn ba lạnh không ta nhìn dự báo thời tiết ngày mai lại muốn hạ nhiệt trở về ta cho ngươi tìm áo lông a buổi tối muốn ăn chút gì không nối lầu có hứng thú sao đúng rồi ngươi không phải sao đã sớm nghĩ thể nghiệm một lần mái nẹ cờ g i m nha ngày mai lại không đi làm chúng ta cùng nhau chơi đ ồ n h a a thầm rượu rượu thể s á c tinh thần thư sướng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười vẫn là chiêu này dễ dùng tớ s mân mê thằng nhóc tới chưng kế tiếp có thể sẽ bổ tương đối chế a chư vị không cần cứng rắn chờ ngao sáng sớm ngày mai học thượng ban thông cần trên đường lại nhìn cũng được hết chương này chương bốn trăm mười hai rượu rượu thế giới khởi động ba chương bốn trăm mười hai rượu rượu thế giới khởi động ba ánh trăng sáng tỏ ấm áp màu đỏ cam ánh đèn phủ kín phòng khách nhẹ nhõm mả thư d ạ n âm nhạc q u a n quẩn kèm theo máy dựa bắt tiếng ông ông âm thanh mang đến khắc ấm áp gia đình mùi vị. ai ở lâu như vậy vừa nghĩ tới phải đi thật là có điểm không nỡ đâu trên ghế salon người mặc dâu tây áo ngủ thẩm rượu rượu che kín bản thân lông l u n g tiểu tấm thảm nằm nghiêng tại cố thịnh trên đùi một bên x o á t điện thoại di động bên trên ghi chép hội nghị kỷ yếu vừa nói m à cố thịnh thì là tựa ở trên ghế salon bưng một bản đan bờ dân bản nguyên lật một tờ không nỡ ta đem cái này mua lại hoa、wow. a thẩm rượu rượu bật cười như vậy bá tổng sao c ố tiên sinh nói mua liền mua a thật ra đối với hiện tại cố thịnh mà nói dạng này một bộ phòng ở thật đúng là không gọi chuyện gì bất quá hắn vẫn là nghĩ phạm cái tiện ai nói ai bỏ tiền chứ ta phân nhi không so được ra nói chuyện khẳng định h ả o a ngươi nếu thích ta ngày mai đem đ i t nhi mua lại đều được ngươi thật đúng là một chó a nói chuyện thẩm rượu rượu lộ ra răng nhỏ liền hướng cố thịnh trên đùi g ặ m một cái cố thịnh tự nhiên là nhai răng chấn mắt ngươi xem ngươi cái này hành động hai ta đến cùng ai mới là họ cho a chính như thẩm rượu rượu nói tới bây giờ cái này gánh chịu hai người từ ái mộ đến cùng thuê lại đến xác nhận quan hệ phòng ở nên làm bạn không được hắn nhóm thời gian quá dài bởi vì viết có hai người bọn họ tên phòng ở mới đã giao phó đồng thời chính thức quản thông tất cả sinh hoạt tư nguyên mà gần nhất bọn họ cũng chuẩn bị bắt đầu trùng tu ai đau đầu không biết làm sao trang mới tốt nghĩ đến chuyện này nhi thầm rượu rượu liền trở nên đau đầu hoa mắt căn bản không biết nơi nào nên thả cái gì thật ra nguyên bản dựa theo hiện tại nàng và cố thịnh hai người giá trị bản thân chuyên môn mời một nhà thiết kế đến toàn quyền phụ trách tất cả sửa sang công việc cuối cùng bọn họ xách túi và ở là được rồi đừng nói nhà thiết kế hố người trừ phi nhà thiết kế điên không phải mượn hắn ba cái gan hắn cũng không dám hố thẩm vạn lâm thiên kim chỉ là đối với mình bộ thứ nhất phòng ở còn lại là lao cô tự mình đưa nàng tên tăng thêm phòng ở thẩm rượu rượu luôn luôn có chút đặc thù tình cảm muốn bản thân tự tay tiến hành trang trí sửa sang ai nghĩ vậy thẩm rượu rượu đột nhiên trong óc linh quang loay lên lão cố ta trong thế giới có thể sửa sang sao a cố thịnh xứng sở trên lý luận mà nói là có thể chỉ có điều rất khó đạt tới cùng hiện thực giống như l ú c bây giờ mãi nẹ cờ rạp chưa đem bán cứ việc vì đầy đủ chiếu cố sổ mạ tỏ sần sổ dị bưng các người chơi càng thụ trong trò chơi gia nhập bộ phận chất liệu cùng quan ảnh tăng lên tự mang mố đũ lệ nhưng giống như là một chút cỡ lớn một cùng càng thêm rộng khắp mố đũ lệ bao còn cần chờ trò chơi chính thức sau khi online từ các người chơi tự hành phong phú cho nên trên lý luận mà nói người muốn không phải nói sửa sang có thể trang cơ sở trang trí là có thể thực hiện nhưng mà muốn trang hoàng giống như là trong hiện thực một dạng nhà liền phải chờ có trong phòng sửa sang đại lao đổi mới mộ đủ lệ về sau tài năng thực hiện này nha không quan hệ ta cũng chỉ là tìm linh cảm mà thôi ngay vậy thẩm rượu rượu lắp lắp tay nhỏ huống hồ chúng ta cũng đã lâu không có chơi trò chơi với nhau rồi thẩm rượu nói không sai nguyên bản dựa theo hai người bọn họ cho tới nay quen thuộc mỗi khi gặp tối thứ sáu bọn họ cũng sẽ ở ăn xong cơm tối về sau dính cùng một chỗ đánh một lát trò chơi hoặc là đỉnh phong c ố c độ hoặc là sở tạt điệu vã ly thậm chí là ga đần ổ pha giờ lại muốn không phải chính là hai người nhân vật trao đổi một lần nữa thể nghiệm một lần ít tạ k ế t h ọ chỉ có điều đoạn thời gian gần nhất đến nay bởi vì cỗ lộ biển triển lãm trò chơi tiền kỳ công tác chuẩn bị rất nhiều cố thịnh căn bản vẫn không qua nổi mà t h ầ m rượu rượu phía bên mình đây thì là bởi vì hạng mục khai phát cùng thu đất sự tỉnh thường thường chính là một hội nghị mỗi lúc trời tối trở về còn được ôn lại hội nghị k ỳ yếu không chỉ có muốn hiểu phía chính phủ chính sách quy hoạch thậm chí còn đến đào sâu nội dung hội nghị lĩnh hội thượng tầng tinh thần nói thật rất mệt mỏi thầm rượu rượu là vạn không nghĩ tới bản thân rõ ràng là muốn làm cái vung tay trường quỹ kết quả lại cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng trong tay sự tỉnh càng ngày càng nhiều đến mức đến bây giờ mặc dù chủ đề chơi trò chơi thành danh nghĩa người quản lý vẫn là lao cố nhưng trên thực tế phụ trách hạng mục lại là chính làng bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lao cố bên này áp lực đã khá lớn hôm nay cùng thế giới thứ hai co mẹn ngày mai cùng thế giới thứ nhất vân uy chiến đấu còn được thời khắc đề phòng một cái thể lượng thậm chí so thẩm thị tư bản còn khổng lồ hát thủ sau màn nếu quả thật đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho hắn hắn cũng chia thân thiếu phương pháp đến lúc đó hao tổn mặc dù sẽ lại càng dễ thực hiện thế nhưng loại khổng lồ tinh thần áp lực nhưng cũng đầy đủ đem một cái người khỏe mạnh ép sụp đổ ta mới hai mươi sáu ta không thể thủ t i ế t hoàn lại tiền cùng vị hôn phu cái nào quan trọng hơn thẩm rượu rượu vẫn là tự hiểu rõ hôm nay theo vân uy tuyên bố vô kỳ hạn trì hoan ma giới lộc cộc đem bán lại thêm trong thành phố có quan hệ với chơi trò chơi thành hạng mục cân đối biết rốt cuộc có một kết thúc. n à n g và cố thịnh cũng coi như là có thời gian đánh một chút trò chơi rượu rượu thế giới khởi động ba vu hồ theo thầm rượu rượu một tiếng gieo họ cửa sổ trò chơi mở ra cố thịnh tướng tướng đóng chất liệu quang ảnh tất cả đều đánh tốt cũng theo đó sáng tạo tốt rồi thế giới tiến vào trò chơi thư giãn âm nhạc vang lên kèm theo tí tách tí tách tiếng mưa rơi toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh bình thản nha trời mưa a lao cấu ngươi ở đâu đâu thầm rượu rượu cảm nhận được giọt mưa đánh vào bản thân đầu bên trên hơi lạnh không khỏi tựa hồ nhị quanh ở nơi này nhìn ngươi sau lưng theo cố thịnh âm thanh vang lên thầm rượu rượu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái xuẩn manh xuẩn manh khối lập phương người ăn mặc thủy lam sắc áo cùng màu xanh đầm quần chính khẽ vấp khẽ vấp hướng nàng chạy tới n g ư ơ i tốt nha khối lập phương lao cố thầm rượu rượu vui vẻ dối ra dài mảnh cánh tay hoặc bắt lanh lợi mà cùng cố thịnh chào hỏi mà cố thịnh lúc này cũng chạy tới nàng bên cạnh vểnh vểnh lên cái mông n g ư ơ i tốt khối lập phương rượu rượu là xinh đẹp rượu rượu thầm rượu rượu tiến vào trò chơi mới bắt đầu thấy qua bản thân hình dạng nàng là một có được một đầu xinh đẹp tóc vàng da thịt trắng loan cô n ơ n g tốt đã xinh đ chỉ chỉ vắt ngang tại trước mặt bọn hắn núi cao bên này cũng là cây lâm hòa vùng núi chúng ta đi trên núi nhìn xem phụ cận chỗ nào thích hợp xây nhà a Tốt. lần đầu tiên tới cái này khối lập phương thế giới thẩm rượu rượu đối với mọi thứ đều cực kỳ mới lạ không ngừng đánh giá b ố n phía thế nhưng là chúng ta đang dầm mưa ấy sẽ không cảm lạ o sao a tạm thời còn không có chức năng này cố thị nghĩ h n nghĩ chẳng qua sau đó nhưng lại có thể thông qua một gia nhập cái này thiết lập ai đừng thẩm rượu rượu vội vàng k h á c tay cảm mạo quá khó chịu vẫn là bình bình an an làm kiện kiện khang khang khối lập phương người a ngay vậy cố thịnh bắt đầu ân ngược lại cũng có đạo lý vừa nói hai người một bên tại trong mưa dạo bước tí tách tí tách tiếng mưa rơi phối hợp với đinh đinh đông đ ô n g đàn dương cầm bối cảnh âm thanh êm t hai cực cảm giác trên thế giới chỉ còn sót hai chúng ta thầm rượu rượu đi theo cố thịnh phía sau c á i mông cọc cọc cọc mà chạy c h ậ m đến trên thực tế cái thế giới này cũng chỉ có hai chúng ta cố thịnh cười cười toàn bộ thế giới cũng là chúng ta thật tốt yên tĩnh bình yên bình tĩnh có lẽ là trong khoảng thời gian này áp lực chỗ xứ cũng có lẽ là bản thân bản tính vốn liền n a thích tự do tàn m ạ n so với ổ vợ cũ cách khẩn trương kích thích cùng l u ô n c u ố n tay chân so với tinh lộ cốc bận rộn phong phú cùng nhân tế kết giao thẩm rượu rượu vẫn là càng ưa thích mãi n ẹ cờ giáp loại này thuần túy mà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tự do ở chỗ này mọi thứ đều không quan trọng cái gì hao tổn hoàn lại tiền cái gì vân uy cọ mẹ lạ cái gì thế chiến cái gì hạng mục cân đối biết là mọi m thứ đều phản p h á p quy chân thẩm rượu rượu chân chính m u ố n cũng càng rõ ràng cái kia chính là tại trong thế giới này duy nhất cùng nàng làm bạn người nàng người yêu hãn vị h ư n phu cố thịnh sinh nếu là thế giới hiện thực cũng liền thừa hai người chúng ta liền tốt dạng này chúng ta chỉ cần mỗi ngày nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử liền tốt còn lại thời gian liền trong sáng mò cá thầm rượu rượu cảm thắng nói m à cố thịnh thì làm ộ t bên mang theo nàng hướng đỉnh núi bò đi một bên cười nói cái kia lão thẩm đồng chí đâu h á n này thầm rượu rượu n i ế c n i ế c miệng hắn đến rồi cũng trách xấu hổ không mang theo hắn ra đây trò chơi nhưng có giọng nói t h u a cố thịnh hù dọa nàng ngày kia đi tìm lão thẩm ăn cơm ta liền cho hắn cáo trạng uy thầm rượu rượu phịch một tiếng đánh cố thịnh một lần đem hắn đánh nhảy dựng lên n g u y ê người này làm sao lấy tay bắt cá a đâu thân vị hôn thê ngươi cũng bỏ được bán ha ha ha ha cố thịnh tiếng cười ở trong núi quanh quẩn hai cái khối lập phương tiểu nhân ở như vậy trong núi lớn lộ ra nhỏ bé như vậy rồi lại như thế linh động vô ưu vô lự nhẹ nhõm vui cười thỉnh thoảng tại vách núi ở giữa văng lên lao cố lao cố đó là vật gì thật đáng yêu a đó là gà con có phải hay không vẫn rất hình tượng hoa thật đáng yêu có thể ă n không trên lý luận có thể nhưng mà ngươi không phải sao mới nói nó đáng yêu rồi đáp yêu ta đáng yêu ăn cần nướng một chút không cần một hồi ta nướng cho ngươi ăn a như vậy là cái gì heo heo sao t r ắ n g nọ nà n tốt có thể h ú t lưu yêu thầm rượu rượu chúng ta buổi tối chưa ăn cơm sao cái này cũng quá tàn nhẫn đúng vậy a h t h h t Quá thèm người đột nhiên nghĩ ăn vó hoa h ú t lưu e、eh、hẻm hoa a như vậy là cái gì nó lớn lên tốt xấu a xanh m ơ n mẩn như cái cây cột cái t kia ăn ngon đừng nhìn nó xấu nó là toàn trong trò chơi vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn nhưng mà rất khó b ắ t a thật a ngươi chở ta cho ngươi đánh một có tới này xấu đổ vật đừng đi ăn ta một suy suy o a n ba ha ha ha ha ha ha ha trời xanh có mắt gà con tiểu t r ư ta báo thủ cho các ngươi v ũ hổ chó ba cố thị ngươi h n chính là chó a h a h a vương bắt đản ngươi đừng chạy ta hôm nay không phải đem n g ư ơ i ăn ba ha ha, ha ha ha ha ha cố thịnh đạt được c ư ờ i xấu xa cùng t h ẩ m rượu rượu tức h ồ n hển khẽ têu một trước một sau vòng qua giữa sườn núi một đường hướng về đ ỉ n h sơn phong chạy đi xoạt xoạt xoạt tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên một đường đuổi theo cố thịnh thầm rượu rượu một cái đi nhanh cũng nhảy lên cấp bậc cuối cùng khối là phương cầu tặc n g ư ơ i cho ta phù phù còn không đợi nàng t h o ạ i âm rơi xuống theo cô thịnh dừng bước chân nàng cũng theo đó đụng phải cố thịnh bóng lưng nhìn chỗ ấy giờ phút này tí tách tí tách mưa đã tạnh rõ ràng lương sơn gió mang sau cơn mưa đặc thù tươi mát mùi vị đập vào mặt thầm rượu rượu theo cô thịnh ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở kia sóng nước lấp loáng nộn nạo mảnh vàng vụn màu sắc trên mặt biển một vòng to lớn sáng tỏ mặt trời đang từ lưu vân bên trong dần dần nhô đầu ra ấm áp vầm sáng đang chảy mây khe hở ở giữa bộc lộ mà ra phát ra mậu áo tìm đạn hiệu ứng mà ở trong mây khe cong như ẩn như hiện cầu v ồ n g chính treo cao tại đồn phía trên từ tầng tầng trong đám mây chiếu nghiêng xuống giống như là kết nối lấy mênh mông bao la cùng thiên khung mậu ảo mối quan hệ nhẹ nhàng tiếng đàn dương cầm bên trong thầm rượu rượu âm thanh cũng nhẹ nhàng thật đẹp à. chúng ta xây nhà đi ngay tại chân núi dựa vào đại hải hết chương này người tại bệnh viện đang tại treo nước a bị đàn sinh ngủ hôm trước còn có thể ý bủ tở dỏ phần s ệ phạ lọi b d ì ép một lần sáng nay bốn mươi độ ta con mẹ nó trực tiếp vật lý giấy lên đến, đến rồi treo nước hôm nay muốn trong sáng bồ câu thời tiết lạnh chưa ờ i tại bệnh viện, bệnh đ n nước đang tại tay đánh bên trong, xin g tại treo tại tay chờ lành á t một phét trang thể thu Nội dung lần nữa liền nhất đổi mới mời mới đổi mới. sau, về Chưa l dẹp hoạch web, có Trước tiếng xin lỗi, ta phải tiếp theo một tiếp trương tiết thức tác tuyên trước, ta tác. ta Ador rắn Nhưng cùng các các cổ MC chính cùng cơ cần cảm xúc cứng đông nói xin ngày nghỉ bệnh. bán động quan động sáng báo vị vì đó đem đầy đủ điều lỗi, phải Bởi là phẩm Tăng thêm lặp lặp lại đi sau ố t thùng thùng nhẹ đầu đ Tình tiết là cơn ầ đầu n nhưng hiện trạng này, nhanh không vui nổi. Do đó xin nghỉ phép thêm một ngày, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Vạn mong các vị các cổ đông, lý giải. Dập đầu đông đông đông đông. khoái khôi hoạt tha thứ thái thật chút phép thêm phục Do cái các các tại vui mai đổi mới. giải. ta một cảm xúc, có cổ c Trưng là Dập sự lý đó vị g đường Trưng một... mưa kim cương đường đi. Bên trên. Cốc cốc lốc. Cốc cốc lốc. Sau cơn mưa trong rừng tràn ngập t ư ơ i mát mùi vị cứ việc cái này không có sử dụng động cơ bằng vào tay xoa trò chơi cũng không thể làm được giống như là hoàng kim chi phong trước kia trò chơi một dạng tại từng cái phương diện đều thực hiện toàn cảm giác hoàn mỹ phù hợp nghệ du độc quyền toàn cảm giác phụ trợ công năng nhưng một chút cơ sở thể nghiệm kiến tạo bọn họ vẫn có thể làm đến hô cầm một phủ đốn cây thẩm rượu rượu thật sâu hít thở một cái thật hài lòng thậm chí đốn cây đều giống như bạch tạc âm mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy lao c â tại trò chơi phương diện xạ quý không chỉ một lần đánh bại nàng hoàn lại tiền âm mưu như. nhưng có một chút là thẩm rượu rượu bất kể như thế nào cũng vô pháp phủ nhận cái kia chính là lao c ô tại trò chơi phương diện s ả o tư cùng sáng ý từ hai đời fts bắt đầu hoàng kim chi phong chỗ đẩy ra trò chơi nhiều khi đều cũng không cực h ạ n tại chơi vui mà là tại chơi vui cơ sở phía trên tìm kiếm lấy đột phá cùng sáng tạo cái mới mở ra lối riêng sáng tạo cái mới suy nghĩ một chút trước kia trò chơi nhóm truy cầu là cái gì là giác quan kích thích là câu chuyện thâm thúy là nhanh tiết tấu sảng khoái thể nghiệm cảm giác đây là toàn cầu trò chơi công ty trung nhận thức súng xe bóng vì sao lại trở thành toàn cầu trò chơi hoàn toàn xứng đáng tam đại cự đầu cũng là bởi vì bọn chúng sung đột mạnh Tiết t lần này mãi nẹ cờ giặc í cũng h thích c không có giống như là ảo lặt lúc ôn la tranh luận cùng chú ý cũng không có sẻ kỷ rộ tuyên truyền phát hành lúc chấn động cùng khiêu chiến càng không có cột nốt đủ ý tuyên bố lúc long trọng cùng huyền áo Có, chỉ các là vô số như g ư ờ i c ơ i vui mừng, cùng một câu kia, muốn xây cái vừa mừng, thỏa sao. tranh lòng phòng cùng muốn bình thản, không tranh quyền、thế. Nếu n một thử Tự thế. ý câu xem xây do, nói Hoàng phong ăn phong tiếng long trọng mở màn. Như Kim Chi kia chơi, thời điểm buổi tiệc, phú theo pháo kéo là kết kèm mở trước bóp trò lốt ra vậy bây giờ mãi n ẹ c ờ giác chính là nhà không dài bên trong không ngắn màn t à u cơm ở những người chơi dài d ằ n g giặc trò chơi kiếp sống bên trong v i n h viễn chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi giống như là cố thịnh kiếp trước bên trong vô số lần chỗ kinh lịch một dạng nó có đôi khi là các bằng hưu suốt đêm ác chiến suốt cả đêm về sau tiếp nhận từ triệu h o á n sư hẻm núi cùng nóng bỏng xa thành bên trong trở về mọi mệnh tinh thần kết cục nó có đôi khi là tự mình một người nhìn qua tràn đầy trò chơi ba a đại t á c trò chơi trong kho một cái duy nhất vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được gáp lực lựa chọn tốt nhất nó không cần truyền kỳ đem bán kinh doanh bởi vì nó bản thân liền là truyền kỳ nó không cần lòng trọng tuyên truyền phát hành tạ o thế bởi vì nó vốn là một trận lòng trọng kỳ diệu mạo hiểm ánh t à vung vãi tại hơi sao động trên mặt biển phát ra sóng nước lấp l o n g màu vàng sậm xinh đẹp đỉnh nhọn nhà gỗ tọa lạc tại dưới trời chiều mảng lớn hoa hồng rộn bao vây tàn mù mù be be âm thanh bên thai không dứt salat salat cố thịnh đem l ú a mì đốt cho d ê bò nhìn xem trong vòng phiêu khởi từng trôi h ồ n g tâm hài lòng gật gật đầu qua một thời gian ngắn liền lại có thể đồn một nhóm thịt than tiếp theo trở lại đi ra d ê bò vòng đóng lại hàng rào cửa ánh ta đem hắn bóng dáng kéo đến thật dài bước chân tốc tốc v ă n g lên đồng ruộng bên trong bí đỏ đánh xuống tia tay đem bí đỏ cùng bó đuốc tổ hợp lại với nhau một ngọn lóe ra lấp lánh quang huy sinh đẹp bí đỏ đèn liền làm tốt rồi đem bí đỏ đèn an trí tại nhập nhà cửa chính cửa ra vào tranh hồng sắc màu ấm còn sáng chiếu sáng trước cửa đường lát đá xanh cũng chiếu dọi ra một cái khắc nện bước hưng phấn tiểu tái bộ cộc cộc cộc chạy tới bóng dáng lão cố quay đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh lấy búi tóc c ủ tỏi người mặc đồng đồng váy tiểu na cha chạy trở về cái này làn ra là vương tiểu minh bọn họ tổ thiết kế là trọn vẹn ly biệt bao hàm búi tóc c ủ tỏi thầm rượu rượu mặc kỳ áo cố thịnh hai phong l ụ c biên cao tráng đại hán đại giang đại danh áo giáp mọ dị dạ cùng kính đen g a n vân nhật thức thường phục xạ tổ còn có tóc vàng mắt xanh c ổ nọ đây là mãi là mãi hoàn toàn miễn phí mỗi một tên mua sắm người chơi đều có thể thu hoạch cho nên hôm nay lại treo mấy lần đâu nhìn xem vui vẻ chạy tới tiểu na cha cố thịnh cười hỏi từ khi bọn họ phòng ở dựng hoàn thành về sau thẩm rượu rượu liền hóa thân anh dũng nhà thám hiểm vì sưu tập c à n g thú vị xinh đẹp khối lập phương đi sớm về trễ tận tâm tận lực trang sức bọn họ ổ nhỏ đương nhiên thám hiểm đại giới cũng là rất lớn bị cương thi trục chết bị khô lâu bắn chết bị khổ lực sợ nổ chết từ chỗ cao ngã chết thậm chí là bị đất cắt đẻ chết gần như mỗi một loại kiểu chết tiểu na cha đều thể nghiệm qua một lần từ vừa mới bắt đầu gặp được cương thi bị dọa đến chỉ hoa kêu loạn đến bây giờ kéo khoảng cách đơn giết khổ lực sợ có thể nói t i ể u na cha trò chơi trình độ tiến triển phi tốc ba bốn lần a thẩm rượu rượu kiêu ngạo mà hướng lên cái cổ hôm nay ta ý đồ tại trong nhàm tương bơi lội tới nói xong chỉ thấy thẩm rượu rượu đ ẩ y cố thịnh đi đi đi về nhà cho ngươi xem cái b ả o bối a cố thịnh không biết thẩm rượu rượu lại phát hiện gì rồi đổ vật tò mò hỏi hôm nay lại đào được bảo bối gì một cái phi thường lợi hại bà bối vừa nói hai người đi vào trong phòng chỉ thấy lúc này hai người ổ nhỏ đã bị trang sức đẹp vô cùng không chỉ có bàn ghế s o f a đầy đủ mọi thứ bức họa bùn hoa cũng là toàn bộ không gian tô điểm lãng mạn mà dưới chân lông s ủ thảm càng làm cho cả phòng tràn đầy ấm áp khí tức tương xứng theo hai người tới phòng khách thẩm rượu rượu cũng không kịp chờ đợi lấy ra hôm nay thu hoạch bà bối trứng b ù câu một cái sáng chói chói mắt kim cương xuất hiện ở trong tay nàng tiếp lấy chỉ thấy thẩm rượu rượu đem kim cương hướng phía trước đưa một cái tặng cho ngươi nhìn xem cố thịnh có chút xứng sờ yên tĩnh bộ dáng thẩm rượu cười hì hỉ, hỉ vật này thật là khó tìm nha trong động mỏ đen sì cái kia sao vô cùng vật ta liền bản thân đào sắt luyện mỏ làm hộ giáp đào rất lâu mới đào được đây trung gian còn bị khổ lực sợ nổ đến trong nham n tương bất quá cũng may vẫn là bị ta lấy tới tay thế nào đây có phải hay không là ta trong thế giới vật chân quý nhất nhìn xem tiểu na cha đưa tới kim cương cố thịnh trong lúc nhất thời thậm chí có điểm hoảng hốt kim cương làm mãi nhẹ cờ giặc bên trong vật chân quý nhất sao là một tên người chơi giả dạng kinh nghiệm cố thịnh rất rõ ràng tại trò chơi này bên trong so kim cương cảng vật chân quý còn rất nhiều giống như là dùng tinh chuẩn thu thập đều khó mà thu hoạch được băng trôi đánh giết mạt ảnh long mới có thể thu được trứng rồng tiêu diệt tàn lủi mới có thể đạt được hạ giới ngôi sao những vật kia đều không phải là dựa vào một thân thiết giáp tại đen kịt trong hầm mỏ đào sâu liền có thể thu hoạch được vật liệu cho nên cực kỳ hiển nhiên không phải sao cố thịnh lắc đầu trong lúc nhất thời thầm rượu rượu hưng phấn sức mạnh có chút bị rội nước lạnh s ư ớ n g sốt một chút a tốt a bất quá lại lập tức trọng chấn cờ trống mong đợi nhìn về phía cố thịnh cái kia ngươi nói mại nhẹ cờ giặc bên trong chân quý nhất là cái gì ta đi tìm trở về tặng cho người, ta hiện tại có thể lợi hại. chỉ thấy cố thịnh yên t ĩ n h chốc lát khét cười một tiếng ta đã có trên thế giới vật chân quý nhất a thầm rượu rượu xứng sở ngày nay con mắt nhìn quanh một vòng bốn phía vừa nhìn về phía cố thịnh là cái gì a n g ư ơ i anh ta còn sáng theo cửa sổ thủy tinh bắn ra vào nhà chiếu rọi tại sáng chói chói mắt kim cương phía trên giờ k h ắ c này phản phất thế giới bên trong chỉ còn lại có viên này chân quý kim cương nó loa mắt chói mắt tản ra sáng chói quang huy nó bị từ tối t ă n không mặt trời sâu nham trong hầm mỏ phát g á c mà ra đặt vào bản thân buôn ba đ ư ờ đi nó có lẽ là dũng sĩ khối lập phương đám người chế tắc vũ khí tối ưu g i theo một đạo bạch quan g h i ệ n lên lóng lánh sắc bén tinh quan g kim cương kiếm bị ánh mắt kiên nghị khối lập phương người nắm trong tay trước mặt mặt ảnh tri địa truyền tống môn tản ra khó nói lên lời chống rồng âm thanh quỷ quyệt mà âm trầm thả n g ư ờ i nhảy lên khối lập phương người nghĩa vô phản cố nhảy vào truyền tống môn bên trong đợi hắn lần nữa mở hai mắt ra trắng bạch mặt mà không đ ả o cùng đen kịt một màu hư không so sánh m á h liệt nơi này là mặt mà đã không giống với chủ thế giới phồn hoa tự cầm không màng danh lợi nhàn h ã cũng khác biệt vũ hạ giới địa ngục liệt diễm bốc lên quỷ quái bay ngang nơi này là tất cả trung yên trong không khí khắp nơi đều tràn ngập hảm đạm màu tím bụi vô số mặt ảnh người san sát để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng long long hô ngầm đầu nhìn ở vào mặt mà không đảo chính vị trí trung tâm bên trên một tôn nền đá cột đá đứng lặng mà quay xung quanh ở trên không đảo bốn phía to lớn hát rượu t h a h tháp càng là t h ô n g sâu chân trời theo rung động ẩm ẩm dương cánh tiếng quanh quần một đầu to lớn màu tím đen đắc long chính xoay quanh tại vâu ngẩn trong hư không tối tăm phiêu tán lốm tử mang dương cung cái tên vô số cả ngày lẫn đêm tích lũy tử vong lại lần nữa phục sinh thể nghiệm ta từng đi đến nham tương nóng cháy nhất quận m đã từng đặt chân ác hồn phiêu đãng hạ giới bây giờ ta rốt cuộc đi tới nơi này trung yên c h i địa đồ long đây là nhà mạo hiểm cuối cùng kết cục dương cung cái tên kéo các -ke chi siêu sắc bén mũi tên bay ra vô số lần đi săn kinh nghiệm để cho mạo hiểm khối lập phương người cho dù đánh bia di động cũng thành thạo đinh công bằng vô tư mũi tên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung chính giữa to lớn mặt ảnh lòng thân thân thể giống ba trung tiên tiếng giống nổi giận mà lên màu tím long tức bạo đạn ẩm vang đánh tới và n h và n h ba nổ lớn trực tiếp đem mặt mà nổ ra hố to hương long hực tức màu tím long tức tại dị mặt quỷ tại dị đem ị a phía phương khối hiểm thật. trên lên, tận. Nguy kéo đốt tiêu dài đ bước vô kim cương kiếm rút ra khối lập phương lòng người vì sợ mà tâm r u n g động tại mặt ảnh lòng cảm giác c áp bách nói thầm một tiếng kém chút t r ú n g chiêu nhưng mà còn không đợi trong lòng của hắn thoại âm rơi xuống lại ngẩng đầu một cái đã thấy giờ phút này cái kia c h ừ n g căn phòng một dạng lớn mặt ảnh lòng vậy mà xoay quanh tại một tôn hát rượu thạch tháp xung quanh cái kia mặt mà thủy tinh năng lượng đang tại liên tục không ngừng chuyển vận hướng nó lập tức liền chữa khỏi nó thương thế đây là khối lập phương người t r ỗ trải qua nhất điểm một trận chiến nhưng giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn khác theo r u n yên g c i chiến, kiếm. cung anh, anh, anh. h rút rút t Vào vào vào nguyên một đám m ặ t ảnh thủy tinh bạo liệt m ặ t ảnh long cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi nó điên cuồng l ư ớ t đi va chạm không ngừng mà p h u n ra liệt diễm thổ tức đem chọn cái m ặ t ảnh c h i địa đều nổ thành một mảnh cái hố đao quan g kiếm ảnh khối lập phương người tránh chuyển xây dịch theo m ặ t ảnh long lần lượt va chạm đón đầu đi không ngừng huy động trong tay kim cương kiếm chém vào tại m ặ t ảnh long thân lên một đao hai đao ba đao bó b í tết nước thuốc thậm chí là thời gian dài như vậy đến nay thật dễ dàng mới thu thập được quả táo vàng mà theo mặt ảnh long một tiếng thê thảm đau đớn teo rên suy suy đông p h ị c h hào quang màu tím bùng lên giống như là mặt ảnh c h i địa dân g lên mặt trời đây là trung yên cũng là mở đầu cái này đã từng động động mê mê từ một cái kiếm gỗ bắt đầu đi đến mạo hiểm con đường không sợ giếng mỏ quái vật dũng cảm tại hạ giới bên trong cùng liệt diễm người vật lộn cuối cùng đặt chân mặt ảnh c h i đ ị a đồ long dũng sĩ khối lập phương người là ai đâu đợi s u ổ i sáng treo nước cho nên những ngày này liền đều ở buổi tối đổi mới sau đó còn có hai trường khoảng mười giờ rưỡi hết chương này chương bốn trăm mười bốn một viên kim cương đường đi、hai. chân đầu đầu từ tiểu tiểu thôn trang bắt đầu khối lập phương người từ trước nhà gỗ nhỏ cửa xuyên qua đi cửa sau ra đổi xong bản thân quần áo bên tay phải một cái to lớn nhiều tầng kiến trúc bị bị xây dựng theo cửa sổ thủy tinh nhìn lại cái này đến cái khác màu lục sợ làm tạo ra lại lọt vào dung nham khối lập phương phía trên bị đánh rết hình thành nguyên một đám dịch người bóng theo hướng lên trên dòng nước được đưa vào cái phía ước để lọt vào trong dương bên tay trái tổ một dài dòng vô cùng không ngừng bốc lên quần quận bốc hơi sóng nhiệt lò luyện b ả y trận chính đang không ngừng công tác bốc hơi lên quần quận khói đặc theo đỏ thạch hộp âm nhạc chế tạo thành âm nhạc hành lang một đường hướng về phía trước bang cắt bang cắt âm thanh là máy móc k ị tổng không ngừng vận động từng đám hạt cắt t ừ x o á t cắt máy bên trong bị chế tác mà ra không ngừng kéo dài tới mà ở nhìn không thấy địa phương mà ảnh chi địa đồ long đại pháo đang tại ẩm ẩm vận hành hạ giới trung kim t ỏ i trư nhân dưới tháp xe chở quán g không ngừng xuyên toa thậm chí tại xa xôi trên mặt biển thôn dân giao dịch máy cùng dưới mặt biển người thủ vệ nông trường cũng ở đây một khắc không ngừng vận chuyển mà theo khối lập phương người âm nhạc hành lang đi đến cuối cùng cánh vỏ triển khai khối lập phương người bay vọt đến không trùng nhìn về phía nơi xa cái kia to lớn chừng t i ể u cao lớn như núi màn hình theo màn hình mở ra một cái l hình tấm gạch chậm rãi từ màn hình đỉnh rơi xuống một ô hai ô vông ba ô vông cuối cùng tại khối lập phương người dưới thao túng chậm rãi rơi xuống dưới nhấp bưng tiếp theo là một cái ruộng chữ ô vông khối lập phương T ê chữ hình khối lập phương dựng thẳng côn hình khối lập phương một cái tiếp một cái khác biệt khối lập phương rơi xuống rất nhanh liền góp thành một nhóm tiêu chử mà cùng lúc đó màn hình tối thượng bưng bảng ghi điểm bên trên cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện điểm số tính gộp lại cực kỳ hiển nhiên đây là một cái máy chơi game hoặc có lẽ là nó là một cái một hờ z đỏ thạch máy tính một cái có được bảy cái thông dụng song đọc cửa khẩu thanh g h i môn toán logic đơn nguyên tiêu chí vị cùng chi nhánh logic cơ lớn toán học tính toán đơn nguyên hai trăm năm mươi sáu bì số liệu bộ nhớ sáu mươi bốn số liệu cờ a cờ e thậm chí là hàm số điều động sản máy tính b giặc ú t m ạ n thậm chí là hàm số đồ hình phủ lên người có khả năng nghĩ đến sơ cấp máy tính chương trình chỉ lệnh nó đều có thể hoàn thành mà cái này là cái này đến cái khác khối lập phương người thông qua nguyên một đám nhỏ bé khối lập phương cùng từng đầu đ ỏ thạch tuyến đường tổ kiến mà thành đây là nhân loại trí tuệ phúc k h á c càng là vô tận sáng tạo bắt đầu đáp lấy cánh vỏ bay lượn trên không trung có được vô tận thăm dò cùng nghiên cứu tinh thần thông minh khối lập phương người nhìn xa xa bản thân một chút xíu tạo dựng lên cái này đọ thạch chi đô tự động hóa công nghiệp đế quốc cái này đã từng tìm t ò thế lên từ một cái tay h ã n khống chế bịt tông bắt đầu đi đến đỏ thạch thăm dò con đường hết ngày dài lại đ ê m tâu nghiên cứu đỏ thạch đặc tính cùng tuyến đường không ngừng đổi mới thay đổi đem chính mình đỏ thạch thiết kế ngày càng tinh tiến hướng về giải phóng hai tay toàn tự động hóa dung cảm giác bước tiến lên người là ai đâu đương nhiên trừ bỏ kim cương kiếm và m ị p d ô bên ngoài kim cương còn có thể hợp thành kim cương khối mà khi n g ư ờ i đem tín tiêu dựng tại kim cương khối bên trên thời điểm cái k i a bay thẳng vần tiêu kim cương h u y ế q u a n g liền sẽ chiếu sáng cả thiên cùng hướng cái thế giới này tiêu ký ra ngươi ở tại mưa bụi mịt mờ tiêu tương giang nam mông lung hạ xuống xa xôi chỗ giao nhau giữa trời và nước viễn sơn thúy hồ tương liên một chiếc thuyền còn tại hơi dập dờn trong hồ nước chập trần mà đến một cái xanh trắng ô giấy dầu chống ra khối lập phương người từ trên thuyền đi xuống đặt vào bao phủ mưa bụi thủy vận bến tàu đi qua trắng đoán như cầm thạch giống như cầm trào đa trắng dựng mà thành thạch thú giống như đúc gạch đá xanh bên trên nổi lên như mặt gương giống như phản quang phản chiếu ra điêu lương phía trên bảng hiệu cùng cái k i a mái con g biên giới từ nước mưa xuyên thành rèm châu đỉnh đài lâu các hoa nước hiến t ạ n thanh tân đạm nhã u y phái kiến trúc cổ điện mà nghiêm túc duy mỹ mà cẩn thận đi vào trong. Lang màu đỏ đèn cung đình bày ra hai bên bị hạt mưa ướt nhẹp hoa mẫu đơn tại đèn cung đình chiếu dọi phía dưới lộ ra càng thêm đoan trang mỹ lệ rõ ràng gió lạnh thổi qua trong vườn già sơn sao động động cá chép đoàn đắm một vũng ao nước đi ra làng tiểu đình đài thủy tạng dựa nước xây lên màu đỏ thám sơn sống đền thờ tân giang lần c ậ n nước nhìn lên trên xây dựa lưng vào núi cung vũ lâu cát giống như là nở rộ tại đồng cỏ xanh lá bên trong ung dung mẫu đơn hoa mỹ lại đoan trang một tôn tín tiêu cổ sáng nối liền đất trời phản phất đăng tiên đại giống như là tự cựu thiên tri thượng hạ xuống tiên cảnh ảo thị điêu lương m á i quang to như vậy trong thành cổ hương cổ sắc phản phất về tới trong trí nhớ giang nam vùng sông nước một người bốn năm mười ư ớ c khối lập phương một tòa cổ thành ở nơi này m ộ n g ảo mưa bụi bên trong h à n h tàu đi thong thả bóng dáng phản chiếu tại mông lung giang thủy phía trên dù thành ngược lại vẽ thiên không thuyền đây là kiến trúc vẻ đẹp càng là sáng tạo vẻ đẹp mà cái này đã từng đ à o ba lớp một từ tay xoa hộp diêm bắt đầu kiến thức đến kiến trúc cùng tình cảnh kết cấu huyền diệu bị vô số bành t r ư n g bàng bạc kiến trúc tác phẩm rung động từ, từ từng bức từng bức khối lập phương dựng mà lên học tập đủ loại kiến trúc kỹ cuối cùng đem chính mình mộng tượng chi đô dùng mấy trăm triệu cái khối lập phương dựng mà thành khối lập phương người là ai đâu mạo hiểm nghiên cứu kiến trúc sinh hoạt thăm dò không ngừng tiến lên cái này đến cái khác khối lập phương người tựa như cái kia viên kim cương một dạng ở nơi này mênh mông vô ngần thế giới bên trong du lịch khối lập phương người là ai là ngươi là ta cũng là các vị khán giả tốt hoan nghênh đi tới hạt mân mãi nẹ cờ d ạ p thế giới cho chơi từ hôm nay trở đi hạt mân là đại gia mang đến cực hạn sinh tồn khiêu chiến theo lỗ mọi người tốt ta ta là lịch sử cũng h e o hôm nay cho đại gia mang đến là một â không đạo sinh tồn trao bưởi tối t a r dọa tên như vậy ta tuyên bố từ hôm nay trở đi đem khiêu chiến không sử dụng b à n làm việc đánh giết mặt ảnh lòng t h ô n g quan k héo lộ các vị người xem các bằng hữu mọi người tốt ta là tên l hôm nay theo lẽ thưởng thì đi tới một cái tờ vờ tờ x ế vờ ta là dỡ giảm hôm nay tiếp tục chúng ta một v năm t ợ săn trò chơi quy củ cũ trước từ lúc rót giờ một bàn tay bắt đầu v u hồ hắn là vô số các người chơi hóa thân cùng ảnh thu nhỏ là chúng ta đối với một cái khác tự do thế giới ước ao và hướng tới đây làm m i nẹ cờ giáp đây là chúng mại nẹ cờ giáp sng tháng mười năm một không đây là một cái siêu thoát tại trò chơi bên ngoài trò chơi cùng nói nó là một trò chơi chẳng bằng nói là một cái thế giới khác một cái đầy đủ n h ữ n g n g ư ờ i lĩnh hội nhân sinh thế giới giả tưởng hàng ngày báo game tháng mười năm một không có lẽ làm chúng ta lần đầu nghe được trò chơi này tin tức lúc sẽ bị nó không dơ cao tay xoa tuyệt cảnh rung động nhưng chờ ngươi chân chính chơi bên trên trò chơi này về sau ngươi liền sẽ phát hiện không dơ cao chế tác tựa hồ là nó nhất không cần thiết ghi lại việc quan trọng đặc điểm nó tuyệt diệu đã đem hoàng kim chi phong trò chơi cảnh giới tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao ở e u r o a trò chơi tháng mười năm một không từ trước gần như toàn thế giới tất cả trò chơi công ty chỗ ấy truy cầu cũng là trở thành đứng lặng ở trên đỉnh thế giới tên lưu trong sử sách vĩ đại công ty game nhưng cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong cũng không cảm thấy như vậy thông qua trò chơi này bọn họ tựa hồ đang hướng toàn thế giới tuyên bố vĩ đại cho tới bây giờ không phải sao công ty game mà là giàu có tưởng tượng cùng sức sáng tạo người chơi người chơi lựa c h ạ y tháng mười năm một không nếu như nói t ỉ tạng phổn là hoàng kim chi phong lần đầu trải qua thế giới trò chơi vòng nổi bật một bút như vậy mãi nẹ cờ giặc chính là hoàng kim chi phong tại giới trò chơi bên trong chỗ dựng nên một khối không thể lay động sự kiện quan trọng giống như là thẹ tin một dạng cứ việc vật đổi sao rời thời đại phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật nhưng không có người có thể phủ nhận k ệ tịt tại giới trò chơi bên trong khai sáng ý nghĩa s ứ g ệ mở, tháng mười năm không nếu như lúc này lại đi thảo luận m á i nẹ cờ d ạ p tại c ổ lộ viện triển lãm trò chơi bên trên thành tích cùng địa vị không hề nghi ngờ là không có ý nghĩa dù sao coi nó chính thức đem bán một sắt na kia trò chơi hô cát đại danh liền đã điêu khắc ở trò chơi phát triển lịch sử tấm bia to phía trên không thể xóa n h ò a mười điểm mười điểm đều không ngoại lệ toàn truyền thông mắt điểm đây là hoàng kim chi phong từ trước tới nay thứ hai khoản chi phí kim ngạch tại ước đao t trở xuống cầm hai,、so、hai thái cực bất quá cũng hoàn toàn là bởi vì loại này cực đoan mới đưa hai cái này khoản nhẹ vốn cho chơi tất cả đều đẩy lên mát điểm tác phẩm thần đàn bởi vì câu chuyện tính đột xuất áp sẽ cố ý nhược hóa trò chơi thao tác tính cùng độ dẻo không thể để cho tính chơi đùa ảnh hưởng đến câu chuyện cảm xúc tiến dần lên ngược lại tính chơi đùa siêu thần nhân thể tất mang ý nghĩa câu chuyện tính suy yếu không thể để cho câu chuyện đem người chơi tay chân trói buộc mà hết hạn đến mài nẹ cờ d ạ p đem bán vân u y phương diện cũng đúng như hoàng kim chi phong t r ư ớ c mọi người suy nghĩ một dạng không chỉ không có trưng bày tiêu thụ ma giới lộc cộc thậm chí còn hỏa tốc triệt hạ có quan hệ với ma giới lộc cộc tất cả chính thức tin tức đã từng quan đầy tuyên truyền phát hành xóa bỏ đã từng phát bình chắc xóa bỏ thậm chí, nếu như ngươi không phải sao tận lực đi lục soát ma giới l ọ c cộc từ đầu cùng tương quan video tại du tiếp cùng cái khác một chút video trên website ngươi thậm chí tìm không thấy nửa điểm trò chơi này đã từng là chủ đánh tham gia qua cỗ lộ v i ể n triển lãm trò chơi dấu vết cực kỳ hiển nhiên v â n uy cái này một đợt từ đầu đến cuối thuần thuần chính là đóng vai một trận thẳng hề thậm chí còn không bằng năm đó cọ mẹn lạ dù sao năm đó cọ mẹn lạ mặc dù nên bại bại đáng chết chết nhưng người ta chỉ ít huyết chiến đến cùng hơn nữa liền xem như dẹp h ồ n như vậy nát như một bộ tác phẩm bị vạn người thoá m ạ n ngàn người chỉ trọ từ truyền thông đến người chơi máu phun toàn bộ người ta như thường đem bán chưa từng phủ nhận qua bản thân xuất phẩm như vậy cái rác rưởi sự thật liền xem như nằm liệt giữa đường c ó m m e n là cũng là thẳng thắn cương nghị nằm liệt giữa đường mà so sánh dưới vân uy coi như thẳng hề nhiều mấu chốt nhất là loại tin tức này xóa đi thức ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ thủ đoạn giá cả cũng đồng dạng không í t tương đương với vân uy bên này tuyên truyền phát hành móc một số lớn bị p h ú n đến giá cổ phiếu ngã xuống về sau thu thập cục diện rối dám xóa đi mặt trái tin tức lại tiêu một số lớn tính của cả hai phía nha sự tình không có làm viên phó gờ mạn cổ lộ bền ném một đợt đại nhân sau đó giận móc mấy ước đao khởi quần nói láo tin tức chuyển đến vì vẹn đi động sự xạ dạ đều sắp tức giận điên nhưng mà tục ngữ nói tốt tự mình xui xẻo cố nhiên khiến người nổi nóng nhưng hắn người thành công càng làm cho người ta thêm cơ tim còn không đợi nàng bên này đẻ xuống còn nhịp hung ác ca một trận đâu hoàng kim chi phong bên kia thứ nhất càng thêm làm nàng cảm thấy cơ tim tin tức theo nhau mà tới hoàng kim chi phong hoan nghênh trở lại nhân từ bệnh viện bản tắc từ hoàng kim động cơ hạn phạ kiểm tra bản chế tạo t mc một đoạn này thật ra cơ cấu thật lâu bởi vì nó có thể tả thực tại quá nhiều quá tạm nhưng mà chính vì vậy ta mới thử nghiệm đưa nó dùng tương đối ý thức lưu phương thức liên hệ ra hy vọng đại gia có thể tiếp nhận a lại ts thiếu một chương minh thiên trả hạ nha ngày mai còn phải dậy sớm đi treo nước cò hai hết chương này chương bốn trăm m ư ơ i năm quay về nhân từ bệnh viện chương bốn trăm m ư ơ i năm quay về nhân từ bệnh viện hoàng kim động cơ có tin tức thời gian qua đi ba tháng ngay tại hoàng kim chi phong chỗ thủ lĩnh cũng toàn ngạch đầu tư hoàng kim động cơ tại tuyên bố khai phát ba tháng ngắn ngủi sau ngay tại toàn cầu người chơi còn tại kinh diễm với mại nẹ cờ giáp rửa vào thuần túy tí tính chơi đ ù a điên cuồng bạo sát trò chơi vòng suy đoán hoàng kim chi phong phải chăng còn cần chờ đợi động cơ đứng không kỳ tiếp tục xuất phẩm không dơ cao tay xoa trò chơi thời điểm hoàng kim chi phong rốt cuộc mang đến có quan hệ với động cơ nghiên cứu phát minh tin tức a đo động cơ chính thức ra l ỏ mà trừ cái đó ra kèm theo lần này động cơ a đo hoàng kim chi phong lại còn chuyên môn xuất phẩm một trò chơi xem như động cơ kiểm tra vật dẫn mấu chốt nhất là tà tha ba nhân từ bệnh viện cái tên này rất quen thuộc a nhưng là nghĩ không ra lệ bốn y hậu a đ từ từ e ta ta ta, ta xác thực nếu là cái khác công ty gây nha thừa cơ hội này khẳng định phải ra một tiếp theo làm hoặc là hâm lại nhưng mà lao tặc cái này bước đ o á n chừng sẽ không lại làm dòm bị cầu sinh hệ liệt trò chơi nhân từ bệnh viện ta thao không phải là lẹp bốn ỉa tiền chuyện a nhưng mà lẹp bốn ỉa tiền chuyện cũng không có dòm bị a đánh gì chứ không biết a khắc vào giờ n a bên trong phụ u ổ i đã lâu ký ức động xem như hoàng kim chi phong bộ thứ nhất đầu tư vượt qua ngàn vạn nguyên sổ mạ tỏ sẩn sổ gì nhiều người ôn là hợp tác x ạ kích trò chơi lẹp bốn ỉa có thể nói là tại trò chơi lĩnh vực khai sáng rất nhiều khơi dòng đầu tiên là là hai đời fts khái niệm cái này không cần nhiều làm lắm lời dù sao như thế lý niệm bây giờ thậm chí đã trở thành xạ kích trò chơi chủ lưu thiết kế ảnh hưởng tới toàn bộ fgs trò chơi phát triển các h cục mà trừ cái này quan trọng nhất một chút cách tân bên ngoài nhiều người online hợp tác v ừ hình thức cũng từ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ xạ kích trò chơi hình thức game phát triển từ khi lẹp bốn ỷ ở về sau đủ loại cùng loại với lẹp bốn ỷ ở hình thức trò chơi liền tầng tầng lớp lớp thậm chí tại lẹp bốn ỷ ở lửa nóng nhất đoạn thời gian kia bên trong không khoa c h ứ n nói chỉ cần ngươi trò chơi này cũng tương tự ủng hộ nhiều người online là hai đời fgs thiết lập đồng thời áp chủ b ạ c v ừ như vậy các người chơi liền sẽ tự động bỏ tiền đồng thời, cho đến ngày nay l ẹ p bốn y học như trước đang loại này trong trò chơi chứ cứ lấy online du ngoạn nhân số hàng đầu cũng không phải nói nó bản thể đồ tốt bao nhiêu chơi mấu chốt là từ trò chơi này diễn sinh ra sáng ý công s ư ở n g hệ thống thật sự là quá mức thành công vô số nhân vật súng ống đạo cụ bản đồ thậm chí là phối nhạc vân vân mùa đ ủ lệ cực đại kéo dài trò chơi này tuổi thọ đến mức bây giờ l ẹ p bốn y học cùng nói nó là cái độc lập trò chơi chẳng bằng nói nó là cái trò chơi mùa đ ủ lệ vật dẫn đủ loại kiểu dáng m ù đũ lệ không thiếu gì cả căn cứ thống kê sơ lược bây giờ lép bốn y hậu m ỗ đủ lệ số lượng t r ư ờ n g gần trăm vạn mà căn cứ tình huống trước mắt đến xem phóng n h ã n toàn cầu trò chơi vòng duy nhất có thể có hy vọng tại m ỗ đủ lệ về số lượng siêu việt lép bốn y hậu cũng chỉ có hoàng kim chi phong vừa mới đem bán mại lẹ cơ giáp bất quá muốn đặt thành này hạng thành cựu có lẽ còn được lại cho khối lập phương người thời gian mấy năm không hề nghi ngờ nói lép bốn y hậu là một cái vang dội toàn cầu nhiều người o n l i n e hợp tác x ạ kích trò chơi tuyệt đối là gánh chịu nổi cũng chính vì vậy bây giờ đương nhân từ bệnh viện đại danh một lần nữa bị nhắc lên thời điểm vô luận là nghe nói qua lẹp bốn ý ẩ u đại danh mới người chơi hay là từ lẹp bốn ý thời đại đi tới người chơi giả dạng kinh nghiệm đều là x ô i t r à o khắp trốn xôn xao là tiếp theo làm sao là nặng chế sao là tiên truyện sao nó cùng lẹp bốn ý ấu có quan hệ gì lại cùng lẹp bốn ý ấu chỗ nào giống nhau mẹ thảo luận nhiều như vậy có cái truy dùng thượng đẳng chỉnh một đợt không được sao tới tới tới bắt đầu thu ca trong trực tiếp gian a thúy trực tiếp điểm mở hoàng kim chi phong quan đẩy tới mặt kết nối lấy được thử chơi bản tư cách không sai theo hoàng kim chi phong cái này một đợt đánh lén thức tin tức tuyên truyền phát hành có quan hệ với bộ này t r ở hoàn toàn mới hoàng kim động cơ tác phẩm thử chơi bản cũng cùng nhau tại nghệ du cùng tấn đằng s o n g nền tảng mở ra thử chơi bản hoàn toàn mở ra chỉ cần đơn giản thao tác một lần thu hoạch tư cách liên tốt mà trực tiếp gian khán giả cũng ngao n h a o trêu chọc khá lắm nhà mình động cơ chính là ngang tàng tùy t i ệ n chơi ha ha ha ha ha đây nếu là ảo ngộng động cơ chỉ là cái này một bộ thử chơi bản đao loát lượng đều đủ lao t ặ uống một bầu may không phải sao ảo n ộ n g b ằ n không còn nịp không phải hung hàng soát tiểu hoàng một đợt báo thù rửa hận không nói nhiều trước soát cái một cô lấy đó kính y không quá đáng a ha ha ha ha ha t h ầ n mẹ hắn một cô năm ứ c đau một lộc cộc đúng không cái này đơn vị đo lường thật quá thảo sao có niệm nhìn muốn chửi m à n ó dù sao năm ứ c ném tia lia cũng không phải ai cũng có thể đánh được đi ra không tin ngươi hỏi tiểu hoàng bọn họ có thực lực này sao năm ứ c đau trong sáng đưa ngươi đừng hỏi có thành công hay không ta liền hỏi ngươi có hay không thực lực ca quá có thực lực tay ca trực tiếp cho không cũng thật là có chút trình độ ở trên người mẹ hắn có mẹn lạ đều không vân uy như vậy hoan trùng nhà địa chủ nhi tử ngốc là như thế này các ngươi cười thật là l ừ a tiếng thật coi con i ệ y không nhìn mưa đạn đúng không a con i ệ y còn nhìn mưa đạn sao vậy thì thật là tốt con i ệ y ngươi lúc nào a ô ô ô bên trên đơn lại mang bọn ta hướng một lần a bên trên đăng ca. một mảnh em dương q u á i khí trêu trọng cũng xác thực bây giờ hoàng kim chi phong chỗ đẩy ra cái này thần bí cho chơi tại đã biết khoác lên hoàng kim chi phong tự nghiên cứu động cơ tình hôn g d ư ớ i xác thực rất khó không nhường người liên tưởng đến chế tài hoa quốc công ty gây mạo mộng cùng vân huy vị vẹn đi tập đoàn không chỉ có các người chơi l à một mảnh nghị luận thậm chí tại cái tin tức này tuyên bố ngắn ngủi nửa giờ bên trong các lộ các truyền thông cũng nhao nhao cùng lên tiết tấu lập tức đem ánh mắt chuyển tới cái này từ hoàn toàn mới hoàng kim chi phong động cơ chế tạo tác phẩm phía trên giống như là đất bằng một tiếng xét trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị cái này một tiếng xét đùng bằng hấp dẫn đây là hoàng kim động cơ ado lần thứ nhất biểu diễn thậm chí không khoa chừng nói cái này đem trực tiếp liên quan đến toàn cầu trò chơi vọng đối với tháng sáu năm nay và khoảng hoa quốc sân nhà tổ chức cờ di dương tiền cảnh triển vọng ô ô ngay lấy lần này chúng ta muốn làm đến nhân từ bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt bên trong một bệnh nhân huyết dịch h ạ n mẫu k theo o c h là n trong ư i hai nghe v i ệ một cái tên là bối ân âm thanh nam nhân vang lên lần này kế hoạch hành động rõ ràng rõ mà xuất hiện ở thụ ca trước mặt bên hai thang máy chậm rãi ngược lên ông ông tác hưởng mà đ e n kịp trong tấm hình giống như là điện ảnh phụ đề một dạng trò chơi tin tức cũng chậm rãi hiện hiện hoàng kim động cơ chế tạo sật kỳ phải ý ngợ tác phẩm ngày thu hoạch t ậ i đây hoàng kim chi phong vì ngài mở ra không sai lần này cố thịnh chuyên môn vì hoàng kim động cơ lựa chọn lấy kiểm tra tác phẩm chính là được xưng là c ư ớ p ngân hàng máy mô phỏng ngày thu hoạch đương nhiên đây cũng là cân nhắc đến đa trọng nhân tố ảnh hưởng dưới quyết định dù sao lần này động cơ vẫn ở tại kiểm tra giai đoạn bọn họ không cần thiết đi lên để lại đại chiêu cân nhắc đến chi phí cùng khả năng chơi nhân tố lại thêm diễn sinh điện ảnh lớn mật ý nghĩ ngày thu hoạch tuyệt đối bọn họ hiện tại không có chỗ thứ hai cho nên chúng ta là tới cướp theo một đoàn người mở hai mắt ra trước mặt trò chơi logo dần dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt thụ ca không khỏi phát ra linh hồn thắc mắc lần này cùng thụ ca tổ đội ba người theo thứ tự là a dần sáu sáu còn có t r ắ n g tráng dạng n à y tổ hợp không thể nghi ngờ là để cho thủy hữu nhóm gọi thẳng ra thanh trở về năm đó bắt quỷ ban tử lại góp đủ ánh năng tiểu học tổ bốn người một cái lệ bốn ì âu diễn sinh tiếp theo làm góp đủ phas mọ p h ố bị à nhóm đầu tiên sở trệ à mẹ b a n tử m ộ n g hồi tiểu hoàng cương mới vừa cất bước thời điểm nhớ năm đó ta vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên hiện tại đã là ba đứa hải t ử mẹ ba đừng gửi a quá bất hợp lý huynh đệ cười buồn b ự c thảo cho nên trò chơi này chính là tới trộm lừa gạt tới cướp đánh lén phòng săn sóc đặc biệt lao đồng chí không nói v õ đức thật cháu trai a rút ỷ cụ bệnh nhân máu các ngươi còn là người sao quá độc các nhiệm vụ này mà theo bên này thủy hữu mưa đạn nhóm nghị luận mấy tên mới vào trò chơi sở trệ a mẹ cũng là đưa mắt nhìn nhau đối với cái trò chơi này thiết lập cảm thấy mới lạ a a ta dựa vào chúng ta có súng hơi vừa sờ sau lưng a dần không khỏi chấn động trong lòng mà mấy người khác cũng đều lộ ra thì ra là thế biểu lộ xem ra trò chơi này át chủ bài chính là một cái mềm không đi tới cứng rắn cực kỳ hiển nhiên muốn len lén chui vào phòng săn sóc đặc biệt đối với bọn hắn mà nói cũng không thực tế cho nên muốn dựa theo nhiệm vụ chỉ thị nói lấy được phòng săn sóc đặc biệt chỉ định bệnh nhân máu đến cùng vẫn phải là dựa vào chính mình trên l ư n g thanh này ra hòa sự tỉnh nhưng mà ngay tại mấy người còn tại chuẩn bị thời khắc khúc k h ú mấy vị mượn qua một lần lúc này thang máy đã ở lại tại trong tầng lầu phía sau bọn họ ngồi chung người tựa hồ gặp bọn họ chậm chạp bất động hơi không kiên nhẫn mở miệng mượn qua nghe vậy đứng ở phía sau cùng sáu sáu theo bản năng nghiêng người để cho được quay đầu nhìn thoáng qua có thể một con mắt sau lưng người này liền để cho nàng không khỏi s ư n g sở tiếp lấy một tiếng khẽ hô ai là hắn nghe được câm thanh ba người khác cũng đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy tên kia hướng đi cửa thang máy ngoại năm người lớn ướp chừng bốn mươi tuổi mặc cả người màu trắng âu phục chia ra giày ra lau được sáng loáng sáng lên đây là ba lập tức không chỉ có là bốn người ngay cả trực tiếp gian thủy hữu nhóm cũng không khỏi nhao nhao ngược lại hết sâu một hơi ta dựa vào đây là lép bốn y ở bên trong nít ba hết chương này chương bốn trăm mười sáu rất khó tưởng tượng các ngươi tại làm sở chế ạ mẹ trước đó làm công việc gì chương bốn trăm mười sáu rất khó tưởng tượng các ngươi tại làm sở chế ạ mẹ trước đó làm công việc gì nít xem như lép bốn y ở tổ bốn người một trong các người chơi đối với nhân vật này cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc mà bây giờ vật đuổi sao rời làm nít xuất hiện lần nữa tại nhân t ử trong bệnh viện lúc các người chơi tự nhiên là không khỏi một mảnh kinh ngạc a ta tao h ta nói lúc ấy đang du ngoạn nhân t ử bệnh viện bức tranh này thời điểm nít biết phát động đặc thù giọng nói chỉ đường thì ra là hắn tới qua chỗ này Úp nhật cái này phục bút trôn đã bao nhiêu năm đột nhiên thu về có chút kinh h ỉ a cái này nên tính là t r ứ n g màu nhỏ a không phải sao nếu như nói nít tới qua chỗ này có phải hay không liền mang ý nghĩa ta dựa vào bọn họ không phải là tới rút dòm bi máu a có khả năng lúc này rất rõ ràng vi rút còn không có buộc phát đây kết hợp năm đó lẹp bốn ỷ ở treo lơ đến xem do bị rất có thể chính là từ nơi này bộc phát ú c nhật ta nổi ra gà đi lên một cái phục bút chôn lâu như vậy a không hổ là ngươi tiểu hoàng cái này thật có điểm mộng hồi năm đó nhiều tiếng hô kinh ngạc mà a dần mấy người cũng là không khỏi một trận c ă m thán hoàng kim chi phong thế giới quan cơ cấu cùng liên động năng lực a thực sự là một đỉnh một cường hãn giống như là qua lại khủng bố thế giới trò chơi giàn mua mỹ ở một dạng bây giờ ngày thu hoạch rất rõ ràng chính là cùng lẹp bốn ỷ ở vào cùng một cái thế giới xem dưới từ vừa mới bối ân nhiệm vụ tin vắn bên trong không khó đánh giá ra bốn người bọn họ tất cả đều lệ thuộc vào một cái nhóm người phạm tội có lẽ có thể xưng là đ ầ y đầy, đầy đoàn ngay bình thường bối ơ n xem như người liên lạc sẽ vì bọn họ cung cấp đủ loại tình báo cùng nhiệm vụ cũng tham dự thủ tiêu tăng vật chia của thuộc về là đội bên trong bao tay trắng về phần bọn hắn dĩ nhiên chính là đến các nơi chấp hành đánh cắp cướp bóc vân vân nhiệm vụ hành động tổ như thế thiết lập s ắ c thực để cho người ta không thể không thừa nhận bản thân vĩnh viễn không thể hiểu được hoàng kim chi phong trò chơi thiết kế ý nghĩ ta con mẹ nó lại là một thổ phỉ đại khái biết thân phận của mình về sau a dần không khỏi phát ra linh hồn kinh dị từ hình phạm nhân bếp nhỏ sư cầm trong tay thư mời đình săn ngươi là tại phòn bên trên cùng ti tan kể vai chiến đấu ti đ ố n cũng là chứng kiến vĩnh hằng tình yêu người tạo mộng ký giả nhỏ hoa hương dương bị vận mệnh mang theo bọc lấy h u n h đệ ngươi là vi tên trong nước chặt đứt không chết lãng nhân cũng là chinh phục cản tợ dũng giả đại tinh tinh người trong tốt cùng người yêu kinh nghiệm bản thân mạo hiểm đất xét người, người là để hồ chấn nhân viên gương mẫu là ngăn cản vụ nổ hạt nhân lính đặc trùng cũng là có được sáng tạo lực lượng khối lập phương người chỉ có ngươi nghĩ không đến không có hoàng kim chi phong làm không được bọn họ mỗi một trò chơi thiết lập cũng là như thế mới mẻ mà kỳ lạ thậm chí là trừu tượng mà bây giờ tại ngày thu hoạch bên trong ngươi đã từng tất cả thân phận đều bị xóa đi từ giờ trở đi ngươi chính là đ ẩ y đẩy đoàn bên trong một tên thổ phỉ hoặc là sử dụng ngươi cao siêu chui vào kỹ thuật hoặc là rút ra xuống trường chính là làm tóm lại hơn một trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn trả thù lao liền bày ở trước mặt ngươi hiện tại tùy ý động thủ mở c ư p a các ngươi làm mễ quốc dô biên hán mà ở trong đó là tự do a mê d i c a súng k h e n rồi đệ đệ vành vành vành chỉ thấy a dần sải bước đi ra thang máy từ sau eo bên trong rút súng ngắn nhắm ngay trần nhà chính là một trận liên khấu có súng iv libati b ú t c dầu mà hạn a phá ba ông ba mưa đạn lập tức bạo tạc ha ha ha ha ha, ha, ha tân môn tiếng anh ngụy vị quá hướng lần này thật đúng là bao ba o bao kinh đ i ể n tái hiện thuộc về là lão đại làm sao thuần thục như vậy a nghiêm tra hắn thậm chí còn thân mật nhắc nhở một lần người qua đường hắn thật ta khóc chết quá dịu dàng lão đại cảm động không phải sao lão đại dịu dàng là đánh chết một người đi đường phải đóng năm nghìn đao giải quyết tốt hậu quả phí vừa rồi sáu sáu đánh ca mê ra thời điểm không cẩn thận sụp đổ một cái tỷ tỷ mới là diêm vương sống quá tà môn nhi trò chơi này ha ha ha ha ha ha. không kịp giải thích mở c ư ớ c theo một trận súng vang lên nguyên bản kín người hết chỗ bệnh viện tiếp đại trong đại sảnh lập tức vỡ tổ chạy đ ư a n g ư ờ i cùng bệnh viện nhân viên công tác giống như là nhìn thấy ác lan xâm nhập bảy cừu một dạng thét chói hai vang lên chạy từ phía bất quá a dần bốn người dù sao cũng là lao bắt quỷ ekip phối hợp thành thạo lại ăn ý đằng sau sáu sáu cùng tráng tráng tỷ đệ ly biệt điểm s ạ rơi trong đại s ả n h camera mà thụ ca thì là nổ súng chấn n hiếp đem một đám người qua đường giống ghé vào m à khống chế cục diện một bộ thao tắc nước chảy mây trôi để cho vô số thủy hữu gọi thẳng rất khó tưởng tượng bốn người các ngươi tại làm sở chệ à mẹ trước đó là công việc gì tất cả chớ động a tốt nhất cho ta thả thành thật một chút chỉ thấy lúc này a dần h i ể n thị do ác b á khí chất trực tiếp một bước đạp lên k h o y tiếp ã i ở trên cao nhìn xuống mang theo súng lục các vị chúng ta ca tỉ mấy cái hôm nay tới chính là vì cầu cái tài bệnh viện này một không phải là các ngươi phòng ở hai không phải là các ngươi mà mọi người tới bệnh viện cũng là vì cầu cái bình an khỏe mạnh chớ tự tìm phiền thoái hoa lời vừa nói ra trực tiếp gian nhất thời một mảnh tiếng vô tay đặc sắc g i ả n g đạo hỏng lão đại hẳn là thật mẹ nó làm cái này đi nghiệp vụ này cũng quá thành thạo đại nhập cảm rất mạnh ta đã nằm trên đất dơ lên túi tiền cảm ơn người tại bệnh viện đã sở tộc hôm lần này ta xem một chút h a i còn dám không tiếp đái đồng án phụ huynh ha, ha ha ha ha không riêng muốn tiếp đái còn được toàn diện tiếp đái chủ yếu là muốn biết một chút người hiểm nghi tình huống chết cười trò chơi này thật quá có tiết mục đang nói đinh linh linh đột nhiên lễ tân t r u n g điện thoại vang lên ngay sau đó bốn người trong thai nghe đồng thời vang lên bao tay trắng bối ân âm thanh nhanh nghe điện thoại nơi này ca mê gia cùng cảnh sát giám sát là liên kết với nhau ca mê gia không tín hiệu bọn họ nhất định đ ể ra nghi vấn lấp liếm cho qua a còn có cái này phân đoạn trong lúc nhất thời bốn tên tên cướp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi a dần suy tư chốc lát một chỉ điện thoại nếu không sáu mươi tới dù sao sáu sáu là đội bên trong duy nhất nữ tính giả mạo lễ tân có độ tin cậy hơi cao một chút a nghe vậy sáu sáu có chút do dự có thể nhưng vào lúc này tất cả mọi người uy giao diện bên trong đột nhiên xuất hiện đếm ngược lại làm cho nàng không thể không kiên trì trên đỉnh bởi vì nếu như tại m ộ ư ơ i giây đồng hồ bên trong lại không có người nghe điện thoại như vậy cảnh báo liền sẽ tự động phát động đến lúc đó cục cảnh sát liền sẽ lập tức phái người tới cùng cụt mắt thấy đếm ngược sáng lên bất đắc dĩ sáu sáu cái đến nhận nghe điện thoại mà giờ khắc này chỉ thấy toàn bộ trong bệnh viện hoàn toàn tích mịch tại a dần cùng thụ ca dưới dâm uy không ai dám lên tiếng mà cùng lúc đó bốn cái trong trực tiếp gian tất cả thủy hữu cũng là khẩn trương ánh mắt, hội tụ đến sau, sau trên người. là hội mắt, tụ sáu sáu quen thuộc hoàng kim chi phong trò chơi người đ ề u biết tại ai điều giáo phương diện này hoàng kim chi phong vẫn luôn là ở vào thế giới dẫn trước trình độ từ nhất trước đó gặp bắt đầu hoàng kim chi phong vẫn tận sức tại đem trong trò chơi ai làm càng thêm trí năng hóa đến mức đến bọn họ chế tác gá h ậ i ô út thời điểm từ lục biên thủ lĩnh không ngừng hoàn thiện tiến hóa ai đã tạo thành một bộ độc lập hệ thống hoàng kim chi phong xưng là ai trí năng cơ cấu ở cái này cơ cấu ra chỉ phía dưới hoàng kim chi phong tác phẩm ai biết tăng lên rất nhiều chân thực cảm giác đồng thời cũng được đối với người chơi một chút cử động cùng n g n ữ làm ra thân thiết nhất chân thực phản hồi mà dạng này thiết kế không thể nghi ngờ biết trên phạm vi lớn tăng cường các người chơi đại nhập cảm giống như là hiện tại là một cái l a o hoàng giàu người chơi sáu sáu rất rõ ràng hoàng kim chi phong ai cũng không phải hai ba câu nói chỉ cần phát động từ mấu chốt liền có thể h ồ lộng qua nàng không riêng đến nói dối còn được kéo một cái tình cảm giặt g à o bình tĩnh vô cùng nói dối người tốt nhân từ bệnh viện anh là chúng ta bên này ca mê ra tựa hồ ra một chút tuyến đường vấn đề bất quá vấn đề không lớn đang tại sở gấp vừa mới dối loạn là một tên lão phụ nhân ké xịu cũng may bác sĩ chúng ta ngay ở bên cạnh hiện tại đã đưa đến phòng cấp cứu anh Ông. sáu sáu mới mở miệng trực tiếp gian chính là ẩm vang giật mình tựa hồ là hoàn toàn cân nhắc đến bây giờ bọn họ đẩy đẩy đoàn tại mễ quốc tình huống sáu sáu ha miệng ra trực tiếp chính là một chuỗi tiêu chuẩn kiểu anh phát tâm trực tiếp đem thủy hữu nhóm đều nhìn t r ậ n tròn mắt a ba tỷ tỷ cái này phát tâm y không phải sao các ngươi làm thổ phỉ hiện tại cũng nhìn bằng cấp cao như vậy bằng cấp làm thổ phỉ đúng không ai quy cao phạm tội đúng không ú c n h ậ t tỷ tỷ cái này mới mở miệng ta thực sự kinh hãi không hổ là cá mập bằng cấp trần nhà y ta với ngươi không đội trời chung qua tú tú ta một mặt ta là không nghĩ tới chơi một trò chơi còn được kiểm tra tiếng anh khẩu nữ ta ngay cả cấp bốn đều không qua có phải hay không không xứng chơi cái trò chơi này à? cái này đội quá đỉnh lão đại bên kia phụ trách lắc lư t h ủ c a phụ trách khống chế cục diện sáu sáu phụ trách kéo dài thời gian lão ban tử chính là có nội t ì n h đầu chó cũng là thanh tay thuộc về là trọng thao cựu nghiệp k h ơ i hải ta thực sự phải báo cho cảnh sát đầu chó hợp lấy chỉ có tráng vương ra là cái tiểu nằm s ắ p đồ ăn mắt lẽ cười ha ha ha ha ha ha mưa đạn bên trong một mảnh náo nhiệt t hưu ủ y h nhóm hơi hăng hái mà cường thế vây xem trận này vụ cướp hiện trường ấy dễ ảm mà theo điện thoại c ủ a máy a dần mấy người cũng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra như a sáu sáu a dần nâng lên một cái còn được là ngươi m u ố n ta nghe điện thoại khẳng định liền ngủ ta liền biết cái gật đầu nghẹn chết l ắ t đầu nhưng mà còn không đợi a dần nói cho hết lời đinh đông đột nhiên thang máy âm thanh vang lên lúc này ở nơi này yên t ĩ n h khẩn trương trong hành lang đột nhiên vang lên thang máy tiếng là như thế trói t a i mà một giây sau ầm ầm chỉ thấy đối diện tiếp đãi lễ tân cửa thang máy đ ô n nhiên mở ra trong thang máy hai cái cảnh vệ mới đi ra liền thấy bốn cái mang theo thằng hề mặt nạ tên cướp cùng đầy đất ôm đầu run lẩy bảy con tin điện quan g hỏa thạch trong đó một tên cảnh vệ lập tức chừng lớn hai mắt trở tay liền muốn rút súng các ngươi còn không đợi hắn há miệng vành vành hai tiếng súng vang ngắn ngủi mà ngột ngạt phù phù phù phù theo hai tên cảnh vệ thi thể ngã xuống đất một bên bên cạnh trắng tráng cũng thu hồi bản thân hơi bốc khói súng lục rs còn có hai chương biết chậm một chút một chút hết chương này chừng bốn trăm mười bảy động thù ba chừng bốn trăm mười bảy động thù ba ai nói tráng vương gia tiểu nằm s ắ p đồ ăn ân đứng ra ông theo tráng tráng hai phát dứt khoát tiêu diệt bảo an trực tiếp gian lập tức khắp nơi manh động ta chắc tráng vương gia t h â m tàng bất lậu a châu bò ba quá chuẩn tráng vương gia thật sự một súng không nhiều mở a nhìn ta tráng vương gia không nói một lời kỳ thực mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương nguyên ban nhân mã vẫn là có bản lĩnh cái này đội thực sự là không nuôi người rảnh rỗi ngao nguyên lai tráng vương gia là dùng để xử lý đột phát sự kiện quá nghiêm trình huấn luyện đề nghị nghiêm tra không giống diễn ta vân huy c ó n i í m tuyên bố đối với cái này bắt đầu cướp bóc á n chịu trách nhiệm hoàn toàn còn được là người a đầu chó người vĩnh viễn không biết sa đ i ề u dân mạng có thể chỉnh ra việc gì n h ư tới ha ha ha ha ha ha là ít dễ ả m hiệu quả bảo dạng mọi người đều biết từ trước các lộ trò chơi công ty nhóm xuất gia phẩm trò chơi đều gắn g đ ạ t tới đem trò chơi nhân vật chính tạo thành vĩ quan g chính hình tượng cho dù không vĩ quan g chính chí ít chí ít cũng là một cái tương đối mà nói tương đối chính diện trò chơi dù sao vô luận là trò chơi vẫn là ngành phim ảnh hoặc là mạng ạ chờ văn hóa giải trí tác phẩm đối với nhân vật chính yêu cầu từ trước đến nay cũng là như thế điểm này cho dù là hoàng kim c h i p h o n g qua nhiều năm như vậy cũng đều một mực tuân theo có lẽ duy nhất có một lần tương đối ra vòng chính là á h gậy ô út nhưng cuối cùng cuối cùng vincen t vẫn là quan g minh cảnh sát thân phận đem chọn cái câu chuyện kéo cao đến huynh đệ quyết liệt tình cảm độ cao phía trên nhưng hôm nay cái này ngày thu hoạch hoàn toàn không giống bình thường tại trò chơi này bên trong ngươi vai trò tên i cướp chính là trong sáng tên i cướp hoàn toàn không cần có cái gì gánh nặng trong lòng đột xuất chính là một cái to gan lớn mật xem kỷ luật như không ngươi đến đơn giản lại thuần túy liền vì một chữ tiền bó lớn bó lớn tiền mặt cùng tiền tham ô thuần túy phạm tội trò chơi toàn viên đắc nhân như thế thiết lập phóng nhan thế giới trò chơi vòng cũng là tương đương nổ tung cho nên cũng khó trách các người chơi kinh dị liên tục gọi thẳng kích thích rất nhanh tại tráng tráng hai phát miểu sát bảo an về sau cục diện lần nữa ổn định lại tiếp theo một đoàn người tìm được bệnh viện kho dữ liệu cũng thông qua vi rút cắm vào thành công để cho bối ân đen nhập bệnh viện hệ thống bên trong mà thưa dịp bối ân tìm kiếm mục tiêu bệnh nhân thời gian a dần tiểu đội cũng không nhản rỗi lão đại a dần phụ trách tiếp tục chấn nhiếp hiện trường các con tin sáu sáu phụ trách tiếp tục nghe điện thoại đến mức thụ ca cùng tráng tráng là phụ trách tại tiếp đái đại đại s ả n h các nọ g ngách chỗ gắn giả còi giới xuống máy sở dĩ phải dùng cái đồ chơi này dọa người là bởi vì bọn họ một c h ố c muốn đi trọng chứng giám hộ khu vì bảo đảm con tin nhóm đường lộn xộn không muốn báo cảnh bọn họ nhất định phải dùng những cái này dọa người đồ giả tiếp tục chấn nhiếp các con tin đ ừ n g động a ngươi động nó cũng động tự động nổ súng hơn nữa ta một trăm phần trăm cam đoan ngươi động không có nó nhanh sườn đông trong hành lang thu ca một bên kết nối lấy còi g i i xuống máy một bên giảng giải nguyên lý cảnh cáo tràn đầy trên hành lang nằm sấp các con tin không cần thiết cùng nó đọ sức các ngươi nói đúng không bệnh nhân sang đây xem bác sĩ bác sĩ đâu tới đi làm tất cả mọi người rất không dễ dàng nói thật ta là cực kỳ hiểu các ngươi cũng cực kỳ đồng tình đại gia cho nên nói ngươi xem ta một không c h ó i các ngươi hai không đánh các ngươi chính là nghĩ đến đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng đúng không không cần thiết các ngươi đây liền h ả o hảo ở nơi này nghỉ một lát coi như đưa cho chính mình thả nửa ngày nghỉ mấy câu nói nói thẳng đến người chất nhóm liên t ụ gật đầu đầy miệm đáp ứng thậm chí còn có người cảm động nhiệt liệt doanh trọng. liền nói cảm tạ chỉ nhìn đến trực tiếp gian thủy hữu nhóm không không nghẹn họ nhìn chân chối nhìn mà than thở bán hàng đa cấp đại vương t h u ca đây coi như là chơi lên n g ư ờ i cũ ta đánh giá là rất khó không sợ tập còn t h u ca là thật mẹ hắn có thể cho người tẩy não quá lợi hại thiên tài hắn rõ ràng đều đã tại ngươi trên mặt không s ú n g máy ngươi còn được cảm ơn hắn ta cũng không nghĩ a mấu chốt là hắn nói thật tốt có đạo lý khóc s ử thượng cái thứ nhất đem ai lắc lư qua sở chê à mẹ t h u ca vì cái đoàn đội này cống hiến quá nhiều m ẫ u chốt là n g ư ờ i rất khó nói hắn nói không có đạo lý người ta chính làm ư u tại không giết người à. hỏng thu ca hiện tại đã có thể cách màn hình cho người ta t ẩ y não kinh khủng đại nhập cảm quá mạnh ta đã biến thành phạm vi lão sư cảm ơn não ha ha ha ha ha thảo cái gì lâu năm l ã o ngạnh mà theo hai người đem còi d i ớ i súng máy nao nhao kết nối hoàn tất trong t hai nghe bối ân âm thanh cũng v a n g lên tốt rồi tìm được mục tiêu bệnh nhân bây giờ đang ở trọng chứng giám hộ xe khu bên kia tổng cộng có năm cái phòng săn sóc đặc biệt bất quá bởi vì bệnh nhân phòng giám hộ số hiệu ta tìm không thấy cho nên cần các ngươi tự hành phân biệt rốt cuộc cái nào mới là chúng ta muốn tìm mục tiêu mục tiêu cổ p h í a bên phải có xác hình cứ như vậy dứt lời bối ân trò chuyện liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian mấy người một lần nữa về tới bàn đón tiếp vị trí tập hợp g i a n giác một tiếng lão đại thuần thục kéo ra bao súng lục ống cha thân bảo đảm đạn đã lên đạn chiêu này l à p dệt sơ đội trường ở một lần làm nhiệm vụ nói chuyện p h í a bên trong dạy hắn nghe nói một nghìn chín trăm mười một có đôi khi sẽ xuất hiện đạn đẩy không lên thân tình huống cho nên tại xác nhận chiến đấu trước đó cần kéo ra bộ ống cha thân tiên đội cũng là không nghĩ tới tại f không có hành động thời điểm lính đặc trùng a dần chạy ra tiếp việc tư nhi nói thế nào chúng ta trực tiếp mở làm bây giờ bệnh viện tiếp dẫn đại s ả n h đã bị bọn họ hoàn toàn k h ô n g chế đồng thời bởi vì bọn họ phối hợp thực sự quá ăn ý nhóm người phạm tội không nuôi người rảnh rỗi thậm chí giờ này khắp này phòng săn sóc đặc biệt bên kia còn không có phát hiện bọn họ bên này gì thường a dần chuẩn bị tới một mai khai nhị độ trực tiếp giết đi qua nhưng mà chỉ thấy sáu sáu giờ phút này lại đem ánh mắt đặt ở nằm rạp trên mặt đất một tên bác sĩ trên người như có điều suy nghĩ mở miệng lão đại ngươi nói chúng ta có thể hay không phủ thêm áo khoác trắng làm cao phu lời nói khách sao à? t lời vừa nói ra mọi người đều là giật mình thật ra trên lý luận mà nói sáu sáu ý nghĩ này có t r ê n l ệ n h chút ít thực tế trò chơi là rất khó làm đến như thế tự do nhưng mà đây là nhà ai trò chơi hoàng kim trí phong tiểu hoàng ai trí năng trình độ cùng hành vi lo di biên soạn lại thêm bọn họ nhất quán nữa thích kiếm t ẩ u thiên phong s á o lộ nói không chừng sáu sáu nói phương pháp này đã sớm bị lao tặc dự phán từ đó gia nhập trong trò chơi trở thành một loại mở ra lối riêng thông quan á o lộ nhưng m à như vậy mà nói chúng ta không tốt giải thích ca đối với cái này tráng tráng lại đưa ra thắc mắc chúng ta làm cao phu sẽ không bị nhìn tấu sao theo lý thuyết phòng săn sóc đặc biệt bên kia bác sĩ khẳng định cũng nhận biết cùng viện đồng nghiệp a ai còn không chờ tráng tráng âm thanh rơi xuống chỉ thấy thụ ca đi tới tiện tay đem b à n đón tiếp đằng sau mang theo một kiện áo khoác trắng mặc lên người cái này còn không tốt giải quyết nhà ta dạng này suy ẩm ẩm vô khuẩn hành lang gánh nặng đại môn mở ra trọng chứng giám hộ khu y mắng cho dù ngẫu nhiên có đẩy phối r ư ợ xe đẩy nhỏ đi qua y tá cũng là rón é n nơi này là trọng chứng giám hộ c khu đứng quay lưng về phía hành lang vị trí bên trên khoảng t r ư ờ n g tổng cộng năm gian trong suốt vô k h u ẩ n trọng chứng giám hộ kho phân loại hai bên giờ phút này một tên ăn mặc màu tím đồng phục y tá đầu đội mũ y tá nữ y tá đang bưng bản ghi chép tặng kẽ ghi chép từng cái trọng chứng giám hộ kho bên trong bệnh nhân các hạng thân thể chỉ tiêu mà nhưng vào lúc này hành lang mở cửa nữ y tá s ư n g sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn tên ăn mặc áo khoát trắng đầu đội vô còn mũ mặc lam dạy bộ bác sĩ đi đến chính là ngụy trang thành bác sĩ bốn tên tên cướp á c các ngươi là chính như trước đó cháng lo lắng một dạng dựa theo logic thiết lập nữ y tá là căn bản không biết bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới mà nghe vậy chỉ thấy bốn người cũng không nóng nảy không hoảng hốt tại đội ngũ đằng sau một tên nam bác sĩ đi ra nói chuyện mang theo điểm tấn tỉnh cầu âm chúng ta là tới khảo sát xuống núi mỏm đá đệ nhất bệnh viện nhân dân biết sao ai các người xì mòn bác sĩ mời chúng ta tới làm bệnh án nghiên cứu hội thảo nói chuyện không phải người xa lạ chính là thụ ca đến mức xì mòn thì là hắn tại an trí còi rơi súng máy thời điểm ngẫu nhiên tại một tên bác sĩ con tin ngực bài nhìn lên đến tên ngay vậy chỉ thấy tiểu hộ sĩ có chút n ộ n g a cái kia sĩ、sì、m ọ n bác sĩ hắn hắn vừa lúc ở tiếp t r ậ n lập tức liền tới đây t h u ca lắc lư bắt đầu người tới mặt không đỏ hơi thở không gấp lời thề s o n sắt thừa dịp hiện tại trước giới thiệu cho chúng ta một lần mấy cái này bệnh nhân bệnh án a a a a, a. tiểu hộ sĩ tựa hồ cũng bị thụ ca cái kia khảo sát phong phạm kinh hãi bận điệu k h o á t tay mấy vị kia mời đi theo ta lời vừa nói ra khán giả đều kinh hãi a thật ca thân mẹ hắn xuống núi mỏm đá đệ nhất bệnh viện nhân dân quá thảo tên này ha ha ha ha, ha, ha, ha. nếu không nói còn được là thụ ca có thể từ đây ta mẹ nó trước tiên đều không phản ứng kịp đ ể nhất bệnh viện nhân dân cái này mạnh tiểu hộ sĩ rõ ràng ở bức cơ mờ nở sẽ không thật làm cho bọn họ chơi thành rồi a ngươi cho rằng châu b ò là t h ủ ca thật ra châu b ò là lao tặc hắn thật đúng là ở trong game thiết kế dạng này chót lọt phương án thật vĩnh viễn không muốn dự phán lao tặc bởi vì lao tặc luôn có thể dự chủ ngươi dự phán không phải sao đây cũng quá bất thường rồi a cái này cũng tại lao tặc trong kế hoạch sao thực như bức ta nói đúng là mặc dù thế giới đỉnh cấp động cơ không còn nhưng bằng vào lao tặc cái trò chơi này thiết kế ý nghĩ tiểu hoàng liền không khả năng keo h ố s á c thực châu bò bất quá có thể nghĩ ra như vậy tà đạo chót loại phương thức đến cũng đủ để chứng minh lao đại bọn họ mấy cái thực sự là thâm niên mơ người bị hại ha ha ha ha hàng a h ngày bị lao tặc t r à tấn đã có thể sơ bộ khai phát lao tặc xáo lộ ta mẹ nó thật to lớn t h ụ chấn động cái này cũng được mà theo tiểu hộ sĩ lần lượt hướng bọn họ giới thiệu năm cái trọng chứng giám hộ kho bên trong bệnh nhân tình huống a dần mấy người cũng lẫn nhau đưa cái ánh mắt bắt đầu nặng tìm kiếm bắt đầu trên cổ mang theo xăm hình bệnh nhân tên này bệnh nhân là tháng m ư ơ i ngày m ư ơ i một bị đưa vào ta viện là do ở cao huyết áp sát nhập tiểu sơ cứng động mạch dẫn dắt bắt đầu xuất huyết não tên này bệnh nhân là tháng 10 ngày 8 bị đưa vào ta viện lá gan t ấ y ghép hàng sau khắc phản ứng tương đối nghiêm trọng hiện đang quan sát kỳ mà tên này bệnh nhân là ngày 30 tháng 9 h í n bị đưa vào ta viện hắn triệu chứng nói đến đây chỉ thấy tiểu hộ sĩ dừng một chút tiếp lấy lật xem một lần trong tay bệnh án bản tên này bệnh nhân triệu chứng là nguyên nhân không rõ nhiệt độ cao lại kèm thêm chiều sâu hôn mê trước mắt gây nên nguyên nhân gây bệnh vì vẫn còn không rõ lời vừa nói ra a dần đội bốn người đều là ánh mắt l ó e lên mà giờ khắc này cố ý đi vòng qua trong suốt trọng chứng giám hộ kho bên cạnh trắng tráng cũng giả bộ như vô ý mà cùng lao đại a dần liếc nhau một cái tiếp lấy sờ lên cổ mình phía bên phải chậm rãi nhẹ gật đầu chính là hắn được đến mấu chốt người tự do tráng vương ra tin tức về sau ba người khác cũng nhao nhao gật đầu động thủ ba hết chương này chương bốn trăm mười tám ba cảnh sát tập kích đang tiến hành ba chương bốn trăm mười tám ba cảnh sát tập kích đang tiến hành ba a thấy thế a dần nhẹ gật đầu tiếp lấy đưa tay kéo lại tiểu hộ sĩ cánh tay một bên mang theo nàng hướng hành lang chỗ đi đến một bên một mặt hiền lành dùng hiền hòa giọng điệu mở miệng hỏi cảm ơn người a là như thế này vừa rồi có cái quên chuyện theo như n g ư ơ i nói chính là các ngươi xìm mòn bác sĩ a tạm thời có chút việc nhi tới không được theo a dần vừa nói hai người cũng một đường đi tới trên hành lang chỉ thấy trọng chứng giám hộ khu trong hành lang một cái nghỉ ngơi trên bàn chính trưng bày một con cự đại m a u nhung gấu đông a dần tiện tay liền tóm lấy gấu đông đầu tiểu hộ sĩ thì là một mặt không hiểu hỏi xìm mòn bác sĩ hắn có cái gì sự t ì n h khác ngay vậy chỉ thấy a dần chậm rãi đưa tay s ờ về phía sau lưng lẫn tay một cái một cái thằng hề mặt nạ xuất hiện ở trong tay hắn hắn bị bắt người cũng giống vậy muội muội nằm trên đất nghỉ một lát đi theo a dần đem mặt nạ gắn vào trên đầu chỉ thấy cái kia trên hành lang chống đạn c a m e r a cũng lập tức phát hiện a dần dị thường nhao nhao phát ra sáng lên màu đỏ báo động đ è n chỉ thị b à n h ba theo a dần trong tay một nghìn chín trăm một ư ơ i một một súng nổ bắn ra ô、oh, đinh linh linh linh ba bởi vì trọng chứng giám hộ khu các biện pháp an ninh cao nhất cho nên lần này bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể dùng sức mạnh âm thanh báo động lập tức vang lên mà càng khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng sôi trào là ngay tại cảnh báo cùng tiếng súng vang lên đồng thời tên là ỉn phải tìm m ọ trò chơi bản gốc điện âm tiết tấu cũng giống là một châm ạ dện l ì n mực dạng xảo diệu cắt vào cảnh báo nhạc dạo động lần động lần trọng âm giống như là bên đường ồn ào còi cảnh sát càng giống là hỗn loạn bắn nhau trí mạng tiết tấu nhạc dạo a a a a a ba một tiếng trói hai thép lên tại tiểu trong miệng y tá phát ra chỉ thấy a dần trở tay nhấn một cái lập tức đưa nàng đánh ngã ngay sau đó rút ra sau lưng băng dính dứt khoát đem tiểu hộ sĩ gói trên mặt đất mà ngay tại lúc đó trắng trắng cũng bước nhanh tới lao đại tiếp lấy a dần là đem trên bản đồ chơi đại hùng cầm lên ném cho theo gấu đ ô n g trong bụng lò so đông vài bay múa một chuôi bối ân đã sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng c ư a điện đống nhiên xuất hiện mà giờ k h ắ c này bốn người trong t hai nghe cũng đồng bộ vang lên bối ân cảnh báo các bằng hữu động tác nhanh lên cảnh sát đã nhận được cảnh báo đang tại chuẩn bị đối với bệnh viện khởi xướng cường công dứt lời kèm theo càng s ụ c sôi bành trướng điện âm t h à n h một nhóm màu vàng sáng giống như là cảnh giới mang một dạng cảnh báo nhắc nhở đống nhiên xuất hiện ở bốn người hờ h u giờ bên trong không ngừng nhấp nô ba cảnh sát tập kích đang tiến hành ba ba cảnh sát tập kích đang tiến hành ba ba cảnh sát tập kích đang tiến hành ba tới đi các huynh đệ theo a dần đem áo khoác trắng quăng bay đi một cái mp ở năm súng tiểu liên bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn kéo một phát t h ư ơ n g xuyên nạp đạn lên n ò n g lao động đi ba ông ba trực tiếp gian lập tức bạo tạc ta thảo ba quá mẹ nó x o á i rồi a ta tạo ba lão đại hôm nay một m chín hộ lì xì ta thao cái này điện âm thanh tiểu khúc nhi cũng quá vừa đúng cướp bóc của tiểu khúc nhi hăng hái quá mẹ hắn hăng hái vậy mà mẹ nó dấy lên đến rồi ốc nhật nhà ai cướp bóc làm nhiệt huyết như vậy xôi trào lao động lao động trò chơi này xem ra cũng quá mẹ nó sảng khoái ba ăn cướp trắng trợn mẹ hắn trò chơi này ta xem hiểu liền phải ăn cướp trắng trợn không phải là không có chui vào thực lực mấu chốt chính là ưa thích cái này cướp bóc điện âm thanh tiểu khúc nhi khúc nhi cứng rắn người cứng hơn quá cứng ca người trò chơi này quá cứng cố tỉnh h s a m ba thật cho các huynh đệ lên cái này tích lũy sức lực tiết mục nào châu bò ba m ở làm bên này trắng trắng cầm tới c ư a điện về sau trực tiếp liền đi tới số ba bệnh nhân cửa ra vào lúc này bởi vì cảnh báo vang lên trọng chứng r á n hộ kho tất cả hợp kim trăm lá bảo hộ tính đóng lại muốn đi vào trọng t r ứ n g giám hộ kho rút máu cũng chỉ có thể dùng cơ điện mạnh mẽ giữ cửa khóa cơ đức suy chi chi chi ba tia lửa tung tóe điện âm tiết tấu càng mạnh mẽ mà vào thời khắc này liên nghe chấn thủ tại cửa ra vào thụ ca hô to một tiếng giấy nhắn tin đến rồi ba vảnh giang rắc số bốn s ọ t gùn xẻo nhét vào ống ngắn súng hoa cải họng súng hỏa d i ễ m phun r a trên hành lang vừa mới chi viện mà đến ba tên nhân viên cảnh sát lập tức ngực nợ hoa ngay sau đó trong hai nghe lấy ra đến cảnh sát kinh lập tức vang lên la hai tiếng báo cáo toàn bộ báo cáo toàn bộ chúng ta đang tại số một trăm mười bốn quảng trường ngày hai mươi hai gặp đạo tặc hỏa lực đánh trả có nhân viên cảnh sát ngã xuống đất thỉnh cầu c h i viện thỉnh cầu chi viện. c h i viện còn không đợi ngã trên mặt đất nhân viên cảnh sát thoại âm rơi xuống ngay tại thụ ca sau lưng một cái ạc b ố họng súng rỗi ra ánh lửa bùng lên ba phát ngắn một chút nhân viên cảnh sát sau đầu lập tức phun t u n g tóe ra một mảnh tinh hồng h u y ế t dịch bên này ta tới a thụ ca đằng sau có miệng thông gió bọn họ khả năng ở bên kia đột nhập ngươi là súng hoa cải tương đối tốt phòng thủ quay đầu nhìn lại chỉ thấy bưng mạc trắng tráng chính hướng bản thân gật đầu ta chắc, ba. mưa đạn kinh hãi tráng vương ra thuần t h u ầ n mẹ nó tội phạm a quá đ ộ c á c vừa chuẩn vừa ác chuyên ngành quá mẹ nó chuyên nghiệp về sau ta xem ai còn dám nói ta tráng vương ra là tiểu nằm sấp đồ ăn nghiêm t r a n h ấ t định phải nghiêm t r a quá mạnh điện âm thanh cướp bóc cái này mẹ nó trò chơi thiết kế lý giải thật giao giao dẫn trước thật đốt ta dựa vào quá đỉnh b ấ t quá không đợi mưa đạn tiếng kinh hô rơi xuống b à ảnh ba đột nhiên tráng tráng phía trước cách đó không xa hành lang pha lê đột nhiên bạo điện một cái đạn tinh chuẩn không sai lầm đính tại bộ ngực hắn cứ việc trên người có áo chống đạn giá trị nhưng to lớn lực t r ù n g kích trực tiếp đem vừa mới đánh lui hai nhóm cảnh sát tráng tráng hất tung ở mặt đất ta dựa vào có thư theo tráng tráng kinh ngạc kêu lên vang lên xa lát ba liền nghe một tiếng trượt xúc âm thanh vang lên một vệ bóng đen lập tức từ cưa điện bên cạnh trôi ra như là mũi tên kèm theo một cái tinh chuẩn trượt xúc bóng đen chú rừng ở tráng tráng bên cạnh chỉ thấy bóng đen này dáng người m ả h mai hai tay dựng lên áo sơ mi ống tay áo vượt lên lộ ra trắng non trên cánh tay sức tưởng tượng hoa thượng ư ợ u xăm hình một đôi tay bên trong thon dài chính xác xạ thủ súng trường đường nét ư mỹ l kéo kẹt theo nàng ngón tay giữ chặt cỏ súng vành ba kinh xạ đạn gào thét bay ra khỏi nòng súng theo phá toái cửa sổ rết ra tinh chuẩn không sai lầm tung bay đối diện trên ban công cảnh sát tay bắn tỉa mũ bảo hiểm chính là trong đoàn đội đánh lén đảm đương đại chu nữ hoàng thạch lục lục và n h ba nếu như nói vừa mới a dần t h u ca cùng tráng tráng ba người biểu hiện là xôn xao cấp bậc như vậy sáu sáu một súng này chính là đem bốn người trực tiếp gian tập thể đánh nổ trưởng súc mẹ ộ t thư. m hắn ta thậm chí thấy được t r ư ờ n g súc nhảy cờ d a bờ b n g dáng mẹ đừng nói nữa răng đều cắn nát ta nhiều làm người tức giận ngươi nói bất quá có sao nói vậy tỉ tỉ một súng này thật quá có í c h vị nhi trôi chảy thật mẹ nó xoáy a không phải sao trò chơi này nha thời điểm đem bắn a ta không chịu nổi chủ yếu là cái này điện âm thanh tiểu khúc nhi quá đ ỉ n h ta nguyện xưng làm mới khái niệm g a m e â m nhạc quá sung sướng thuần thúy sản g k h o á i bơi kỳ lạ thế giới quan thiết lập hoàn toàn cực các hưởng thụ phối hợp thêm bạo liệt vẩy ra huyết hoa cùng sống động sôi trào điện âm thanh ngươi nói nó có tình tiết chiều sâu sao không hề nghi ngờ là hoàn toàn không có so với hoàng kim chi phong trước đó xuất r a phẩm trò chơi n à y thu hoạch tình tiết chiều sâu không thể nói nông c ặ c đi chỉ có thể nói là đừng nghĩ nhiều như vậy nhưng mà ngươi nói nó sảng khoái sao không thể nghi ngờ sảng khoái phế bạo nhất là ở điện âm thanh cùng e r ờ cấp hình ảnh ra chỉ phía dưới sảng khoái giết tiết tấu cùng kết xù tài chính mang đến sức hấp dẫn quả thực giống như là một châm ạ dễ lìn trực tiếp đem người ghim lên bay mấu chốt nhất là tại trò chơi thiết lập bên trên hoàng kim chi phong nắm dữ độ cũng phi thường xào rượu ngươi nói trò chơi này già nó ai lo d ị p cùng tương quan phản hồi làm giống như lúc đã tốt muốn tốt hơn nhưng ngươi nói trò chơi này thật đi nó còn mang một ít ma pháp nguyên tố ví dụ như cái kia giận khiêng đạn súng bắn tỉa á o chống đạn cùng lập tức trị liệu t ố i máu còn có cái kia hơi động não suy nghĩ một chút liền biết không thể nào thành công vụ cướp thiết lập cho nên ngươi còn không có cách nào công kích nó độ mô phỏng thực tế quá cao dễ dàng xúi d ụ c người đi đến lật lối dù sao bắt đầu hoàng kim chi phong liền cho ngươi đánh dấu đi ra đại đại mười tám hơn nữa phạm là ngươi là đầu góc bình thường người trưởng thành đều hẳn là có thể đoán được chiếu này g thu hoạch bên trong loại mô thức này cướp bệnh viện đừng nói khống chế nhiều người như vậy nhóm tùy tiện đi lên hai bảo an là có thể đem người xin ra ngoài nó giống như là đứng ở một cái đạo đức màu xám trong khu vực ngươi nói nó vi quan g chính nhất định là không được dù sao nó là cái cướp bóc trò chơi nhưng ngươi cũng không cách nào chỉ trích nó mặt trái bởi vì đây chính là một mang theo kỳ huyễn thiết lập sảng khoái bơi mà thôi vô địch hăng hái a dần bốn người đều chơi này trang diện một lần vô cùng kịch liệt hoàn toàn quán triệt chơi game liền phải thét lên chơi lý niệm thu ca thu ca phía sau ngươi miệng thông gió xuống tới người t ỷ t ỷ đối diện còn có súng đắm người trước đợi lắm nữa cái này phá c ư a điện lại c ả chết chờ ta làm xong vụ này tỉ nhất định cho ta đổi cái dùng tốt c ư a điện ha ha ha sáu sáu đã hoàn toàn thích hướng vai trò cho nên cái kia phá c ư a điện còn có bao lâu thời gian tài năng chuyển tốt ta mở mở mẹ rút máu mở rút các bằng hữu ra đây rút một ống tiếp đó làm sao bây giờ bối ân nói đến tìm cỡ nhỏ máy ly tâm làm huyết dịch kiểm t r c ta xem một chút nào có bên này bên này thu ca ra đây có cái máy ly tâm đến rồi đến rồi lão đại ngươi chống đỡ hành lang cửa sau sành ngợi thậm chí là đường ống thông gió bên ngoài tiếng trung cảnh báo âm thanh đại tát bên hai điện âm thanh gào thét nổ tung nhảy g đi cổ thức cướp bóc để cho bốn người trở thành toàn cá mập sờ chệ a mẹ bên trong nhất này bốn cái thằng nhóc mặc dù cái kia phá c ư a điện trung gian gãy rồi lần ba mỗi một lần đều nói là quá nhiệt để cho người ta không khỏi hoài nghi bối ân gia hỏa này có phải hay không keo kiệt không hợp t h ó i t h ư ờ n g từ chỗ nào các cựu hàng thị trường tìm tòi đến rồi một cái phá c ư a điện tùy tiện n h é t cho bọn hắn sử dụng nhưng cũng may lúc này bọn họ đã c ư a đức trọng chứng giám hộ kho khoa lớn mà dựa theo bối ân chỉ thị bọn họ hiện tại cần tại số ba trên người bệnh nhân rút ra huyết dịch để vào phân tán tại trọng chứng giám hộ khu đông bắc đông nam cùng góc tây nam kiểm tra phòng cỡ nhỏ máy ly tâm bên trong chỉ có thu t ậ p được ba quản hợp cách hàng mẫu bọn họ mới xem như hoàn thành nhiệm vụ như vậy rút vui cấp tốc rút ra đến thứ nhất ống máu dịch mưa bom báo đạn bên trong thu ca hai cái chợ xúc cấp tốc chạy vào góc đông nam trong phòng thí nghiệm đem cỡ nhỏ máy ly tâm cái nắp mở ra đem huyết dịch hàng mẫu chứa vào trong đó ô ô ô ông ba máy ly tâm khởi động cấp tốc vận chuyển phòng thí nghiệm ngoài cửa vẫn là tiếng súng đại tác ở mỹ không ngừng mà liên tại thụ ca đang tại sốt u ruột chờ đợi máy ly tâm kiểm c h r a hoàn thành thời khắc đột nhiên một cái âm thanh kỳ quái từ phía sau hắn trong hành lang vang lên giống như là một c h ô i gấp rút tiếng đốt chân chính hướng hắn cấp tốc tới gần mà kèm theo gấp rút tiếng đốt chân còn có một loại kỳ quái giống như là cảnh báo phong minh thanh âm thanh cũng theo tới ồ、oh, tốt tốt tốt tốt tốt tốt ba tờ s chương bốn bù đắp hết chương này chương bốn trăm mười chín làm sao còn sướng lên đâu chương bốn trăm mười chín làm sao còn sướng lên đâu âm thanh gì theo tốt tốt tốt tốt âm thanh càng ngày càng gần t h u ca giơ tay lên trung đ o ạ n quản súng hoa cải vừa muốn bay đầu quay người đem họng súng nhắm ngay cửa ra vào đ ỗ n g nhiên chỉ thấy một tên ăn mặc gốm sứ cắm bản áo chống đạn toàn thân đen kịp võ trang đầy đủ g n h tử giống như là ưu trong đêm quỷ hồn một dạng thẳng tắp hướng hắn v à tới tốt tốt tốt tốt tốt trên mặt chụp lấy chiến thuật dụng cụ nhìn ban đêm tản ra làm người ta sợ h ạ i u lục còn sáng. i thậm chí c đặc ũ l i ê n bị cự g i a g dân biển một c ư ớ c đạp bay tập kích dây mất hư không mặt nạ một dạng và ảnh thu ca thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn mùi kêu thảm liền dầm một lần té ngã trên đất ta thảo ba mưa đạn kinh hãi cái này cái gì bức đồ chơi một lần dây trực tiếp đạp nằm xuống khá lắm một c ư ớ c này suýt nữa cho t h ủ ca súng hoa cải đá văng dây đặc thù binh chủng ta dựa vào cái này có ý tứ hay xem bộ dáng là theo thời gian gia tăng độ khó tăng trưởng cảnh sát phái tới tăng viện cũng càng à y sẽ càng châu bỏ xác thực nhắc ngay từ đầu chỉ là nhân viên cảnh sát về sau chính là sơ thoát hiện tại liền bộ đội đặc trùng đều lên khủng bố cho chơi cái này chính cướp bóc cướp h ả o hảo đột nhiên phía sau chính là tốt tốt tốt tốt một trận vàng quay đầu chính là một phi thiên chân to là thật khủng bố dài cùng mẹ nó vô cực kiếm thánh một dạng vẫn là mở đại chiêu vô cực kiếm thánh cao nguyên huyết thống vừa mở các h ạ n như thế nào ứng đối ứng đối không căn bản ứng đối không mấu chốt là cái đồ chơi này xông lại tốc độ quá nhanh thật mạnh cảm giác áp bách hơn nữa một chiêu dây cái này mẹ nó ai chịu nổi a quá đồ gắt mà cùng lúc đó ngã trên mặt đất thủ ca cũng đồng dạng thét lên không ngừng ôm đầu kêu đau cùng cái k h á c binh chúng khác biệt huyết ảnh đặc công đang làm nằm hắn về sau cũng sẽ không rời đi tiếp tục đối với hắn các đội hưu triển khai công kích mà là biết ngừng lưu lại đối với hắn tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết ẩu đả gậy cảnh sát ông ông chiếu trên mặt hắn c h o hỏi đồng thời còn biết nhấc chân bạo đá hắn phía sau lưng mặc dù tại buồng s ô mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong dạng này ra sức đánh sẽ không để cho người chơi chân chính thụ thương thậm chí cảm giác đau cũng cực kỳ bé nhỏ nhưng tổn thương tính không lớn vũ nhục tính lại cực mạnh ô hô ta thao ai ai ai ta dựa vào đường đ ca tâm sự được k h ô n g thu ca cuộn mình trên mặt đất bên trên bị một trận bạo đá vội vàng mà kêu gọi chi viện mau cứu cứu ta thao ta đây có cái đại ca cứu ta ba Cốc cốc cốc. Cốc cốc. lời con chưa dứt liền nghe hai tiếng ạ c nổ vang dâm một tiếng huyết ảnh đ ặ t công ngạ trên mặt đất quay đầu nhìn lại chỉ thấy tráng tráng xuất hiện ở cửa vươn tay ra không có sao chứ t h u ca hô thu ca thở dài nhẹ nhõm đưa tay tới lôi kéo tráng tráng mạnh tay mới đứng dậy vẫn được ta lau cái này quá mạnh trực tiếp một chiêu cho ta đánh ngã đang nói liền nghe x ù y một tiếng sau lưng máy ly tâm cũng đồng bộ chuyển tốt nhưng mà đem máy ly tâm phân tích ra được tham số thượng chuyển cho bối ân về sau lại chiếm được bối ân bên kia phủ định hồi phục không được không đạt tiêu chuẩn phần này hàng mẫu còn không đạt được cố chủ muốn cầu tiêu chuẩn một lần nữa thu thập nhanh nhanh nhanh ta mẹ nó nghe vậy thu ca giận không chỗ phát tiết hợp lấy ta vừa rồi hồn công chịu được một cước đúng không bất đắc dĩ thu ca đành phải lần nữa chạy về phía trọng chứng giám hộ kho mà nhưng vào lúc này liền nghe trong hai nghe lão đại âm thanh văng lên thu ca thu ca người cái kia còn có đ ạ sao ta tại phía bắc phòng thí nghiệm này dọc theo con đường này kẻ địch quá nhiều ta đây tiêu hao quá nhanh không sai theo máy ly tâm kiểm chắc huyết dịch tuyên bố nhiệm vụ tiểu đội bốn người cũng đều nhao nhao hành động không chỉ có là thụ ca lão đại bên kia cũng đồng bộ đào được bệnh nhân huyết dịch tìm kiếm máy ly tâm kiểm chắc. bất quá cùng thụ ca bên này một đường lội tình huống có chút khác biệt vì xâm nhập cánh bắc phòng thí nghiệm lão đại dọc theo con đường này tiêu diệt kẻ địch không có một trăm cũng có tám mươi chờ đem huyết dịch bỏ vào máy ly tâm bên trong trên người chuẩn bị đánh cũng đã tiêu hao không sai bị lắm ta đây có ta mang đạn rượt túi ngay vậy thụ ca đáp lại nói ngươi còn có bao nhiêu đạn lo lắng sao g i a n g r ắ c g i a n g r ắ c trong thai nghe vang lên l ã o đại kiểm tra đạn rửa câm thanh vẫn được ta đây còn có cuối cùng một con thoi bằng không ngươi đem đạn rửa túi thả trọng trứng giám hộ kho đi ta đây ngược lại cũng không phải quá gấp vội vã cấp bách bất ngờ hai nghe trong thai nghe lão đại âm thanh giống như là băng nhạc kẹt một dạng bắt đầu lặp lại thu ca cũng là đầu góc co lại bối bối bối bối bối không phải sao không đội liền không đội làm sao còn sướng lên đâu thu ca có chút một bức mảy may không thể hiểu được lão đại vì sao tại loại này mưa bom bão đạn thời điểm còn có theo dòng điện âm thanh càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy cánh bắt trong phòng thí nghiệm a dần chính duy trì một cái mười điểm quỷ dị tư thế một tay co quắp tại trước ngực tay kia dơ bản thân mb năm hai cái đùi giống như là thẹn thủng tiểu nữ sinh một dạng duy trì bên trong tám cổ lắc lắc cả người co lại co lại xem toàn thể đi lên giống như là sát vách nô lão nhị phát bệnh một dạng mà ở phía sau hắn đang đứng một người mặc màu xanh đậm chiến đấu phục trên mũ giáp có một đầu màu vàng sáng đánh dấu đặc thù nhân viên cảnh sát súng điện dòng điện quán xuyên hắn thân thể để cho hắn không tự chủ giữ chặt có súng đem vốn liền còn thừa không có mấy đạn tiêu hao hầu như không còn khó chịu nhất là điện binh dòng điện gần như có thể nói là tính vĩnh cửu chỉ cần không có người tới cắt ngang thời gian kéo dài vô hạn thân mẹ hắn gửi lời chào thời thiếu nữ cười nôn thu ca là cái gì tiếp ca thi tài ta còn tưởng rằng cao nguyên huyết thống một cước m i ệ u sắt liền đã đủ siêu mẫu không nghĩ tới cái này còn có cái vĩnh viễn khống dương gọi thu hôn khá lắm trực tiếp điện đứng lên không xong lao đại cái lưới này nghiện đủ lớn a tăng lớn lượng điện lại đến hai cái đợt trị liệu càng là không động được đã nói lên ngươi nghiện nét càng lớn còn được tiếp lấy điện ha ha ha ha ha thảo ngươi là h i ể u nghiện nét lý luận mưa đạn nóng hừng hực mưa bom báo đạn ở giữa theo đặc chủng tri viện gia nhập toàn bộ trong bệnh viện gà bay cho chạy càng náo nhiệt số lớn số lớn cảnh sát tăng viện chạy đến giống như là vô cùng b bố ô tận bốn cái bóng dáng xuyên toa tại trên hành lang không ngừng đi tới đi lui lấy máu lần lượt mà kích hoạt máy ly tâm đem huyết dịch hàng mẫu đầu nhập trong đó bất quá cứ việc điện âm thanh thêm cùng súng ống tẩy lễ để cho người ta huyết mạch phu t r ư ờ n g á i è n lìn không ngừng bài tiết kích thích nhưng ở trong quá trình t ừ n g tiết dị dạng q u quyệt cũng theo nhiệm vụ không ngừng tiến hành mà càng n ồ n g đậm số ba bệnh nhân chết có lẽ là bởi vì hiện trường giao chiến quá mức kịch liệt từ trình độ nào đó ảnh hưởng đến bệnh nhân cũng có lẽ là bọn họ rút máu quá mức tấp nập để cho vốn liền lầm vào chiều sâu hôn mê bệnh nhân không chịu nổi gánh nặng cũng hoặc chỉ là t r ù n g hợp ở tại bọn hắn áp dụng vụ cấp quá trình bên trong bệnh nhân vừa vẫn phát bệnh tóm lại số ba mục tiêu chết rồi mà kèm theo bệnh nhân tử vong tình huống tự a hồ càng không được bình thường đứng lên nguyên bản các hạng chỉ tiêu cùng không đạt tiêu chuẩn huyết dịch hàng mẫu m ẫ u chốt chỉ tiêu trị số phi tốc tăng cao tự a hồ lập tức phải đạt tiêu chuẩn cùng lúc đó vốn nên, nên đình chỉ tất cả dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân thi thể cũng không có biến lạnh ngược lại vẫn như cũ kéo dài nhiệt độ cao không chỉ như vậy kèm theo thời gian đưa đẩy bệnh nhân tay trái cánh tay trái chân trái thậm chí là nửa bên mặt trái gò má bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ d ị biến triệu chứng hơi nhẹ một chút gương mặt bắt đầu xuất hiện mảng lớn mảng lớn đỏ trần đến mức triệu chứng càng nặng một chút cánh tay trái cùng chân trái là bắt đầu xuất hiện dạy đặc giống như là bị p h ỏ n g bong bóng một dạng bệnh biến v ố i ơn âm thanh không ngừng tại bốn người trong thai nghe vang lên mẫu chốt chỉ tiêu chín mươi năm làm tốt lắm chín mươi bảy chín một trăm linh đạt tiêu chuẩn các h u y n h đệ làm tốt lắm bây giờ lập tức lại rút ba ống máu dịch hàng mẫu tiếp ứng các người cỗ xe đã đến bãi đậu xe ngầm mau bỏ đi suy theo kim tiêm đâm vào bệnh nhân mạch máu tinh hồng sắc huyết dịch dần dần lấp đầy ống nghiệm ngoài cửa kịch liệt giao chiến như trước đang kéo dài c ộ c c ộ c c ộ c tiếng súng cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh đem chọn cái trọng chứng giám hộ khu đều chấn động đến lung lay sắp đổ không ngừng rung động một ống hai ống ba quản phích theo thứ ba ống máu dịch bị rút ra ra sáu sáu cũng là kim tiêm rút ra đồng thời trở lại muốn đi lấy sau l ư n g ư ớp lạnh vali nhưng mà ở nơi này điện quang hỏa thạch trong né mắt sàn sạt trong t h o n g chốc nàng tựa hồ nhìn thấy bệnh nhân ngón trọ tay phải khẽ nhăn một cái sáu sáu trong lòng hơi hồi hộp một chút tình huống như thế nào ta nhìn lầm lại nhìn chăm chú quan sát chỉ thấy bệnh nhân n h ị p tim dụng cụ đo lường bên trên một chuỗi bình ổn t h ẳ n g tắp hiện nhiên đã chết đến không thể lại đ ấ u mà vừa lúc lúc này cửa ra và phụ trách chặn đánh chân thủ a dần cũng quay đầu hướng g i á m hộ kho bên trong hô sáu sáu đã tốt chưa chúng ta phải rút lui a a tốt rồi tốt rồi sáu sáu nhoáng một cái thần vội vàng đem huyết dịch hàng mẫu cất và góp lạnh trong giường đứng dậy rút lui rút lui rút lui thay thế a dần cũng vội vàng rút xuống vây tay muốn che chở lấy các đội hữu hướng cuối hành lang thang máy có thứ tự rút lui nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống đông đông đông đột nhiên gánh nặng tiếng bước chân văng lên trong nháy mắt tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến tiếp dẫn đại sành phương hướng giờ khắc này phảng phất thời gian n g ư n g kết tất cả âm thanh đều lập tức biến mất chỉ còn mấy tên tên cướp ngạc nhiên mà âm thanh hoảng sợ cái này mẹ nó ta thảo đó là cái cái gì đồ chơi tes còn hai chương chẩn một chút hết chương này chương bốn trăm hai mươi ngựa tốt nên phối đầu tiên hoàng kim chi phong tiến bộ không gian ý nguyên sung túc chương bốn trăm hai mươi ngựa tốt nên phối t ố t t i ề n hoàng kim chi phong tiến bộ không gian ý nguyên sung túc ngầm đầu nhìn lại kèm theo gánh nặng tiếng bước chân chỉ thấy một tôn giống như là cự hùng một dạng đặc thù đặc vụ xuất hiện ở cảnh sát trong đội ngũ thứ quỷ này chừng cao hơn hai mét võ trang đầy đủ toàn thân trên giới đều mặc tháo gỡ chất nổ mới cần dùng đến gánh nặng quần áo bảo hộ mà ở hắn khôi ngô trên thân thể một đỉnh vẽ sấu có cá mập trắng lớn g i n g trạng phòng ngựa bạo lực mặt nạ càng lộ ra hắn vô cùng bí m ã n không thể chiến thắng mấu chốt nhất là giờ phút này trong tay hắn, đ ô n g nhiên là một không chừng sáu cái nòng súng tạo thành gạt lỉnh gôn ổ quay súng máy cùng cụt theo cự hùng đặt vụ tay đặt tại ổ quay súng máy hỏa khống chốt mở phía trên liền nghe bậy đẩy đoàn bên trong a dần một tiếng kinh khủng thét lên Ta thao thư tình đạn lập tức sen lẫn thành giày đặc lưới lửa, lập tức quét nát toàn ca của ba. mau, ba. doanh, ba, quay ra. lửa, lang. như Chạy pháo hành hoảng sợ như chó nhà đoàn đặc có người đạn sen lẫn bốn người giày lưới bộ máy Quẩy đầy mở Ồ, ổ lập lập Vô sợ phong bạo một dạng thêm đặc biệt lâm tử đánh dậy đặc đánh vào phía sau bọn họ đem chọn cái trọng chứng giám hộ khu đều quét thành một t á n g lửa bắn tung tóe t ử v o n g cấm khu đây đầy đoàn l e o nhanh mà kinh ngạc nhân viên y tế nhóm cũng là tiếng thét chói thai nổi lên một phía chạy từ phía bén nhọn tiếng kêu lập tức để cho vốn liền hỗn loạn trọng chứng giám hộ khu c à n g lộ vẻ ở mỹ nhanh nhanh cầm đầu tên cướp một cái bước xa xông lên phía trước nhấn mở thang máy đằng sau đồng đội nối đôi nhau mà vào nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cách cách chạy ở cuối cùng nữ thổ phỉ một cái không chú ý tại chỗ cùng một tên t h é t lên đảo vong bác sĩ đụng cái đầy coi lỏng ướp lạnh dương răng r ắ t một tiếng tàn ra bên trong ba ống máu dịch hàng mẫu trên không trùng phi dương cứ việc trong chớp nhóm này bốn tên tên cướp đều t r ừ n g lớn hai mắt muốn tiếp được hàng mẫu nhưng trong đó một chi trang bị hàng mẫu ống thủy tinh vẫn là ném xuống đất phích pha lê tứ tán về r a mà cùng pha lê cùng nhau tàn mát còn có nữ thổ phỉ mặt nạ trong máy mắt hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch ách ách hô hô ngã trên mặt đất bác sĩ mặt m u i tràn đầy kinh khủng co rúm lại trên mặt đất hai chân như n h n ra kinh hoàng nhìn xem mang theo mẹ quốc quốc kỳ thẳng h ề mặt nạ t r ù n thổ phỉ đem còn sót lại hai chi hàng mẫu nạp lại và ư ớ p lạnh trong dương tiếp lấy bốn người leo lên thang máy mà ở cửa thang máy đóng lại thời khắc 1911 t ố i gom họng súng cửa thang m á y trong khe nâng lên giống như là đèn kịt trong bóng đêm tham lam rình mò tươi sống sinh mệnh con mắt ngoài cửa bác sĩ thậm chí quên đi hô hấp há to miệng hướng về phía sau nhúc nhích nửa bước đừng vành ba đen k ị một mẩu thang may chậm rãi chuyến về ồn ào tiếng bước chân cùng cảnh sát canh giao lưu tiếng càng ảm đạo tràn đầy yên tinh trong bóng tối, một tiếng đột nhiên vang lên Khu khu. Khu. Khu. Ách. tại sao ta cảm giác có chút không quá dễ chịu thử chơi bản đến đây là kết thúc cảm tạ ngài thể nghiệm ngày thu hoạch s ắ p vì ngài mở ra hoàng kim chi phong ông ba theo thử chơi bản kết thúc lập tức bốn tên sở chệ a mẹ trong trực tiếp gian khắp nơi o a n h động thở thở thở thở thở thở thở thở. kết thúc. Ta dựa vào ta bắt Châu cách khác, số ba bệnh nhân chính là lẹp 4 y hấu cái đều đầu. bỏ A rửa da nổi Nói này vào gà. là y số lẹp cũng không thể nói bởi vì đánh nát ống nghiệm bộc phát đi chỉ có thể nói từ bọn họ đem số ba giám hộ kho mở ra thế giới này liền xong đ ờ i dù sao dựa theo thiết lập mà nói lẹp bốn y h u vi rút sinh hóa có thể thông qua không khí truyền bá lúc này lại lật trở về nhìn lẹp bốn y h u năm đó báo trước thật quá mẹ nó tê cả ra đầu đúng đúng đúng lúc trước cầu sinh báo trước mở đầu chính là một cái mang người đeo mặt nạ nổ súng đánh chết bác sĩ sau đó vi rút sinh hóa bộc phát cùng đoạn này thử chơi xong đẹp đầu đôi tương tiếp t r á c không được từ lão đại bọn họ nhìn thấy gặt lỉnh g u đặc vụ về sau trò chơi liền cắt thành cờ gờ diễn dịch thì ra là vì đầu đôi hô ứng quá lợi hại trò chơi này có một loại thời không trùng điệp cảm giác đánh chết bác sĩ phát xuống kia thật làm cho ta tóc gáy đều dựng lên loại cảm giác này thật quá k ỳ h u y ễ n sinh thời các minh đệ sinh thời a cho nên chính làm liền hẳn là nhân từ bệnh viện vụ cấp trước đó chuyện phát sinh rồi a cái này thử chơi bản tương đương với cái n c h thuật bắt đầu khẳng định a từ nơi này sau này sẽ là lẹp bốn y hầu k ỳ t ì n h thật mẹ hắn châu b ò thật mặc dù tổng mắng lao tặc độc tìm nhưng mà người ta trò chơi này làm vô luận là khả năng chơi sáng ý thậm chí là tình hoài tất cả đều mát điểm quá lợi hại trò chơi này tình hoài vô địch chơi vui chơi vui chơi vui châu b ò châu b ò thực như bức trò chơi này trực tiếp răn một mảnh bạo tạc nghị luận mà s ở chê a mẹ a dần cũng không nhịn được ăn no thỏa mãn l ạ i ít dễ à m đại gia cũng đều thấy được cùng lẹp bốn ý ấu một dạng a cũng là bốn người hợp tác o n l i n e hình thức nhưng mà so cầu sinh còn có khả năng chơi đương nhiên ta chỉ nói nguyên bản a ta đừng tính một nó trong này nhìn trước mắt hẳn là có chui vào cùng ăn cướp trắng trận hai loại lộ tuyến đi đầu nào đều có thể khả năng có bằng hữu liền thích chuồn vào trong tại khóa lén lút vậy liền đi chui vào tiền kị độ khó có thể sẽ lớn hơn một chút cũng có bằng hưu đ ưa thích cường đột điện âm thanh cướp bóc vậy liền trực tiếp ăn cướp trắng trợn nhưng mà kết quả các ngươi cũng đều thấy được cuối cùng cái kia gạt lỉnh gôn đại hùng rất khó nói vậy khẳng định so kiếm thánh còn có dương gọi thú càng khó làm hậu kỳ nguy hiểm lớn tổng mà nói nói đến đây a dần đập trận lưỡi chơi vui là thật chơi vui các linh đệ nhất là đánh sau khi thức dậy nó chính là loại kia trong sáng sảng khoái trò chơi coi như không tệ mấu chốt nhất là nó tình này h o i tăng thêm quá mạnh thật có một loại năm đó chơi lẹp bốn ý ẩu cảm giác dù ngoạn thể nghiệm qua về sau a dần căn cứ từ mình thực tế dù ngoạn thể nghiệm cấp có có r hoàng kim chi phong bây giờ đối với mình riêng một ngọn cờ ai điều giáo đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ mạnh mẽ ai lo dip ra trì để cho trong trò chơi tất cả nở cờ, cờ nhân vật đều giống như chân nhân một dạng rất súng động đại nhập cảm siêu cường đến mức súng ống xúc cảm cùng phản hồi nhà cái đồ chơi này cũng không cái gì thảo luận cần thiết hai đời fgs người ta hoàng kim chi phong là tổ tông x ạ kích trò chơi trong lĩnh vực người ta hoàng kim chi phong chính là thiên nghề c ũ làm tuyệt đối là thuận buồn xuôi gió không tỉ vết chút nào đương nhiên xem như hoàng kim động cơ ado triển lãm thành tích bày ra ngày thu hoạch trò chơi này cũng là không thể nói hoàn mỹ mới đề tài nhanh tiết tấu sản g khoái thể nghiệm cái này cố nhiên là nó ưu điểm nhưng cùng lúc so với hoàng kim chi phong trước kia trò chơi cái này ngày thu hoạch khuyết điểm cũng là rõ ràng hoàng kim động cơ tác phẩm bài biểu diễn tiến bộ không gian vẫn như c ũ sung túc không thể nghi ngờ trò chơi thiết kế tiêu chuẩn hoàng kim chi phong trò chơi mới ngày thu hoạch làm cho người kinh diễm nhưng hoàn toàn mới động cơ tính năng lại hơi có vẻ liên lụy đường dài mạn mạn còn cần không ngừng cố gắng hoàng kim chi phong mới động cơ tác phẩm biểu diễn bị chỉ tính chơi đùa có thửa nhưng tính năng không đủ ngay tại hôm qua từ hoàng kim chi phong thủ lĩnh m ộ ư ơ i bảy nhà hoa quốc công ty cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàng kim động cơ mở ra ado tác phẩm thử chơi lần này thử chơi tác phẩm là hoàng kim chi phong chuyên môn vì hoàn toàn mới động cơ chế tạo phạm tội xạ kích loại trò chơi ngày thu hoạch trò chơi xem như hoàng kim chi phong đã từng khai sơn cấp tác phẩm lẹp bốn ý tiền t r u y ệ n tính tác phẩm một khi tuyên bố liền nhận người chơi rộng khắp khen ngợi nhưng cùng lúc trò chơi công nghiệp chất lượng tương đối đức tài bình thường hình ảnh biểu hiện lực tương đối thô giáp trò chơi đặc tính cũng không đột phá tính tăng lên các loại vấn đề cũng bị rộng khắp thảo luận rất nhiều truyền thông cùng trong nghề nhân sĩ nói thẳng lần này hoàng kim động cơ biểu diễn chỉ có thể nói là tạo được có lẽ đối với hoàng kim chi phong mà nói c à n g có đột phá tính cùng tính sáng tạo tăng lên mới là để cho hoàng kim động cơ đột phá trùng vây đường ra duy nhất đối với cái này sng chủ biên simon nói đến cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong động cơ lần này cũng không có cùng lên cố thịnh tiết ấu nếu như cho ngày thu hoạch một cái tốt hơn động cơ làm xứng tin tưởng nó chất lượng sẽ được đề thăng đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới rõ ràng lần này hoàng kim chi phong cũng không có làm đến ngựa tốt với t ố t t i ề n nhưng đây cũng là bây giờ hoàng kim chi phong có thể làm đến tốt nhất rồi bọn họ còn cần nhiều thời gian hơn bộ lẻn tư ngạo động cơ phó tổng giám đốc đánh giá như thế nói tất h e o n g à h h cả h đem b những thứ này tất cả đều đầy đủ thể hiện cố thịnh trò chơi thiết kế trình độ vẫn như cũng duy trì tại cao sinh động độ trạng thái đỉnh phong bên trong nhưng mà từ đủ loại trong báo cáo cũng có thể nhìn ra đối với bây giờ hoàng kim chi phong sử dụng cái này hoàng kim động cơ đại gia tựa hồ cũng không có như vậy hài lòng chính như trong đó một thiên trong báo cáo nói cái này hoàng kim động cơ chỉ có thể coi là làm là tạm được ngươi nói nó rất rưỡi nhất định là không được ba tháng ngắn ngủi khai phát thời gian cứ việc có vượt qua hai n g h n người đoàn đội kỹ thuật ủng hộ và hơn ước chi phí đầu nhập nhưng thời gian vẫn là quá ngắn bây giờ hoàng kim chi phong có thể t ạ i thời gian ngắn như vậy bên trong đưa nó lấy ra tiến hành kiểm tra đồng thời tiến hành thực tế ứng dụng chế tác trò chơi cũng đủ để gọi là thành công thậm chí, nếu như đây không phải hoàng kim chi phong thủ bút đổi lại là bất luận cái gì một nhà công ty game đều đủ để gọi là kỳ tích chi tác nhưng cực kỳ đáng tiếc đây chính là hoàng kim chi phong thủ bút mà quen thuộc tại hoàng kim chi phong trong tác phẩm cảm thụ không gì sánh kịp kinh diễm cùng chấn động đám người khi nhìn đến dạng này một cái không ra gì trói sáng bình thường thậm chí có điểm liên lụy n à y thu hoạch động c ờ lúc không hài lòng lắm cảm giác nhất định sẽ không tự chủ được dâng lên cái này giống điểm thi số một cái hàng năm chỉ có đạt tiêu chuẩn phân học sinh ngẫu nhiên thi tháng một năm chín không điểm liền đủ để khiến người cảm thấy kinh ngạc và phân chấn nhưng một cái hàng năm mát điểm học sinh có lẽ chỉ là bởi vì lần này không có làm ra kèm theo để liền sẽ làm cho người cảm thấy thất vọng cùng t i ế t h ậ n đối với cao hơn tiêu chuẩn công ty đại gia yêu cầu tự nhiên cũng sẽ cao hơn đây là nhân chi thường tình hết chương này chương 421. ngươi không quan trọng nhưng không có người đối với ta rất trọng yếu chương 421. ngươi không quan trọng nhưng không có người đối với ta rất trọng yếu mà cái này chính là chúng ta cơ hội theo từng tờ một có quan hệ với ngày thu hoạch kiểm tra đánh giá tại kích quan g hình chiếu trong màn hình hiện lên ngồi ở phòng học trên thủ vị ỷ tổ xú kẹ trầm giọng mở miệng nói to lớn của m i nạ tiêu chí ngay tại phía sau hắn phóng tầm mắt nhìn tới có mẹn la lục đại đồng sự cùng mấy đại bộ phận cao quản phân loại hai bên mà ở ỷ tổ sủ kẻ đối diện thì là trước mắt quản lý có mẹn la tất cả hành chính sự vụ tân nhiệm chủ tịch nạc ca mù ra mạ xả ca dù giờ phút này ngồi ở có mẹn la đỏ trắng giao nhau logo trước đó ỷ tổ sủ kẻ nhìn xem trong phòng họp chúng đồng sự cùng cao quản như là một cái quân lâm thiên hạ hoàng đế xem kỹ lấy bản thân cả triều văn võ mà trên thực tế bây giờ hắn cũng thật là có mẹn la bên trong không thể nghi ngờ to lớn nhất người quyết định không sai ngay tại ba ngày trước tạo ý tố sủ kệ cùng mặt khác hai đại đ ồ n g sự tập thể biểu quyết phía dưới có mẹn l à thành công và ở vị vẹn đi dưới cờ cùng vân vi một dạng chính thức đổi tên là có mẹn l à vị vẹn đi công ty cổ phần trở thành vị vẹn đi chế bá toàn cầu giới trò chơi đông vương trụ cột mà i tố sù kệ tại nhiều lần trằn trọc rốt cuộc tại cố thịnh trong tay thu được tiền nhiệm chủ tịch j dô s k ả hệ hạ xạ trong tay bảy tám mươi lăm phần trăm cổ quyền về sau cũng nhảy lên trở thành có mẹn l à to lớn nhất cầm cổ phần người vững vàng ngồi lên ban giám đốc thủ tịch vị trí bây giờ vị vẹn đi phương diện toàn lực ủng hộ hắn trong hội đồng quản trị hắn liên minh chiếm cứ tính quyết định tuyệt đối của quyền thậm chí ngay cả tân nhiệm chủ tịch nạ cả mù dạ mạ xạ c ả dù cũng là đích thân hắn đến đỡ người có thể nói hiện tại có mẹ lạ hoàn toàn chính là y tổ xủ kệ trong tay sản nghiệp tùy hắn hoàn toàn đ e m khống làm tất cả hết thể đều kết thúc hiện tại là thời điểm nên trọng chấn cờ trống một lần nữa lấy không thể địch n ổ i tư thái trở lại đông bán cầu địa vị bá chủ Y tổ xủ kệ gia tâm là phi thường lớn thậm chí so dỗ s kệ ạ xạ còn muốn lớn hơn hắn thấy trước đó có mẹ lạ mặc dù c ư n g thịnh nhưng mà chỉ là đang đông bán cầu x ư n g vương xưng bá m u ố n chân chính trưởng đá thế giới trò chơi vòng bọn họ nhất định phải giống như vân uy tìm một cái giống như là vị vẹn đi một dạng tư bản chỗ dựa mà bây giờ thuộc về bọn hắn cơ hội tới chính như ỷ tổ xủ kẹ kế hoạch một dạng vị vẹn đi trở thành bọn họ to lớn nhất chỗ dựa mà so với cái này càng làm cho người ta cảm thấy phân chấn tin tức là liền tại bọn họ đang cùng vị vẹn đi hiệp đ à m nhập vào thời khắc vân uy tại n g u x u ẩ n còn ít xuất lĩnh phía dưới tại g ờ m ạ n cỗ lộ biển triển lãm trò chơi bên trên gặp phải xưa nay chưa từng có túi xạch bóng trọn vẹn năm tỷ đ a đầu tư át c h ù bài hạng mục chất lượng vô cùng thê、thảm. không chỉ có đem vân uy bản thân giá cổ phiếu khiến cho nát như thậm chí còn từ trình độ nhất định ảnh hưởng đến vị vẹn đi giá cổ phiếu đã như thế nguyên bản bị ỷ tổ xủ kẻ coi là nhập vào vị vẹn đi về sau kình địch vân uy lập tức liền trở thành úc còn không mang nổi mình úc nghe bồ tát cho dù đối với vân uy bậc này quái vật khổng lồ mà nói bây giờ thất bại cũng chỉ là tạm thời nhưng cái này tạm thời thời cơ cũng đủ, đủ để ủ đ cho cò mẹn m là đứng vững góc chân dù sao bây giờ trừ bỏ thành công đầu nhập vào vị vẹn đi cùng vân uy đem mình làm một gần chết bên ngoài còn có vui vẻ tại vân uy vận động phía dưới bây giờ hoàng kim c h i phong trở thành bị cô lập chế tài hoa quốc trò chơi vòng đại biểu xí nghiệp không dơ cao có thể dùng âm u bao phủ nhà này những năm gần đây tại quốc tế trò chơi trong vòng rực r ỡ hào quang trò chơi công ty mà bây giờ mặc dù bọn hắn tự nghiên cứu hoàng kim động cơ đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả nhưng vô luận là tại chất lượng hiện ra bên trên hay là tại ủng hộ công năng bên trên khoảng cách bây giờ ngành nghề chủ lưu thương dụng động cơ nhóm còn có t r ê n l ệ không nhỏ liền đứng nói hiện ở trên thị trường hoàn toàn xứng đáng ngành nghề lao đầu t không cấp ảo n g ộ n cho dù là cùng tương n g o bành trướng những cái này một hai giây thê đội động cơ so sánh hoàng kim động cơ còn có một đoạn đường muốn đi đâu lưng tựa lại sơn nội bộ đối thủ ăn quả đắng ngoại bộ kẻ địch lâm vào cất cảnh chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy bắt đầu không hề nghi ngờ tình huống bây giờ đối với cò mẹn lạ mà nói tuyệt đối là hai mươi năm không từng có to lớn kỳ ngộ thiên thời địa lợi nhân hòa giờ khác này tất cả đều đứng ở bọn họ bên này mọi người đều biết bây giờ chúng ta đối thủ lớn nhất cũng là nhất gấp đón đỡ giải quyết đối thủ chính là hoàng kim tri phong sẽ lên ban giám đốc thủ tịch t ì tổ xủ kẽ nói ra Quả thật liên thị trị cùng trực tiếp ảnh hưởng mà nói hoa quốc nội diễm nghệ du cùng tân đẳng cũng là chúng ta đối thủ mạnh mẽ bọn họ không chỉ ở trò chơi lĩnh vực có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau thậm chí theo mấy năm gần đây phát triển tại bồn u sổ m à tỏ sẩn sổ gì thị trường chiếm hữu suất bên trên cũng từng năm từng bước xâm chiếm chúng ta số định mức nhưng mà nói đến đây y tổ xủ kẹ dừng một chút khe n h ữ n g m ả y âm thanh trầm xuống cuối cùng là hoàng kim chi phong ở tại bọn hắn phía sau xem như lầy tay không ngừng để ép cắn nuốt vốn nên, nên thuộc về chúng ta đông bán cầu thị trường trò chơi nếu như không phải sao hoàng kim chi phong nếu g h ệ như không phải sao hoàng kim chi phong nội trên đánh ế t t u diễm cũng không khả năng tại e u r i p a triển hội bên trên da lớn như vậy danh tiếng dù một cái âu thẻ giết đến vân huy không ngầm đầu được lên hoàng kim chi phong rất trọng yếu chí ít xem ra hắn rất trọng yếu nhưng y tô xù kẽ lại vô cùng rõ ràng bây giờ bọn họ mảnh lớn thị trường bị đè ép là bởi vì hoàng kim chi phong tác phẩm lợi hại sao là nhưng không hoàn toàn là hoặc có lẽ là chân chính để ép bọn họ thị trường là đoàn kết nhất trí hoa quốc trò chơi sản nghiệp dù sao từng ấy năm tới nay như vậy nghệ du cùng tấn đằng liền tại bọn họ bị ngạn đại lục bên trên đứng sừng xưng l ấy mà giống như là chân đỉnh nội diễm thiên lang chờ công ty game cũng đều là uy tín lâu năm bên trong uy tín lâu năm khi đó những sĩ nghiệp này vì sao không uy hiếp được bọn họ thị trường đâu bởi vì bọn họ bận bị tranh đoạt mênh mông mà màu mỡ b u ồ n quốc thị trường nhưng bây giờ hoàng kim chi phong nương tựa theo bản thân đặc biệt xí nghiệp văn hóa cùng tác phẩm n g lực chinh phục hoa quốc mảnh này thị trường đem chọn cái hoa quốc thị trường trò chơi vận thành một cố dây thừ suy nghĩ tại c à n g rộng lớn hơn thị trường quốc tế bên trong mà nguyên nhân chính là như thế trước kia đối với cò mẹn l à m mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới công ty nhóm mới tạo thành bây giờ đủ để dung chuyển thậm chí cải biến đông bán cầu thậm chí thế giới trò chơi cách cục lực lượng cho nên hoàng kim chi phong không quan trọng y tổ sủ kẽ nói ra nhưng không có hoàng kim chi phong đối với chúng ta rất trọng yếu ngay vậy trong phòng họp một đám những cao quản nhao nhao đối mặt gật đầu thay thế y tổ sủ kẽ tiếp tục nói hiện tại đối với hoàng kim chi phong mà nói là cái gian nan thời kỳ mà chúng ta chưa từng có c ư n g ị n h đồng thời theo vân u y phương diện trọng đại thất bại vì vẹn đ ị cao tầng đã đem tháng sáu phần hoa quốc cờ di triển hội t r ờ mong bỏ vào trên người chúng ta đây là một lần ngàn năm một thờ cơ hội đến mức nên sử dụng như thế nào cơ hội lần này nói đến đây chỉ thấy ỷ tổ sủ kệ r ô i r ô i tay ra hiệu hướng đối diện nạ cả mù g i ạ mạ xạ cả dù chuyên ngành sự t ì n h phải giao cho chuyên ngành người tới làm để cho chúng ta nghe nghe nạ cả mù g i ạ chủ tịch ý kiến a đây chính là ỷ tổ sủ kệ thông minh phương chính như trước đó nói tới thật ra nhiều khi một chút xí nghiệp xuất hiện trọng đại thất bại cũng không phải là bởi vì chấp hành phương diện sai lầm cho dù là bây giờ theo hắn leo lên chủ tịch vị trí đang điên cuồng bù lại tương quan tri thức nhưng vô luận là kinh nghiệm vẫn là ngành nghề lý giải hắn đều kém xa nạ cả mù dạ cái gọi là nghe đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chiến công chủ tịch vị trí l i ê n phụ trách đại phương hướng trưởng đà liền tốt đến mức cụ thể hành chính quyết sách cùng cặn kẽ đã được duyệt vấn đề còn được là nạ cả mù dạ tới giữ cửa ải nhẹ gật đầu nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù nhận lấy ý tổ lời nói mở miệng nói chủ tịch tiến công k cứu giác phi thường nhạy cảm chính như chủ tịch nói sắp tại tháng sáu cử hành hoa quốc cờ di dương là chúng ta phát động toàn diện phản kích tốt nhất cơ hội bởi vì trước mắt hoàng kim chi phong chỗ đứng trước vấn đề vô cùng nghiêm trọng động cơ nói đến đây nạ cả mù dạ mạ xạ cả dù dừng một chút có lẽ có người sẽ nói đây bất quá là lời nhảm thai vấn đề có quan hệ với hoàng kim động cơ tạm được đưa tin hiện tại đã bay lời trời mọi người đều biết nhưng mà tại ta lật tung rồi rất nhiều đánh giá cùng tương quan đưa tin về sau lại phát hiện chân chính có thể chỉ ra hoàng kim động cơ rốt cuộc thiếu hụt ở đâu c o n điểm ít càng thêm ít lời vừa nói ra chỉ thấy trong phòng họp tham dự hội nghị những cao quản đều là như có điều suy nghĩ ngược lại hít sâu một hơi là đâu tất cả mọi người nói hoàng kim động cơ không ra hồn nhưng mà nó rốt cuộc kém ở chỗ nào là hình ảnh sao tổng mà nói tựa hồ cũng vẫn được a không thể nói quá kém a là công năng sao nên có đều có a ngày thu hoạch độ hoàn thành còn có thể a là tính n ă n g sao cái đồ chơi này rất khó bình a chỉ ít người ta tại a đo trong lúc đó khai phát ra trò chơi không phải sao như vậy hoàng kim động cơ rốt cuộc kém ở chỗ nào hoặc có lẽ là để cho chúng ta đổi cái ý nghĩ tới nghĩ nạ c ả mù ra mạ xạ c ả dù giang tay ra bây giờ thị trường chủ lưu thương nghiệp động cơ đều tốt ở chỗ nào t nghe vậy c ó mẹn là một đám những cao quản tựa hồ cũng tìm được nạ c ả mù dạ chủ tịch nói yếu linh ảo mộng tốt là bởi vì nó tính tổng hợp có thể mạnh số mạ tỏ sần sô di tính mạnh tối ưu hóa bổng hiệu suất cao Vì nhưng i bởi là v hoàng n kim động cơ đâu hình ảnh đồng dạng âm tầm đồng dạng tính tổng hợp có thể đồng dạng thao tác độ khó không biết định chế tính không biết tối ưu hóa không biết tổng mà nói thường thường không có gì là nạc ca mù ra ma sa ca dù tổng kết nói một cái động cơ hình ảnh hình ảnh không đột xuất âm tần âm tần không đột xuất số mạ tỏ sần sô gì số mạ tỏ sần sô gì không đột xuất tính so sánh giá cả không biết cũng không có tự cầm x u ấ t thủ động cơ cả tính đây mới là hoàng kim động cơ trí mạng vấn đề không có đặc điểm động cơ nhất định k h ó mà hiện ra đặc điểm đột xuất trò chơi tác phẩm mà vừa lúc cố thịnh là một cái rất có cá nhân đặc sắc cùng phong phú trò chơi sức tưởng tượng nhà thiết kế nói cách khác nếu như đem lúc trước ảo mộng động cơ so sánh là mánh hổ dương cánh hai cánh là ủng hộ hắn lên trời xuống đất mọi việc đều thuận lợi sắc khí như vậy bây giờ cái này hoàng kim động cơ chính là đem mánh hổ g a m lại lồng g a m là để cho bó bó h ắ quả thật tại ảo mộng tuyên bố đối với hoàng kim chi phong áp dụng chế tài về sau tại cố thịnh dưới sự hướng dẫn hoàng kim chi phong vẫn như cũ lấy ra sáng ý cách chơi đều kinh động như gặp thiên nhân ta thế giới trở thành hoàn toàn xứng đáng cổ lộ biện tri vương thậm chí theo sát phía sau xuất gia phẩm ngày thu hoạch cũng đồng dạng nương tựa theo ưu tú để tài thiết kế cùng tình hoài gia trì thu hoạch không ít k h á n ngợi nhưng không thể nghi ngờ là hoàng kim động cơ từ từng cái phương diện mà nói xác thực cũng không sánh nổi ảo mộng năm dù sao cũng là một mới chế tạo động cơ hơn nữa khai phát thời gian có hạn cho dù cố thịnh mang theo hai ngàn cái siêu nhân sợ là cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong kể vai thậm chí siêu việt ảo mộng năm hơn nữa chính như n à ca mù ra m à xạ ca du nói tới hiện tại hoàng kim động cơ tình cảnh là phi thường x ấ hổ bởi vì nó không có bất kỳ cái gì đặc điểm thuộc về là cực kỳ cân đối một cái động cơ các phương diện đều có chiếu cố nhưng các phương diện đều không đạt được ảo n mộng năm cấp bậc kia có thể hoàn toàn cố t h ỉ n h cái kia thiên kỳ bách khoái hoa dạng trồng chất thiết kế ý nghĩ cũng liền đến tại ảo n mộng năm ra chỉ dưới mới được đầy đủ nhất thể hiện tương đương với đem cố t h ỉ n h cho họa địa vi lao có một loại rắc cục tợ mở quả bảo dô bớt đẹp cho nên nói đến chỗ này liền nghe nạ cả mù ra m à xạ cả rủ tổng kết nói hiện tại hoàng kim chi phong muốn thoát khỏi loại này cực hạ khốn cảnh đơn giản hai con đường đầu thứ nhất chấm dẫn bước chân một bên tiếp tục dốc lòng khai phát bọn họ tự nghiên cứu động、cơ. một bên trậm rãi đẩy ra bọn họ tác phẩm dùng nhiều thời gian hơn đối với trong tác phẩm động cơ chiếu cố không đến địa phương tiến hành mái rũa loại thứ hai thực hiện đột phá nhằm vào a đo gặp được bình thường vấn đề triển khai tập trung công thành tìm kiếm một hạng cái khác động cơ trô khó lấy thực hiện kỹ thuật đột phá cũng vận dụng trong trò chơi muốn phá cục cũng chỉ có hai con đường này có thể đi đương nhiên ngươi muốn không phải nói ta hoàng kim chi phong một không chỉ hoãn bước chân hay không tìm kiếm động cơ đột phá cứ dựa theo cái này động cơ chất lượng dựa vào rất nhỏ trò chơi cách chơi sáng tạo cái mới cùng tình hoạch tiếp tục ra trò chơi cũng không người ngăn được ngươi mãn tính tử vong chứ nạ c ả mù dạ mạ xạ c ả dù ư ớ c gì hoàng kim chi phong cũng là thiết đồ hoa một con đường đi đến đâu e n đ bởi vì nếu như hoàng kim chi phong thật như vậy đ â u sắt quá lượng tình hoài tiêu hao cùng vạn biến không rời kỳ tông trò chơi cách chơi hơi sáng tạo cái mới sớm muộn sẽ đem bọn họ kéo chết cho dù không chết cũng tuyệt không thể nào lại bảo trì như thế hát vang tiến mạnh tình thế đối với bọn họ có mẹn là sinh ra uy hiếp thật lớn nhưng muốn phá cục lại nói dễ dàng sao châm d â n bước chân đối với hoàng kim chi phong mà nói là tuyệt đối không thể nào bởi vì lúc này mắt nhìn thấy khoảng cách toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong hoa quốc cờ di dương cũng chỉ thừa ba tháng hoàng kim chi phong một vạn phần trăm hai không thể vắng mặt lần này toàn cầu trò chơi thịnh hội thậm chí không khoa trường nói cho dù hoàng kim chi phong hữu tâm vắng mặt hoa quốc ngành tương quan các phương diện cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lui lại nửa bước bởi vì lần này động cơ phong tỏa nhằm vào không chỉ là hoàng kim chi phong càng là toàn bộ hoa quốc mà nhận nó ảnh hưởng trái chiều t r ù n g kích cũng không chỉ là trò chơi vòng còn có thật nhiều quốc gia khác cùng địa khu cao khoa sản nghiệp đầu tư cho nên xem như toàn thôn hy vọng hoàng kim chi phong hiện tại chính là trên dây chi tiễn không phát không được đến mức nói động cơ kỹ thuật đột phá đừng nói dỡn cùng làm loại n à n mộng c、so、lần này chúng ta chỉ cần dùng đặc biệt ủng hộ chúng ta ảo mộng năm trung quy trung cụ mà đánh tạo một cái tác phẩm liền có thể để cho hoàng kim chi phong chấp tay mà giảm dễ dàng từ chất lượng bên trên nghiền ép bọn họ nói xong l i ê n nghe c ù m cổ một m tiếng nạ c ạ m ù giả nhấn trong tay điều khiển sau l ư n g kích quan g hình chiếu lóe lên một tấm trong cồn u phong bạo vũ kịch liệt giao chiến hình ảnh xem như trò chơi trang địa sôi nổi tại trên màn hình xung đột chi điệu không sai đây chính là lần này nạ c ạ m ù giả mạ xạ cạ rủ vì tham gia hoa quốc cờ di triển hội càng là vì rửa sạch đ ụ c nhã chỗ chuyên môn chuẩn bị át c h ủ bài tác phẩm nạ c ạ m ù giả mạ xạ cạ rủ không thể bảo là không độc đầu tiên hắn tinh chuẩn đã đoán được bây giờ hoàng kim chi phong q u cảnh cái này áp dụng ảo mộng năm động cơ chế tạo trò chơi từ công nghiệp chất lượng bên trên khẳng định trước hết cao hoàng kim chi phong một、đầu. Thứ hai, trò h hai, ứ t chơi này vẫn là, là m ộ thời đại bối cảnh xuống s ống trang bị khoa học kỹ thuật trình độ v v thiết lập hắn tất cả đều dậm h u â n cổ nóc đụ y chiến tranh hiện đại thậm chí liền cổ nóc đụ y chiến tranh hiện đại bên trong suất ra hiện một chút hỏa lực tri viện hắn cũng cùng nhau chiếu trở tới đồng thời xảo diệu đem nó gia nhập nhảy dù bên trong rất có linh tính trước kia các người chơi ở trên không ném chúng thu hoạch được tài nguyên có cái gì lợi hại hơn súng ống càng cường lực hơn bọc thép uy lực càng lớn chiến thuật trang bị mà ở xung đột chi địa bên trong các người chơi có thể ở nhảy dù bên trong mở ra cái gì tới máy bay trinh sát không người lái chi viện máy bay trực thăng vũ trang chi viện pháo cưới chi viện thậm chí là a k 1 3 0 không t r ú n g pháo hạm chi viện không hề nghi ngờ dạng này cải biến tuyệt đối sẽ để trò chơi kích thích trình độ cao hơn một bậu thang hoàn mỹ công nghiệp chất lượng trình độ thị trường chứng nhận chủ lưu đại đào sát hình thức đêm làm cho người cảm giác mới mẻ chiến thuật hỏa lực chi viện dạng này tổ hợp chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến kích thích thú vị mấu chốt nhất là như thế tổ hợp không hơi nào sơ hở lần này chúng ta đã không giống sẻn hưu một dạng hoa hổ không được phản loại chó mô phỏng tâm lý khủng bố không được ngược lại đem trò chơi t i ế t tấu làm cái nắp bét cũng sẽ không giống tỏ gì một dạng chỉ chuyên trú tại công nghiệp chất lượng kết quả là tính chơi ở một đoàn rối loạn bị người nổ nước bọt căng sẽ không giống lộc cộc một dạng hoa giá cao làm đồ đần dùng làm người buồn nôn nhân vật làm nhân vật chính dùng hỏng b é t trò chơi thể nghiệm cho người chơi u i bảo vệ thế giới đỉnh tiêm động cơ tăng thêm chúng ta công nghiệp chất lượng lại thêm ngươi hoàng kim chi phong lấy tay trò hay trò chơi này vạn vô nhất thất dứt lời chỉ thấy nạ cả mụ d a mạ xạ c ả rủ tắt đi kích quang hình chiếu nhìn xung quanh một vòng phòng h ọ n g b ỉ m cười gật đầu tưởng tượng năm đó hoàng kim chi phong nương tựa theo một bộ sẻ kỷ rô ở chúng ta nghe hồng d i ê u võ dương oai làm chúng ta mất hết mặt mũi không ai có thể ngăn cản nó phong mang cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi lần này hoa quốc cờ di dương chính là chúng ta lấy cách của người hoàn thi bị thân tốt nhất cơ hội c h ư vị chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong cố tổng phía d ư ớ i xin mời ngài cho lãnh đạo giới thiệu một chú ta hoa quốc hoàng kim chi phong t ư ờ n g anh tài giờ phút này chính đưa thân vào nghệ du ít hai bên trong nhưng ý thức lại đã tới một mảng lớn khoảng không trên khoáng giá đây là một mảnh căn cứ vào hoàng kim động cơ chỗ dựng giả lập sân kiểm tra m à mà cái gọi là động cơ giả lập sân kiểm tra m à chính là vì biểu hiện ra động cơ công năng thực hiện mà cố ý sáng tạo một khối mô phòng trò chơi thực cơ cảnh tượng giả tưởng giờ phút này tưởng anh tài bên tay phải chính là hoàng kim chi phong tổng tài cố thịnh mà ở bên tay trái hắn Chính là lần n là à là vừa mới n h tại n trong hội nghị lý bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề liền chỉ ra trước mắt hoàng kim động cơ chỗ đứng trước quấn cảnh đồng thời tống hợp bộ phận chuyên ngành tính khá mạnh truyền thông ý kiến chỉ ra hoàng kim động cơ bình thường không có trói sáng chỗ tình huống điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ vị này đại lãnh đạo có thể cũng không phải tới đi cái đi ngang qua sân khấu giá áo túi cơm càng nói rõ lần này phía trên đối với bọn hắn bây giờ khai phát tình huống phi thường trọng thị lừa dối chót lọt là không thể nào muốn cho thượng tầng chân chính yên tâm cùng hài lòng hoàng kim chi phong nhất định phải lấy ra chút thật đồ chơi tới nhưng vấn đề là thượng anh tài trong lòng bồn trồn hoàng kim chi phong bên này có thể lấy ra cải biến hiện trạng thật đồ chơi sao chính khẩn trương liền ngay bên cạnh cố thịnh mở miệng tốt chúng ta phương diện kỹ thuật cũng phản hồi hai vị liên tiếp tất cả bình thường vậy chúng ta h ã y bắt đầu đi lý bộ trưởng mời tới bên này tiếp lấy chỉ thấy lý bộ trưởng cũng nhẹ gật đầu t ố t cố tổng mời ba người cất bước theo cánh đồng bắt ngát bước lên phía trước đi đến trên đường cố thịnh mở miệng nói vừa mới lý bộ trưởng tại trong hội nghị chỉ xảy ra vấn đề mấu chốt sâu sắc để cho người ta tỉnh táo ai nghe vậy lý bộ trưởng khoát tay á o vậy cũng cũng là ta một chút tập hợp chỉnh lý trò chơi sản nghiệp phương diện cố tổng là người trong nghề tin tưởng cố tổng đối với trước mắt tình huống sớm có trước. nói xong lý bộ trưởng quay đầu nhìn về phía cố thịnh hai người lẫn nhau chốc lát chỉ thấy cố thịnh cười một tiếng quả nhiên vẫn là không thể gạt được lý bộ trưởng tuyệt nhãn xác thực đối với trước mắt trên thị trường nhằm vào hoàng kim động cơ chỉnh thể biểu hiện quá bình thường tình huống chúng ta thật có đáng nghĩ cái kiêu cố tổng bên này cho ra giải quyết sách lược là lý bộ trưởng hơi nhúng mày hơi hăng hái mà hỏi thăm chỉ thấy cố thịnh cũng không trực tiếp trả lời thẳng mà là dừng bước lại nghiêng người ra hiệu hướng bọn họ phía sau đất trống giải quyết sách lược cần từng bước hướng ngài biểu hiện ra chúng ta không ngại lên xe một bên thể nghiệm ta một bên cho ngài giới thiệu a lời vừa nói ra thường anh tài cùng lý bộ trưởng đều là quay đầu nhìn lại giờ phút này bọn họ phía sau trên đất trống không có cái gì nhưng mà ngay tại tưởng anh tài đang tại mê hoặc thời khắc muốn mở miệng hỏi thăm cố thịnh cỗ xe ở nơi nào lúc ầm ầm ầm đột nhiên chỉ thấy bọn họ phía sau không xa trên khoáng dã một trận mở nhạt bụi mù quần c u ộ n mà lên ngay sau đó một cỗ thoa khắp màu xanh quân đội chữ a số ngụy trang cương thiết cự thú tại trong bụi mù chậm g i hiển hiện nói theo tỷ bờ f 6 m 1 0 1 5 g h ì t r cv tua bin tăng áp bên trong lệnh động cơ dầu ma rút phát ra trận, trận gào thét hiện lộ rõ ràng nó rồi rào động lực thay á m đối thế tưởng anh tài một đôi mắt đều nôn trận lồi ra hắn bất khả tư nghị nhìn xem chiếc này hướng bọn họ chậm rãi lái tới cương thiết tự thú lại một mặt khiếp sợ nhìn một chút cố thịnh không phải sao đại ca ngươi nói lên xe là mẹ nó bên trên cái xe này sao zb l tám thức bộ binh chiến xa bọc thép làm sao đột nhiên cũng nhanh đi vào quân bị biểu hiện ra phân đoạn g s hôm nay lại là rút lui dịch lại là mang em bé kiểm tra sức khỏe chỉ có một trường bất quá cũng may không cần lại thua dịch ngày mai bốn canh ngày kia bốn canh bộ chi hết chương này chương bốn trăm hai mươi ba đoàn đội thi đấu đoàn đội chinh phục chương bốn trăm hai mươi ba đoàn đội thi đấu đoàn đội chinh phục đó là cái cái cái gì làm bộ binh chiến xa đi ra một khắc đừng nói tưởng anh tài chính là kiến thức rộng rãi luôn luôn bình tĩnh lý bộ trưởng đều không khỏi toàn thân chấn động ách lý bộ trưởng chỉ chỉ ầm ầm ra trên xa mặt mũi tràn đầy không xác định chúng ta ngồi cái này không sai cố thịnh cười cười làm một thỉnh động tác hai vị lãnh đạo tình huống trước mặt sẽ khá phức tạp mời lên xe a cái này tường anh tài cùng lý bộ trưởng l ế u nhau tiếp lấy không nhịn được cười một tiếng không biết cố thịnh trong hồ lô mua b á n cái gì thuốc n g a o n g a o gật đầu lên xe xa lát ẩm ẩm theo bộ binh chiến xa một lần nữa khởi động bất quá chốc lát trước mặt sườn núi nhỏ liền bị bọn họ bay vượt qua xuống m ộ t khắc chỉ thấy bộ binh chiến xa ở lại mà trên xe c h ử bỏ cố thịnh bên ngoài hai người cũng không nhịn được ngược lại hít sâu mờ hơi phóng tầm mắt nhìn tới Ở tại bọn h ắ n tây bắc bên cạnh địa phương là một tòa xây dựa lưng vào núi cỡ nhỏ thành trấn tiểu trấn không lớn hơn nữa bởi vì là nương tựa độ dốc không thấp ngọn núi thành lập cho nên phòng ốc lộ ra sen vào nhau tinh tế đỏ đỉnh tường trắng bị kéo dài con vòng quanh núi tiểu lộ chỗ liên tiếp như thế kiến trúc hình thức lại phối hợp thêm trời cao mê nhạt không hơi nào như tạp chất tinh khiết trong suốt bầu trời không khó đoán ra nơi này là ở vào hoa quốc tây bắc bộ một cái c h ấ n nhỏ mà theo tiểu trấn một đường kéo dài hướng phía dưới tại điện tháp phối điện đứng tương quan thành trấn công trình cũng đầy đủ mọi thứ đến mức lại phía nam thì là một đầu kiến thiết tại cầu vượ như là lái về phía chân trời to lớn đường sắt nơi này là hoa cúc tây bắc ngay tại hai người còn tại kinh ngạc thời điểm cố thịnh mở miệng hai vị hiện tại chứng kiến đường sắt chính là đều dài năm trăm linh chín ngàn mét từ đôn hoàng lái hướng ứng nhựa hạp kỳ tích xây dựng cơ bản công trình thật thà ô vương đường sắt mà hai vị chỗ mắt nhìn tới địa phương tất cả đều là chúng ta có khả năng đến địa phương t lời vừa nói ra thường anh tài không khỏi ngược lại hít sâu một hơi không hề nghi ngờ cố thịnh hiện tại chỗ lấy ra tấm này thể nghiệm bản đồ nhất định là hoàng kim chi phong lần này cờ di dương trong tác phẩm một tấm thành phẩm bản đồ bằng không bọn họ hoàn toàn không cần thiết đem lớn như thế một khu vực cơ cấu như thế tinh tế tỉ mỉ hoàn chỉnh nhưng lớn như vậy bản đồ đây là muốn làm lớn cho giết đây là tưởng anh tài phản ứng đầu tiên đầu tiên lần này cờ di dương bên trên hoàng kim chi phong muốn đẩy ra một cái xạ kích trò chơi đây là ván đại đóng t h u y ề n đã sớm quyết định thứ hai đại đạo sắt cũng là cố thịnh cái thứ nhất đưa ra có thể nói là hoàng kim chi phong lấy tay tuyệt chiêu nhi cuối cùng c ộ n óc đủ ý có thể được xưng là, là bọn hắn qua nhiều năm như vậy chỗ đẩy ra fts trong tác phẩm toàn phương vị đều đỉnh tiêm tác phẩm nếu như lần này hoàng kim chi phong phải thừa dịp lấy cổ nót đủ ý dư ồn đem bản thân sở trưởng tuyệt chiêu nhi tất cả đều cơ lấy đến là một bộ chiến tranh hiện đại đại đảo sát chắc hẳn hiệu quả tuyệt đối không sai tốt ý nghĩa cố tổng thường anh tài liên tục gật đầu vừa vặn hiện tại trong chợ còn không có một bộ thống trị tính chiến tranh hiện đại đại đảo sát trò chơi từ nội dung trò chơi trên dưới tay thật là cái lẩn tránh động cơ bình thường hào thủ đoạn lợi hại thường anh tài trong lòng liên tục tán thưởng hàn đôi với đại đảo sát trò chơi vẫn là vô cùng có hào cảm dù s a o năm đó hắn tìm tới hoàng kim chi phong tham gia á cạnh biết cố thịnh chỗ đ ẩ y ra tác phẩm chính là trước mắt đại đảo sát trò chơi khai sơn thủy tổ bạc n h à nhưng mà ngay vậy đã thấy cố thịnh thoáng s ư ớ n g sở tiếp lấy lắc đầu khẽ cười một tiếng đem quản lý trưởng chỉ đoán đúng phân nữa lần này chúng ta trò chơi để tài thật là chiến tranh hiện đại nhưng mà trò chơi hình thức lại không còn là đại đảo sát mà là đoàn đội thi đấu a ba đoàn đội thi đấu thường anh tài có chút một bức cũng không phải bởi vì cái này hình thức có bao nhiêu khó khăn lý giải mà là bởi vì cái này trò chơi hình thức thật sự là quá bình thường từ hỏa tuyến xuyên toa đến liên minh huyền thoại lại đến trên thị trường chín mươi phần trăm đối chiến trò chơi tất cả đều là cái này cái gọi là đoàn đội thi đấu hình thức nói trắng ra là chính là hai bên đánh nhau chứ mặc dù trên lý luận mà nói loại trò chơi này hình thức xác thực trường thịnh không suy nhưng đối với bây giờ cấp bách cần trói sáng đặc điểm hoàng kim chi phong mà nói lại tự a hồ như cũng không phải là một cái lựa chọn tốt xác thực tự a hồ là nhìn ra tưởng anh tài sầu lo cùng ngạc nhiên cố thịnh nhẹ gật đầu đoàn đội thi đấu là một hạng nhất truyền thống bất quá trò chơi hình thức tự hồ xác thực không đủ mới lạ hơn nữa truyền thống năm v năm thi đấu lại rộng trong lớn như vậy trò điệu thịnh A y c thấy c t thế ạ i í a lý bộ trưởng hơi hăng hái mà khét hô một tiếng đây là mục tiêu chiếm lĩnh không sai cố thịnh nhẹ gật đầu vì để tránh cho song phương lâu dài thăm dò chúng ta tại trong địa đồ thiết t r í điểm khác biệt vị mỗi nhiều chiếm lĩnh một cái điểm liền sẽ t ạ i trình độ nhất định cắt giảm phe địch sinh lực vì giữ lại thực lực bản thân đem đối phương tất cả sinh lực tiêu diệt song phương nhất định phải đối với điểm triển khai tranh đoạt theo cố thịnh nhâm thanh rơi xuống đột nhiên liền nghe x â điểm bên trong tiếng súng lẹ tẻ bỗng nhiên vang lên nguyên bản an ổn đọc đầu chiếm lĩnh x điểm theo quân địch đến lập tức lâm vào tranh đoạt bên trong cô ta chiến sĩ bắt đầu ị vào phối điện đứng phong ốc chờ b ù n g kẻ đối với kẻ địch triển khai hữu lực chặt đánh trong lúc nhất thời phối điện đứng xê điểm chúng bạo đậu giống như tiếng súng b u a n h quẩn ở nơi này hoang dã bơi tung tích ở giữa đương nhiên phối điện đứng ở giữa hai cái tiểu đội đánh kịch liệt nhưng lại không ảnh hưởng cố thịnh giới thiệu loại này quy mô nhỏ chiến đấu nếu như song phương đều đánh tương đối cẩn thận lời nói tựa hồ còn chưa đủ lấy lấp đầy toàn bộ bản đồ khu vực vừa nói chỉ thấy cố thịnh lại một phất tay từ điểm cao chỗ song từ tiểu chấn con đường phối điện đứng đến phía dưới tháp tín hiệu lại đến đường sắt trên cao phía trên nhà máy từ a đến F, c h ọ n vẹn lục đại điểm san sát chiến trường hiển nhiên bằng vào cái này hai phe địch ta mười người không cách nào hình thành diện tích lớn điều khiển thế là vì chiếm lĩnh càng nhiều điểm đầy đủ chiếm lĩnh bên này yếu địa chiến lược thủ hộ hoặc chiếm lĩnh đường sắt đầu mối then chốt yếu đạo cố thịnh đùng đùng vỗ tay một cái song phương đều sẽ đầu nhập nhiều tài nguyên hơn cùng binh lực mà theo âm thanh hắn rơi xuống tiếng bước chân đột nhiên nổi lên từng người từng người từng tổ từng tổ độ, từng đội từng đội binh sĩ ở tại bọn hắn bộ chiến xe về sau n g o nhau xuất hiện giống như là khai nguyên đê đập mở dạng chạy về phía m i n mông yếu địa chiến lược một người hai người ba người mười người hai mươi người ba mươi người theo chừng một trung đội binh lực bố trí xuống tới vừa mới còn lộ ra tròn trẹo lạnh lùng vang lên đ ổ lập tức trở nên kịch liệt song phương lập tức triển khai đối với cái này khối yếu đ ị a chiến lược tranh đoạn cốc cốc cốc. Vành. Vành. vành vành vành quân địch ngã xuống đất hướng hướng xông lên phía trên đoạt lại chúng ta trận điệu phát hiện quân địch binh sĩ mười một giờ phương hướng ta cần chi viện ta bị áp chế a lính quân y lính quân y ba tiếng súng Tiếng nổ một ạ đạn n công tiếng chúng ngã xuống đất tiếng kêu thám thiết đồng văng lên, lập tức tràn ngập toàn h kích thét, thám thiết thời tức gào kêu đất lập b chiến r ư ờ n g Một cái tiếp một cái binh sĩ ở tại bọn hắn c h ô mắt nhìn tới địa phương đổ xuống lại có càng nhiều binh sĩ tại phía sau bọn họ đến chiến trường bổ sung đi lên nguyên một đám điểm bên trong kịch liệt tiếng súng hỗn hợp có gào thét cùng t ê u thảm rung khắp chân trời toàn bộ chiến trường phía trên lập tức tràn ngập dày đặc khói lửa cùng huyết tinh vị đạo súng tiểu liên bạo liệt d í lên sẽ rách khoảng cách gần kẻ địch thân thể súng máy hạng nhẹ kết nối tại ở nấp yếu địa phía trên chân không triển khai ngọn lửa phun ra thỉnh thoảng tại lưng núi trên mạng sáng lên t i a chớp là tinh chuẩn mà h uy lực to lớn s ú n g n g m giống như là tử thần m ừ n dạng không ngừng cấp đoạt lấy chiến đấu kịch liệt điểm trung sĩ binh sinh mệnh đơn giản thô bạo khi chiến tranh không khí bị nhét lửa tường anh tài không khỏi giật mình nhìn về phía cố thịnh kinh ngạc với hắn giải quyết bản đồ lớn cùng đội ngũ nhỏ tiết tấu không thống nhất phương thức nhắc càng nhiều người chơi đi vào không sai chính là thô bạo như vậy không não nhất định chính là mặt nhiều thêm nước nước nhiều thêm mặt điển hình đơn giản là thật đơn giản chấn động cũng là thật chấn động trọn vẹn sáu mươi b ố người đại chiến trận mở ra điểm tranh đoạt cùng bảo vệ khác biệt tiểu đội chiến thuật sen kẽ lại thêm cái kia kịch liệt giao chiến bên trong g à o thét một bộ xưa nay chưa từng có chiến tranh trò chơi như vậy sinh ra thường anh tài người đều tê dại người quản cái đồ chơi này gọi đoàn đội thi đấu trước đó chưa từng có cực lớn chiến trường xưa nay chưa từng có cỡ lớn đoàn đội chinh phục hình thức đây là máu và lửa va chạm càng là chiến tranh hiện đại hùng vĩ giao hưởng mà bộ chiến vẫn chỉ là chiến tranh hiện đại bên trong một vòng cứ việc lúc này hoàng kim chi phong cái này tác phẩm mới cho tưởng anh tài hai người mang đến chấn động đã đầy đủ lớn nhưng cố thịnh giới thiệu vẫn còn cũng không kết thúc theo tám h đối với phụ trọng vòng quần quận khởi động h u n g tráng uy vũ xe bọc thép hướng về dưới sườn núi tháp tín hiệu cơ trạm thúc đẩy đi một đoàn người rất nhanh liền tiếp cận chiến hỏa kịch liệt cứ điểm âm âm lựu đạn ầm vang dẫn bạo không ngừng xuyên toa đạn lạc đánh vào bọc thép trên thân xe nôm nốt rung động nhìn ra được giờ phút này lý bộ trưởng cùng tưởng anh tài tựa hồ cũng hơi khẩn trương quả thật bọn họ rất rõ ràng đây chỉ là một trò chơi một cái trong thế giới giả lập mô phỏng chiến đấu tác phẩm nhưng mà cái tia núi kêu biển gầm gào thét cùng nổ đùng tiếng súng x e lẫn vẫn là không khỏi đem bọn hắn đưa vào đến trong thế giới này chiến tranh thảm liệt cùng tàn khốc lần thứ nhất như thế trực quan mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt loại kia đặt mình vào trong đó lực trung kích tuyệt đối là bất luận cái gì ngành phim ảnh đều không cách nào so sánh mà giờ khắc này hai phe địch ta hai chi tiểu đội thì đang ở tranh đoạt nơi này quyền khống chế bất quá bởi vì phe địch sớm chiếm lĩnh tháp tín hiệu phía giới trạm bảo hành chú đóng ở vị trí cực、dai. dẫn đến bên ta tiến công một lần bị ngăn trở trọn vẹn ba vòng công kích cũng không có thể cầm xuống phiến khu vực này quyền không chế tình huống cháy bỏng vô cùng mà nhưng vào lúc này âm âm chiến xa bọc thép lái vào điểm bên trong theo máy móc chuyển động âm thanh chỉ thấy tại cố thịnh điều khiển phía dưới chiến xa pháo tháp chuyển động khủng bố ba mươi ly toàn tự động p h á o máy nhắm ngay quân địch theo thủ bảo trì cơ trạng g i á t long giang g i á c đạn pháo lên đạn liền nghe cố thịnh mở miệng chầm giọng nói hai vị lãnh đạo tiếp đó vì ngài biểu hiện ra chính là chúng ta hoàng kim động cơ một mực nặng nghiên cứu phát minh đồng thời trước đây không lâu vừa mới thành công thực hiện chỗ đặc thù h ế theo c ư chương, này, chương 424. Chiến trường Chương trường ơ n này, Chiến phong vân, khởi. Chương 424, chiến trường phong vân, khởi. Vành, vành, vành, vành. g hởi. hởi. h quật quật t to lớn tiếng nổ đùng đằng vang lên trên xe tưởng anh tài thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chỉnh chiếc xe bọc thép đều bị cái kia bắn nhanh khủng bố pháo máy dung chuyển v à n h v à n h v à n h đinh hai nhức góc anh tạc âm thanh không ngừng tại chiến xa chính đối diện sửa chữa cơ chạm trước v ă n g lên trong máy mắt tưởng anh tài miệng liền đã trương thành một cái không thể tưởng tượng nổi ho hình bởi vì hắn trơ mắt nhìn xem ở nơi này vô tình hỏa lực a n h tạc bên trong sửa chữa cơ c h ạ m đóng chặt cửa sắt bị hoành nát bê tông đổ bê tông k h u n g cửa cũng theo đó bạo liệt bụi mù toái thạch quần quần v y ra ngay sau đó hỏa lực a n h tạc không ngừng cái kia dùng cho đổ bê tông định hình giao thoa cốt thép cũng không chịu nổi cái này kịch liệt bạo tạc vốn c o n g đứt gãy ẩm ẩm v i anh kèm theo giày đặc bụi mù quần quận trung thiên đã mất đi tường chịu lực sàn gác đứt gãy không ngừng sụp đổ mười giây ngắn ngủi bên trong vừa mới vẫn là cứng rắn vô đối v ữ n g như thành đ ồ n g b á c h sắt như là thành lũy một dạng sửa chữa cơ trạm trực tiếp bị v á n h nát nổ thành một vùng phế tích ta cái ba a ba đây cũng chính là lý bộ trưởng còn tại bằng không thường anh t à i không phải b ả o nói tục cái này mẹ nó cái quái gì dỡ nhà ta hán cái này a quả thật theo thời đại phát triển trò chơi sản nghiệp tiến bộ bây giờ trò chơi tác phẩm đều ở hướng về càng ngày càng tinh tế chân thực phương hướng dựa s á t vào hình ảnh càng ngày càng tinh lương sô mạ tọ sần sô dị càng ngày càng tinh tế âm thanh cũng gần như tất cả đều áp dụng thực lục nhưng mà nhìn chung trò chơi phát triển lịch sử nhất là xạ kích trò chơi tựa hồ thật sự từ xưa tới nay chưa từng có ai tại vật lý phá hư phương diện này xuống lớn như vậy công phu hơn nữa gần như tuyệt đại đa số có được vật lý phá hư hiệu quả trò chơi cũng là game of the lìn bởi vì mọi người phổ biến cho rằng chỉ có game of the lìn mới cần dạng này vật lý phá hư hiệu quả để tại tốt hơn hiện ra tình tiết biểu hiện mình trò chơi đánh vào thị giác lực đến mức nhiều người đối chiến v o n g d ù không cần thiết thậm chí đều không người hướng phương diện k i a n g nghĩ tới dù sao trên lý luận mà nói nhiều người thi đấu loại xạ kích trò chơi cân bằng độ cùng hình thức khả năng chơi mới là trò chơi trọng yếu nhất như thế nào cân bằng xuống ống như thế nào cân bằng bản đồ làm thế nào ra càng thêm có một phong cách riêng hình thức thậm chí là tiếp đó nên ra hoạt động gì làm sao l ừ a gạt người chơi khắc kim r ú t thưởng những vật này từng cái đều so vật lý phá hư quan trọng hơn mấy chục năm đến nay các người chơi đã thành thói quen đã hình thành thì không thay đổi bản đồ đủ loại kiểu dáng vị trí và cùng với nguyên bộ đấu pháp thậm chí không khoa chương nói tại tuyệt đại đa số các người chơi trong mắt bản đồ nó liền hẳn là đã hình thành thì không thay đổi thường anh tài cũng nghĩ như vậy thẳng đến Chính Cố Cho chúng như hai vị thấy.、Cố、thịnh hoàng miệng nói. Cho tới nay, chúng ta tới kim vị mở đây ộ động độc n tận chúng toàn g cơ sức chế cơ đều đ hữu vật lý toàn phá hư hiệu quả. ở tại tạo ta vật phá hư lý là một loại căn cứ vào động cơ vật lý hiệu quả mô phỏng càng tiến một bước nghiên cứu ra mô phỏng kỹ thuật tại hoàng kim động cơ ra chỉ dưới trên sân ngươi chứng kiến tất cả vật phẩm từ binh lính bình thường huyết nhục chi khu đến mức như thành đồng vách sắt chiến xa xe tăng thậm chí là các loại phòng ốc kiến trúc đều có thể thực hiện mô phỏng cảm ứ n g cấp bậc toàn phá hư là độ mô phỏng thực tế cực cao toàn phá hư điểm này cùng cố thịnh tiếp trước bên trong xương lạnh động cơ còn có khác biệt nếu như ngươi là một cái l a o điền giã đánh nhau người chơi ngươi nhất định đối với vật lý phá hư cũng không xa là gì nhưng mà nếu như ngươi cẩn thận lời nói liền không khó phát hiện tại trước kia xương lạnh động cơ tác phẩm bên trong công trình kiến trúc chờ phá hư cứ việc nhìn qua độ tự do rất cao rất rung động nhưng trên thực tế mỗi một dãy nhà phá hư hiệu quả thật ra cũng là cố định ví dụ như trước mặt ngươi có một ngôi nhà ngươi bắt đầu l i ề u mạng dùng chất nổ, nổ nó ổ n như vậy nó vách tường nhất định là từ chính giữa bắt đầu sụp đổ sụp đổ phương hướng cũng là vĩnh viễn không thay đổi về sau ngươi đi vào phòng đưa nó t ớ phía tường r ấ bỏ nó liền sẽ bắt đầu chỉnh thể sụp đổ sau đó chỉ lưu lại một cái tiểu tiểu nơi hẻo lánh l ẻ loi đâm tại trên phế tích nhưng hoàng kim động cơ lại ở đây trên cơ sở càng tiến một bước vẫn là cái phòng này ngươi thuốc nổ dán tại nó góc trên bên phải nó góc trên bên phải cũng sẽ bị nổ tan dán tại góc dưới bên trái góc dưới bên trái cũng sẽ bị nổ tan thậm chí nếu như ngươi có thể không hàng đến tòa này phòng ở trên nóc nhà ngươi còn có thể đem phòng ở trần nhà sốc lên tới một thần binh trên trời rơi xuống đồng thời phòng ốc sụp đổ cũng sẽ ở tức thời diễn toán vật lý thụ lực phân tích sụp đổ chân chính trên ý nghĩa làm được vật lý mô phỏng cảm ứng cấp toàn phá hư hiệu quả mà dạng này vật lý phá hư hiệu quả hiển nhiên là toàn bộ trò chơi trong vòng trước đây chưa từng gặp thường anh t à i cả người đều không tốt bởi vì cái này biểu thị trò chơi vật lý phá hư hiệu quả thậm chí đã siêu việt vô số game họ phở lìn bên trong tình tiết đi ngang qua sân khấu hiệu quả đây là t ư ờ n g anh tài cố gắng sắp xếp lời nói một chút khiếp sợ nhìn về phía cố thịnh tất cả cỡ nhỏ kiến trúc và b ù n g kẻ đều có thể thực hiện loại này phá hư hiệu quả ngay vậy chỉ thấy cố thịnh cười ha ha đưa tay chỉ hướng ép điểm ở vào cầu vượt cầu lớn phía dưới tầng bốn nhà máy không riêng gì cỡ nhỏ kiến trúc và bụng kẻ dù sao chúng ta động cơ chỗ ủng hộ là vật lý toàn phá hư hiệu quả nói chuyện theo cố thịnh ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một khung mễ quân m một tá hai n g ả i bố lạc mộ tư chủ chiến xe tăng bỗng nhiên từ đại lộ rộng rãi nơi cuối cùng hiện hiện hướng về t o như vậy tầng bốn nhà máy ẩm ẩm mà đến giờ phút này nhà máy đã bị quân ta toàn diện c h i ế m cứ có thể một giây sau và anh và anh ba m một tá hai chủ chiến xe tăng hỏa pháo gào thét một trăm hai mươi ly súng không nòng xoắn pháo bên trong hỏa diễm phun ra to lớn nhà máy góc đông bắc cột chịu lực lập tức vỡ nát kèm theo một trận trùng t i ê n bụi mù liền nghe tựa như sấm rền giống như đổ s ụ p tiếng vang lên toàn bộ nhà máy đông bắc c ó c bên ẩm v a n g sụp đổ vành vành ba vành vành ba nặng t h ả n g à o thét tiếng nổ mạnh rung trời t r ư t điện sắt thép quái vật mạnh mẽ đâm tới súng không nòng xoắn pháo phối hợp với b ệ pháo bên trên chỗ chở khách m ộ ư ơ i hai bảy ly cùng t r ụ c súng máy hạng nặng vô tình bắn phá huyết vụ vẩy ra toàn bộ nhà máy lập tức biến thành nhân gian l u y ệ ngục n khủ bố lực sát thương cùng thảm liệt đơn p ư ơ n g tàn sát giống như là một cái trọng truy một dạng hung hăng nện ở bộ chiến trên xe hai người trong lòng có trời mới biết cái này có thể so với vô địch chiến thần giống như di động hỏa pháo thành lũy nếu như tiếp tục tiến lên còn đem cho ta quân mang đến tổn thất bao lớn mà nhưng vào lúc này tựa hồ là nhìn ra trong lòng hai người khiếp sợ và sợ hãi liền nghe cố thịnh tiếp tục mở miệng nói đương nhiên tại giới thiệu xong chúng ta vật lý toàn phá hư hệ thống về sau để cho chúng ta trở lại trò chơi bản thân tại khai chiến trước đó ta cũng đã nói chiến tranh hiện đại không riêng gì bộ binh đơn đà độc đấu thời đại tại mặt đất tiến lên trong quá trình toàn phương bị lập thể hóa chiến thuật tiến lên mới là chiến tranh hiện đại yếu linh ở tại、Ấm、ẩm ẩm suỳ ba mà theo cố thịnh thoại âm rơi xuống đông nhiên đồn phía trên phong lôi kích đung đưa giống như âm thanh vang lên theo tiếng kêu nhìn lại một k h u n g giống như cú chim cắt giống như máy bay chiến đấu tự không trung cắt cướp thẳng xuống d ư ớ i theo d ư ớ i treo ẩ đạn bên trong một bó ánh lửa bùng lên một cái đạn đạo đối không như là trên trời rơi xuống huyền lôi trong nháy mắt liền đâm thẳng em mở một đá hai trên đỉnh đầu vê anh ba trung tiên h ánh lửa âm vang dâng trào vừa mới còn diễu võ dương ai nặng thản tại chỗ mở hộp hóa thành một bảy phế liệu mà một giây sau lao xuống đối với mà chiến cơ kéo lên mà lên lại không may mắn mà vừa vặn gặp được từ đối phương không vực lái tới f 3 5 chuỗi giải pháo máy rung động dày đặc mưa đạn trên không trung lôi ra một đầu khủng bố mưa đạn kích quang nhưng mà mọi người ở đây đều tưởng rằng đối với mà chiến cơ này bệnh mất rồi thời khắc đ ỗ n g nhiên f 3 5 cánh hai bên lại đ ỗ n g nhiên sáng lên một chuỗi giải nóng r ụ mưa đạn giống như là khai bình không tức một dạng tiếp lấy liền hốt hoảng cơ động trên không trung bàn mà lên mà ở sau lưng nó một khung đen kịt gì h a thì gắt gao mà căn nó hai khung chiến cơ trên không trung triển khai liệu chết cho đấu trên đường chân trời phong lôi c u ộ n cuộn chiến cơ bay múa đại lộ bên trong chiến xa tung hành nặng thản gào thét lâu vũ đường phố gào thét gầm thét tiếng súng dày đặc một vòng lại một vòng công kích giao thoa tung hành toàn phương v ị lập thể hóa thành chiến sắp màn bao phủ mảnh này mênh mông mà thảm liệt hoang dã thẳng thấy vậy tưởng anh tài tê cả ra đầu lý bộ trưởng tâm thần khuấy động xưa nay chưa từng có vật lý toàn phá hư hệ thống chiến tranh khủng bố cùng thảm liệt tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế hùng vĩ chiến tranh mở màn đã kéo d à toàn diện tác chiến giao hưởng làm máu và lửa xe lẫn thật không thể tin nổi theo chiến xa thúc đẩy phía trên chiến trường này mỗi một màn đều xâm nhập bọn họ tâm linh tàn khốc chiến đấu trên đường phố bên trong chiến sĩ không ngừng ngã xuống đất bỏ mình mà theo cố thịnh nói tại trò chơi này bên trong tử vong liền mang ý nghĩa chân chính tử vong cứ việc người chơi có thể một lần nữa đầu nhập chiến trường nhưng ở trò chơi này bên trong không tồn tại phúc sinh mà gọi là lại bố trí bởi vì trên thực tế người chơi vừa mới vai trò binh sĩ đã chết tại trên chiến trường lại bố trí liền lại là một đầu sinh mệnh đây cũng chính là trước đó nói tới binh lực giá trị không giống với cái khác trò chơi tích phân tính ngược lại thiết lập tại trò chơi này bên trong mỗi một phe chiến đấu đội ngũ ban đầu binh lực đều là giống nhau mà mỗi một lần bỏ mình đều sẽ để cho phe mình binh lực giá trị giảm bớt một chút đồng thời điểm mất đi cũng đồng dạng lại không ngừng áp xúc phe mình binh lực thàng đến một phương đem tất cả binh lực giá trị hao hết bị ép lựa chọn từ bỏ phiến khu vực này dạng này đảo n g ư ợ c thiết lập h i ệ n nhiên cũng từ khía cạnh phản ứng ra chiến trường tăng cốc lâu vũ không ngừng sụp đổ băng liệt trên chiến trường khắp nơi tràn ngập đ u i mù cùng hỏa diễm và m ầ chiến xa ép qua phế tích hướng phe địch huynh tạ hỏa lực mà cùng lúc đó trên bầu trời chiến cơ cũng sẽ không ngừng liếm l á p mặt đất thông qua chiến cơ phía trước pháo máy bắn phá cùng phi đạn công kích oanh tạc bộ đội trên đất liền máy bay trực thăng xuyên toa tại chiến trường trên không liên tục không ngừng hướng từng cái điểm vận chuyển lấy máu mới lớn đến chủ chiến xe tăng nhỏ đến bốn vòng mô tô các bộ binh cũng ở đây qua lại từng cái yếu điểm ở giữa thậm chí còn có thể dành chút thời gian tới dùng trong tay mình phản công cụ vận chuyển trang bị ngăn chặn kẻ địch mạnh mẽ công cụ vận chuyển hành trình bạo lược chiến tranh xí diễm tại hoang dã phía trên t i ê u đốt lan tràn thật lâu lý bộ trưởng mới chậm rãi từ nơi này không gì sánh kịp chiến tranh trong r thật không thể tin nổi cho nên trò chơi này cố tổng định danh là ngay vậy chỉ thấy cố thịnh trầm ngâm một tiếng vừa vặn lý bộ trưởng nếu như ngày hôm nay không đến chỉ đạo ta qua một thời gian ngắn cũng muốn đi xin phép ngài chính là quan hệ tại trò chơi này tên trước mắt chúng ta cho trò chơi này sơ định tên là chiến trường long chi quật khởi ngài xem thích hợp sao hết chương này chương bốn trăm hai mươi lăm lần này chúng ta nhân vật trao đổi ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tàn n h ẫ n ba chương bốn trăm hai mươi lăm lần này chúng ta nhân vật trao đổi ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhứa ba k hơn nữa đây cũng không phải là cố thịnh nhất thời hứng khởi dù sao sớm tại lúc trước hoàng kim động cơ đã được duyệt trong hội nghị hắn liền đã từng nói qua để cho bọn họ kiến thức dân tộc chúng ta vĩ đại đây là một lần như thời đồ đã lâu kế hoạch đây là một cái như đồ đã lâu tác phẩm cố thịnh thực sự là nghĩ không ra so với nó càng phù hợp lần này triển hội tác phẩm chính như hắn nói tới lúc này lễ bọn họ chính gặp lấy lấy vị vẽn đi cầm đầu bên ngoài tư bản vây quét gặp lấy h ảo mộng động cơ kỹ thuật phong tỏa mà lần này triển hội vừa lúc chính là bọn họ biểu hiện ra bản thân thời cơ tốt nhất nếu như mình không phán đoán nói b ậ y đối với lần này triển hội vị vẽn đi phương diện nhất định sẽ điều động trọng binh đối với bọn họ triển khai công kích và vây quét mà phóng nhãn nhìn lại bây giờ vị vẽn đi dưới cờ hai đại chiến tướng phụ tá đắc lực vân uy cùng có mẹ lạ có khả năng nhất đánh lén bản thân chính là có mẹ lạ dù sao còn niệm cái kêu láo lộc c ự c quá lợi hại một trận thao tác mạnh như cọp kết quả bởi vì tắt một phát cường độ quá lớn bàn tay quay lại tới lại cho mình một cái lớn mức đấu thua thiệt lớn năm ước không nói còn đem thật dễ dàng kéo lên giá cổ phiếu làm trở về thậm chí s o điểm đóng băng còn thấp cực kỳ không hợp thói thường mà lúc này xem như vừa mới gia nhập v ì ven đi cấp bách cần chứng minh thực lực mình c ó mẹt lạ liền nên đứng ra c ó mẹt lạ đối với bọn họ có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu trước trước sau sau giao thủ nhiều lần như vậy hồi hồi bị đánh cái mặt mũi bầm dập mấu chốt nhất là nhớ năm đó Sẽ ký rỗ tham gia đông tân trò chơi điện tử lễ thời khắc bọn họ hoàng kim chi phong thế nhưng là cưới mặt chuyển vận một đợt tại có mẹn l à cửa nhà bạo sát có mẹn l à một đợt một hơi này có mẹn l à sợ là rất khó nuốt xuống cho nên lần này cố thịnh phán đoán có mẹn l à một trăm phần trăm biết thừa dịp bọn họ hoàng kim chi phong động cơ xấu hổ thời điểm lấy kỳ nhân c h i đạo hoàng thi bị thân dù sao nếu là cố thịnh mình nói chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bậc này cơ hội tốt cho nên lần này bọn họ hoàng kim chi phong nhất định phải làm ra cái cách tân tính đồ chơi đi ra nói thí dụ như dỡ nhà Cô Thịnh vốn là một u ố n lần nữa khởi đ n g m cái、si、lãn hệ lịch Nhưng cẩn tiểu h tiểu hoang dã bơi tung tích còn đem tưởng anh tại cùng lý bộ trưởng cả kinh không ngầm nhược được nếu là chân chính đem bán để cho bọn họ tận mắt chứng kiến một lần thượng hải chi vây khác không nói người c ố thịnh chính mình cũng nghĩ tự thể nghiệm một lần dù sao đây chính là buồng s ố mạ tỏ sần sộ gì a buồng s ố mạ tỏ sần sộ gì bản thượng hải chi vây tự mình mở ra thuyền máy rong rổi sông hoàng phổ nhìn xem trong chiến hỏa đồng phương minh châu băng liệt chừng một trăm hai mươi bảy tầng thượng hải trung tâm cao ốc cầm vàng sụp đổ thua thiệt thật hùng chi tại trong thế giới này duy nhất có có thể cùng chiến trường địa vị ngang nhau cổ n ó đủ y mộ đẹp đổ pha dở tỷ tạt p ồ n đồng dạng trong tay ta cầm giữ trận chiến này cự long tất nhiên lộ ra giam hoa quốc nhất định thương hiệu thất tỉnh đến mức tên cố thịnh là đem nó tạm định là chiến trường long chi c u ộ t khởi mà sở dĩ nói là tạm định tự nhiên vẫn là cân nhắc từng tới thẩm nhân tố cố thịnh rất rõ ràng trò chơi này là hơi mất cảm dù sao cũng là tam quốc đại chiến hơn nữa bên trong trang phục chiến đấu chuẩn bị hoặc là 95, m 4 hoặc là mịt diệt h a f 3 5 đều quá có đại biểu tính cứ việc sớm tại chế tắc c ủ a n ó đủ ý thời điểm hắn liền đ ặ t quyết tâm vì qua thẩm chém đức nguyên bản trong trò chơi tự mang tình tiết bộ phận dù sao tình tiết đối với cái này khoảng chiến trường mà nói cũng không phải quan trọng như vậy huống hồ cùng chiến tranh hiện đại so sánh cũng không thế nào sáng trói nhưng tóm lại là ba cái siêu cường quốc thế chiến tuy nói chỉ là một trò chơi a nhưng cái này tràn đầy chiến sợ cục ý vị tên có thể hay không qua thầm đ â u cái này có thể mẹ nó qua thầm cái giám ba thường anh tài ở trong lòng gào thét cái này cũng quá nhạy cảm a đại huynh đệ người cái này đề tài tên này còn kém ở trên mặt viết một hàng chữ lớn chữ quân ta thích chiến tranh hoặc là viết nữa một nhóm ta hoa quốc tuy thời chuẩn bị làm chết các ngươi cái này quá mẹ hắn nguy hiểm người trò chơi này là đi ra người ta chiến trận c ụ c ba năm làm không công huống hồ chúng ta hoa quốc từ t r ư ớ c cũng là yêu thích hòa bình quốc độ ngươi trò chơi cái này động một chút lại c ú t mẹ mày đi dương quỵ tử cùng giết làm thịt đám này cậu t ạ p trùng làm sao nghe cũng không quá giống như là yêu thích hòa bình nga nghĩ vậy thường anh tài nết nết miệng mở miệng nói cái kia cố tổng cái tên này có phải hay không nói còn chưa dứt lời liền nghe bên cạnh lý bộ trưởng dồn khí đ a n đ i ệ n khẳng định d ì thường thật tốt ba thường anh tài lý bộ trưởng ngươi tỉnh táo một chút thứ này nhưng mà muốn đặt ở toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong chúng ta xem như chủ nhà chủ sự cờ di dâng lên đây là một cái mặt hướng toàn cầu toàn thế giới cho chơi công ty truyền thông các người chơi triển hội mà lần này hoàng kim chi phong xuất r a phẩm tác phẩm càng là dẫn động tới rất nhiều cái khác lĩnh vực phía đầu tư ánh mắt càng là thượng tầng điểm danh trọng điểm hạng mục ta như vậy công nhiên tuyên chiến Thật. Tốt. được không không thể tốt hơn nữa lý bộ trưởng tựa như cái tia xuyên áo dịu phối hợp đưa nước công việc đan đan lao sư một dạng liên tục gật đầu đem trong bóng tôi hoán thẩm tưởng anh tài n ẹ n đến sừng sốt một chút chúng ta đã sớm nên có dạng này g ấ c ngộ dạng này quyết đoán dạng này dũng khí l i ê n nghe lý bộ trưởng nói ra chúng ta yêu thích hòa bình nhưng không có nghĩa là chúng ta mềm yếu nhắc gan chúng ta thừa hành đức tài bình thường nhưng không có nghĩa là chúng ta không hơi nào huyết tính giống như là cái trò chơi này kẻ đ ị c h tay đã rời khỏi chúng ta trên đường sắt kẻ đ ị c h đao đã gác ở chúng ta trên cổ lúc này hòa bình tuyên n ô n đã không còn có hiệu lực chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn nên cường ngạnh thời điểm tuyệt đối không thể mềm yếu liền kêu danh tự này rất tốt ta thích cái tên này thường anh tài châu bò hắn lại có thể nói cái gì đó không nghĩ tới a không nghĩ tới trước kia nghe qua vị lý bộ trưởng này t ắ c phong cường ngạnh cổ tay lăng lệ bây giờ xem xét quả là thế cái này đại lao thuần thuần chính là một phái chủ chiến a hối h ổ người ta bộ trưởng đều đã quyết định liền kêu cái tên này cái k i a tưởng anh tài tự nhiên cũng không cái gì càng nhiều có thể nói lý bộ trưởng liền kêu cái tên này vậy nó liền kêu cái tên này người ta chính là như vậy cái thực lực trình độ ha ha vậy chúng ta thật sự là hết sức vinh hạnh cảm tạ lý bộ trưởng cho phép này chúng ta trong lòng liền chân thật nhiều ngay vậy cố thịnh cũng là cười ha ha luôn miệng nói cảm ơn mà lý bộ trưởng thì là khoát tay áo ai nên nói chân thật hẳn là chúng ta lần này triển hội tầm quan trọng tin tưởng ta không tỉ mỉ nói cố tổng cũng cần phải rõ ràng nói đến đây chỉ thấy lý bộ trưởng dừng một chút tiếp lấy tựa hồ tràn đầy tâm h ý mà lại bổ sung một câu h ả o h ả o phát huy làm tốt làm gương mẫu tác dụng kiên trì đa nguyên hóa phát triển toàn diện tiền đồ bất khả hà lượng tiền đồ bất khả hà lượng bên này không nói đến cố thịnh trong lòng nghĩ như thế nào tưởng anh tài trong lòng thế nhưng là cẩn thận phẩm phẩm lý bộ trưởng cuối cùng sáu cái chữ tiền đồ bất khả hà lượng một cái có được cả nước nổi danh nhất trò chơi tập đoàn tuyệt đối quyền quyết định lương tựa hoa quốc to lớn nhất tập đoàn cự p h á c h cha vợ bị lý bộ trưởng tự mình tán thưởng bất khả hạn lượng người trẻ tuổi cái này không phải người trẻ tuổi cái này mẹ hắn chính là một sống cha a tưởng anh tài n ế t nhất miệng trong lòng âm thầm suy nghĩ đưa đến thời điểm cờ di triển đắc chuẩn bị cho hoàng kim chi phong cái dạng gì gian hàng tài năng xứng đáng bất khả hạn lượng bốn chữ này là b ì n h a cái gì ngươi nói ta xem như chủ nhà quá đáng thiên vị nhà mình tập đoàn a đúng a không phải rồi ngươi đông tân trò chơi điện tử lễ không phải cũng đem c o mẹn la đặt ở thứ nhất gian hàng vị trí sao một nhà đỉnh người khác hai nhà nửa gian hàng diện tích còn đem chúng ta hoàng kim chi phong cố ý nhét c ò mẹn lạ phía sau cái mông mẹ hắn lần này chúng ta nhân vật trao đổi ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn ba bên này theo lý bộ trưởng thỏa mãn thị sắt kết thúc hoàng kim chi phong cũng coi như là không có nỗi lo về sau bắt đầu kéo đủ mã lực khai phát cái này chiến trường long chi quật khởi đến mức phòng làm việc lựa chọn phía trên toàn cầu hai đ ờ i f g s lao đại cấp phòng làm việc hoàng kim thể nghiệm tự nhiên là đứng m u i chịu xảo mà trừ cái đó ra đảm nhiệm qua tom cỡ lạn xì hệ liệt cổn óp đũ y chiến tranh hiện đại mù tỷ bờ lu cũng gia nhập trong đó an b à i như vậy thứ nhất là vì để cho hai đại phòng làm việc cộng đồng phát lực tăng nhanh khai phát tiến độ thứ hai cố thịnh cũng là nghĩ để cho m ũ tị bờ lưu đám người sớm thích đứng một chút hoàng kim động cơ hủy lầu trò chơi hiện tại đã v á n đã đóng tuyển như vậy cái kia dỡ nhà trò chơi khẳng định cũng không thể bỏ qua xem như tom c ờ lạn s ỉ chính thống hệ liệt bên trong một thành viên phá d ỡ máy mô phỏng là nhất định phải giao cho m ũ tị bờ lưu cái này trước ca dục đoàn đội chế tác đến mức xạ tổ chỗ thủ lĩnh sất kỳ phải ỉ ngờ nha cố thịnh để cho bọn họ đi châu âu dựa theo lộ tuyến định trước tham viếng châu âu các nơi còn sót lại thời trung cổ trang viên pháo đài cổ dưới đất mộ h u y ệ t loại hình đồng thời không riêng muốn nhìn còn muốn ký có thể chụp ảnh địa phương muốn chụp ảnh tồn tại ghi âm và ghi hình tư liệu không thể chụp ảnh địa phương liền vận dụng dù k ý người này thịt máy ảnh dùng ký họa các loại phương thức vẽ xuống tới dùng cái này thu thập tư liệu trong cảm thụ thế kỷ không khí cái gọi là đi một bước nhìn m ộ ư ơ i bước cứ việc bây giờ chiến trường long chi quật khởi là hoàng kim chi phong hạ n g mục bên trong trọng yếu nhất nhưng về sau muốn khai phát gia phẩm trò chơi hắn cũng cần làm ra quy hoạch cùng khảo l ư ợ n vừa vặn bây giờ sật kỷ phải n g ngờ cũng không tham gia chiến trường hạng mục khai phát chẳng bằng thả bọn họ đi ra ngoài một chút vì tiếp đó muốn giao phó bọn họ trách nhiệm làm chuẩn bị rất nhanh tương quan công việc toàn bộ đều an bài song xuôi hoàng kim chi phong bận rộn bất tác giống như là một chiếc to lớn tàu ngầm hạt nhân ẩn n ú p đến dưới mặt nước nhưng mà có quan hệ với bọn họ thảo luận cùng tiếng hô lại cũng không có vì vậy yên lặng bởi vì ngân hàng xe cửa hàng tạng hóa trung tâm thương mại đều khai trương lấy được mẹ ngươi túi mang tốt ngươi mặt nạ cho chặt ngươi, ngươi áo chống đạn tới không giải thích linh nguyên mua hoạt động bắt đầu rồi ba hết chương này chương 426. đề nghị nghiêm t r a bọn họ thật không giống diễn bình an trong kinh đô chương 426, đề nghị nghiêm t r a bọn họ thật không giống diễn bình an trong kinh đô ha ha ha ha ha ha thảo t h â n mẹ hắn linh nguyên mua hoạt động bắt đầu rồi ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói vẫn thật là là cái kia linh nguyên mua vật lý linh nguyên mua rất có một loại ta không trả tiền không coi là tì h ảo cảm giác ta bằng bản sự cầm tới đồ vật ngươi dựa vào cái gì nói ta cướp chính là a hơn nữa ta lấy hạc chỉ ngươi thời điểm ngươi không phải cũng nói rồi để cho ta tùy tiện cầm sao mẹ hắn cái này trực tiếp gian thật sự là một đám sống thổ phỉ a ha ha ha ha ha h a chết c ư ờ i ta t h ế a tự do mùi vị linh nguyên mua không khí là như thế thơ ngọt rất khó phán đoán thủy hữu nhóm trạng thái tinh thần trực tiếp gian chút người này kéo ra ngoài phán vô hạn sát s u ấ t cao không có oan uổng cười nôn giờ này khắc này cá mập trực tiếp gian chính trị vậy được chính thức đem bán thời khắc lấy a dần cầm đầu thổ phỉ tiểu đội lần nữa tệ tụ theo lần này trò chơi chính thức đem bán trước đó rất nhiều suy đoán cũng coi như là có thể xác nhận đầu tiên lúc trước thể nghiệm bản nhân từ bệnh viện s á t thực chính là bọn họ t ẩ y đầy đoàn sau cùng một c h ạ m đến mức hiện tại chính thức bản thì làm vẫy đầy đoàn tại nhân từ bệnh viện vụ cấp trước đó các loại vụ án mà trò chơi chủ yếu cách chơi cũng đúng như đại gia chỗ phỏng đoán một dạng liền trộm mang cướp đơn giản rõ bất kể là danh họa đồ cổ kim cương trang sức vẫn là xe sang trọng đồng hồ vàng tiền mặt tiền mặt nói tóm lại cái gì quý trộm cái gì cái gì quý cấp cái gì để phòng lơ lỏng ta muốn làm một phiếu để phòng xâm nghiêm ta càng phải làm một phiếu cái này chính là vẫy đầy đoàn tôn chỉ chính là nguyên bản bốn người bắt đầu liền chuẩn bị tới một thế giới đệ nhất ngân hàng thăm dò sâu cạn kết quả bắt đầu bốn cái đầu lâu độ khó trực tiếp liền đem bốn người khuyết lui vẫn là chỉnh điểm dương gian nhiệm vụ a thu ca cái thứ nhất bạc rơi nhiệm vụ này bốn cái đầu lâu sợ là đợt thứ nhất liền an bài thượng kiếm thành đá mặt lời vừa nói ra mưa đạn một mảnh cười ha ha thu ca bị đá ra bóng tối đến rồi ô tốt tốt tốt tốt tốt bắt đầu mười cái kiếm thánh cái kia còn cướp cái truy đầu án tự thú đúng không bắt giữ tại chỗ c a điện còn chưa mở đây không có người đi qua một phen chọn lựa cuối cùng bốn người đội chọn rồi một chỗ vụ cướp đại lý xe vụ cướp đem nhiệm vụ tin vắn đơn giản xe m một lần bốn người bắt đầu rồi kế hoạch định ra là thông qua trước đó thử chơi bản vụ cướp mấy người càng ý thức được sớm chế định kế hoạch tầm quan trọng lần trước hành động vì sao như vậy thành công bởi vì xem như tân thủ bọn họ một mực tại tiếp nhận bối ân chỉ thị đánh ca mê ra cũng tốt nghe điện thoại cũng tốt tất cả những thứ này cũng là bối ân chỉ thị xem như tân thủ dẫn đạo nhưng lần này chính thức b ả n bên trong bối ân cũng sẽ không cho bọn hắn thêm cung cấp bất luận cái gì chỉ thị bọn họ cần bản thân chế định kế hoạch để bảo đảm cướp bóc về sau còn có thể cảnh sát vây quét bên trong thoát đi cực kỳ chuyên ngành nói hai câu a a dần xem như lần này vụ cướp người dẫn đầu đứng ở bảng trắng trước đó cái xe này hành tại mễ quốc tây bộ ngoại thành gần nhất cảnh sát tri viện trong vòng năm phút đồng hồ biết đổi tới chúng ta muốn làm chính là chui vào đại lý xe cầm tới chìa khóa xe hơi lái đi tủ trưng bảy bên trong hai chiếc lạm bùa hựa in y một cỗ bủ gạ tỉ cùng một cỗ phe gia di tổng giá trị bảy trăm hai mươi vạn đao về sau đại lý xe cửa ra vào trước đại đạo sẽ bị nổ tung chúng ta có thể mở ra siêu xe nối thẳng dưới đất còn chưa hoàn thành đường hầm theo đường hầm một mực hướng bắc đem cỗ xe tại trong vòng thời gian quy định vận chống đỡ bến tàu trong thùng chứa hàng nhiệm vụ coi như hoàn thành muốn xe sang trọng linh nguyên mua tổng cộng phân mấy bước tiến vào đại lý xe cướp bóc xe sang trọng nên ngang rời đi bến tàu giao hàng bốn bước nhưng mà Muốn hoàn trong h h nhất chỗ khó, ngay tại ở chúng ta nhất định phải bị phát hiện à này, n lớn ngay đang bên vụ cấp giây to tại ta t ở bị đến bên trò à vào u đem xe tiến t o n n g t h ù chơi a hàng bên trong thời gian bốn giờ năm mươi triệu phần lấy a dần cầm đầu tội phạm đội chuẩn chút đứng ở đại lý xe cửa ra vào trong thay nghe Bối ân âm theo a n h q u n vang lên lần nữa nghe thuộc h c kỹ, khách không kích không kinh chúng chỉnh cũng mục tiêu, tại xác trước chớ hộ hoàn thiếu nhưng nhắn phân nhận hành động trước đó, chớ kinh động giấy nhắn、tin. Thế, hô. Theo nếu tin động động tin. giấy giấy ta sót tiêu, tại siêu là sẽ đó, xe, xạ bối ân tuyên bố nhiệm vụ a dần bốn người liếc nhau nhào nhào gật đầu dựa theo trò chơi t h i ế t trí chỉ cần bọn họ mang lên mặt nạ cướp bóc hành động coi như bắt đầu nhưng bây giờ bọn họ còn cần tiến vào đại lý xe đuổi theo điểm nhìn xem chỗ xe nhìn nhìn lại bảo an cùng ca mê ra vị trí dạng này ta theo thụ ca đi vào trước giấm cái điểm xem bọn hắn bảo vệ chỗ đứng loại hình các ngươi tỷ hai chờ chúng ta ở bên ngoài tín hiệu a dần xem như hành động tổng chỉ huy nói ra được rồi lao đại ta theo tỷ tỷ ở bên ngoài cho các ngươi canh chừng nghe vậy tráng tráng gật gật đầu đem súng lục giảm thanh đ ừ n g ở sau lưng lại đem a dần một nghìn chín trăm mười một cùng thụ ca súng lục phân phát xuống thấy thế mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc mẹ bọn họ thật càng ngày càng chuyên nghiệp ta không chịu nổi ta thực sự phải báo cho cảnh sát cái này mẹ nói nhìn xem qua a người ta đã sớm nói bốn người bọn họ khẳng định không thích hợp a như cá gặp nước nói đúng là trở lại n g cũ Ha, ha ha ha ha ha thần mẹ hắn trở lại người cũ lão đại bao bao bao thật không lừa ta hắn là thật bao bao bao qua theo thủy hữu nhóm nghị luận bên này a dần cùng thụ ca cũng vai đi vào đại lý xe bên trong giả bộ như người không việc gì một dạng nhìn hai bên một chút chỉ thấy xe này được tổng cộng hai tầng tầng hai hẳn là khu làm việc mà ở tầng một phía ngoài cùng tủ trưng bày bên trong chính là bọn họ lần này mục tiêu bốn chiếc siêu hào hoa đỉnh cấp xe thể thao hai người dạo qua một vòng lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp theo chỉ thấy thụ ca đi tới đầu bậc thang bảo an trước mặt ai h u n h đệ cái gì đó ta cùng ngươi nghe ngóng cái sự tỉnh nguyên bản không có nhân viên bán hàng dẫn đầu tình hồ giới hộ khách là không cho phép bản thân bên trên tầng hai thế nhưng là thụ ca như vậy tiến lên một bắt chuyện lại trực tiếp đem bảo an lừa gạt đi thôi trong lúc nhất thời thang lầu không có người trông giữ a dần là thừa cơ hội như cái cá n h a o một dạng xích lưu một lần lẹn qua bảo an sau lưng cất bước đi lên tầng hai ăn ý phối hợp làm cho thủy hưu nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc a ba ta tao h ta xem như phát hiện tiểu hoàng cái này ai thuần thuần chính là cho thụ ca thiết kế vạn sự đều có thể tâm sự dưỡng vương chiêu này thật quá độc g ắ chuyên khắc trí năm ai c h í năng hơn cao dương vương càng tốt phát huy quá thảo cái này thiết lập xem hiểu hai người bọn họ thực sự là làm cái này bộ này nhiệm vụ quá thành thạo ha ha ha ha ha không hợp t h ó i thưởng bởi vì a dần là ăn mặc ngay ngắn đổ vét xem ra giả vờ giả vịt cho nên cho dù lên lầu hai cũng không gây nên người khác chú ý một phen như không có việc gì q u ấ t lượng a dần một bên thông qua tiểu đội giọng nói phản hồi tình báo tầng hai thang lầu chính đi lên bên tay phải là phòng quản lý và hội nghị phòng bên tay trái là cả ổ gian phòng làm việc tận cùng bên trong nhất là cái mở ra khu nghỉ ngơi x ư ơ n đông có cửa sau cần cậy khóa hai cái bảo an một cái tại hành lang chính tuần tra một cái ở khu nghỉ ngơi đứng gác hành lang chính phòng quản lý khu nghỉ ngơi mỗi cái một cái camera over thu đến thu đến đều nhớ kỹ trong thai nghe sáu sáu âm thanh v a n g lên chỉ có thể nói trạng nguyên không hổ là trạng nguyên từng hàng được được được được, được là trạng nguyên thu ca bên kia tình huống thế nào rất không tệ ân được ngươi trước tiếp khách nhà đi chính ta đi dạo bên này thu ca cười cười hướng nhân viên bán hàng k h o á t k h o á tay rời đi đám người giả bộ như trông xe hộ khách đồng bộ phản hồi tình huống tầng một cửa chính hai cái bảo an thang lầu chính một cái bảo an lui về sau sảnh triển lãm một cái tuần tra bảo an đại sảnh t ủ trưng bày sau sảnh triển lãm cửa phòng làm việc mỗi cái một cái camera over rất nhanh theo a dần cùng thụ ca hai cái nghiên cứu địa hình đi ra đại lý xe thấy đẩy đoàn dừng sắt ở đường cái đối diện xe tải bên cạnh bốn người lần nữa tập kết cửa chính trực tiếp vào khẳng định không được chính diện lại có bảo an lại có camera thu ca nói ra chúng ta vào cửa một mang mặt nạ trực tiếp liền bại lộ không có việc gì lầu hai còn có tiểu cửa sau ngay vậy a dần khoát k h o t a y ra hiệu không cần lo lắng khu nghỉ ngơi phía đông Có cái cửa có sau, hẳn là theo tráng tráng ngón tay phương hướng mấy người nhìn lại chỉ thấy đại lý xe bên cạnh một cái chạy bằng điện cửa phía bên phải ta nghiên cứu một lần cái tiêu hộp điện hẳn là khống chế cái cửa này hơn nữa ta vừa rồi đứng cửa kế một lần lúc chín mươi giây trong thời gian trong hậu viện thì có một cái tuần tra bảo an lộ diện Các mê gia cũng chỉ có cửa vào một cái. Chỉ cần chúng dán mê một ra ra ta thể tốt an tra gian, ninh tuần tra thời gian, dán tường thẻ thời vào tốt đã i điểm mù liền không phát hiện các được chúng phát mê tầm mắt mù Nam. ra ta. đ không thấy lúc này mưa đạn phía trên đã là khắp màn hình dấu chấm hỏi ai tà thao ta đề nghị nghiêm t r a tráng vương ra đại chu không nuôi người rảnh rỗi đề nghị nghiêm t r a mấy người bọn họ thật không giống diễn bình a n trong kinh đô người khác không biết nhưng mà ta suy nghĩ tráng vương ra bữa này thao tác đáng giá một cái xâm nhập điều tra lập hồ sơ nhất định phải lập hồ sơ không riêng gì bốn người bọn họ c á i này i h a bức trò chơi chơi đến tốt đều đáng giá một cái lập hồ sơ ha ha ha ha ha ha bọn họ thật tốt nghiêm túc dù sao cũng là hơn bảy triệu đao đơn đặt hàng lớn đầu chó mẹ hắn đại nhập cảm quá mạnh ta đã bị còn tại máy sửa bên trên ha ha ha ha ha ha ha ha theo mưa đạn nao nao h t r e o t r ọ c bốn người cũng chuẩn bị ổn thỏa ẩm theo hộp điện bị cắt bỏ đoạn cửa tự động đã mất đi khống chế chi xoay một tiếng mở ra một cái khe hở mà một giây sau bốn cái mang theo thằng hề mặt nạ thổ phỉ cũng lẫn nhau liếp nhau một cái nao nhau, nhau gật đầu xe sang trọng linh mua bắt đầu hết c h ư ơ n này chương bốn trăm hai mươi bảy tạ khảo lao hung lại trôi qua ngươi đây cũng quá hình chương bốn trăm hai mươi bảy tạ khảo lao hung lại trôi qua ngươi đây cũng quá hình mặt nạ c ả i tốt a dần rút ra sau thắt lưng một nghìn chín trăm mười một hướng bên cạnh thụ ca nghiêng một cái đầu tới đi dương vương đi tới dứt lời chỉ thấy a dần cùng thụ ca đi ở phía trước sáu sáu cùng tráng tráng hai tỷ đệ đi ở phía sau bốn người dán chân tường tránh đi giám sát thăm dò tầm mắt ẩn nấp tại d i ả i cây xanh bên trong ron rén hướng hậu viện bên trong sờ soạng người đến người đến mạn m ạ n chậm theo đi ở trước nhất r a dần một tiếng chào hỏi đội bốn người ngồi xuống thân xuyên thấu qua lùm cây cành cây chạm mặt nhìn thấy một người mặc màu trắng bảo an chế phục người da đen chắp tay sau lưng đi tới bầu không khí lập tức khẩn trương lên giống như là khi còn bé trộm cầm cha mẹ tiền lẻ khi đi học nhìn lén trong điện thoại di động một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng đủ làm cho người kinh hồn tám đảm húng chi cái này còn không phải sao vô cùng đơn giản trộm tiền lẻ chơi điện thoại vấn đề bọn họ lần này mục tiêu thế nhưng là bốn chiếc trọn vẹn giá trị bảy trăm vạn siêu cấp xe thể thao、Đắc. theo một tiếng rất nhỏ bảo hiểm kích thích tâm thành tối như mực súng lục từ dần tam lang sau l ư n g đưa ra ngoài quay đầu nhìn lại chỉ thấy trang tráng cầm súng lục đã ngắm tốt rồi động thủ sao lão đại ta vừa mới nghiên cứu địa hình thời điểm giống như liền thấy một mình hắn thủy h ư u nhóm đều kinh hãi tráng vương ra sát tâm quá nặng đi ha, ha ha ha ha ha ha tráng tráng ta không ăn thịt bò móc súng quá thảo ha ha ha ha ha, ha ô n loạn ta ác đúng không tráng tráng át chủ bài chính là một cái chỉ cần ta đem nhìn thấy ta người đều cá mập liền không có người biết ta trôi vào hợp lý đỉnh cấp lý giải cách thế, thế. A d ầ nếu vội vàng vậy Ngươi đại Nói giờ tiềm tại điểm di lại này, là nắm tráng trăng súng. chuyện, dần bọn bọn bên trong, nhưng bảo an tuần tra đường di chuyển, lại đem tốt bị thấy vậy nhất thanh nhị n Kameza. Mặc Kameza mù đem chút phút tra tốt thấy sau sở. chờ ca. chỉ chỉ phục phía họ họ A A Kameza dù bảo bị như lúc này đ ộ n g thủ n g ã xuống đất thi thể sẽ bị ca m e ra bắt lập tức phát động cảnh báo trắng trắng cũng là giật mình nhẹ gật đầu thu hồi súng cứ như vậy bốn người ngồi s ồ m ở trong b ụ i cỏ bảo trì l ạ g im đem tuần tra tới bảo an để cho tới ngay sau đó thừa dịp bảo an đi đến cửa chính kiểm tra chạy bằng điện cửa thời cơ chỉ thấy a dần k h o á t tay chặn lại đi xa xa xa lùng cây hơi phát ra tiếng vang một đoàn người cứ như vậy vòng qua ban đầu bảo an dán tường rẽ ngặt đi tới đại lý xe hậu thân chạm mặt chính là một ngoài phòng xoay tròn cầu thang sắt xem ra hẳn là dùng cho tu sửa nóc nhà sử dụng mà ở thang sắt bên cạnh ư ớ c c h ừ n g c h ừ n g mười thước vị trí bên trên chính là một cái màu trắng tiểu cửa sau trên lý luận mà nói giờ phút này bọn họ chỉ cần đem cửa sau cậy mở liền có thể vụng trộm tiến vào xe chạy nhưng vấn đề là h ừ vậy tại sao còn có hai bảo ăn đâu a dần đập c h ậ t lưỡi nói thầm một tiếng khó làm đã thấy lúc này ngay tại tiểu cửa sau chính đối diện trong bãi đỗ xe hai bảo vệ chính đưa lưng về phía bọn họ phương hướng nói chuyện tiếm cười cười nói nói ngươi đương nhiên cũng được lựa chọn lúc này chạy đến cửa sau bên cạnh cậy khóa nhưng mà ngươi có thể bảo chứng cái này tới bảo vệ sẽ không quay đầu sao nhưng mà ngay tại a dần còn đang do dự nên như thế nào hứng đối lập tức tình huống thời điểm rất có một loại màu đen hài hước cảm giác tráng thức chui vào trên thế giới không có chuyện gì là một súng không thể giải quyết nếu có vậy liền lại bù một súng có tráng vương ra dạng này đồng đội cái này cuộc sống tạm bỡ còn không phải càng ngày càng có đánh giá có thể còn tay của đồng đội tạm thời chế trụ tráng tráng sát ý chấn động bên này a dần cũng tử tế quan sát trong chốc lát hai tên bảo an cực kỳ hiển nhiên hai người trò chuyện chính vui vẻ tựa hồ cũng không có muốn động ý đồ thế là cẩn thận suy nghĩ một phen tiếp lấy vung tay lên làm ra an bài chiến thuật như vậy đi sáu sáu ngươi dọc theo trên thang sắt nóc nhà cho chúng ta canh gác tráng, tráng. ngươi cầm súng đề phòng không phải đến vạn bất đắc dĩ đừng nổ súng a thu ca ngươi thay ta nhìn chằm chằm cái kia hai bảo an ra đi cậy khóa làm ở chỗ này hao tổn tuyệt đối không phải là một biện pháp theo a dần ra lệnh một tiếng bốn người bắt đầu chuyển động kèm theo như có như không khẩn trương mà quỷ quyệt điệu hát dân gian mỗi người đều không khỏi trong lòng bàn tay d ư ớ n g mồ hôi kéo kẹt kéo kẹt cửa sau bên cạnh a dần cậy khóa âm thanh chuyển đến tất tất tốt, tốt. tráng tráng giơ súng ngon trọ liền như vậy thẳng thắn mà khoác lên trên cò súng tùy thời chuẩn bị nổ súng thu ca thì là thỉnh thoảng nhìn một phía nhìn xem có người hay không đến đây đến mức 66, thì là nước đang xoay tròn thang sắt phía trên nhất giơ súng ngắm trinh s ắ t tình huống phụ cận cũng may trước mắt đến xem mọi thứ đều vẫn là gió êm sóng lặng bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai tên bảo a n vừa trò chuyện một bên cười thậm chí còn phun khói lên một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng nhưng mà mọi người ở đây cho là bọn họ đã tìm đúng lộ tuyến lập tức liền có thể chui vào đại lý xe thời khắc vừa mới đem ống nhắm từ hai tên bảo an trên người rời 66, á n h mắt xéo qua lại lạnh lùng liếp về đại lý xe khác một bên t hỏng một tiếng khẽ hô từ tất cả mọi người trong thai nghe vang lên dân tam lang khẽ run dày kém chút thất bại trong găng tấc làm sao vậy lão đại ngươi được nhanh điểm sáu sáu thấp giọng đem họng súng thẳng tắp chỉ hướng bọn họ lúc đến chạy bằng điện cửa phương hướng cái kia an ninh tuần tra quay lại đến rồi c a k ba a dần vô hót một cái ta tại sao lại quên hắn trong chấp nhóm này đã t ừ n g bị lao tặc á c ý chi phối hoảng sợ lần nữa xông lên đám người hồi ức cực kỳ hiển nhiên ở chỗ này lao tặc cố ý tại chính đối với nơi cửa sau bên trên an bài hai tên bảo vệ mục tiêu chính là vì hấp dẫn bọn họ đ ư c chú ý để cho bọn họ thời khắc lo lắng hai cái này tên bảo vệ có phải hay không đột nhiên quay đầu bắt đầu tuần tra nhưng trên thực tế hai người này căn bản chính là cái nguy trang chân chính đối với bọn họ có uy hiếp là cái kia đơn độc tuần tra bảo an vẫn còn rất xa a dần trong tay gấp rút tốc độ trong hai nghe sáu sáu âm thanh cũng khẩn trương lên lập tức nhiều nhất bất quá mười giây đắc đắc đắc theo tuần tra bảo an tiếng bước chân chậm rãi tới gần chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng x u ố n g lục cắm ở bên hông lóe da đen nhánh quang trạch đi qua vừa rồi một phen kiểm tra cửa chính bản thân mở ra sát xuất cao là bởi vì ngoại bộ tuyến đường lao hóa chập mạch đem cửa chính đơn giản dùng xiến xích cài lên tuần tra bảo an hiện tại muốn liên lạc với thợ điện tới s ử a thiện một lần mà đang khi hắn đi qua chỗ rẽ trong nháy mắt、Xoay. một tiếng rất nhỏ giòn vang tại đại lý xe nơi cửa sau chuyển đến ân tựa hồ là nghe được nơi cửa sau chuyển đến tiếng sột soạt động tĩnh tuần tra bảo an quay đầu nhìn sang chuyện gì đều không có ngắn ngủi ngừng hai giây tuần tra bảo an lắc đầu tiếp lấy lần nữa cất bước đi về phía nơi xa không hơi nào chú ý tới ngay tại hắn phải phía trước cách hắn không đủ mười mét địa phương một đôi mắt, chính đang âm thầm quan sát. Hô. mắt thấy bảo vệ rừng một chút quay người đi thôi ở lại bên ngoài canh gác thù ca cũng thật lâu mà nhẹ nhàng thở ra là sẽ ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc a dần cuối cùng là cậy ra cửa sau ngay sau đó kéo một cái bên cạnh đ ể phòng trăng tráng hai người trong điện quan g hỏa thạch chui vào đại lý xe cửa sau trong thang lầu bên trong ok tuần tra bảo an đi thôi đưa mắt nhìn bảo an đi xa liền nghe tiểu đội trong giọng nói t h ủ ca âm thanh v a n g lên lão đại các ngươi bên đó như thế nào bên này là cái trong thang lầu hẳn là thông lầu hai nghe vậy a dần c u i thân tựa ở trong thang lầu trên vách tường đáp lại thụ ca tạm thời xem ra giống như không hỏi mới nói đến chỗ này、để. c h ữ còn chưa có đi ra đột nhiên liền nghe hai tầng lầu bậc thang ở giữa bên trong lạnh lùng chuyển đến tầng hắng một tiếng lên tiếng cục ba phiền thoái a dần cùng tráng tráng sắc mặt đồng thời biến đổi hai nghe tiếng bước chân từ lầu hai từng bậc từng bậc đi xuống hai người lại không có bất kỳ cái gì tránh né được ra mưa đạn thoáng chốc một mảnh rối loạn xong đời bị vây chặt này một ít cũng quá củ chối đi xác thực cái này một đợt thao tác phải nói gần như không sai sót đáng tiếc cái này bên trong nhân viên đi lại cũng đều l à đường ngẫu nhiên cái này sóng chỉ có thể nói là không may mắn gửi hình a hai vị có thể ngục không thể tù thời gian cái này không phải sao liền đến nhà làm nghề này thực sự là quá có đánh giá tay ha ha ha ha ha a thảo đ ắ c đ ắ c đ ắ c nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ngay tại a dần cùng tráng tráng hai người vẫn còn đang hoàng thần công phu chạm mặt chỉ thấy một tên ăn mặc đồ vét mang theo kính đen nhân viên từ thang lầu lầu hai ở giữa bên trong n g ặ t đi qua trong phút chốc sáu mắt tương đối trang diện hết sức khó xử nhân viên a dần tráng tráng ngắn ngủi yên tĩnh nửa giây ngay sau đó chỉ thấy cái kia nhân viên lập tức chừng lớn hai mắt hé miệng liền muốn c h u lên mà a dần cùng tráng tráng ui giao diện bên trong một cái to lớn màu đỏ dấu chấm than ba cũng theo đó sáng lên nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nào ba súng lục giảm thanh âm thanh vang lên tráng tráng súng lục cuối cùng vẫn là khai hỏa đạn lập tức xuyên qua bảo vệ hết hậu mang ra một chuỗi huyết sắc dầm thi thể ứng thanh đổ xuống đỏ thấm máu tươi rất nhanh mở mịt ra tới nhà tới nhà kéo nha giờ nợ mở làm kéo ngươi nhìn ta cho không cho ngươi một súng đầu là được rồi cùng lúc đó quả cả trong trực tiếp gian Vừa mới một s ú nhân g đ á n chết thằng h n xui xẻo nhân viên quả cả, chính đem ta h thể i cất v à bắt c đựng s c bên n đầu rồi một súng dây rồi có cái gì tốt nói đát mông chân chuẩn liền vừa phát nao giờ nờ mở vỗ tay hạt đúng không ta khảo lão hung lại trôi qua ngươi làm hình làm trái dịch thuật a đây cũng quá hình đây chính là muốn làm thịt vào chết s á ca h thực sự là nhà tù có chỗ nuôi nhà tù có chỗ theo đời này hà khắc dịch không còn khóa t ủ không tội ở tại trong lao không tội tuyệt cuối cùng sẽ bị xa điêu dân mạng mưa đạn kinh động đến ha ha ha ha ha, ha. hết chương này chương bốn trăm hai mươi tám thế giới thứ nhất hoàng kim tội phản đoàn chương bốn trăm hai mươi tám thế giới thứ nhất hoàng kim tội phản đoàn dầm một tiếng đem thi thể cất vào bọc đựng sắc bên trong vứt đi trong thang lầu giấy lộn thùng rác đem cái nắp cải lên quả cà p h ủ tay tiếp theo cùng đối diện lưu địch lướt nhau hai người nhẹ gật đầu tiếp tục hướng lầu hai sờ soạn đi qua trước đó nghiên cứu địa hình quả cà rất rõ ràng lầu hai tình huống trình độ phức tạp lúc vừa rồi ở đây bên ngoài hai tổ bảo an liền đem bọn họ làm luống cuống tay chân mà xe này được lầu hai không chỉ có địa hình so vừa rồi chật hẹp hơn nữa ca mê ra trải rộng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phát hiện nhất định phải cẩn thận một chút rón rén đi đến thang lầu lầu hai quả cà ngồi sổn người xuống chạy ra tầng hai cửa sau rát đạt nhưng mà mới lưu đầu một cái cợt mờ kinh ngạc kêu lên quả cả lại cuốn quýt đem thân thể rụt trở về bởi vì ngay vừa mới rồi trong n y mắt hắn ui giao diện bên trong lập tức liền sáng lên sắc bại lộ màu đỏ dấu chấm than ba camera đối diện lầu hai hành lang camera có thể rõ ràng giám thị đến từ bọn họ ở tại cửa sau đến cửa trước đầu bậc thang cái này cả một đầu hành lang phi thường khó giải quyết trong lúc nhất thời chui vào tiến trình tựa hồ lâm vào thế bí À, ta nói cái kế hệ che đậy khí là làm gì dùng thì ra là che đậy camera dùng đáng tiếc không kinh nghiệm ta còn chưa có giải khóa tham dò nhìn một chút trên đỉnh đầu không ngừng chuyển động camera lưu địch cũng là cau mày hệt che đậy khí là trong trò chơi này một mình sáng tạo một loại đạo cụ đem che đậy khí dán tại mặt tường hoặc là trên mặt đất có thể tại thời gian nhất định bên trong che đậy tất cả tín hiệu bao quát kinh ngạc đám người điện thoại báo cảnh sát nhân viên an ninh tăng viện tình cầu cùng camera công tác có thể nói vô l u ậ n là đột kích vẫn là c h u i vào cũng là một cái t h ầ n khí cấp ba liền có thể mở khóa bất quá cực kỳ đáng tiếc bọn họ đi lên nhìn chằm chằm cái này có giá trị không nhỏ đại lý xe còn không có cái này thật khí kết quả hiện tại liền lung túng đối mặt camera bọn họ tựa hồ có chút không đáng kể nếu không nghĩ, nghĩ. lưu đ ị c h đưa ra một cái ý nghĩ chúng ta đem ca m ra trực tiếp đánh dụng ngược lại cũng là một biện pháp hơn nữa lúc trước nhân từ trong bệnh viện bọn họ cũng như vậy thực tế thao tác qua nhưng vấn đề là bởi vì vụ cướp khác biệt ca m ra phá hư hậu quả cũng là có khác biệt giống n h â n từ bệnh viện cái kia cửa ải phá hư ca m ra về sau liền sẽ có cục cảnh sát gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống cần nghe điện thoại mà có quan hệ trong thẻ giống như là thế giới đệ nhất ngân hàng ca m ra là hoàn toàn không thể bị phá hư không phải liền sẽ lập tức phát động cảnh báo về phần bọn hắn hiện tại chỗ chấp hành cái xe này cướp g i án dựa theo tình báo đến xem camera là cho phép bị phá hư nhưng mà một khi phá hư camera đi qua một đoạn thời gian ngắn về sau bảo an là tất nhiên sẽ phát hiện giám sát hư hao tiến tới trực tiếp báo cảnh thời gian này cũng không tính dài nói cách khác nếu như lúc này bọn họ lựa chọn đánh dụng camera như vậy bọn họ nhất định phải thừa dịp t r ê n l ệ n h thời gian này hoàn thành tìm tới quản lý thu hoạch cửa phòng họ p cấm thẻ đạt được chìa khóa ở giữa nhân viên quản lý tính danh tìm tới nhân viên quản lý máy tính đem n h máy tính mở ra chìa khóa ở giữa gắn l i u đạn sáng tạo đường chạy trốn cầm tới chìa khóa xe thể thao lái xe chạy trốn một hệ liệt này hành động thời gian gấp vô cùng hơn nữa tỷ lệ sai số cực thấp nhưng mà việc đã đến nước này tựa hồ trừ bỏ đèm c a m e ra phá hư bên ngoài cũng không có cho dù tốt phương thức đi giải quyết cái vấn đề khó khăn này giờ nợt mờ giờ quả cà lầm bầm một câu tiếp lấy quyết tâm liều mạng hướng lưu địch nhẹ gật đầu t r ì n h a dứt lời theo một tiếng cách đâm súng văng lên phấp cách cách c a m e ra bị đánh nát bối cảnh âm nhạc lập tức bắt đầu khẩn trương lên mà cùng nhau khẩn trương lên còn có quả cả hai người động tác tốc độ chỉ thấy quả cả một cái bước ra thoát ra cửa sau mở ra trong tay gỡ lọc bảo hiểm dựa theo quản lý văn phòng xài bước đi đến mà lưu địch cũng là vén tay háo lên hai tay cầm súng cảnh giới canh gác mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trên cường độ ngao lao công thật xoái lao công mắng ta giờ n ờ m ờ thật sự tất cả chiến thuật c h u y ể n ăn cướp trắng trợn đúng không làm kéo thu tay lại a quả cả bên ngoài tất cả đều là gờ cờ đầu chó tội phạm sức lực đúng chỗ n a o át chủ bài chính là một cái gặp chuyện không quyết m ã một đợt mà trải qua vừa rồi cùng thằng xuôi x o nhân viên mặt đối mặt suối k h ỏ một màn lần này quả cả hai người vận khí tựa hồ phá lệ tốt liền tại bọn họ bước vào hành lang thời khắc nguyên bản tại lầu hai an ninh tuần tra giờ phút này chính đi vòng qua khắc một bên trên hành lang tuần tra căn bản không phát hiện có người đánh hư camera cầm súng xông vào đại lý xe toàn bộ lầu hai nối thẳng phòng quản lý đầu này hành lang hiện tại một người đều không có tốt tí m m ị n quả cả nắm lấy cơ hội một cái bước xa liền liền xông ra ngoài ba bước cũng làm hai bước liền tiến vào phòng quản lý bên trong h i ể u ma một giây sau trước mắt một màn liền để hắn ngơi dại phòng quản lý bên trong không có mờ hay ai. ai ta giờ nm quản lý đâu ta thao quả c ả cả người đều không tốt có làm t ử ta thực sự liền c h ắ c không phải sao ta lớn như vậy một người quản lý đâu ta mẹ nó vừa mới nghiên cứu địa hình thời điểm còn trông thấy hắn cùng một nữ thư ký câu kết làm vậy đâu người đâu tiểu đội trong giọng nói nghe được quả ca quá thiếu còn lại ba người trong lòng cũng là trầm xuống hỏng thật ra t ử vừa mới liền không khó coi ra tại vậy đây, đây bên trong mỗi một tên nở tờ cờ vô luận là bảo vệ vẫn là công nhân viên bình thường hoặc là người qua đường đều sẽ di động mà bây giờ hiển nhiên quản lý đã ra cửa cái này mẹ nó không tán rót sao nhưng mà nhưng vào lúc này vừa quay đầu lại nhìn t h ằ n g gặp hói đầu quản lý xuất hiện ở cửa trong n g á y mắt bốn mắt tương đối hói đầu quản lý nhìn xem mang theo mặt nạ quả c à mà quả c à cũng nhìn xem hói đầu quản lý lộ ra một cái nghiến răng nghiến lợi mỉm cười ha ha mà mẹ nó phấp một súng trực tiếp đánh ngã hói đầu quản lý thế nhưng là ngay tại quả c à cho rằng vạn sự đại cát liền muốn khởi hành tiến lên thu hoạch quản lý trên người thẻ ra vào lúc theo quản lý ngã trên mặt đất chỉ thấy phía sau hắn lộ ra một người khác bóng dáng một cái bảo vệ quả cả yên tĩnh tiếp theo giống như là trông thấy người ngoài hành tinh một lần nữa phục sinh vàng đột nhiên ô ba p h ô thiên cái địa c h ó i hai tiếng cảnh báo lập tức vang lên kèm theo quả cả cùng lưu đ ị c h tức h ồ n hển tiếng gầm gừ vang vọng đại lý xe đóng nhà ta thực sự liền giờ n ba đi mẹ ngươi chui vào a hôm nay ta con mẹ nó lặn không một chút làm ba cọc cọc cọc cọc đát ba b ả n h b ả n h b ả n h hai người trung quy là nhẫn nhịn không được cái này nơm nớp lo sợ đại khí không dám thở chui vào hành động chuyện cho tới bây giờ không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo một đâm lao thì phải theo lao giờ nờ mờ mờ cướp lưu địch súng máy hạng nhẹ cùng quả cà súng hoa cải cùng nhau khai hỏa toàn bộ đại lý xe trên dưới hai tầng lập tức biến huyền áo tiếng thét chói thai tiếng cảnh báo đại lý xe bảo vệ tiếng hò hét đồng thời vang lên nhân viên an ninh nhanh chóng tập kết hướng về hai người vị trí vào tới mà quả cà giờ phút này cũng là tội phạm khí phát h i ể n thị rõ trong tay súng hoa cải ầm ầm rung động một người một súng bảo vệ đi mẹ nó hôm nay ta liệu mạng với các người ba mà một bên một bên lưu địch càng là khoa trường vương súng máy chế trụ có súng không tung tay chút súng mưa đạn lập tức đem đại lý xe đánh cái n á o nhãn ha ha ha ha ha ha giết mẹ ngươi chết cho ta ba nghe xong đại lý xe bên trong giao chiến âm thanh v a n g lên bên ngoài chờ lệnh canh gác tiểu hắc cùng bí đao không cần hỏi cũng biết nhất định là bên trong hai người bại lộ không có gì có thể nói hôm nay chính là hôm nay trực tiếp mở cướp vành vành vành đột đột đột đột cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. ba tiếng súng đại tác bất kể là nhân viên vẫn là hộ khách neo n h a o thét chói h a i vang lên bằng ệ n h chỉ một thoáng toàn bộ đại lý xe bên trong một mảnh ẩm ĩ bạo loạn mưa đạn đều nổ địch thúc điên ha ha, ha, ha. tra một chút đi thật không giống diễn quản lý ngược lại về sau lộ ra người an ninh thực sự là không tìm được ha ha ha ha ha thật rất khó kéo c ă n g ở lao tặc của m ị m cười trực tiếp đem quả cà làm phá phòng địch tổng trực tiếp c u ầ n bạo ha ha ha ha ha. t ừ chui vào nhập môn đến ăn cướp trắng t r ậ n tinh thông ha ha ha ha ha chân thực tất cả chiến thuật chuyển ăn cướp trắng t r ậ n cũng là hư mị sợi cỗ một mang tiểu điện âm thanh vừa đi còn được cái này mới đúng vị nhi xe không xe đã không quan trọng còn được là điện băng ghi âm sức lực chết cười mà theo mưa đạn thủy hữu nhóm cười ha ha ngắn ngủi hai phút đồng hồ về sau bốn người liền lại lần nữa đứng ở khôi phục lại bình tĩnh đại lý xe cửa ra vào mở lại là bọn họ cuối cùng vẫn bị thất bại mặc dù mới vừa rồi m ặ t lộ cầm đồ phân đoạn bên trong bọn họ cùng chi viện mà đến giấy nhắn tin nhóm giao chiến s ẵ n đến bay lên nhưng mà chờ bọn hắn tỉnh táo lại còn muốn tìm chìa khóa lái xe thoát đi thời điểm tiếp ứng bọn họ bến tàu tàu hàng đã sớm chạy mất dạng từ cảnh báo vang lên đến tàu hàng thoát đi chỉ có ba điểm bốn mươi giây thời gian thời gian ngắn như vậy thực sự không đủ bọn họ hoàn thành nhiều chuyện như vậy trong lúc nhất thời quả cả đoàn t ự hồ lâm vào thế bí bên trong chui vào đi độ khó thật không phải bình thường mà lớn trực tiếp mở cướp đi tựa hồ thời gian còn chưa đủ cái đồ chơi này làm sao qua đâu nhưng mà đang tại đại gia vô kế khả thi thời khắc liền nghe trong đội ngũ tiểu h ắ c đột nhiên à một tiếng ai ta thao đợi lát nữa ta giống như thấy được cái quen thuộc đồ vật nghe vậy còn lại ba người nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiểu h ắ c thứ gì a liền nghe tiểu h ắ c nói đến dạng này các ngươi mở ra sau đó lục soát đại lý xe vụ cướp mấy người nhao nhao làm theo sau đó thì sao sau đó các ngươi điểm kích bảng xếp hạng một cột theo tiểu h t chỉ dẫn mấy người nhao nhao ấn mở bảng xếp hạng chỉ thấy bảng xếp hạng này bên trong ghi chép là trước mắt vụ c ư ớ p thế giới thông quan ghi chép mà một giây sau n à m d ã n h a ba theo ba người cùng kêu lên kinh hô chỉ thấy bảng xếp hạng k i u lên toàn cầu ghi chép đoàn thứ nhất họa id rõ ràng là gv đ ú t đoàn gv đ ú t gôn đ ợ b ì n hoàng h kim trí phong gọi thêm mở gv đ ú t đoàn tiểu đội tin tức chỉ thấy phía trên bốn cái quen thuộc lại không hợp t h i thường id bất ngờ đang nhìn sam lu ít dj cố thịnh lục biên từ đại giang mọi dị dạ tết xưa hoàng kim chi phong tổng tài đoàn chỉ là cái đội hình này cũng đủ để cho người c h ố mắt đứng nhìn mà so với cái này càng kỳ quái hơn là hoàng kim chi phong tội phạm đoàn sáng tạo như kỳ tích thời gian ghi chép 2 a i n g h s bảy m ư điểm n ă giây thất thất thế giới thứ nhất c h ố cao bảng xếp hạng bài giờ k h ắ c này tất cả mọi người không kiềm được cái này ta hán a ba hết chương này chương 429. c h mờ nờ bọn họ thật c ủ nga chương bốn m c h mờ nờ bọn họ thật c ủ nga ông ba lập tức mưa đạn bạo tạng úc đức p h á t không phải sao a hoàng kim tội phạm đoàn g i ả thao ba là lao tạc đội ba làm trò chơi đưa cho chính mình chơi đúng không giờ nờ m ờ thật có các ngươi ngao ha ha ha ha ha ta con mẹ nó ngu đ ề u thật giả a hoàng kim chi phong tổng tài đoàn quá bất hợp lý cam cái này mẹ nó thật quá bất hợp lý bản thân trò chơi bản thân phá kỷ lục đúng không mẹ ngươi hai điểm năm mười chín mở đừng lúng túng đen không phải sao mở là không có đ ó n ha ha ha ha ha thần mẹ hắn không có đ ó n hoàng kim chi phong bản thân treo bức vững tin cái này mẹ nó không có mở ta là không tin nay thời gian cũng quá mẹ nó bất thường cái này tương đương với quả cả bọn họ mới đến bãi đỗ xe còn không có kệ mở cửa sau đây hoàng kim tội phạm đoàn đã để xe đi làm cả một đời trò chơi liền không thể hưởng thụ một chút sao bối, bối bối bối bắt ố i b đầu bọc hành lý phi thiên của tiểu khúc nhi ha ha ha ha ha ha, ha quá bất hợp lý thủy hữu nhóm đều nổ chưa bao giờ suy tưởng qua thế giới đệ nhất kỷ lục người sáng tạo hơn nữa lúc này không chỉ có thủy hữu nhóm kinh hãi nhìn thấy cái tin tức này một đám sở trệ h mẹ nhóm cũng đều ngu không đến ba phút cướp đi tổng giá trị bảy trăm vạn bốn chiếc siêu xe bọn họ là siêu nhân sao mẹ nói trò chơi này cũng không có siêu nhân giờ lở cờ a vẫn là giống thủy hữu nhóm nói cái này bốn cái rất thật mờ ở tất cả mọi người không hiểu bên trong chấm đen nhỏ đánh vào vụ cướp thực lục đem lần này không thể nào phạm án ghi chép hoàn chỉnh không thiếu xuất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt giờ phút này tất cả thủy hữu đều đem ánh mắt rơi vào lấy dễ ảm trong tấm hình đại gia đều rất tò mò ngắn ngủi hai điểm năm mươi chín giây hoàng kim tội phạm đoàn đến tột cùng là làm sao làm được đem giá trị bảy trăm vạn xe sang trọng toàn bộ cướp đi ô ô rất nhanh Thực lần c c h này cố thịnh lựa chọn trang phục là một thân kiểu ý âu phục toàn thân trên giới chặt chẽ lưu loát không có mặt bất luận một cái gì chống đạn trang bị mà theo sát cố thịnh xuống xe thì là lục biên đại giang cùng bọ dị dạ ba người đồng dạng ba người khác Cũng thật rất khó tưởng tượng ngó sen tổng mỗi ngày qua cũng là cái gì cuộc sống vui vẻ kết thúc rồi ta đã bắt đầu sợ tộc còn xin hỏi muốn gia nhập hoàng kim chi phong nên ở nơi nào đầu nhập đưa lý lịch sơ lược chuẩn bị một chút bệnh án đi hoàng kim chi phong thu bệnh án không thu lý lịch sơ lược chân thực ha ha ha ha ha ha thảo hiện tại khả năng còn cần đưa tiền khoa hồ sơ có tiền khoa ưu tiên trúng tuyển đúng không ha ha ha ha ha ha mà ở thủy hữu nhóm nghị luận bên trong chỉ thấy đi ở vị cuối cùng m ỏ dị dạ sách đi ra một cái to lớn ống tròn túi sách ban đ ư ờ n g mở cốp sau xe đi lên vừa để xuống theo khóa kéo mở ra suy s o ặ n tối như mực súng ống hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt cố thịnh không nói gì đi ra phía trước dẫn đầu cầm lên tầng cao nhất hai thanh điêu khắc có hoàng kim chi phong logo màu vàng kim khắc hoa để dẹp ẹ a lệ mà ba người khác cũng là nhao nhao cầm lên trong bọc các loại súng ống lục biên cầm là đ o ạ n kiếm súng tiểu liên đại giang thì là lựa chọn một cái m 8 7 0 b ơ m động súng hoa cải đến vu s â m cốc thì l à cuối cùng rút ra một chi ạc 47 súng trường cung a dần cùng quả cả bọn họ cũng khác nhau lấy cố thịnh cầm đầu hoàng kim tội phạm đoàn không hơi nào bó tay bó chân cứ như vậy quan minh chính đại tại đường lớn lên niệm phát súng ống mặc dù nơi này vị trí vắng vẻ thêm nữa nguyên hình mà mẹ quốc hoa vắng gần như không có người qua lại con đường. Nhưng mà, như thế c u ồ n g vọng cử động vẫn là để sở chệ h mẹ nhóm một trận nghẹn họng nhìn chân chối cợt mờ nờ bọn họ thật c ũ nga g i a ca bí đao kinh hãi quá lợi hại ta thao thật sự tại đường lớn bên trên móc súng đúng không quả ca cũng là liên tục nếp miệng các ngươi biết cái gì cái này gọi là tự do cùng phá hủy không có người được thơm n g ọ i không khí sao ân tiểu h ắ c thì là đâm liền một cái thẳng chọc cho lưu địch cười ha ha thảo thật sự bắn nhau mỗi một ngày đúng không bên này vừa nói một bên khác cố t ị n h một đoàn người cũng là đạn dựa súng ống để kiểm tra xong gian rắc súng ống bộ ống va chạm phát ra thanh thúy âm thanh đem hai thanh khắc hoa đệ d ẹ t ệ、e、a lệ nhét vào sau lưng như làn ỉ cổ lặt cả tại lật mặt bên trong tạo hình một dạng cố thịnh di chuyển bước chân mang theo sau lưng ba tên tội phạm cất bước hướng đi đại lý xe đồng thời sờ tay vào ngực xấu mặt nạ quỷ cũng theo đó bị hắn xuất ra khí diễm trùng tiên suy theo đại lý xe tự động cửa thủy tinh mở ra cầm trong tay bắt nhân viên bán hàng đi tới vừa muốn ngẩng đầu hướng khách hàng chào hỏi n g à i khỏe chứ xin hỏi có cái gì đã thấy chạm mặt đi tới người này đầu đội một bộ số mặt nạ quỷ mặt xanh n a n vàng sau lưng ba cái cầm trong tay giải ngắn súng ống mặt nạn a m chính mắt lom lom nhìn mình toàn bộ đại lý xe đều lâm vào ngắn ngủi ngưng kết n g ư ơ i n g ư ơ i các n g ư ơ i nhân viên bán hàng há to miệng lắp bắp chỉ hướng ba người cố thịnh đưa tay sở về phía sau lưng cùng cụt họng súng chống đỡ tại nhân viên bán hàng bên hông vẻ mặt ôn h ò a nhẹ giọng hỏi chớ khẩn trương các ngươi quản lý đâu y ê n tĩnh ngắn ngủi yên tĩnh nửa giây a a a a a ba một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói t a i từ nhân viên bán hàng trong miệng phát ra cướp bác ba có tên cướp ba có cướp ông ba lời con chưa dứt cố thịnh tiếp thân đi lên kéo qua nhân viên cửa hàng cổ áo một cái lên gối vành nhân viên bán hàng nửa người đều bị đệm lên giống như là đun sôi tôm bự mà lúc này trở tay không kịp bảo an cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần nhao nhao giơ súng lên đến đẩy ra bảo hiểm liền muốn hướng cố thịnh xạ kích có thể một giây sau chỉ thấy cố thịnh lùi lại phía sau nửa bước nhất định bất ngờ đem nhân viên bán hàng cầm lên dùng cánh tay kẹp lại cổ của hắn trở tay hướng về phía bảo vệ chính là hai phát vành vành tiếng súng nổ tung ô ba tiếng cảnh báo lập tức vang lên bốn điểm ba mươi giây thất bại đếm ngược bắt đầu mà cùng lúc đó b à n h x o á ba đại giang trong tay mm tám trăm bảy mươi súng ống bắn ra một bảo vệ trực tiếp hành bay ra ngoài đụng nát pha lê treo bậc thang hàng rào ẩm một tiếng té ngã trên đất khí tuyệt bỏ mình mọi di ả cùng lục biên cũng nhào nhào khai hỏa b à n h ba Bà. trong máy mắt toàn bộ đại lý xe liền vỡ tổ tiếng thét chói t h a i hô tiếng huyên áo tiếng ầm ĩ nhân viên công tác cùng những khách nhân như là bị buôn tập bắt giết bảy cựu mở dạng chạy từ phía mạnh mẽ đâm tới kêu khóc muốn tìm một đầu sinh ra đường thế nhưng là một giây sau và n h vành vành vành cố thịnh trong tay đệ d ẹ t ẹ、e、ạ lệ tả hữu khai cùng trần nhà đèn lớn n h a u n h a u bạo tạc d o a đến đám người một mảnh im lặng ngồi trồm hổm trên mặt đất hai tay ô m đầu run lẩy bẩy ngay sau đó sau lưng ngọ d ì dạ đi lên phía trước đứng ở trước sofa trên bàn trà giơ lên trong tay hạc dài d o ngươi cái này ngủ xuẩn đồ đần nằm xuống không muốn chết liền cho ta thành thành thật thật nằm xuống có c c ba hoa ba trong trực tiếp gian một mảnh xôn xao ta chắc ba bọn họ thật ác ở ba thật mẹ nói nhanh cờ mờ rất khó tưởng tượng một cái nghe hồng người tại mễ quốc đại lý xe giận mắng ra trắng ngươi cái này ngủ xuẩn đồ đẩn ngược lại phản thiên cương ha ha ha ha ha thảo ta cười nôn thân mẹ hắn đảo ngược thiên cương quá c h ị u tượng hiểu nguyên l a i、like、gv đúp là dựa vào cái này mua bán lập nghiệp đầu chó ta nói bọn họ tài chính khởi động làm sao tới đây thì ra là mẹ nó lão kẻ tái phạm mắt lẽ cười kết quả hiện tại bọn hắn hay là trở về tới làm trò chơi điều này nói do cái gì điều này nói do cướp bóc không có làm trò chơi kiếm tiền đầu chó trực tiếp mở c ư a thời gian đủ sao không phải sao vụ cướp này là chơi như vậy sao đúng vậy a hải này không nên chui vào sao đi lên liền hung hãn như vậy sao c ợ mờ nở đã có người báo cảnh sát đến ngược bắt đầu rồi cho nên bọn họ là chuẩn bị tại trong vòng bốn phút làm xong vụ này đừng lúng túng đen người ta hai điểm năm mươi chín rồi dừng lại cái này cũng không m ở a cái này mẹ nó đánh như thế nào theo khán giả nhao nhao kinh hô chỉ thấy cố thịnh tiện tay hai phát thình thịch giải quyết từ lầu hai tri viện mà đến hai tên bảo an cất bước đi lên treo bậc thang bên cạnh ngươi đi tầng một văn phòng đại giang ngươi đi tầng hai văn phòng mọi dị dạ cây dâu ngươi không chế đám người ai không nghe lời liền trực tiếp sụp đổ âu phục cùng đ ổ thân ngoan thủ lạc nói chuyện một bộ màu đen kiểu ý đổ vét cô thịnh độc thân đi đến lầu hai quen việc dễ làm đẩy ra phòng quản lý cửa chính theo cửa phòng làm việc mở ra chỉ thấy một c á i d i ơ súng bảo an đứng ở cửa giờ phút này chính há miệng run dày dùng súng chỉ hắn sau lưng là đồng dạng hoảng sợ thậm chí c o lại thành một đoàn quản lý đứng đứng lại đừng động bảo vệ ngoài mạnh trong yếu mà hô cô thịnh sài bước vào văn phòng ta bảo ngươi đừng động cách cạch bảo hiểm súng lục mở ra ta cảnh cáo ngươi lại đi về phía trước ta liền mướn b à n h ba b à n h xoá ba dây băng đạn chảy máu tiễn xuyên tấu h quản lý văn phòng pha lê màn tường đem màn tường đánh cái nắp bét dâm một tiếng bảo vệ thi thể ngã trên mặt đất mà cố thịnh cũng đi tới co rúm lại quản lý trước mặt một cái nổ bắt đầu hắn cổ áo từ túi hắn bên trong móc ra chìa khóa thẻ các ngươi không thể dạng này ta đã báo đông bán súng hung hăng nện ở quản lý trên cổ dâm một tiếng quản lý bất tỉnh dưới đất dứt khoát như vậy ngoan lệ một màn trực tiếp để cho trong trực tiếp gian nhiều tiếng hô kinh ngạc một mảnh xôn s a o khá lắm ba lão đại bọn họ so ta hung á c cá ba sáu sáu kinh hãi quá chuyên nghiệp ta dựa vào cùng người ta so chúng ta chính là s ắ t phì vợ a một bên một bên thu ca cũng là một mặt kinh ngạc ai không phải sao ta thực sự có chút hoài nghi bọn họ trước đó làm qua không chỉ một phiếu thật cái này q u á không hợp t h ó i thưởng a dần càng là một mặt chấn động bọn họ thậm chí khinh thường tại cho súng trang ống giảm thanh đang nói chỉ thấy lấy được chìa khóa thẻ cố tịnh đi ra phòng quản lý có thể vừa ra cửa chạm mặt liền đụng phải hai tên bảo an hắc n g ư ơ i đứng lại đừng đậu thình thịch bảo vệ tiếng súng vang lên cố thịnh hướng về phía sau hơi lui bước đạn bắn vào khung cửa phía trên đốm lửa bắn tứ tung hiểu ma một giây sau chỉ thấy một tấm phong v i ê n vàng có dấu hoàng kim chi phong logo phủ điều kim loại bài bộ k ẹ xuất hiện ở cố thịnh trong tay trái siêu ba giờ k h ắ c này cố thịnh hai tay triển khai giống như chim ưng hung hăng cú tay trái mở lưỡi bài bộ kệ giống như một đường lưu tinh lập tức x ẹ qua bên tay trái bảo vệ ít hầu tay phải khát hoa để dẹt ẹ ả lệ ngọn lửa phun ra đạn giống như nóng bỏng mũi tên tích lũy nhập bên tay phải bảo vệ ấn đường rầm rầm thi thể đổ xuống hết chương này